t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn mạnh bà xăm hình năng lực tiêu trừ trí nhớ sửa đổi trí nhớ hết thệ cũng rất thuận lợi viện trưởng ở lâm viên linh hồn trên khắc lên ra mạnh bà xăm hình có lần này thử sau đó điều này có nghĩa là sau đó chỉ cần lâm viên săn giết đủ cường đại t h a i họa viện trưởng liền có thể vì hắn khắc lên ra thập đại diêm la địa tàng vương bồ tát thái sơn phụ quân phong đô đại đế săn giết thai họa khắc lên linh hồn xăm hình lòng vòng như vậy lâm viên thì có một cái vô hạn lớn lên con đường trở về đi viện trưởng chỉ, chỉ lâm viên thị xương đối linh hồn hắn nói gật đầu một cái lâm viên linh hồn trở lại thị xương chính giữa cùng lúc đó viện trưởng linh hồn cũng trở về thị xương chính giữa linh hồn hút ra trên thiết bị lâm n g uyên chậm rãi ngồi dậy hắn hướng về phía viện trưởng nói viện trưởng chúng ta thành công đúng chúng ta thành công viện trưởng mang ngươi một chút đầu ngay sau đó viện trưởng chỉ chỉ lâm n g uyên cánh tay trái nói ngươi xem một chút ngươi trên cánh tay trái mạnh bà xăm hình cùng còn lại xăm hình khác nhau ở chỗ nào lâm n g uyên cánh tay trái ra thịt bên trên vốn là có một cái mạnh bà xăm hình đó là văn doanh, doanh láo cha cho hắn văn khắc đáng tiếc thì xương đạt tới cực h ạ n văn doanh, doanh láo cha văn khắc cái này mạnh bà xăm hình đã không cách nào thất tỉnh tinh tế suy nghĩ một chút vừa mới viện trưởng cho mình khắc lên mạnh bà sam hình cũng ở đây linh hồn cánh tay trái vị trí hơn nữa cùng văn doanh doanh láo cha văn khắc cái này mặt ngoài cũng là giống nhau như lúc cứ như vậy da thịt bên trên mạnh bà sam hình vừa vặn cùng trên linh hồn mạnh bà sam hình là hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau lâm viên cẩn thận t r a nhìn mình cánh tay trái mạnh bà sam hình làm ra thịt bên trên mạnh bà sam hình cùng trên linh hồn mạnh bà sam hình hoàn toàn trọng hợp thời điểm cái này mạnh bà sam hình phản phất như là bị bàn cho linh hồn một dạng lâm viên cảm giác chính mình cánh tay trái cái này mạnh bà sam hình giống như là sống như thế thậm chí cho lâm viên một loại cái này xăm hình muốn tránh thoát mở ra thịt từ thân thể của mình bên trong đi ra tới như thế mặc vào áo ngăn trở này rất sống động mạnh bà xăm hình lâm viên hướng viện trưởng hỏi viện trưởng mạnh bà xăm hình năng lực là cái gì viện trưởng cười một tiếng nói với lâm viên n g ư ơ i n ê n so với ta rõ ràng mới là mạnh bà xăm hình là khác sâu tại linh hồn trên mạnh bà năng lực giống như là lâm viên bẩm sinh thiên phú hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm viên liền biết mạnh bà xăm hình năng lực dân gian trong truyền thuyết mạnh bà thường trú với trên cầu nội hà là lui tới quỷ hồn cung cấp mạnh bà thang tiêu trừ quỷ hồn trí nhớ lâm viên mạnh bà xăm hình năng lực đó là tiêu trừ trí nhớ sửa đổi trí nhớ đây là một cái phụ trợ hình xăm hình a lâm viên hơi làm suy nghĩ sau đó liền nghĩ tới cái này xăm hình năng lực đáng sợ đến cỡ nào tiêu trừ trí nhớ sửa đổi trí nhớ cái này tin trừ trí nhớ cũng còn khá sửa đổi trí nhớ cái năng lực này có thể cũng có chút đáng sợ trên lý thuyết mà nói chính mình chỉ cần có thể hạn chế một người hành động liền có thể đưa hắn trí nhớ toàn bộ sửa đổi xuống nói thí dụ như mình và thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người liên thủ chế phục thế tôn như vậy hắn liền có thể đem thế tôn trí nhớ sửa đổi xuống thậm chí là đem thế tôn trí nhớ sửa đổi thành con mình để cho hắn cho là mình là hắn cha như vậy hắn thì sẽ từ này đối với chính mình nói gì n g h e nấy trung thành cảnh cảnh từ trên căn bản từ bỏ một người trí nhớ đây thật là một cái cực kỳ năng lực đáng sợ cùng viện trưởng thăm dò một cái hạ mạnh b à xăm hình năng lực sau đó viện trưởng nói với lâm n g uyên lâu thì hơn mười ngày ngắn thì ba năm ngày ta liền có thể đem lưu ra truyền tống môn khác lại ngược lại là ngươi có truyền tống môn liền có thể tự do ra vào quỷ dị thế giới săn giết tứ giai thai h ỏ a rồi nhớ ở quỷ dị thế giới săn giết thai hóa lúc chỉ có thể ở đông p ư ơ n g nam p ư ơ n g bắc p ư ơ n g ba phương hướng săn giết thai hòa tây phương vạn không đi được lâm viên thoáng s ừ n g sốt tựa hồ biết viện trưởng ý tứ tây phương là thế tôn địa bàn lâm viên thử dò tính hỏi viện trưởng gật đầu một cái nói không sai thế tôn ở quỷ dị thế giới tây phương thế lực cực kỳ to lớn n g ư ơ i giết hạng nhất bắt thế tôn mặt mũi nếu khiến hắn biết được ngươi tung tích là sẽ không bỏ qua cho ngươi thế tôn hẳn bị m ẫ một số chuyện vấp ở sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi bất quá cho dù hắn không tự mình xuất thủ đến địa bàn của hắn hắn những hạ đó thuộc ngươi cũng khó mà ứng đối song quyền nan địch tứ thủ ở thực lực của ngươi chưa từng cường đại trước quỷ dị thế giới tây phương hay lại là vạn, vạn không muốn đi trước n g h e xong viện trưởng lời nói lâm viên vội vàng nói cám ơn nói đ a tạo viện trưởng chỉ điểm ta nhất định cần tuân viện trưởng dạy bảo lâm viên người này đừng ưu điểm không có át chủ bài chính là một cái thức thời vụ hắn chắc chắn sẽ không đến nhân gia thế tôn địa bàn đi chọn h ư ớ c nhân gia kia không phải chọn h ư ớ c kia là muốn chết được rồi ta biết rõ ngươi cũng không thích cùng ta cái này tao lao đầu từ nói chuyện t i ế m đi tìm giam binh đi mấy ngày nay nàng cũng không ít nhắc tới ngươi viện trưởng nói với lâm viên rời đi viện trưởng viện nghiên cứu lâm viên đi tới giam i n h nhà trọ đứng ở giam i n h nhà chợ cửa lâm viên trong lúc nhất thời có chút do dự hắn hẳn thế nào đối mặt giam binh a dù sao ban đầu hắn quấn q u y ế t chặt lấy đuổi theo nhân g i a giam binh thời điểm cũng không có nói cho nhân g i a hắn chả có mấy cái nữ nhân a ở hàng thành thời điểm bạch linh nhi cùng tiểu t r ị dâu vì mình nghĩa vô phản cố chắn thế tôn trước mặt phật thủ thời điểm đã truyền hình ra không nghi ngờ chút nào giam binh nhất định là biết những chuyện này trước ăn cơm xong giam binh không dị thường gì chỉ sợ là cho mình giữ lại mặt mũi đây bây giờ liền hai người bọn họ người chỉ sợ giam binh trở mặt ta đứng ở nhà chợ cửa lâm viên cắn răng trong đầu nghĩ trở mặt liền trở mặt chính mình đường đường một cá nam từ hắn chả đắn đo không một cái yếu cô gái sao hơn nữa đàn bà tức giận cũng giải quyết rất dễ kia gì đó lần thì tốt rồi nếu như một lần không được vậy thì một lần nữa nghĩ tới đây lâm viên gõ cửa đi vào mở cửa giam binh em dương quái khí nói ai u chúng ta lâm đại công tử tới a t r ă m bận rộn chính giữa có thể dành thời gian đến xem ta đây cái tam thật là cực khổ lâm viên âm dương quái khí mà không phải là không lý chính mình như vậy thì nói rõ thực ra không có quá x i n h nhận t ứ c chỉ cần nguyện ý nói chuyện với mình như vậy sự tình sẽ chả không khó giải quyết khu lâm viên ho khan hai tiếng do xét tính nói thực ra ngươi không phải tam ngươi là bốn bốn gia n g minh trợn mắt nhìn một đôi cắt lạng con mắt lớn một bộ không thể tin hỏi nói một chút đi ngươi rốt cuộc trả có mấy người nữ nhân đem ngươi cùng những nữ nhân kia cố sự đều nói cho ta thực ra gia n g minh cũng không có quá sinh n h ậ t t ứ c bởi vì để tay lên ngực tự hỏi nàng đối với bạch linh nhi cùng tiểu chị dâu cũng là cực kỳ kính nghệ đây chính là đối mặt thế tôn a một cái quỷ dị thế giới cường giả tuyệt thế nếu không phải thế giới quy tắc trở ngại thế tôn không cách nào hạ xuống đến thế giới hiện thực nếu là thế tôn có thể hạ xuống đến bọn họ cái thế giới này chỉ dựa vào thế tôn lược một người liền có thể tiêu diệt bọn họ cả thế giới có thể đối mặt một cái như vậy cường giả tuyệt thế thời điểm bạch linh nhi cùng t i ể u chị dâu lại có thể nghĩa vô phản cấu ngăn ở trước mặt lâm uyên từ khi biết trên thời gian mà nói bạch linh nhi cùng t i ể u chị dâu trước với gia minh từ thực lực cá nhân đi lên nói bạch linh nhi cùng t i ể u chị dâu mạnh mẽ hơn gia minh từ đối lâm uyên trong tình cảm mà nói bạch linh nhi cùng t i ể u chị dâu cũng so với gia minh sâu sắc cùng như vậy hai nữ nhân nắm giữ cùng một người nam nhân gia minh lại có cái gì sinh khí lý do đây nghe được giam binh muốn nghe hắn cùng mình nữ nhân cố sự lâm viên cũng không có dấu diếm nữa mà là chậm rãi tự thuật đứng lên đang nghe được văn doanh doanh tồn tại sau đó giam binh lại có nhiều chút may mắn thì ra ở lâm viên nữ nhân chính giữa còn có một cái so với nàng yếu a cũng còn khá cũng còn khá chính mình không phải yếu nhất thực ra tam thê tứ thiếp ở q u ỷ dị xâm phạm sau đó cũng đã là sự t ì n h rất bình thường rồi q u ỷ dị xâm phạm sau đó phần lớn mệnh văn sư thực ra đều là phái nam dù sao cô nữ sinh này xăm hình chiếm so với rất ít mệnh văn sư chính giữa phái nam chiếm đa số chết trận nhân tự nhiên cũng là phái nam chiếm đa số Vì vậy, vì bình thập ở mỗi nam nghiêm mất nam nghiêm nam cái giữa, nhiều thiếu hiện tượng thập phần nghiêm trọng, vì nhân loại sinh sôi, nam nhân tam tứ thiếp chỗ chính thăng phần nhân nhân thê thường. tị tỷ trọng tượng trọng, tam tứ rất nạn nữ bằng. Nữ lệ đã dù sao nếu như hay lại là chế độ một vợ một chồng lời nói như vậy tân sinh nhi số lượng sẽ kịch liệt giảm bớt phổ thông phái nam thậm chí đều bắt đầu tam thê tứ thiết rồi thú n g chi giống như lâm viên loại thực lực này cường đại nam nhân đây cái này toàn thể tình thế biến hóa để cho g i a m b i n h cũng không có quá khó khăn tiếp nhận một điều này cho chuyện một lúc sau giang i n h đứng ở trong phòng trước gương lấy quần áo ra hỏi g ò ngươi nói ta hôm nay mặc ai quần áo đây là xuyên hồ nương giả bộ hay lại là thiếu phụ phòng hay hoặc là tiểu mội nhà biên phòng lâm viên lâm viên đem g i a m binh ô m đến trong ngực h u n g tận nói ta vẫn ưa thích ngươi q u a n g chỉ chốc lát sau trong phòng chuyển tới một ít âm thanh kỳ quái nơi này tỉnh lược hai ngàn tự bốn chương hết chương hai trăm sáu mươi lăm phong cách dần dần thay đổi sáng sớm ngày kế lâm viên vịn t ư ờ n g từ g i a m binh nhà chợ đi ra tối hôm qua g i a m binh một người phân biệt đóng vai bốn cái nhân vật sau đó dùng này bốn cái nhân vật thân phận phân biệt cùng lâm viên chiến đấu một hồi là hồ nương p h n g một hồi là thiếu phụ phòng một hồi là tiểu n mợ nhà b ê n phòng một hồi lại là mình b á n s á t xuất diễn trận đại chiến này trực đả là gào thét bi thương khắp nơi thiên hồn địa ám phải nói thương vong lời nói ít nhất cũng có cái mấy tỷ mấy hơn m ư ờ i tỷ cuối cùng lấy giam binh thảm bại cầu x i n tha thứ coi như là kết thúc như vậy một trận chiến đấu đi tới nhà t r ợ ngoại lâm viên thi triển hoàn g tiền lộ xăm hình năng lực vô cách quy tắc xuất hiện một giây kế tiếp lâm viên đã xuất hiện ở bành thành viện trưởng giúp hắn ở trên linh hồn khắc lên da mạnh bà xăm hình sau đó hắn ở lại đế long thành tạm thời cũng không sao những chuyện khác mạnh bà xăm hình khắc sâu tại linh hồn sau đó người kế tiếp muốn khắc lên ở trên linh hồn xăm hình chính là thập đại diêm la chính giữa một vị rồi muốn ở trên linh hồn khắc lên thập đại diêm la liền cần săn giết tứ giai thai họa là mặc bây giờ thế giới hiện thật là không có có tứ giai thai họa muốn săn giết tứ giai thai họa liền cần đi quỷ dị thế giới đi quỷ dị thế giới liền cần chờ đến viện trưởng đem lưu ra truyền tống môn khắc lại cái này tự nhiên liền cần mấy ngày thừa dịp này mấy ngày lâm liên trở lại bành thành trên thực tế hắn là có chính mình mục đích hắn chuẩn bị thử một chút mạnh bà xăm hình năng lực mặc dù lâm viên biết rõ mạnh bà xăm hình năng lực là tiêu trừ trí nhớ sửa đổi trí nhớ nhưng là cái năng lực này hắn cũng chưa từng dùng qua chính bởi vì là ngựa chết hay là l ử a chết kéo ra ngoài linh lợi cái năng lực này có dùng được hay không chỉ có dùng qua mới biết rõ t r ư n g hợp bây giờ lâm viên vừa v ẫ n có một cái có thể đủ đến cái năng lực này địa phương nhật du không sai chính là nhật du đối với cái này cái đùa bỡ tình cảm của mình điên n ó m lâm viên quyết định trực tiếp sửa đổi nàng trí nhớ không biết rõ tại sao nội tâm của lâm viên chính giữa là không nỡ giết xuống nhật du nếu là muốn giết nàng dĩ nhiên nàng ám sát chính mình thời điểm cũng đã giết chết nếu không giết dứt khoát liền đem nàng trí nhớ trực tiếp sửa chữa lại v ề phần làm gì lâm viên đã nghĩ xong nhật du không phải đối đi đêm mối tình thắm thiết nguyện ý vì đi đêm làm bất cứ chuyện gì bỏ ra hết thẻ không phải sao được rất tốt như vậy nàng liền đem nhật du trong trí nhớ đi đêm toàn bộ sửa đổi thành chính mình cứ như vậy nhật du sẽ ngược lại đối với chính mình bỏ ra hết thẻ giết chết nhật du vừa vận thành toàn nhật du sửa đổi nàng trí nhớ để cho nàng hoàn toàn quên đi đêm ngược lại đem sở hữu đối đi đêm tình cảm chút xuống ở trên người mình đây mới là đối với nàng tàn khốc nhất trừng phạt đùa bỡn ta lâm viên cảm tình như vậy ta liền muốn nghìn lần gấp trăm lần trả lại bành hành nhốt nhật du biệt thự hai ngày này gia cát minh rất là nhức đầu mặc dù hắn rất thông minh suy nghĩ rất dễ sử dụng nhưng là gặp phải điên n ó m cũng là thật một chút chiêu cũng không có lâm viên đem nhật du giao cho hắn trông coi hơn nữa phân phó nhật du vô luận như thế nào không thể chết được cái yêu cầu này nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó a vì phòng ngừa nhật du tìm chết gia cát minh để cho người ta đem nhật du bó ở trên giường nhưng là vẹn vẹn hạn chế nhật du hành động vẫn là không được nàng còn có thể tìm ra còn lại tự sát biện pháp thì như cắn lưới tự vận nhật du đã thử cắn lưới tự vận may bị g i a cắt minh thủ hạ phát hiện vì vậy g i a cắt minh chỉ có thể đem nàng miệng cũng lấp kín lấp kín miệng nàng sau đó nhật du dứt khoát trực tiếp t u y ệ t thực không ăn cơm cũng không uống nước muốn đem chính mình tươi sống chết đói sếp cắt nàng này quá điên bỏ vào miệng của nàng đồ vật lấy xuống nàng ngay lập tức sẽ cắn lưới hai ngày rồi một hạt gạo cũng không ăn một tích thủy cũng không uống căn bản nhất điểm biện pháp cũng không có phụ trách cho ăn c ô n nhân có chút hơi khó nói loại tình huống này đổi lại là ai cũng thật phần là c ũ nhật g t phần khó.、Giờ、phút minh, nghi Hắn làng này mình, trong lòng là toàn bộ đều là nghi vấn. Nguyên thật là là là Giờ thật thật tò Nhật ra các mò Lâm bộ đều cùng、nhật、du giữa, r ố thế cuộc c là u Du y xảy ệ n Nhật gì ra? h t nào biến thành bây giờ bộ dáng này muốn biết rõ ra các minh nhưng là cùng nhật du đã từng có biết từ trước nhật du điên thì điên nhưng là tối thiểu không có một lòng muốn chết đi không có biện pháp cho ăn cơm chỉ có thể cho nàng thua dinh dưỡng dịch rồi vô nước biên trước trước cho nàng đi lên một trăm chấn định r ư ợ c thể tóm lại vô luận như thế nào người không thể chết gia các minh dặn dò vừa lúc đó lâm viên xuất hiện ở trước mặt hắn lao đại n g à i trở lại gia cát minh thấy lâm n g uyên vẻ mặt kinh hỉ lâm n g uyên trở lại nhật du cái này khoai lang bằng tay rốt cuộc có thể hất ra người xuất hiện ở thế nào lâm n g uyên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nhật du tình huống gia cát minh vội trả lời còn sống bất quá trạng thái không tốt lắm tinh thần tình trạng cùng tình trạng cơ thể đều không tốt gia cát minh người này rất thông minh hắn rõ ràng thật tò mò lâm n g uyên cùng nhật du giữa xảy ra chuyện gì nhưng là lại có thể đẻ nén xuống chính mình lòng hiếu kỳ không nên hỏi hắn là một câu không hỏi còn sống này cũng đã đủ rồi lâm n g u y ê n lần này trở về chính là một lần vất v à suốt đời nhàn nhã giải quyết hết nhật du vấn đề sửa đổi nàng trí nhớ sau đó như vậy hết thể liền đều kết thúc thứ n a y về sau nhật du sẽ mặc cho chính mình bữa bỡn bất kể là thân thể hay lại là tinh thần đều bị chính mình t r e o đùa đang vỗ tay chính giữa suy nghĩ một chút lâm n g u y ê n cảm giác mình ý tưởng tựa hồ dần dần có chút biến thái nhưng là nghĩ lại sự tình phát triển đến bây giờ không trách chính mình ở quỷ vương đảng tiêu diệt sau đó nhật du hoàn toàn có rời đi nơi này tìm một không người nhận biết nàng địa phương tốt tốt sống được cơ hội hoặc là liền dứt h o á t ở bành thành sống được nàng không đến chủ động trêu chọc chính mình m ì n h cũng sẽ không đi t r e o chọc nàng nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền muốn sát dụ chính mình sau đó tại chính mình rộng mở cánh cửa lòng chuẩn bị tiếp nạp nàng thời điểm cho mình đi lên một trận ám sát đáng đ ờ i sự tình phát triển đến bây giờ đều là nàng tự tìm các ngươi đều lui ra đi lâm viên đối ra các minh đám người phân p h ó nói ra các minh đẩy cửa sau khi rời khỏi lâm viên đi vào phòng chính giữa vốn là trong gian phòng bị trói ở trên giường nhật du là lòng như cho ngồi nằm ở nơi đó không n ú c ních nàng chỉ muốn yên lặng chờ chờ đến chính mình tươi sống chết đói thời điểm nhưng mà khi nhìn đến lâm viên sau đó nhật du tâm tình trong nháy mắt kích động trong nháy mắt nàng nước mắt rơi như mưa cả người run r u ẩ y không ngừng đấu tranh ô ô ô ô ô ô nhật du kịch liệt dãy r u ộ n trong miệng không ngừng phát ra âm thanh lâm uyên tiến lên đem chặn lại miệng nàng đ ổ vật lấy xuống lâm uyên n g ư ơ i chết không được tử tế g i ế t ta n g ư ơ i g i ế t ta đi ta làm quỷ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhật du tức miệng mắng to tựa hồ là muốn chọc giận lâm uyên để cho lâm uyên đưa nàng giết chết vừa nghĩ tới ở đi đêm trước bộ phần lâm uyên đối mình làm ra những chuyện kia nhật du liền xấu hổ không chịu nổi nàng cảm giác mình cho dù chết rồi cũng không mặt đến dưới đất đi gặp đi đêm lâm viên tiến lên vớt ve nhật du mặt giọng thậm chí là có chút ôn nhu nói không ta sẽ giết ngươi ngươi muốn chết sau khi chết ngươi liền có thể đến dưới đất cùng cái kia đi đêm ở cùng một chỗ ta làm sao có thể giết ngươi thì sao giết ngươi khởi không phải thành toàn hai người các ngươi nói tới chỗ này lâm viên giọng có chút cổ khỏe nói đều nói trên trời có linh ngươi nói đi đêm nếu như trên trời có linh lời nói ngày đó ở trước mộ phần chuyện phát sinh hắn có thể hay không đều thấy được à? nếu như hắn đều thấy được lời nói coi như ta giết ngươi thành toàn hai người các ngươi đến âm phủ địa ngục hắn sẽ còn muốn ngươi sao n g ư ơ i biết không ta hôm nay tới thời điểm thấy đi đêm mộ phần bên trên dài một mảnh phiến cỏ xanh trong một đêm liền dài đi ra giống như thật tốt giống như đỉnh đầu lục sắc cái mũ đúng chính là nón xanh nghe được lâm liên lời nói này sau đó nhật du tinh thần đều muốn bị phá hủy a a a lâm liên ngươi chết không được tử tế ngươi là ma quỷ ngươi là ma quỷ nhật du không ngừng kêu khóc lâm liên cảm thấy có lẽ là cùng nhật du tiếp xúc lâu nguyên nhân tinh thần mình tình trạng đều có chút không bình thường thật giống như dần dần có chút thay đổi bùn chứ hết chương hai trăm sáu mươi sáu Từ hôm nhật a y bắt đầu, c ỉ có ngọt n h du, du c là, mình. Mình là, là người biết thứ nhất tự có nhiều chút cảm giác nhưng là nhưng không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn lấy được dứt mình. Mình chính là khoát liền trực tiếp sửa đổi nàng trí nhớ ngược lại hắn muốn cũng là kết quả cuối cùng lâm viên đưa tay một cái bắt đá xuất hiện ở trong tay hắn bắt đá chính giữa là hoàng hôn không biết là vật gì chất lỏng nhật du không biết rõ này hoàng hôn chất lỏng là cái gì nhưng là lâm n g u y ê n nhưng là vô cùng rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết mạnh bà thang lâm n g u y ê n bưng bắt đã liền muốn mạnh bà thang dưới vào nhật du trong miệng giờ phút này nhật du bị lâm n g u y ê n tinh thần lực bao trùm đối mặt lâm n g u y ê n nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào ngay tại mạnh bà thang sắp dưới vào nhật du trong miệng thời điểm lâm n g u y ê n dừng lại động tác của mình ngươi biết rõ đây là cái gì ư lâm viên đột nhiên mở miệng hỏi nhật du bình tĩnh nhìn này không biết tên hoàng hôn chất lỏng cắn răng nghiến lợi tốt nhất là kiến huyết phong hầu độc、dược. i ế người huyết h p o n hầu độc d ợ c n g ư nghĩ mỹ đây là mạnh bà thang lâm liên nói tới chỗ này ánh mắt của nhật du chính giữa lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình lâm liên chú ý tới ánh mắt của nàng dừng một chút nghiêm túc nói ngươi nghĩ ra đúng không không sai đây chính là ngươi trong tương t ư ợ n g cái k i a mạnh bà thang vốn nó ngươi sẽ quên trước đầy đủ mọi thứ không không chỉ là quên ta còn sẽ sửa đổi ngươi trí nhớ ta sẽ đem đi đem hình tượng sửa đổi thành chính ta ngươi nối đi đem sở hữu tình yêu sở hữu t â m tình đều đưa biến chuyển thành đôi ta ngươi nói như vậy có thể hay không chơi rất khá a giết người chu tâm lâm viên rõ ràng có thể ở nhật du cái gì cũng không biết do dưới tình huống đưa nàng trí nhớ sửa đổi nhưng là nàng lại cứ càng muốn đem các loại hết thảy đều nói cho nhật du sau đó c ả m thụ nhật du tuyệt vọng đây t ự i hồ là một loại biến thái dục vọng bất kể là từ về tinh thần hay lại là trên thân thể trả thù nhật du thời điểm cũng sẽ để cho hắn có một loại không khỏi khoái cảm sửa đổi nàng trí nhớ lâm viên biết dùng chính mình hình tượng thay thế đi đ e m hình tượng nàng sẽ quên cùng đi đ e m giữa hết thảy nghe lâm viên những thứ này tự thuật sau đó nhật du trong đôi mắt tự khiếp sợ biến thành tuyệt vọng quên đi đêm nàng tình nguyện tử cũng không nguyện ý quên đi đếm a không lâm u y ê n không được ta cầu văn ngươi không được ta sai lầm rồi ta không nên ám sát ngươi n g ư ơ i đại nhân bất kể tiểu nhân quá ngươi thà ta đi n g ư ơ i muốn ta đều cho ngươi thân thể ta ta đều cho ngươi ta nhất định tốt dễ phục vụ ngươi v ă n cầu ngươi không để cho ta quyền hắn cầu văn ngươi nhật du lời nói không có mạch lạc khổ khổ cầu khẩn nhưng mà hắn càng cầu khẩn lâm u y ê n càng hưng phấn lâm u y ê n căn bản không bất kể nàng khổ khổ cầu khẩn đem chén này mạnh bà thang rót đến nhật du trong miệng mạnh bà thang vào cổ họng sau đó d ọ theo nhật du cổ họng chạy vào bụng chỉ chốc lát sau nhật du trong đầu bay ra khỏi một bộ tương tự hỏa quyền một vật những thứ này đều là nhật du trí nhớ tạo thành hỏa quyền lâm viên có thể cảm nhận được chính mình chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể sửa chữa lại nàng trí nhớ trước mặt trí nhớ không cần sửa đổi sửa đổi trọng điểm là nhật du cùng đi đêm gặp nhau thời điểm nhật du cùng đi đêm là dị phụ dị mẫu huynh hội bọn họ cha mẹ là gây dựng lại gia đình nhật du mẫu thân mang đến nhật du đi đêm cha mang đến đi đêm tình cảm chính là từ gặp nhau giờ khác này bắt đầu manh nha sửa đổi cũng thật phần đơn giản chỉ cần đem đi đêm hình tượng đổi thành chính mình sau đó đem tên đổi thành chính mình toàn bộ trí nhớ sửa đổi quá trình lâm viên cố ý để cho nhật du giữ vững thanh t ỉ n h để cho nàng nhìn tận mắt chính mình trí nhớ được tu sửa nhưng là lại lại không có năng lực làm theo từng đoạn trí nhớ được tu sửa nhật du trí nhớ dần dần thay đổi hỗn loạn lâm viên cùng đi đêm rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai người nhưng là theo lâm viên sửa đổi nàng trí nhớ hai cái hoàn toàn bất đồng hình tượng lại bắt đầu trùng đ i ệ p rồi nhìn về phía lâm viên thời điểm trong lòng nhật du lại đồng thời sinh ra hận ý cùng tình yêu hai cái hoàn toàn ngược lại cảm tình rất mâu thuẫn nhìn chăm chú lâm viên nhật du tâm tình dần dần, dần trở nên mâu thuẫn bất quá theo lâm viên sửa đổi trí nhớ càng ngày càng nhiều nhật du đối lâm viên hận ý dần dần biến mất tình yêu càng ngày càng dày đặc trí nhớ sửa đổi đến cuối cùng lâm viên trả cố ý ra nhập bạch linh n h i tiểu trị dâu văn doanh doanh, doanh giang binh đám người trí nhớ ở nhật du trong trí nhớ các nàng đều là lâm viên nữ nhân hơn nữa ở trung hòa thuận sửa đổi hết sở hữu trí nhớ sau đó lâm viên đem cái này trí nhớ hỏa quyện lần nữa nhét trở về khổng lồ được tu sửa hậu ký ức bị nhét vào náo hải nhật du lâm vào ngắn ngủi đang hôn mê thời gian buộc nhật du sợi dây sau đó lâm viên tạm thời rời khỏi nơi này hắn biết rõ làm nhật du lần nữa sau khi tỉnh lại nàng đem hoàn toàn thay đổi đi đi ra bên ngoài lâm viên đối ra c ắ t minh phân p h ó nói để cho người ta chuẩn bị một ít thức ăn đến thanh đạm một ít ra c ắ t minh nàng nguyện ý ăn cơm gia c ắ t minh có chút kinh ngạc hỏi gia c ắ t minh vạn vạn không nghĩ tới lâm viên liền đi vào này một hồi lại có thể thuyết phục cái kia điên nhóm ăn cơm náo loạn điểm chút khó chịu mà thôi trải qua ta một p h e n tốt nói khuyến i ả i nàng đã nhận thức được chính mình sai lầm không sao đi chuẩn bị thức ăn đi lâm viên nghiêm trang trả lời đối với lâm viên trả lời gia các minh hiển nhiên là không tin gia cát minh có thể không phải người ngu náo một chút chút khó chịu vậy chắc chắn sẽ không là trước kia loại tình huống đó bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều mà là dựa theo lâm viên phân p h ó đi chuẩn bị thức ăn một ít thanh đạm rau cải một chén cháo trứng mối u thịt nạ cùng c với mấy cái bánh bao hai ngày chưa ăn cơm rồi nhất tốt không ăn ngon quá nhiều gia cát minh nhắc nhở lâm viên gật đầu một cái vương thức ăn đi vào trong gian phòng nhật du đã đã tỉnh mới đầu mới vừa khi tỉnh dậy nhìn hoàn cảnh chung quanh nhật du trong đôi mắt tràn đầy mê mội khi nhìn đến lâm viên sau khi đi vào ánh mắt của nàng nhất thời trong suốt lâm viên ca ca nhật du hướng về phía lâm nguyên cười ngọt ngào nghe được cái này tê u lâm nguyên đầu tiên là xứng sờ trợt khôi phục như thường ngồi ở mép giường đem thức ăn đưa tới tiêu diệt quỷ vương đảng trong hành động ngươi bị thương cũng còn khá ngươi đã tỉnh mấy ngày nay lo lắng chết ta rồi lâm nguyên nhẹ nhàng nói đây chính là lâm nguyên cho nhật du sửa đổi hậu ký ức từ quỷ dị xâm phạm ngay từ đầu bọn họ liền sinh hoạt tại bành thành lần này tham dự quan phương tiêu diệt quỷ vương đảng kế hoạch ở trong kế hoạch nhật du không cẩn thận bị thương hôn mê thật xin lỗi để cho lâm nguyên ca ca lo lắng nhật du bao bọc lâm nguyên eo ô nhu biểu thị h y náy ăn cơm、đi. lâm viên nhẹ nhàng nói nhật du vừa ăn cơm một bên không ngừng nhìn về phía lâm viên nàng cười ngọt ngào hai cái l ú n đồng tiền đặc biệt để mắt ngay trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là tình yêu thấy nhật du bộ dáng này lâm viên biết rõ từ trước cái kia điên nhóm nhật du đã chết bắt đầu từ bây giờ chỉ có trước mắt cái này mặt trẻ cữ ít thích cười ngọt mội nhật du về phần đi đêm đây là một cái chưa bao giờ từng tồn tại nhân trong lòng nhật du từ đầu trí cuối chỉ có nàng lâm viên ca ca nhìn trước mắt cái này nhật du lại nghĩ tới từ trước nhật du trong lòng lâm viên tràn đầy kinh hãi mạnh bà xăm hình cái này sửa đổi trí nhớ năng lực thật sự là quá đáng sợ ở nơi này là sửa đổi trí nhớ đây rõ ràng là triệt đầu triệt đôi lần nữa tạo cho một cái nhân cách đi ra bây giờ nhật du mặc dù có nhân nói cho nàng biết chuyện khi trước nàng cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bởi vì bây giờ nàng trí nhớ đó là hoàn mỹ hoàn mỹ không có bất kỳ chỗ sơ hở đổi thành bất cứ người nào đều chỉ sẽ tin tưởng chính mình trí nhớ mà không phải những người khác nói miệng không bằng chứng sau khi cơm nước xong nhật du lại ôm lâm viên thắt lưng không muốn lỏng ra ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng nói lâm viên ca ca ta muốn cửa phòng đóng lại rất nhanh ở nhật du từng tiếng lâm viên ca ca trùng lâm viên lên ngựa c h é m giết phấn chiến không ngừng nơi này lần nữa tỉnh lược hai ngàn tự chương hai trăm sáu mươi bảy trọng lâm quỷ dị thế giới đen nhánh dưới bầu trời manh liệt đợt sóng đánh bên bờ hoàn cảnh t r u n g quanh đặc biệt quen thuộc cái địa phương này lâm viên lần trước đã tới nơi này chính là trước kia hắn đột phá từ dài thời điểm tới tới chỗ quỷ dị thế giới vô tịch biển cùng lần trước duy nhất khác nhau tiểu chị dâu không có ở đây tiêu diệt quỷ vương đảng trận chiến ấy tiểu chị dâu nghĩa vô phản cố đứng ra trợ giút lâm viên chặn lại thế tôn phật thủ một đòn lần trước ngăn trở phật thủ sau đó tiểu chị dâu liền bị thương không nhẹ thế mấy ngày nay một mực ở chữa thương hơn nữa coi như tiểu chị dâu muốn đi theo lâm viên cùng đi quỷ dị thế giới lâm viên cũng sẽ không khiến nàng tới giết hạng nhất sau đó lâm viên liền hoàn toàn đắc tội thế tôn cùng mình dính dấp quá sâu nhất là ở quỷ dị thế giới đây cũng không phải là chuyện gì tốt hắn bản thân một người tới quỷ dị thế giới đã rất nguy hiểm không cần phải lôi kéo tiểu chị dâu đồng thời cùng hắn gánh vác nguy hiểm bất quá lần này lâm viên cũng, cũng không tính là mình tới hắn chả mang một cái hướng đạo cái này hướng đạo chính là biến thành đại trương ngư lục dục tiên tới quỷ dị thế giới trước lâm n g u y ê n cố ý đến tiểu trị dâu nơi đó đem nuốt ở trong hồ cá lục dục thiên muốn đi qua làm chính mình hướng đạo lục dục thiên làm quỷ dị thế giới thổ dân hắn đối với quỷ dị thế giới hiệu ước chừng phải so với tiểu trị dâu còn nhiều hơn nhiều tiểu trị dâu đối với quỷ dị thế giới hiệu đa số đều là tới từ với trước một đời vãng sinh thánh mẫu còn sót lại truyền thừa tin tức mà lục dục thiên chính là thật thật tại tại sinh hoạt tại quỷ dị thế giới tin tức của hắn vậy cũng là mới tinh một tay tin tức tứ g a i sau đó lâm liên đã có thể không cố kỹ chút nào sử dụng ma hóa trung q u lực lượng hắn sử dụng trung q u pháp tướng sau đó dáng vẻ có ma diễm bao phủ toàn thân nhìn hoàn toàn không giống là một người càng giống như là một cái quỷ dị thế giới ma đầu cũng chính bởi vì có ma hóa sau trung quỷ pháp tướng làm c h e chở lâm nguyên mới có thể ở nơi này quỷ dị thế giới hoạt động tự nhiên lâm nguyên ngươi thật là quá kiêu ngạo đắc tội thế tôn ngươi còn dám tới quỷ dị thế giới nếu như bị thế tôn phát hiện ngươi tung tích ta bảo đảm thế tôn nhất định sẽ bóp vỡ ngươi nếu như ngươi thức thời lời nói liền đem ta thả lại vô tịch biển như vậy thế tôn giết người thời điểm ta chả có thể miễn cưỡng giúp ngươi cầu thả thứ hồ cá chính giữa lục dục thiên tức giận bất bình nói từ lần trước bị lâm nguyên đánh bại sau đó hắn vẫn bị nuôi dưỡng ở hồ cá chính giữa tựa hồ thật cựu là một người bình thường sùng vật như thế bây giờ thấy vô tịch hải chi sau lục dục thiên đối với tự do khát vọng đã đạt đến đ ỉ n h phong lục dục thiên hiển nhiên là bị giam ở nơi này hồ cá chính giữa có lâu đã có nhiều chút quan t r ọ n váng ở trong môi trường này hắn lại còn dám uy hiếp lâm n g u y ê n thế tôn có thể hay không bóp vỡ ta ta tạm thời còn không biết hiểu nhưng là ta có thể bảo đảm tại thế tôn phát hiện ta hành tung sau đó ta sẽ trước tiên đưa ngươi bóp vỡ lâm liên nhìn lục dục thiên nói ngươi, ngươi lâm liên ngươi không muốn khi người quá đáng lục dục thiên tựa hồ là có chút sợ hay nói nói cho cùng hay là thực ca khi ngươi không có thực lực thời điểm ngươi uy hiếp chính là một cái trò cười mà thôi giống vậy đều là uy hiếp lục dục thiên đối lâm viên uy hiếp bị lâm viên coi thành một chuyện tiếu lâm mà lâm viên đối lục dục thiên uy hiếp nhưng là để cho hắn chân chân thiết thiết có một loại dợn cả tóc gãy cảm giác đánh một cái t á c sẽ phải bị một viên táo ngọt ăn bây giờ lâm viên còn hữu dụng đến lục dục thiên địa phương vì vậy cũng không thể một mực uy hiếp đe dọa giúp ta tìm đến mười tứ giai cường giả chờ đến ta thành công đưa bọn họ săn riết sau đó ta có thể mang ngươi thả lại vô tịch biển lâm viên đối lục dục thiên làm ra một cái hứa hẹn lục dục、thiên. đồng giai mười tứ cường giả ai có thể nói thắng dễ dàng đối phương theo lục dục tiên đừng nói săn g i ế t mười tứ giai cường giả nếu như vận khí không được thứ một cái mục tiêu đa t h ú n g thiết bản bên trên lâm viên đều là đen nhiều đó ít không thể nào ngươi tuyệt đối không thể nào làm được liên tục săn giết mười đồng giai cường giả đừng nói là ngươi đó là thế tôn ở tứ giai thời điểm cũng không thể nào làm được lâm nguyên ta xem ngươi đây rõ ràng là tự tìm đ ư ờ n g chết lục dục thiên ở bên cạnh nhắc nhở đến lâm nguyên nhìn một cái trong hồ cá lục dục thiên tức giận nói thế tôn thế tôn là cái thá gì trong mắt ta thế tôn không phải là một cái sớm hơn ta ra đ ợ i mấy ngàn năm lão bức đăng m à thôi chờ lao tử cường đại lên rồi thứ nhất đưa thế tôn đầu thay bây giờ lâm nguyên mặc dù không đánh lại thế tôn nhưng là ở ngoài miệng tìm một chút thống khoái vẫn có thể làm được ngươi không cho ngươi đối thế tôn bất kính lục dục tiên hồn hề nói thế tôn đây chính là lục dục tiên tín ngưỡng sao có thể dung nhận lâm viên làm lục ũ n g không biết rõ thế tôn là thế nào giáo hơn các ngươi ngươi so với thế con trai của tôn trả hiếu thuận à. liên lục một ngày liếc mắt lâm viên tiếp tục nói ta có thể làm được hay không không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần biết rõ đây là người cơ hội duy nhất trợ giúp ta tìm tới mười tứ giai thai họa chờ đến ta thành công săn giết bọn hắn sau đó ta sẽ đưa ngươi thả nếu như ngươi không muốn giúp ta như vậy ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể sinh hoạt tại này tiểu tiểu hồ cá ngay giữa hơn nữa ngươi phải hiểu được ta không phải không phải là ngươi không thể t r u n g quanh đây thai họa ta đều có thể trộm tới coi là hướng đạo sở dĩ lựa chọn ngươi không phải là sống chung lâu ta càng muốn tin tưởng ngươi mà thôi lâm viên lời nói này sau khi nói xong lục dục thiên rơi vào trầm tư bây giờ lâm viên là tứ giai ở q u ỷ dị thế giới ngũ giai đã coi như là t r u n g cao cấp chiến lược tứ giai số lượng có thể không coi là nhiều tối thiểu này vô tịch b i ể n trong vòng n à n dặm khoảng đó cũng chưa có tứ giai chiến lược điều này có nghĩa là phụ cận ngũ giai thai họa lâm viên đều có đưa bọn họ chế phục coi là hướng đạo nắm chặt đúng như lâm viên nói lâm viên không phải không phải là hắn không thể hơn nữa lục dục thiên nghĩ lại tựa hồ cho lâm viên làm hướng đạo cũng không có gì không tốt lâm viên thật có thể thành công săn giết mười tứ giai hai họa lời nói sẽ đem hắn đem thả rồi nếu như lâm viên săn giết trên đường chết lời nói như vậy hắn thân phận của lượng minh xem ở thế tôn mặt mũi những t ứ giai đó cường giả chắc sẽ không làm khó hắn dù sao thế tôn danh tiếng ở quỷ dị thế giới vẫn là rất tốt dùng hắn làm thế tôn thuộc hạ sẽ không có người không phải là muốn giết hắn cùng thế tôn kết thủ tóm lại bất luận như thế nào hắn cũng có thể khôi phục tự do bây giờ duy nhất yêu cầu lo lắng chính là lâm viên sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn nếu như hắn trợ giúp lâm viên tìm tới mười tứ giai thai họa thành công săn giết sau đó lâm viên không thả hắn hắn cũng thật sự không có biện pháp nào ta làm sao có thể đủ bảo đảm ngươi có thể đủ tuân thủ hứa hẹn đây lục dục thiên nhìn về phía lâm viên c h ầ m n g h i hỏi ngoại trừ tin tưởng ta bên ngoài ngươi còn có lựa chọn khác không nói tới chỗ này lâm viên chậm rãi mở miệng nói người yếu là không có, có quyền lựa chọn hơn nữa ta không cần phải lừa ngươi ngươi với ta mà nói giống như là một con kiến như thế nhỏ yếu ngươi sẽ lừa gạt một con kiến sao lâm viên lời nói lời mặc dù khó nghe nhưng là tứ giai cùng ngũ giai khác nhau đã là như vậy tứ giai giết chết ngũ giai không so với người bình thường bóp chết một con kiến p h i sức bổn chương hết chương hai trăm sáu mươi tám thiết bối sơn thiết bối đạo nhân ngoại trừ tin tưởng lâm viên bên ngoài lục dục thiên đột ã không khác. chọn nào có lựa đ nhiên trong lòng Lục dâng ụ c Thiên đột nhiên d lên một cái ý nghĩ hắn cần gì phải đợi lâm viên thành công săn giết mười tứ giai hai họa sau đó để cho lâm viên thả hắn đây nếu như hắn nhớ không lầm lời nói lâm viên đột phá tứ giai hẳn không bao lâu coi như hắn như thế nào đi nữa thi ê n tài thực lực cũng hẳn cường có hạn tứ giai cùng tam giai đó là chất bay vọn tam giai là phía thế giới này cường giả đỉnh cao có thể khai tông lập phái xưng tông đạo tổ vì vậy ở nơi này phương quỷ dị thế giới chính giữa không thiếu đã đột phá mấy c h ủ trên trăm năm tứ giai cường giả thậm chí có một ít lão quái vật ở tứ giai đã thẻ rồi mấy trăm năm hơn ngàn năm lục dục thiên không tin tưởng lâm viên có thể là những thứ này lão quái vật đối thủ hắn chỉ cần chọn một tứ giai chính giữa cường giả mang theo lâm viên đi trước khiêu chiến lâm viên vừa chết hắn lập tức nói lên thế tôn danh sừng đến thời điểm tự nhiên có thể khôi phục tự do thấy lục dục thiên lâm vào yên lặng lâm viên hỏi ngươi đang suy nghĩ gì trong lòng có chủ ý lục dục thiên vội vàng trả lời ta đáp ứng ngươi đang suy nghĩ phụ cận đây có cái gì tứ giai cường giả ủy dị thế giới tứ giai cường giả mặc dù không đoán quá nhiều nhưng là cũng không phải không có cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó lục dục tiên đã chọn lựa ra một cái thích hợp lựa chọn hướng đông ba sáu trăm linh dặm có một ngọn núi tên là thiết bối sơn trên núi này có một tòa đạo quan quan chủ tên là thiết bối đạo nhân kia thiết bối đạo nhân thực lực ở tứ giai chính giữa thực lực không tính là quá mạnh ta nhớ ngươi có thể đối phó lục dục tiên nói với lâm uyên lâm uyên thực lực không tính là quá mạnh mẽ mình có thể đối phó lâm uyên có chút hổ nghi nhìn lục dục tiên hắn không tin tưởng lục dục tiên như vậy thân thiết giút hắn chỉ đường đi tìm tứ giai h a i họa chả đặc biệt giúp hắn chọn một cái thực lực không mạnh mình có thể đối phó theo lý thuyết lục dục thiên hẳn ba kết chính mình chết sớm mới đúng bây giờ lục dục thiên là vội vàng muốn muốn hại chết lâm uyên thấy lâm uyên dùng ánh mắt h ồ nghi nhìn mình hắn rất sợ lâm uyên không tin liền vội vàng chỉ thiên hoa địa thể ta lục dục thiên dùng thế tôn danh nghĩa thể cái này thiết bối đạo n h â n đột phá tứ giai bất quá chính là hơn mười năm ở tứ giai chính giữa tuyệt đối không tính l à c ư ờ n g nếu như ta có một chút nói láo để cho ta thiên đả lôi phách ngũ lôi o a n đỉnh mà chết dùng thế tôn danh nghĩa thể nghe được lục dục thiên nói đều là thật dù sao thế tôn đây là lục dục thiên tín ngưỡng nếu như nói là nói dối hắn cũng sẽ không cầm thế tôn thể mới đúng nếu như cái này thiết bối đạo nhân chỉ là đột phá m ộ ư ơ i năm lời nói quả thật không tính là cường muốn biết rõ này là quỷ dị thế giới nơi này sinh hoạt tại đều là yêu ma quái dị si mị võng lượng những thứ này yêu ma quái dị si mị võng lượng tuổi thọ hở một tí đều là mấy trăm năm hơn ngàn năm khởi bước hơn mười năm đối với bọn hắn mà nói thật không coi vào đâu không sai lục dục thiên nói đúng là thật vì hố lâm nguyên lục dục thiên cũng là nhọc lòng hắn nói là thật không g i nhưng là hắn chỉ nói phân nửa cái kia thiết bối đạo nhân đột phá đến tứ giai quả thật chỉ có hơn mười năm sức chiến đấu ở tứ giai chính giữa quả thật không tính là cường nhưng là hắn thủ đoạn lại thập phần quỳ dị bởi vì hắn là dụng độc này thiết bối đạo nhân là một cái thiết bối ngâu công thành tinh cực kỳ giỏi dụng độc tứ giai độc yêu nó độc có thể cũng không phải là phổ thông độc tố một cái sơ sẩy coi như là tứ giai cường giả tối đ ỉ n h cũng sẽ trúng chiêu làm thế tôn trung thực tín độ lục dục thiên nhưng là biết rõ độc này yêu chỗ lợi hại nghe nói đã từng có một cái bản thể là bỏ cả độc yêu lấy tứ giai thực lực phá vỡ thế tôn phòng ngự đem thế tôn ngu bàn tay chập ra rồi một cái túi lớn lục dục thiên suy nghĩ đều là tứ giai lâm viên đột phá cũng không bao lâu này tứ giai thiết bối đạo nhân mới có thể đem lâm viên độc chết lâm viên đối với quỷ dị thế giới cũng không biết bây giờ ngoại trừ tin tưởng lục dục thiên bên ngoài cũng không còn lại lựa chọn bất quá từ cẩn thận lâm viên hay là đối với lục dục thiên buông lời nói nếu như ngươi dám hại ta lời nói ta trước khi chết nhất định là sẽ trước giết chết ngươi đối với lâm viên uy hiếp lục dục thiên nhưng là xem thường dù sao đồng giai chiến đấu ở giữa là rất khó phân tâm một khi phân tâm thì có thể bị thương sa sút đến thời điểm lâm viên cùng kia thiết bối đạo nhân đánh sau khi thức dậy nơi nào còn có thể chú ý chính mình thiết bối đạo nhân đã coi như là tứ giai chính giữa yếu nhất nếu như ngươi liền hắn đều đúng không rồi ta đề nghị ngươi chính là thừa dịp còn sớm hồi thế giới các ngươi đi lấy thực lực của ngươi ở thế giới các ngươi xưng vương xưng b á không tốt sao nhất định phải tới cái thế giới này tìm chết lục dục tiên h ngôn ngữ chính giữa cho lâm viên dùng tới phép khích tướng đơn giản như vậy phép khích tướng lâm viên dĩ nhiên là đã hiểu thực ra chỉ cần lục dục tiên mang lâm viên tìm là tứ giai thai họa lâm viên cũng không sợ Thực lục dục thiên đỉnh phong thực lực cũng chính là ngũ giai ngũ giai cùng tứ giai giữa đều là khác biệt trời vực chớ đừng nhắc tới cấp ba tam giai ở quỷ dị thế giới đó cũng là một phe thế lực thủ lĩnh từ địa vị mà nói coi như không thể cùng thế tôn ngồi ngang hàng đó cũng là vẹn vẹn hơi kém thế tôn nửa bậc nhân vật lục dục thiên chính là thế tôn một con chó hắn căn bản tiếp xúc không tới tam giai cường giả có thể biết rõ t ư giai cường giả vị trí đã tính là rất tốt thông tục điểm tới nói t ư giai cường giả lục dục thiên thấy còn có thể túi người gật đầu tân b u ố c lĩnh hót nhân ra mấy câu tam giai cường giả hắn căn bản không thấy được chỉ là thỉnh thoảng nghe nói mà thôi lâm viên không nghĩ nhiều nữa trực tiếp dựa theo lục dục thiên cung cấp đại khái phương vị thi triển hoàng t u y n lộ đi thiết bối sơn hắn tới quỷ dị thế giới săn giết thai họa vốn chính là một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định như là đã tới, như vậy. c ũ n g không cần phải t r ô n g trước t r ô n g sau trần trần trừ trừ t h i triển hoàng tuyền lộ sang hình năng lực vô cách quy tắc hiện ra lâm nguyên vượt qua ba sáu không không giảm khoảng cách đi tới thiết bối phụ cận sơn t r u n g quanh là một mảnh liên miên không dứt sơn lâm lâm nguyên phi thân lên đứng ở cao nhất trên ngọn núi nhìn vòng quanh bốn phía thiết bối sơn hẳn liền ở phụ cận đây rồi đứng cao nhìn xa rất nhanh thì lâm nguyên đưa ánh mắt đặt ở một tòa cũng không tính quá trên núi cao ngọn núi này mặc dù không cao nhưng là cực kỳ đặc thù chung quanh đỉnh núi đều là xanh ú n g tươi tốt bị đủ loại cây cối che lấp thỉnh t h o n g còn có một chút yếu hơn loài chim yêu cầm bay lên duy chỉ có kia một ngọn núi là qua ngấp n g đốc ngoại trừ đã không có thứ gì loang thang o tựa hồ vẫn có thể thấy trên ngọn núi mạo hiểm trận trận thanh yên trong núi những thứ này loài chim yêu cầm đi ngang qua ngọn núi này thời điểm cũng rời đi thật xa đi vòng không nghi ngờ chút nào ngọn núi này là một tòa độc sơn a lâm n g u y ê n nhìn phía xa thiết bối sơn hướng lục dục thiên hỏi này thiết bối đạo nhân là độc trùng thành tinh chứ là con dết đúng là chỉ thiết bối ngô công thế nào ngươi sợ nếu là sợ thừa dịp còn sớm hồi thế giới các ngươi đi lục dục thiên trả lời lâm viên nhìn lục d ụ n thiên liếc mắt nói như vậy vụng về phép khách tướng cũng không cần một đến hai hai đến ba sử dụng dứt tiếng nói lâm viên sai bước hướng thiết bối sơn đi tới b u ồ n chương hết chương hai trăm sáu mươi chín ngàn vạn lần chớ vỡ ra hăn cái vỏ rượu thiết bối sơn ở liên miên không rứt sơn lâm chính giữa không cao lắm thấp lùn quanh co tựa như cùng nó tên như thế giống như là một cái bò l ộ n ngổm ở sơn lâm chính giữa thật lớn thiết bối ngô công vừa mới lên núi lâm viên liền bắt đầu cảm giác hoàn cảnh c u n g quanh cảm giác trong phạm vi trên núi không có chút nào phân nửa sinh cơ tựa hồ này thiết bối sơn trên không có bất kỳ vật còn sống như thế trên núi phóng tầm mắt nhìn tới sở hữu có thể thấy phương cũng hoặc đồng hoặc l á n h đạo nổi lơ lửng một tầng màu xanh biết khói độc có lẽ trên núi sở hữu vật còn sống đều bị những độc chất này vụ độc s á t rồi hơi cảm giác một phen độc mặc dù vụ lợi hại nhưng là cũng không thể thường tổn đến lâm n g u y ê n phân hảo những thứ này tràn lan đi ra khói độc có thể làm cho ngũ dai bên dưới chúng chiêu ngũ dai trên trên căn bản liền có thể chống cự Húng chi,、lâm、Nguyên là cấp 4. Đều là tứ dai, muốn cấp dai, Lâm nguyên, thế nào cũng phải là là Đều tứ phía trước xuất hiện một cái đường kính hơn mười mét hình tròn vũng nước nhỏ vũng nước chính giữa bên trong tất cả đều là xanh mơn mận chất lỏng cùng với nó i là thủy càng giống như là nào đó nọc độc sương mù ngưng tụ mà thành sao lâm n g u yên nhìn lục sắc vũng nước tự đủ có thể phân biệt ra được n à y lục sắc trong vũng nước chất lỏng cùng phiêu tán màu xanh biết sương mù nhưng thật ra là như thế làm khói độc vô cùng nồng đậm thời điểm sẽ gặp ngưng kết thành thủy tích góp ở nơi này nhiều chút hô chính giữa tạo thành vũng nước vũng nước chính giữa nước biết độc tính độ dây ước chừng phải so với khói độc phần lớn lâm yên hơi làm đánh giá một phen độc lật một loại ngũ dây không chừng có vấn đề đợi một hồi giải quyết hết thiết bối đạo nhân có thể lấy đi trên núi này độc thủy lâm liên ở trong lòng quyết định c h ủ ý khói độc không tốt g o m nhưng là những độc chất này thủy vẫn là rất tốt g o m những thứ này có thể độc lật ngũ dai độc thủy lâm liên muốn không có tác dụng gì dù sao bị giết ngũ dai cũng như bóp chết một con kiến đơn giản như thế nhưng là muốn biết rõ lâm liên có thể không phải bản thân một người a sau lưng của hắn nhưng còn có bành thành thậm chí là toàn bộ long thành chờ hắn tiếp viện những thứ này sinh ra từ tứ giai cường giả thiết bối đạo nhân độc thủy có thể nói là rất có giá trị nghiên cứu giao cho viện trưởng nghiên cứu một phen trong h chí là nghiên cứu thành quỷ dị xâm phạm bản vũ khí sinh hóa, có lẽ có thể ậ m xâm cứu có có là lẽ bản quỷ t dị vũ ở thành thai hỏa phó hỏa quốc đối phó thai hỏa pháp b ả vũ khí sắp b é Đột nhiên, n Lâm u y ê nước đồng tử đột nhiên co giúp lại. Rào. Trong n giúp tử lại. co Rào! có vật gì trôi ra hướng lâm n g u y ê n đánh g i ế t mà tới lâm n g u y ê n không chút suy nghĩ trở tay một trường đánh ra năng lượng thật lớn s ó n g xuất hiện từ trong nước thoát ra đổ vật khoảng cách lâm n g u y ê n còn có tốt xa mấy mét thời điểm liền bị đánh bay ra ngoài chích chích chi chí chí. vật này nặng nề ngã xuống đất trong miệng phát ra giống như đột lưỡi hái cắt cỏ thời điểm phát ra xoẹt rổ é tấm thanh thanh âm này là nó gào thét bị thương lâm viên nhìn c h ă m c h ă m hướng phía trước nhìn nhìn biết đồ chơi này tướng mạo đây là một cái chiều dài không sai biệt lắm hai thước khoảng đó có giết cả người đen v u i b ố i giáp trên tản ra nghiêm túc sáng bóng bụng nó dày đặc dài mấy chục đối giống như móc sắt như thế chân trong miệng là làm ộ t đôi sắc bén giống như loan đao như thế khẩu khí cái này thiết bối ngô công thực lực vẫn chưa tới ngũ dai lâm viên tùy ý một trường liền muốn nó tính mạng lúc này nó thực ra đã chết nhưng là thân thể vẫn còn đang vật mẹo trong miệng chả đang phát ra gào thét đây là hắn thần kinh còn chưa từng chết hẳn theo bản năng ở khởi động đến thi thể dãy rủa mà thôi ở dân gian loại này hình tượng liền kêu côn trùng t r ă m chân đến chết vẫn còn dãy rủa mẹ lao tử tối ác tâm không chân cùng chân nhiều đồ chơi hồ cá chính giữa lục dục tiên phát ra bực tức lâm u y ê n bình thường ngươi sẽ không soi gương sao lâm u y ê n vẻ mặt hát tuyến tức giận nói trương ngư nói con giết chân nhiều nay không phải ô nhà ghét bỏ heo rừng đen sao ta chân của ta so với hắn ít hơn nhiều được rồi lục dục tiên giải thích bây giờ lục dục tiên chỉ còn lại tám cái trương ngư chân so với thiết bối ngô công mấy chục đôi chân đúng là ít hơn nhiều lâm liên không thèm để ý lục dục tiên mà là nhìn chằm chằm trên đất thiết bối ngô công nhìn tựa hồ đang tự định giá cái gì này thiết bối ngô công che giấu năng lực rất mạnh a cái này thiết bối ngô công vẫn chưa tới ngũ giai nhưng là nó núp ở độc thủy chính giữa thời điểm ngay cả lâm n g u y ê n cũng không có phát hiện đợi đến nó lao ra độc thủy thời điểm lâm n g u y ê n mới phát hiện nó tung tích thiết bối ngô công tựa hồ có cùng độc thủy hòa làm một thể năng lực không tới ngũ giai thiết bối ngô công liền có cường đại như thế che giấu năng lực kia tứ giai thiết bối đạo nhân khởi không phải che giấu năng lực càng cường đại hơn nghĩ tới đây lâm viên liền vội vàng cảnh giác nhìn vòng quanh bôi phía rất sợ thiết bối đạo nhân bất động thanh sắc lặn xuống chính mình chung quanh đánh mình lâm nguyên đây là từ trên chiến lược coi rẻ đ ị c h nhân từ chiến thuật bền trên coi trọng đ ị c h nhân nên cẩn thận thời điểm cũng là nhất định phải cẩn thận tăng cường đề phòng sau đó lâm nguyên tiếp tục hướng trên núi đi càng đi trên núi đi trên núi khói độc cũng liền càng phát ra nồng nặc đồng thời những thứ kia do dịch hóa khói độc ngưng tụ mà thành vũng nước cũng là càng ngày càng nhiều dọc theo đường đi thỉnh thoảng có vũng nước chính giữa thoát ra thiết bối ngô công đánh lén lâm nguyên bất quá đều bị lâm nguyên tiện tay giải quyết thiết bối sơn không cao trước sau ước chừng cũng liền đi vài chục phút lâm n g ê n liền đi tới trên đỉnh núi l o n g thoáng có thể thấy một tòa lụi bại đạo quan đạo quan trước cửa có thụ nhưng là lại cũng sớm đã chết khô khô mà không ngã hai cây láo huệ thụ giống như hai cái cửa thần một dạng một tả một hưu thủ hộ ở đạo quan bên cạnh đạo quan l ù i bại nóc nhà có thể rõ ràng thấy phá động vách tường tựa hồ cũng sụp đổ một mặt ở trên nóc nhà ngồi một cái gầy yếu tê cái áo xanh đạo nhân đạo nhân nhìn rất gầy gầy ví ra đen xương đạo bào theo gió phiêu lãng bên trong tựa hồ là trống g i ố n g ngay cả kia trên gương mặt chung vào một chỗ cũng không có hai l ạ n thịt không nghi ngờ chút nào đây chính là kia thiết bối n g â công thành tinh sau đó hóa thành thiết bối đạo nhân thiết bố i đạo nhân tính cách tựa hồ thập phần cô tịch hắn nửa nằm ở trên nóc nhà đang uống rượu thấy lâm viên đến hắn là chẳng n g ó ngàng gì tới căn bản cũng không có lý tới lâm viên ý tứ muốn biết rõ bây giờ lâm viên là dùng trung quỷ pháp tướng ma hóa sau hình tượng nhìn kia chính là một cái tứ giai đại ma đầu thiết bố i đạo nhân là yêu đạo hắn lâm viên là ma đầu theo lý thuyết thấy hắn đến này thiết bố i đạo nhân nên cho hắn c h o hỏi mới đúng hay hoặc là dứt khoát dùng bạo lực xua đuổi hắn cái này khách không mời mà đến thiết bố đạo nhân ta là thế tôn giới quyền lục dục thiên là vậy phục thế tôn chi mệnh lấy mạng của ngươi lấy ngươi thân thể không lành、đặn. lệ u y n chế đ a n dược lâm viên hướng trên nóc nhà thiết bối đạo nhân hô lục dục thiên lúc này lục dục thiên tâm t ỉ n h đó chính là tảo phi cha vợ không nói lời nào chân cơ ba không nói gì hắn là vạn vạn không nghĩ tới cũng lúc này lâm viên lại còn không quên cho thế tôn t ắ t nước dơ mẫu chốt nhất là báo đáp hắn lục dục thiên tên lúc này lục dục thiên ở tâm lý thăm hỏi sức khỏe đem lâm viên tám đời tổ tông cho thăm hỏi sức khỏe một lần mang đó là lao khó nghe nhưng mà lâm viên cho biết tên họ nói ra mục đích sau đó đạo q u a n trên nóc nhà thiết bối đạo nhân vẫn ở chỗ c ũ tự mình uống rượu căn bản không lý tới lâm viên lâm viên nhìn về phía trong hồ cá lục dục tiên hỏi hắn là người mù người điếc sao liên quan tới thiết bối đạo nhân tin tức lục dục tiên cũng là tin vỉa hè hiểu cũng không tính quá nhiều bất quá theo lý thuyết tứ giai cường giả hẳn không thể nào là người mù người điếc cho dù thật là người mù người điếc như vậy còn lại giác quan so với như ý thức cũng sẽ thập phần m á n h liệt không thể nào không phát hiện được lâm viên đến có hay không một loại khả năng hắn lại là đơn thuần không nghĩ để ý tới ngươi lục dục tiên thử dò tính hỏi thiết bối đạo nhân không muốn lý tới lâm viên nếu như lâm viên cứ như vậy đi lên thì làm hắn nha thế nào cũng có chút ngượng ngùng hơi làm suy nghĩ sau đó lâm viên lại hướng lục dục thiên hỏi có không có biện pháp gì có thể làm cho hắn mở miệng nói chuyện lục dục thiên đột nhiên nghĩ đến lời đồn đái chính giữa thiết bố i đạo nhân nghiện rượu như mạng hắn hiện tại lại đang uống rượu xem ra lời đồn đái là chính xác ngươi vỡ ra hắn cái vỏ rượu thử một chút lục dục thiên đề nghị bùn c h ư n g hết chương hai trăm bảy mươi đại chiến thiết bố i đạo nhân thiết bố i đạo nhân đang ở đạo quan nóc phòng uống rượu ở đạo quan trước mặt để ước chừng mấy chục vỏ rượu nghe được lục dục thiên đề nghị lâm viên trở tay một trường hướng cái vỏ rượu đánh ra năng lượng thật lớn chấn động bùng nổ sau m ộ t khắc liền nghe được bành hành bành liên tiếp không ngừng tiếng nổ v a n g lên đặt ở đạo quan t r ư ớ c mấy chục cái v ò rượu liên tiếp không ngừng nổ lên bên trong rượu vãi đầy mặt đất thiết bối đạo nhân uống cái này rượu cùng người bình thường uống t r à không giống nhau hắn uống cái này rượu xanh mơn mận tựa hồ là dùng thiết bối trên núi độc thủy sản xuất m à t h à n h đối với một cái nghiện rượu như sai người mà nói ngươi đổ hắn cái v ò rượu vậy thì đồng nghĩa với là cười ở trên đầu hắn đi còn tìm hắn muốn giấy ngươi thật đúng là đừng nói lục dục thiên đề nghị này vẫn thật là hết sức chính xác lâm viên đem đặt ở đạo quan t r ư ớ c cái vò rượu vỡ ra sau đó trên nóc nhà thiết bố i đạo nhân tại chỗ liền nổi giận nơi nào đến đứa nhà quê lại dám tìm được ra phiên thoái thiết bố i đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng từ trên nóc nhà nhảy xuống một trường hướng lâm viên chụp đi qua thiết bố i đạo nhân một trường vô đến quanh mình khói độc xâm xâm trường lực hóa thành một cái thật lớn thiết bố i n g ô công hư ảnh h i ệ n lên hướng lâm viên nào tới lâm viên không lùi mà tiến tới cả người ma diễm b ư ớ c hơi lên nóng bỏng ma diễm hóa thành hỏa lòng hướng thiết bố đạo nhân nên đón tư lạp tư lạp tư lạp ma diễm trước thiêu khói độc phát ra thanh âm trói t a i một chiêu này rõ xét lâm viên chiếm cứ thượng phong thiết bối đạo nhân bị ma diễm bước lui liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước lúc này mới khó khăn lắm tránh ma diễm tránh ma diễm sau đó thiết bối đạo nhân dùng trần trờ ánh mắt nhìn về phía lâm nguyên một đ ộ nghi ngờ biểu tình hỏi n g ư ờ i gọi lục dục tiên người là thế tôn nhân ta căn bản không nhận biết n g ư ờ i cũng chưa từng cùng thế tôn kết t h ù n g ư ờ i vì sao phải đến cửa k h i dễ cho ta hắn không phải hồ cá chính giữa lục dục tiên muốn giải thích bất quá không chờ hắn nói hết lời lâm viên trực tiếp phong bế miệng của lục dục tiên căn bản không nói cho hắn cơ hội mở miệng sau đó lâm viên ngang cái đầu dùng lỗ mũi nhìn thiết bối đạo nhân nói thế tôn muốn luyện chế một viên thuốc vừa vặn yêu cầu một c h ỉ con rết làm thuốc dẫn vừa vặn thế tôn vừa ý ngươi liền phái ta tới lấy mạng của ngươi cho thế tôn luyện dượng nói tới chỗ này lâm viên lạnh rên một tiếng nói h ử ở phía thế giới này thế tôn muốn rết hay thì rết đừng nói là ngươi chính là một cái thiết bối tiểu yêu rồi coi như là kia thanh khâu sơn đại trường lão thế tôn cũng là muốn rết cứ dết. bây giờ lâm viên thái độ này đó là phách lối tới cực điểm không ai bị nổi dùng l ô mũi xem người a tượng đất còn có tam phần tức giận húng chi thiết bối đạo nhân giàu gì cũng là tứ giai cường giả phóng r á m hắn thế tôn cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể như thế khi dễ chúng ta tán tu chúng ta tán tu ha có thể mặc cho hắn thế tôn s á t lục thiết bối đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm hồ cá chính giữa lục dục thiên là khóc không ra nước mắt hắn không có biện pháp nói chuyện cũng không có biện pháp giải thích lục dục thiên trong đầu nghĩ lâm viên này tôn tử thật sự là quá bẩn rồi đột nhiên lục dục thiên có chút hối hận cho lâm n g u y ê n dẫn đường muốn biết rõ những thứ này tứ giải thai h ỏ a mỗi một người đều không biết rõ sống bao nhiêu năm coi như là thiết bố i đạo nhân loại này không có thế lực tàn tụ hắn cũng sẽ có không ít bằng hữu thân thuộc loại nếu để cho lâm n g u y ê n làm như vậy đi xuống bất chi bất giác thế tôn sẽ kết làm không ít cử nhân Lúc Lâm là lắm. Lúc chính này, Nguyên nhân tin tưởng mình tôn Hắn không này, trung thấy đem trảm hầu quỷ qu thiết thế tới. biết bịt phải hỏa bối sai đạo đã đã rõ người này tánh mạng không bao nhiêu tiền làm trễ mại thế tôn lợi dược đây chính là đại sự nghe được lâm viên lời nói này thiết bố i đạo nhân tức vậy kêu là một cái mất hết h ồ t nghĩa dẫn x ô i lên a a a a thiết bố i đạo nhân một trận quái khiếu dẫn giữ hết thế tôn lấn ta quả đáng thế tôn lấn ta quả đáng kèm theo trận trận giống giận thiết bố i trên người đạo nhân sinh ra trận trận đ ộ c vật ở màu xanh biết độc vật chính giữa gầy n h o n g đạo nhân ăn mặc thiết bố i đạo nhân lúc này thân thể của hắn ở cấp tốc bành trướng xoẹt rô é x ẹ t rô é theo thiết bố đạo nhân thân thể cấp tốc bành trướng phát ra x ẹ t rô ét vang dội thanh âm chỉ chốc lát sau g â y n h o g đạo nhân ăn mặc thiết bối đạo nhân biến mất không thấy xuất hiện ở trong làn khói độc là một cái chừng gần như dài trăm thước hơn m ộ mươi mét cao thật lớn thiết bối ngô công n à y thiết bối ngô công bụng ước chừng có mấy ngàn đối giống như móc sắc như thế chân trong miệng rộng càng là dữ tợn kinh khủng tựa hồ có thể nuốt tòa tiếp theo sơn như thế thiết bối đạo nhân hóa thành thiết bối ngô công kia thật là đại hơi q u á đáng lâm viên sử dụng trung quỷ pháp tướng ma hóa sau dáng vẻ cũng có tốt cao vài thước nhưng là ở nơi này thật lớn bên cạnh t i ế t bối ngô công kia hoàn toàn chính là một cái tiểu bố điểm cái này thiết bối ngô công nhất định chính là sơn hải kinh trung hồng hoang dị thú vẹn vẹn là cái này dáng liền làm cho người ta một loại thật lớn cảm giác bị áp bách này từ xa nhìn lại trong nơi này giống như là thiết bối ngô công này rõ ràng chính là một đoàn tàu lửa a an hắn độc chết hắn an hắn độc chết hắn hồ cá chính giữa lục dục thiên tại nội tâm tiêu gạo bây giờ hắn chỉ hy vọng l â m Nguyên c ó thể c h ế t ở t h i ế t b ố i đạo n h â n t r o n g t a y c h ờ c h ú t t r o n g l ú c bất t r ậ n lục dục thiên ý tại nội tâm tiêu gạo sau đó nói là phụng thế tôn chi mệnh giết thiết bối đạo nhân lệ dược mấu chốt nhất là thiết bối đạo nhân tựa hồ trả tin bây giờ thiết bối đạo nhân hận thế tôn tận x ư ơ n g nếu như lâm viên bị thiết bối đạo nhân giết sau đó hắn lại báo thế tôn danh hiệu sợ rằng không những không gánh nổi tánh mạng ngược lại thì tử nhanh hơn trong lúc nhất thời lục dục thiên thập phần quân quý tựa hồ lâm viên cùng thiết bối đạo nhân người nào thắng với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt ta lục dục thiên suy nghĩ lung tung trong chấp nhóm này lâm viên cùng thiết bối đạo nhân chiến đấu đã bắt đầu rồi lâm viên dùng sức ném đi đem chứa lục dục thiên hồ cá vứt ra ngoài hồ cá vững vàng rơi vào đạo quan trước mặt khô héo lao h ệ thụ trên cành cây ngay sau đó lâm n g u y ê n thân thể cũng ở đây cực độ bành trướng ước chừng thay đổi lớn đến 20, 30 m é t thời điểm hắn mới ngừng lại đồng thời trong tay hắn t r u n g quỷ trạm quỷ kiếm cũng theo thân thể trở nên lớn t r u n g quỷ chém chết quỷ kiếm trên đỏ thám nóng bỏng ma diễm tăng vọt ra chừng mấy thước ma diễm chỗ đi qua thiết bối đạo nhân độc vụ đô bị tiêu đốt hòa tan hóa thành hư vô giờ phút này lâm liên cùng thật lớn thiết bối ngô công chiến với nhau thiết bối ngô công giang quá quá thật lớn nhất cử nhất động giữa cũng vén lên trận, trận cồn phong cồn phong chính giữa khói độ lục dục thiên tính toán đánh rất tốt hắn biết rõ này thiết bối đạo nhân g i ỏ i dụng độc hắn suy nghĩ thiết bối đạo nhân dụng độc xuất kỳ bất ý có lẽ có thể trực tiếp độc lật lâm nguyên nhưng mà hắn còn đánh giá thấp lâm nguyên lâm nguyên trung quỷ pháp thân kèm theo ma diễm này ma diễm trời sinh khắc chế bất kỳ độc tố những thứ này độc tố căn bản không cơ hội gần người liền bị ma diễm b ú c hơi lên hòa tan lâm nguyên trong tay trung quỷ t r ạ n g quỷ kiếm vô cùng sắc bén một kiếm chém ra liền có thể đem thiết bối ngô công trên l ư n g cứng rắn giáp sát chém ra thật lớn lỗ độc tố làm thiết bối đạo nhân lớn nhất ỷ t ư ợ n g chiến đấu ngay từ đầu liền bị ma diễm vì vậy lâm viên tùy tiện liền lấy được thượng phong bùn chương hết chương hai trăm bảy mươi một thiết bối đạo nhân tự bạo lùi bại trong đạo q u a n lâm viên cùng thiết bối đạo nhân đánh nhau đều là thứ dai nhưng là lâm viên vững vàng chiếm cứ thượng phong trung quỷ chém quỷ kiếm chém ra mang theo ác liệt tiếng xé gió chém ở thiết bối đạo nhân hóa thành dáng vóc to con g i ế t bối r ắ p trên làm làm làm từng kiếm một chém ra đỏ t h ắ m kiếm khí mang theo ma diễm càn quét ở thiết bối đạo nhân bối rắc trên đưa hắn bối rắc chém nghiền nát huyết nục văng tung tóe khắp nơi bắn tung tóe thời gian không lâu cũng liền chiến vài chục phút dáng vẻ dáng vóc to trên người con giết liền bị lâm n g u y ê n để lại từng đạo nhìn thấy giật mình vết thương dáng vóc to con giết vậy đối với đèn lồng lớn nhỏ trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều là không thể tin vẻ mặt hắn vạn lần không ngờ đều là thứ dai hắn lại biểu hiện không chịu được như vậy phẫn nộ tựa hồ trở thành thiết bối đạo nhân thực lực chất xúc tác hắn yêu lực lôi cuốn đến đ ộ n vật không sợ chết hướng lâm n g u y ê n công đi qua kia giống như ngâm độc lưới dao sắc bén một loại khẩu khí hướng lâm viên cả tới lâm viên huy động chung quỳ chém quỷ kiếm đi trước đón đỡ chỉ nghe có một tiếng kịch liệt tiếng kim loại va chạm tới chính là thật lớn lực phản chấn hừ lâm viên rên lên một tiếng hai mươi ba mươi mét thật lớn trung quỷ pháp tướng cũng té bay ra ngoài rơi trên mặt đất lâm viên lảo đảo một cái máu tươi không có té ngã trên đất nhìn lại thiết bối đạo nhân hóa thành thật lớn con g i ế t lúc này chính tại chỗ không ngừng lăn lộn trong miệng phát ra chói thai gầm thét cái kia trăm mét dài rộng thân thể không ngừng lăn lộn bên dưới đem phía sau hắn đạo quan cũng nghiền thành n g u y ề n nát lâm viên định t h ầ n nhìn lại lúc này mới phát hiện ở dáng vóc to con rết ước chừng hơn mười em ở vị trí có nửa đoạn tốt dài mấy mét khẩu khí vừa mới lâm viên trung quỷ chém quỷ kiếm cùng dáng vóc to con giết khẩu khí đụng vào nhau thời điểm. trực tiếp đưa nó khẩu khí gọt gãy xuống không trách thiết bối đạo nhân hóa thành dáng vóc to con g i ế t thống khổ đến trình độ như vậy a thì ra là khẩu khí bị lâm viên chặt đứt muốn biết rõ cái này khí nhưng là thiết bối đạo nhân cả người trên dưới cứng rắn nhất một phần khẩu khí bị chém đứt mang đến tổn thương có thể là xa xa lớn hơn bối giáp thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi thừa dịp thiết bối đạo nhân bởi vì đau đớn kịch liệt mà sơ xài phòng bị thời điểm lâm viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho này thoáng qua cơ hội hạn thuốc rục động trong tay chung quy chém quỷ kiếm lúc này hướng thiết bối đạo nhân hóa thành dáng vóc to con rết đánh tới lâm viên hướng đánh ra một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng thiết bối đạo nhân c h é m tới mùi kiếm b h c h qua từng đạo đỏ thắm mang theo ma diễm kiếm khí tản ra vô cùng nhiệt độ nóng rực c h ả m kích ở thiết bối đạo nhân bối g ắ á p trên một kiếm hai kiếm t a m kiếm t r u n g quanh tiếng kiếm reo vang lên liên miên kiếm khí tung toé tràn ra mới đầu thiết bối đạo nhân vẫn có thể chống cự theo lâm viên tấn công càng phát ra máy liệt thiết bối đạo nhân đã dần dần khó mà chống cự thiết bối đạo nhân tâm tình rất là trầm trọng hán tựa như có lẽ đã biết được hôm nay chính mình s ợ là đen nhiều đỏ ít rồi vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết thân thể cũng sẽ bị kia cái gọi là thế tôn cầ thiết bối đạo nhân lựa g i ậ n liền trực tiếp hướng trong đầu đi dù có chết cũng không thể bị người này đem thân thể mình cầm đi lợi dược thiết bối trong lòng đạo nhân nghĩ như vậy đến nghĩ tới đây hắn bắt đầu toàn lực thúc giục trong cơ thể yêu lực thậm chí bắt đầu tiêu h đốt chính mình máu thịt cùng linh hồn này thiết bối đạo nhân vẫn là có mấy phần huyết tính hắn là dâu có chết cũng phải cắn lâm u y ê n mấy hớt thịt thiết bối đạo nhân thiêu đốt máu thịt tinh huyết cưỡng ép chống đỡ chính mình lại lần nữa đứng lên dài trăm thức thật lớn con riết cả người bồi giáp tàn phá không chịu nổi ngược lại thì càng để cho người sợ hãi sinh sợ g i á n g vóc to con g i ế t dưới đây nửa đoạn thân thể chống đỡ hơn nửa đoạn thân thể nít lên nó hướng lâm viên phát ra gầm hét g i ế t lên một tiếng vén lên thật lớn của phong mang theo khói độc hướng lâm viên đánh tới canh hôi khói độc bị cồn u phong của tới ngay tại khói độc đến trước người lâm viên thời điểm ma diễm bay lên đem khói độc tiêu h hủy hầu như không còn không biết sao a làm độc trùng thanh tinh hắn đang tự hào nhất độc bị lâm viên ma diễm khắt chế mất đi độc đòn sát thủ này sau đó thực lực của hắn ít nhất cắt giảm năm phần m ư ơ i đạo quan ngoại lão h ệ thụ bên trên hồ cá chính giữa lục dục thiên thấy một màn như vậy lòng như cho ngôi nhưng là lại mang điểm thanh tình h ắ lúc này lâm nguyên cùng thiết bối đạo nhân chiến đấu cũng đã đến ác liệt trình độ chỉnh cái đạo quan đều đã hóa thành một vùng phế tích đạo quan một phía khắp nơi đều là đổ nát thế lương thành thiên thượng vạn nói đỏ thám kiếm khí mang theo nóng bỏng ma diễm đã đem thiết bối đạo nhân che phủ ở trong đó kiếm khí không đoạn chạm đánh vào thiết bối trên người đạo nhân giống như phải đem hắn làm trì thiết bối đạo nhân hóa thành thật lớn con rết trái sông bên phải đánh nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá kiếm khí phạm vi bao phủ n à y kéo dài lâm viên càng mạnh thiết bối đạo nhân càng yếu ở kiếm khí hải dương bao phủ chính giữa thiết bối đạo nhân hóa thành dáng vóc to con rết đang bị đỏ t h ắ m kiếm khí tách rời thử vong đã trở thành định cục thiết bối đạo nhân tựa như có lẽ đã nhìn thấu mình kết cục lúc này thiết bối đạo nhân tựa hồ là b ô n g tha chống cự hắn từ yêu hóa bản thể trạng thái lần nữa biến thành gầy nhom đạo nhân hình tượng thế tôn hải ta thế tôn hải ta thế tôn hải ta thiết bối đạo nhân ngưỡng thiên nộ giống ba tiếng này tam tiế vang vọng đất trời giữa trong vòng phương viên mấy trăm dặm yêu ma quái dị si mị võng lượng cũng có thể nghe rõ rõ r à n g r à n g ngay tại thiết bố i đạo nhân hô xong ba tiếng sau đó trong phạm vi mấy trăm dặm yêu ma quái dị cũng đồng loạt nhìn về phía thiết bố i sơn phương hướng bọn họ biết rõ đây là thiết bố i đạo nhân thanh âm thiết bố i đạo nhân kêu thế tôn hại ta chẳng n h ẽ thiết bố i đạo nhân là đang ở cùng thế tôn nhân chiến đấu bất quá thế tôn danh tiếng quá vang dội tạm thời điểm không người nào dám tới theo dõi liền kêu ba tiếng sau đó thiết bố ánh mắt của đạo nhân chính giữa lộ ra dứt k h á t vẻ người đã muốn ta tử như vậy chúng ta liền cũng đừng sống thiết bố đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. sau đó thân thể của hắn hay lại là cấp tốc bành trướng tự bạo lâm n g u y ê n trong con người thoáng qua một vẻ kinh ngạc trận triệu hoán bốn tư đem chính mình bao phủ trong đó đến tứ giai sau đó lâm n g u y ê n đã rất ít vận dụng bốn tư lực lượng tứ giai phương thức chiến đấu có chút ngược lại bản hoàng nguyên đại đạo trí giản ý đã không cần tận lực đi quy tắc sử dụng lực chiến đấu hắn từng chiêu từng thức giữa đều mang quy tắc chi lực lúc bình thường có thể không cần bốn tư lực lượng nhưng là thiết b ố i đạo nhân tự bạo nhưng là không thể không cần t ứ giai cường giả tự bạo không thể xem thường bốn tư là do quy tắc chi lực tạo thành ở thiết bối đạo nhân tự bạo trong nháy mắt lâm nguyên triệu hoán bốn tư lực bao phủ tự thân nếu như dùng ngũ giai cách nói để hình dung lời nói lâm nguyên một tư liền tương đương với một cái quỷ vực nay liền tương đương với là dùng tứ trọng quỷ vực đem chính mình bao phủ thiết bối đạo nhân tự bạo lực muốn thương tổn đến lâm nguyên thì nhất định phải trước nổ tung hắn tứ trọng quỷ vực lâm nguyên trốn đi không giả nhưng là bị ném ở đạo quan ngoại lão h ệ thụ bên trên lục dục t i ê n có thể gấp gáp tứ giai thiết bối đạo nhân tự bạo sợ rằng nay cả tòa thiết bối sơn cũng phải bị nổ thành bụi bậm bây giờ hắn ngay tại đạo quan ngoại lão h ệ thụ bên trên đừng nói là hắ chính là toàn thắng thời kỳ cũng là đường chết một cái bây giờ chung quanh an toàn phương cũng chỉ có lâm n g u y ê n bên cạnh lâm n g u y ê n cứu ta cứu ta lục dục thiên cũng không để ý mặt mũi liền vội vàng hướng lâm n g u y ê n cầu cứu b u ồ n chương hết chương hai trăm bảy mươi hai lâm viên nổ lên lão h g o ạ i thụ không thể rút ra lục dục thiên bản liền không phải là cái gì có c ố t khí hạn phạm là có chút c ố t khí đường đường ngũ giai cường giả bị biến thành một cái trương ngư nuôi dưỡng ở trong hồ cá kia đã sớm tự sát hãn tình nguyện mỗi ngày ở trong hồ cá cùng lâm viên đùa bỡn ba hoa cũng không nguyện ý tự sát như vậy có thể thấy này chính là một cái mềm xương mềm xương Ở đối mặt cái chết thời điểm, hướng mình địch đó đúng cái thời giờ mặt mình Lâm chết thường. cầu cứu, đó là cũng hướng nhân bình、thường. Hơn nữa, bây là là vì vậy hướng lâm viên cầu cứu lục dục thiên là há mồm liền l i n ra không có mảy may gánh nặng trong lòng bởi vì thiết bố i đạo nhân tự bạo quá mức đột nhiên lâm viên trong lúc nhất thời cũng đem lục dục thiên quên mất bốn tư đã bao phủ mình lâm viên này mới nghe được lục dục thiên cầu cứu thật may thiết bố đạo nhân tự bạo cũng là cần thời gian nổi lên thừa dịp thiết bố đạo nhân nổi lên tự bạo lâm viên liền vội vàng đem lục dục thiên cho đòi đi qua bây giờ lục dục thiên vẫn không thể từ lâm viên giữ lại hắn còn hữu dụng nơi đừng không nói trước lần này lục dục thiên dẫn đường loại làm liền thật hợp v ạ c h dẫn hắn tìm cái này thiết bối đạo nhân mặc dù là một tứ giai nhưng là thực lực quả thật không mạnh bị chính mình hoàn mỹ khắt chế cũng không có phí khí lực quá lớn liền giải quyết hắn cái này cùng lâm viên trước tưởng tượng l i ề u mạng tranh đấu đúng là khác nhau hoàn toàn trận chiến này tuy nhiên kịch liệt nhưng là lại xa xa không tới nguy hiểm sinh tử địa bước lâm viên yêu cầu săn giết mười tứ giai hai họa ở trên linh hồn khắc lên thập điện diêm là xăm hình nay đối với hắn mà nói đó chính là mười chàng cuộc chiến sinh tử nay mười tràng cuộc chiến sinh tử đối với lâm n g u y ê n mà nói trận đầu là nguy hiểm lớn nhất bởi vì thứ một trận chiến đấu là thực lực của hắn yếu nhất thời điểm bây giờ thứ một trận chiến đấu thủ thắng hắn liền có thể dùng thiết bối đạo nhân quy tắc chi lực làm mặc ở trên linh hồn khắc lên ra một tôn diêm là x â m hình cứ như vậy trận thứ hai chiến đấu lúc lực lượng của hắn liền coi như là lấy được thật lớn tăng lên cứ thế mà suy ra càng về sau càng lâm n g u y ê n thực lực liền càng mạnh chiến đấu cũng liền càng phát ra dễ dàng không thể tưởng lục dục thiên lại thật cho mình tìm được một cái như vậy thích hợp đối thủ làm cho mình vượt qua gian nan nhất đánh một trận nghĩ tới đây lâm liên cảm thấy Đợi trở vừa ề thế giới hiện thật hiện giới lúc đó thiết bối đạo nhân nổi lên kết thúc một tiếng kinh tiên động địa vang lớn chuyển tới cho dù lâm n g u y ê n thân ở bốn tư chính giữa cũng có thể cảm nhận được này c ổ năng lượng thật lớn tiếng nổ chuyển tới sau đó kia năng lượng thật lớn chấn động cũng đã ảnh hưởng đến bốn tư phía ngoài nhất thưởng thiện tư t r ư ớ c nhất tan vỡ ngay sau đó là p h á t tác tư bất quá có thưởng thiện chuyện cùng phạt á c tư cắt giảm tự bạo lực lượng sau đó làm tự bạo lực lượng ảnh hưởng đến sép cha ti thì sau khi đã còn dư lại không có mấy lâm viên cùng lúc này lục dục tiên là thân ở với tận cùng bên trong âm l u ậ t tư chính giữa kia còn dư lại không có mấy năng lượng ảnh hưởng đến âm l u ậ t ti thì sau khi chỉ là để cho âm l u ậ t tư năng lượng ba động nổi lên từng đạo thổ hoàng sắc rung động mà thôi kết thúc chiến đấu cuộc chiến đấu này so với lâm viên tưởng tượng muốn dễ dàng thu hồi chính mình lực lượng lâm viên một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài chính giữa nhìn quanh một chút b ố n phía thiết bối sơn đều bị nổ không có lúc này thiết bối sơn chỗ vị trí đã thành một cái thật lớn hô sâu v ậ phần đạo quan càng là hoàn toàn biến thành bụi bậm Ra lâm đạo quan cửa kia hai cây khô mà không ngã lao huệ thụ lại vẫn tồn tại như cũ thiết bối sơn nổ không có dưới cây huệ già lộ ra dài đến vài trăm thước bộ rễ thiết bối sơn biến thành h ồ sâu này hai cây l o huệ thụ cứ như vậy dựa vào bộ rễ đứng thẳng đến vẫn là khô mà không ngã này hai cây l o huệ thụ tuyệt đối không bình thường trong lòng lâm n g u y ê n nghĩ như vậy đến muốn biết rõ thiết bối đạo nhân nhưng là tứ giai cường giả tứ giai cường giả tự bạo ngũ giai chắc chắn phải chết coi như đều là tứ giai nếu không có lâm viên thủ đoạn cũng chưa chắc có thể chống lại này hai cây lá huệ thụ cơ h ồ là ở vào tự bạo chính trung tâm vị trí nhưng là bọn họ lại tựa hồ như không chút nào bị tự bạo liên lụy vẫn là sừng sừng đứng vững ở đó lâm liên đem thiết bối đạo nhân quy tắc chi lực lấy vào trong tay sau đó lập tức bắt đầu nghiên cứu này hai cây lá hoẹ thụ tới hai cây lá hoẹ thụ bộ dễ rất sâu coi như là thiết bối sơn bị t ạ c bay sau đó chúng quanh hạ xuống rồi mấy trăm thước tựa hồ cũng chỉ hiện lộ ra bộ dễ của hắn một góc băng sơn mà thôi nếu như nếu như ta có thể đem này hai cây lá hoẹ thụ cho lấy giao cho viện trưởng nghiên cứu một phen sợ rằng sẽ có gì không bình thường phát hiện a lâm liên nhìn chằm này hai cây lá hoẹ thụ tự đủ lúc này lâm viên cùng thiết bối đạo nhân chiến đấu đã kết thúc không có chiến đấu chấn động sợ rằng không được bao lâu sẽ có chung quanh yêu ma quái dị si mị võng lượng tới theo dõi để lại cho lâm viên nghiên cứu này hai cây láo h ệ thụ thời gian đã không nhiều lắm hơi làm suy nghĩ sau đó lâm viên nghĩ tới một cái đơn giản thâu bạo biện pháp đó chính là dùng bốn tư lực lượng bao phủ này hai cây láo h ệ thụ sau đó mang đến lâm viên nổ lên láo h ệ thụ nói làm liền làm lâm viên lúc này liền dùng bốn tư lực lượng đem láo h ệ thụ bao phủ trong đó nhưng là ngay tại bốn tư bao phủ láo h ệ thụ thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí bốn tư chẳng qua là bao phủ l á o h ệ thụ ở bên ngoài này một đoạn k i a dấu ở trong bùn đất bộ r ễ tựa hồ cũng không bị bao phủ giống như là xuyên thấu bốn tư cắm r ễ ở bốn tư bên ngoài như thế để lại cho lâm liên thời gian đã không nhiều lắm hắn không kịp suy nghĩ nhiều rồi chỉ có thể cưỡng ép thử đem bên trong một cây lá o h ệ thụ rút ra một hai tam tam hai một lâm liên sử dụng trung quỳ pháp tướng hóa thân hơn mười em mở người khổng lồ thử đem lá o h ệ thụ rút ra nhưng mà bất kể hắn dùng sức thế nào này lão h ệ thụ vẫn không nhúc n í đừng nói rút ra ngay cả đi lang thang mấy cái cũng không có hoàn toàn không thể rút ra lâm trao mày đứng lên u những g t thứ ra láo ệ t cây. Cây này con riết không phải ngũ dai lục dai thai họa thậm chí này căn bản liền không phải thai họa chính là bình thường con riết liền trụ cột nhất cựu dai cũng không có chạm đến phổ thông con r ế t ở tứ giai cường giả tự bạo hạ con sống này chỉ có một cái khả năng đó chính là lão huệ thụ chặn lại sở hữu tự bạo dư âm cho nên mới không có ảnh hưởng đến những thứ này phổ thông con g ế t thậm chí nội tâm của lâm viên chính giữa lại hiện ra rồi một cái ý nghĩ thiết bối đạo nhân lai lịch lão huệ thụ bộ dễ cuộc sống một đám con g ế t thiết bối đạo nhân từ x u ấ t thế tới nay vẫn trông coi này thiết bối sơn trông coi này cái đạo quan hoặc có lẽ là hắn trông coi căn bản không phải cái kia đạo quan mà là này hai cây l ã o huệ thụ nghĩ tới đây sau đó lâm viên đối này hai cây l ã o huệ thụ càng hiếu kỳ hơn đây rốt cuộc là đồ chơi gì không biết sao lão huệ thụ căn bản không rút ra được càng không thể nào bị hắn mang đi không mang được chính cây ta cũng phải chặt xuống nhiều chút cành cây tới nghĩ tới đây lâm n g u y ê n nhấc lên t r u n g quỷ chém quỷ kiếm liền hướng lao h ệ thụ cành cây chém đi lên làm t r u n g quỷ chém chết quỷ kiếm chém vào lá huệ thụ cành cây bên trên phát ra sắt thép va chạm thanh âm nhưng là này cành cây nhưng là vẫn không n ú c đ í c h cành cây cũng không chém nổi lâm n g u y ê n mặt đầy không tưởng tượng nổi muốn biết rõ hắn chính là giết chết tứ giai thiết bối đạo nhân a bây giờ lại không làm gì được hai cây khô héo lao h ệ thụ không rút ra được thì coi như xông đi cành cây cũng không chém nổi không chém nổi cành cây lâm viên lại nhìn chằm về phía càng nhỏ bé bộ dễ không chém nổi c à n h cây bộ dễ luôn có thể chém động đi vì vậy hắn lại vừa là một kiếm hướng bộ dễ chém ra lần này chém ở bộ dễ bên trên không có phát ra sắt thép v à chạm thanh â m mà là phảng phất chém vào trên bông vải lò so bên trên mềm nhún không có chút nào dùng sức điểm sau đó bộ dễ mạnh mẽ đạn đem lâm nguyên toàn bộ bắn ra ngoài phốc thông lâm nguyên nặng nề ngã xuống đất còn một cái cầu gắn phân lần nữa trèo sau khi thức dậy lâm nguyên đi tới hai cây l á o huệ thụ trước chưa từ bỏ ý định nghiên cứu hồi lâu sau lâm nguyên đột nhiên hướng về phía hai cây l ã huệ thụ hô cho ta một ít bộ dễ hoặc là cánh cây nếu không chúng ta liền răng lên đao chém búa bổ lửa đốt dìm nước tóm lại sở hữu có thể sử dụng biện pháp ta đều biết dùng ở trên người các ngươi vừa mới lao h ệ thụ đem lâm viên đạn bay ra ngoài để cho lâm viên cảm thấy này lao h ệ thụ tựa hồ có linh trí vì vậy hắn mới có thể hô lời nói đánh cuộc một lần lâm viên vận khí tựa hồ từ trước đến giờ không tệ tại hắn hô đầu hàng sau đó trong đó một cây lao h ệ thụ tự đoạn một cái đoạn đại khái nửa thức khoảng đó bộ dễ bộ dễ bị một cổ vô hình lực lượng ký thác dơ đi tới trước mặt lâm viên này hai cây lão h ệ thụ quả nhiên là có linh trí vì để tránh cho lâm viên vô chỉ cảnh quấy i à y trong đó một cây lão h ệ thụ tự đoạn bộ dễ muốn đem lâm viên đổi u đi hôm nay có thể mang đi một đoạn lão h ệ thụ bộ dễ đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi lâm viên có loại dự cảm nay đoạn lão h ệ thụ bộ dễ giá trị tuyệt đối vượt xa thiết bối đạo nhân quy tắc chi lực cầm bộ dễ lâm viên hướng hai cây lão h ệ thụ chắp tay nói đa tạ cây h ệ tiền bối tặng cho tự đoạn bộ dễ cây kia lão h ệ thụ liên quan đến hắn cảnh cây khô chỉ chỉ xa xa khoảng đó sắp xếp g i ậ mình mặc dù lão h ệ thụ không biết nói chuyện nhưng là lâm viên hay lại là hiểu ý hắ lão huệ l ỏ i g ấ u nghĩ trả t ặ n g cho có phải hay không là t ặ n g cho người tâm lý không điểm bức số sao lâm viên cũng rất thức thời được chỗ tốt nên chạy ra liền chạy ra ai biết rõ này hai cây lão huệ thụ là đồ chơi gì đợi một hồi đồ chơi biến thành cái gì mà cái bạo lực thụ nhân loại ở đệ lại chính mình đánh một trận làm sao bây giờ lâm viên thu hồi quỷ vực chạy ra lúc này thiết bối sơn trung quanh đã có chút yêu ma quái gì tới theo dõi lâm viên tiện tay bóp chết mấy cái ngũ giai thai h ỏ a giận d ữ hét ta lục dục t i ê n phụng thế tôn chi mệnh làm việc khởi cho các ngươi theo dõi ai ở dám n h ì lén giết chết không bị tội bổn chương hết chương trở lại thế giới hiện thật lâm viên nói lên thế tôn danh hiệu ở cộng thêm tiện tay bóp chết rồi mấy cái r ư a vào hơi gần ngũ dai thai họa nhất thời liền đem những thứ kia trộm theo dõi thai họa cho dọa lui lâm viên ngẩng đầu đ ỡ t ngực một bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dáng vẻ rời đi rời đi thật xa sau đó chắc chắn chung quanh không có thai họa chú ý mình lâm viên mở ra truyền thông môn trở lại thế giới hiện thật thiết bôi sơn lâm viên đi rất lâu sau đó chắc chắn chung quanh an toàn những thứ kia len lén theo dõi thai họa lúc này mới vừa tụ tập trung một chỗ thế tôn nhân cực kỳ bá đạo những thứ kia đạo hưu chẳng qua là vừa ý mấy lần. liền bị bóp chết chừng mấy vị thiết bố i đạo nhân chưa bao giờ hạ thiết bối sơn như thế nào cùng thế tôn kết thủ thiết bố i đạo nhân nhưng là đường đường tứ dai cứ như vậy nói s á t liền giết thế tôn thật là thật là q u ả đáng nói s á t liền giết coi chúng ta làm kiến hôi tụ tập tới những thứ này hai họa rối rít đều tại lên án đến thế tôn không phải lúc này một cái đỡ lấy lộp đầu run run dậy dậy có chút sợ h ã i thanh âm nhắc nhở các ngươi chờ nói nếu để cho thế tôn biết được chúng ta nghị luận cùng hắn sợ rằng chúng ta cũng phải rơi vào kết cục như thế nay vừa nói vốn là vẫn còn ở lên án thế tôn thanh âm nhất thời hơi ngừng thế tôn có thể là quỷ dị thế giới cường giả siêu cấp ai biết rõ thế tôn có n ắ m chắc hay không nghe được bây giờ bọn họ nói chuyện nếu để cho thế tôn nghe được bây giờ bọn họ nói chuyện chỉ sợ cũng phải phái ra đội ngũ tới tàn sát giết bọn hắn rồi nghĩ tới đây tại chỗ những thứ này t hai họa không khỏi dùng mình một cái thiết bố i đạo nhân thân là t ứ giai cường giả đã là chu vi mấy ngàn dặm cường đại nhất t hai họa rồi ngay cả thiết bố i đạo nhân đều bị thế tôn nhân giết thế tôn nếu là muốn giết bọn hắn bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản một ít lá gan tương đối lớn hai họa nghĩ tới đây cũng chỉ còn lại phẫn nộ mà không dám nói thêm cái gì một ít lá gan tương đối tiểu tà ma càng là liên tiếp lui về phía sau trong miệng còn không ngừng nói ta hôm nay rất sớm đã ngủ ta không có tới thiết bối sơn không có tới thiết bối sơn lời còn chưa nói hết những thứ này là gan tương đối tiểu tà ma liền hóa thành như một làn khói chạy đi thiết bối đạo nhân đã chết thiết bối sơn trực tiếp bị nổ thành bụi bậm nơi này cũng không có gì đẹp đẽ rất nhanh x ú g lại ở chung quanh thai họa rối rít tàn đi theo những thứ này thai họa tàn đi thế tôn phái người vô duyên vô cớ giết thiết bối đạo nhân sự t ì n h cũng chuyển khắp toàn bộ q u dị thế giới một chuyện, chuyển càng rộng như vậy nó sẽ gặp bị chuyển càng phát ra ly kỳ liên quan tới thế tôn tại sao giết thiết bối đạo nhân cũng đã chuyển ra vô số phiên bản rồi có người nói thế tôn muốn thu thiết bối đạo nhân làm chấn sơn linh thú thiết bối đạo nhân không đồng ý cho nên thế tôn dưới cơn nóng giận phái người giết thiết bối đạo nhân có người nói thế tôn muốn luyện dược phái người s á t thiết bối đạo nhân là muốn lấy hắn túi chứa chất độc luyện dược thậm chí càng kỳ quái hơn còn có người nói thế tôn muốn tu luyện hoan hỷ thiện chọn chúng thiết bối đạo nhân quan hệ rất tốt cho nên lúc này mới giết thiết bối đạo nhân đây là ba cái phiên bản đó là truyền lưu tương đối rộng ba cái phiên bản trừ cái này ba cái phiên bản bên ngoài còn có ngừng lúc i linh n tán tán h m ấ này lâm viên đã trở lại thế giới hiện thật hắn thành công săn giết thiết bối đạo nhân vào tay thiết bối đạo nhân nắm giữ quy tắc chi lực cái này quy tắc chi lực có thể giao cho v i ệ t trưởng lấy cái này quy tắc chi lực làm mặc ở linh hồn trên khắc lên ra thập điện diêm la một vị trong đó từ bạch linh nhi bị mang về thành khâu sơn sau đó lâm viên vô thời vô khắc không nghĩ leo lên thành khâu sơn đem bạch linh nhi mang về vì vậy hắn đối với tăng thực lực lên chuyện này là cực kỳ khát vọng trở lại thế giới hiện thật sau đó lâm viên thậm chí chưa có trở về bành thành mà là trực tiếp đi đế long thành đến tìm viện trưởng chỉ có mau sớm đem thiết bối đạo nhân quy tắc trí lực thay đổi thành minh khắc ở linh hồn trên diêm la sam hình lâm viên mới có thể yên tâm thực lực bây giờ hắn quá cần muốn vật này đi ở đế long thành trên đường phố lâm viên nối trong tay hồ cà nói lục d ụ tiên tiểu tử ngươi cải tả quy chính ta là vạn vạn không nghĩ tới ngươi lại sẽ chân tâm thật ý giúp ta làm việc thật giúp ta tìm đến một cái thích hợp nhất đối thủ cái này mặc dù thiết bối đạo nhân cũng là thứ dai nhưng lại hoàn toàn bị ta khắc chế ta nghĩ hắn chết thời điểm nhất định phi thường bực bội đi hồ cá chính giữa lục dục thiên tám cái trương ngư x ú c tu phân biệt chặn lại con mắt của mình cùng lỗ hai hắn làm ra một bộ không nghe không nghe rùa niệm kinh ráng vẻ giờ phút này trong lòng lục dục thiên đang suy nghĩ thiết bối đạo nhân bực bội có khả năng hay không ta mới là biệt khuất nhất cái kia ta van cầu ngươi không nên nói nữa không muốn ở lại nói lục dục thiên cảm thấy hắn và lâm viên giữa không t đ đợi c lâm viên nói hết lời lục dục thiên trận lỗ thay lại xúc tu lập tức lấy ra mừng rỡ nói với lâm viên khen thưởng ta không muốn đừng khen thưởng ngươi liền đem ta thả lại vô tịch biển là được ngươi đã là cấp bốn bây giờ ta như vậy đối với ngươi không có uy hiếp chút nào ngươi liền coi ta là thành một cái thí đem thả đi lục dục thiên phảng phất thấy được tự do hy vọng thay đổi trước không để ý tới lâm n g u y ê n dáng vẻ khổ khổ cầu khẩn nói thả ngươi đi khẳng định không được đừng có mơ lâm n g u y ê n không chút lưu tình cự tuyệt lục dục thiên yêu cầu sau đó một bộ ban cho dáng vẻ nói ta quyết định khen thưởng một mình ngươi lớn một chút hồ cá lục dục thiên lâm n g u y ê n ta tờ mở van cầu ngươi hãy là con người đi trong lúc nhất thời ta lại không phân rõ hai ta ai là t a i họa lục dục thiên cắn răng miến lợi nói cùng lục dục thiên đánh một trận ba hoa sau đó lâm viên cũng đã tới viện nghiên cứu viện nghiên cứu viện trưởng ở thấy lâm viên thời điểm cũng là vẻ mặt ngoài ý mớn h i ệ n nhiên gần đó là trí tuệ giống như viện trưởng cũng không nghĩ tới lâm viên lại nhanh như vậy cũng đã từ quỷ dị thế giới vòng trở lại tốc độ ngươi so với tưởng tượng của ta nhanh hơn a viện trưởng mang theo nụ cười hướng lâm viên hỏi nghe được viện trưởng lời này lâm viên khiêm tốn nói vận khí thuần túy là vận khí tương đối khá mà thôi vừa nói lâm viên lấy ra thiết bối đạo nhân quy tắc chi lực thấy thiết bối đạo nhân quy tắc chi lực cảm thụ ẩn chứa trong đó năng lượng viện trưởng không khỏi gật đầu tán tưởng nói vận khí cũng là một phần thực lực Trước ngay năng lực. Vận cũng coi là một ê n vận k h sau n lâm viên lần, lần này trải qua sau đó viện trưởng ý cười đẩy mặt nói ngươi này xú tiểu tử thật là có nhân vật chính hào quang lục dục thiên ở đâu là đang giúp ngươi hắn là muốn hạ i ngươi hắn muốn mượn thiết bối đạo nhân tay độc chết ngươi chỉ là hắn vạn lần không ngờ ngươi ma diễm vừa vặn khắc chế thiết bối đạo nhân mà thôi viện trưởng không hổ là viện trưởng chỉ là dựa vào lâm viên tự thuật chuyện đã xảy ra cũng đã đoán được ý tưởng của lục dục thiên lục dục thiên a lục dục thiên thì ra n g ư ờ i này tôn tử là đang ở hại ta a lâm n g u y ê n mới chợt hiểu ra bất quá hắn cũng không không đi thu thập lục dục thiên rồi đừng để ý lục dục thiên mục đích là cái gì kết quả cuối cùng đều là mình được lợi ích khổng lồ quá trình cái gì cũng không trọng yếu kết quả mới là trọng yếu nhất lâm n g u y ê n đem thiết b ố i đạo nhân quy tắc chi lực giao cho viện trưởng hỏi viện trưởng cái này quy tắc chi lực có thể hay không giúp ta ở linh hồn trên khắc lên một tôn diêm là xăm hình viện trưởng gật đầu một cái ứng tiếng nói dĩ nhiên là có thể hết thầy đều đã chuẩn bị xong cái này quy tắc chi lực có thập điện diêm la cũng có cao thấp trên dưới phân chia tần nghĩa vương chính là thập điện diêm la chính giữa đại ca chuyển luân vương chính là lao yêu ở linh hồn trên khắc lên thập điện diêm la xăm hình lấy khắc lên tần nghĩa điện vương yêu cầu năng lượng nhiều nhất khắc lên chuyển luân vương yêu cầu năng lượng ít nhất này thứ nhất yêu cầu khắc lên dĩ nhiên chính là chuyển luân vương xăm hình ở linh hồn trên minh khắc chuyển luân vương xăm hình sau đó lâm viên thực lực lấy được tăng cường sau đó dĩ nhiên là có thể săn giết mạnh hơn thai họa khắc lên mạnh hơn xăm hình như thế bên này lâm viên thực lực tự nhiên càng ngày sẽ tăng cường viện trưởng không đợi ngay bây giờ đi giúp ta ở linh hồn trên khắc lên chuyển luân vương xăm hình lâm viên không dằn nổi hướng viện trưởng thúc giục không kịp đợi giờ phút này lâm viên đối với thực lực khát vọng đó là trước đó chưa từng có linh hồn trên khắc lên tập điện diêm la xăm hình tướng này là lâm viên vận mệnh bước mặt chính bởi vì vạn sự khởi đầu nan một khi chuyển luân vương xăm hình khắc x o n g sau đó như vậy đ ô thị vương bình đẳng vương diêm la vương tần nghĩa vương v v đều đưa không thành vấn đề trong lòng lâm nguyên có một loại cảm giác làm thập điện diêm la toàn bộ khắc lên đến linh hồn trên thời điểm hắn đem bước vào đ ỉ n h phong t ầ n g thứ không chỉ là thế giới hiện thật trí cường giả đồng thời cũng là quỷ dị thế giới trí cường giả bước ra bước này lâm nguyên đem chính thức có được có thể cùng thế tôn gọi nhiệm thực lực tiểu tử tánh tình nóng này nóng còn cần ma luyện viện trưởng cười một tiếng nói dĩ nhiên cũng không phải là trách cứ lâm nguyên nếu không muốn đợi như vậy thì đi theo ta đi ngược lại cũng không lâm ã n gian g phí thời gian bao l u Nói n x o viên t nằm n chỉ chỉ ở trên l giường vẫn là trước chương trình lồng năng lượng chậm rãi dâng lên sau đó bất tỉnh hoàng vụ tức xông ra lâm n g u y ê n bắt đầu lâm vào hôn mê lâm hình viên sau khi hôn mê đặc chế trên máy móc vang lên dẫn hồn linh âm thanh lâm viên hồn phách thoát khỏi thể xác viện trưởng lấy thiết bối đạo nhân quy tắc chi lực làm mặc bắt đầu ở lâm viên linh hồn trên khắc lên ra chuyển luân vương dáng vẻ chuyển luân vương xăm hình ở vào lâm viên linh hồn sau l ư n g vị trí chiếm cứ lâm viên vòng e o đại khái mười phần trăm vị trí đem chuyển luân vương xăm ở phía sau thắt lưng vị trí sau đó có thể theo thứ tự khắc lên bình đẳng vương đô thị vương v v làm thập điện diêm la xăm hình toàn bộ khắc xong sau đó vừa vặn sẽ ở lâm viên linh hồn vòng e o chỗ tạo thành một cây do thập đại diêm la xăm hình tạo thành bay lưng bởi vì trước đã k ắ c lên quá mạnh bà xăm hình rồi vì vậy lâm viên dắt con trên cũng không có bất k bất quá lần này khắc lên chuyển luân vương x ă m hình tiêu hao thời gian h i ệ n nhiên là so với trước kia khắc lên mạnh bà x ă m hình dài hơn nhiều lần trước khắc lên mạnh bà x ă m hình thời điểm viện trưởng không có chút nào kinh nghiệm tiền tiền hậu hậu cũng liền hơn hai giờ mà thôi lần này viện trưởng vốn có rồi kinh nghiệm sau đó trả ước chừng tiêu hao gần như ba giờ sau ba tiếng chuyển luân vương x ă m hình khắc xong viện trưởng tỏ ý lâm viên linh hồn hồi thuộc về bản thể hết thảy đều cùng lần trước khắc lên mạnh bà x ă m hình như thế linh hồn cùng trên thân thể sam hình hoàn toàn trồng chất vào nhau mà lúc này lâm viên cũng có chuyển luân vương năng lực giống như là bẩm sinh như thế chuyển luân vương thập điện diêm la chính giữa lào yêu chuyển luân vương trách nhiệm chính là đem ở tầng mười tám địa ngục phục hình sau quỷ hồn phát hướng dương gian làm người địa phủ chính giữa có lục đạo luân hồi thiên đạo nhân đạo địa ngục đạo ác quỷ đạo á tu la đạo x u ấ t sinh đạo chuyển luân vương tư trưởng nhân đạo phụ trách đầu thai đến nhân đạo này một bộ phận quỷ hồn biết chuyển luân vương chức trách sau đó tiếp đó chính là thể nội chuyển luân vương năng lực ý niệm lâm vào ngay trong óc lâm biên p h n phất thấy được trong đầu có một cái lần lánh kim quang bảo luân ở có chút xoay tròn nay bảo luân chính là chuyển luân vương được đạo pháp bảo tên là chuyển luân bản có từng đạo hữu ảnh một thân màu đen huyền địa bạo tay n â n đến truyền quốc ngọc tỷ trong miệng đọc đến vân mệnh trời vừa được vĩnh sương thủy hoàng đế trường bình chi chiến thân xuyên áo giáp màu đen bạch áo khoác ngoài đỡ đỏ thám trường kiếm trôn giết triệu quân bốn mươi vạn vũ an quần bạch khởi trời mưa to với mang nãng sơn trên tay cầm xích tiêu kiếm chém màu trắng khởi nghĩa hàn cao tổ l ư bang h giang bên cạnh mười m mai phục hạ tự vận với bờ sông bá vương hạng vũ mười tám tuổi tiên y nộ mã cùng lang cư tư sơn khắc chữ đứng thẳng địa phong lang cư tư quản quân hầu hoắc khứ ông không cam lòng cùng phẫn nộ mà chết danh tướng nhạc phi chuyển luân bản chính giữa những hư ảnh này chính là hoa điều lịch sử chính giữa một vị kia vị người tài anh hùng đột nhiên giữa lâm liên hoàng hốt biết chuyển luân vương năng lực lại là cho gọi ra hoa điều lịch sử chính giữa người tài anh hùng tới tiến hành trận chiến cuối cùng những nhân k i ệ t này anh linh sẽ ở đây trận chiến cuối cùng chính giữa lấy được trước đó chưa từng có thăng hoa thần thoại bản thủy hoàng đế thần thoại bản hạng vũ thần thoại bản quán quân hầu hoắc khứ bệnh ở nơi này cực điểm thăng hoa đánh một trận xong bọn họ tích trữ ở chuyển luân bản chung này một đạo anh linh cũng sắp biến mất các đùi trở về các đùi đất, về với đất. b ồ n chương hết chương hai trăm bảy mươi năm thế tôn đắc lực k i ệ n tướng hoan hỷ kim cương quỷ dị thế giới phổ nhắc sơn trên ngọn núi này có một vị tứ giai cường giả tên là hoan hỷ kim cương hắn là thế tôn thủ hạ đắc lực k i ệ n tướng năm đó thế tôn nhất thống quỷ dị thế giới tây phương là là cả quỷ dị thế giới mạnh nhất đại phật đà tại thế tôn g i ớ i quyền là thế tôn mở mang mở cõi t r i n h phạt t á t chiến được gọi là thần hộ pháp thế tôn g i ớ i quyền tổng cộng có ba mươi sáu vị hộ pháp tiểu thần năm vị hộ pháp đại thần giống như đại hát tiên lục dục tiên vô cụ thiên v v đó là ba mươi sáu vị hộ pháp tiểu thần một trong phổ nhạc sơn vị này hoan hỷ kim cương chính là năm vị hộ pháp đại thần một trong mấy trăm năm trước thế tôn giải tán chính mình giáo phái bắt đầu chuyển thế trọng tu mặc dù giáo phái giải tán nhưng là thế tôn giới quyền những cường giả kia như cũ vững vàng chiếm cứ quỷ dị thế giới tây phương đương nhiên cũng có một ít người rời đi tây phương ở quỷ dị thế giới những địa phương khác sông sáo lục dục thiên liền đi tới vô t h ị c biển vị này hoan hỷ kim cương cũng rời đi tây phương đi tới phổ nhạc sơn thành lập đạo tràng tu hành tứ giai cường giả mặc dù không đoán quỷ dị thế giới trí cường giả nhưng là chiếm cứ một tòa non xanh nước biết đất lành thành lập một cái đạo tràng trở thành chu vi mấy ngàn dặm người mạnh nhất thống trị mấy ngàn dặm khoảng đó thổ địa hay lại là không có vấn đề gì trước bị lâm viên giải quyết hết thiết bối đạo nhân hắn thiết bối phụ cận sơn cũng cũng chỉ có hắn một là cái tứ giai húng chi hoan hỷ kim cương thực lực có thể mạnh hơn thiết bối đạo nhân nhiều thiết bối đạo nhân là những năm gần đây mới đột phá đến tứ giai mà hoan hỷ kim cương trở thành tứ giai cường giả đã ước chừng đã mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm hoan hỷ kim cương kẹt ở tứ giai đã quá lâu hắn cách tam giai thực ra cũng chỉ thiếu c h u n nữa đáng tiếc bước này để cho quá nhiều tứ giai cường giả gần đó là thọ nguyên hao hết c ũ thế tôn giáo h n phái mặc dù giải tán nhưng là dưới trướng hắn những người đó vẫn như cũng lấy thế tôn đệ tử tự xưng với nhau giữa cũng là giúp đỡ lẫn nhau nâng đỡ và lại nói đến thế mặc dù tôn chuyển thế cho tu rồi không tin tức rồi nhưng là ai dám căn đoan đương thời tôn lúc trở về sau khi sẽ không thay đổi mạnh hơn có lời đồn đãi thế tôn sở dĩ chuyển thế trọng tu cũng là bởi vì kẹt ở cấp hai thời gian quá lâu hắn muốn thông qua chuyển thế trọng tu tìm đột phá kỳ ngộ nếu như bị thế tôn tìm được cái này kỳ ngộ chuyển thế trọng tu trở về thế tôn trở thành cấp một cường giả như vậy hắn sẽ trở thành quỷ dị thế giới duy nhất đã biết cấp một vì vậy gần đó là hoan hỷ kim cương đắc tội người nào người khác muốn giết hắn thời điểm cũng phải suy nghĩ một chút có thể hay không tiếp nhận được thế tôn trả thù phụ nhạc sơn đứng trên đỉnh núi có một toa màu hồng đền miếu nay đền miếu chính giữa treo tất cả đều là màu hồng rèm đừng tự miếu trong đại điện để đều là bồ đoàn toàn này tự miếu trong đại điện để chính là giường nhỏ trong đại điện đầu khắp nơi đều tản ra một cổ làm người ta nôn mờ mùi chỉ thấy ở đại điện chính giữa bất ngờ đều là một ít hoàn mập t ế n gậy nữ tính bộ giám nhân tạm thời coi như là nhân đi. nếu như nhìn kỹ một chút l i ề n sẽ phát hiện những nữ nhân này bất đồng những nữ nhân này có chút dài đến lô thai mèo có chút dài đến cái đôi hồ ly còn có chút là nhân t â n xà vĩ đều không ngoại lệ những nữ nhân này toàn bộ đều là người trần chuồng cẩn thận tỉ mỉ một cái hai mét dài cao quang đầu đại hòa thượng đang ở đại điện chính giữa gắng sức chính chiến một chục hơn mấy chục hơn nữa những nữ nhân này chả không phải nữ nhân bình thường mà là một ít nữ yêu quái nữ ma đầu nữ quỷ không nghi ngờ chút nào cái này đầu t r ọ c đại hòa thượng chính là hoan hỷ kim cương có sao nói vậy vị này hoan hỷ kim cương thực lực thế nào khó mà nói nhưng là phương diện này sức chiến đấu đúng là khá tốt hoan hỷ kim cương một bên ở trong đám nữ nhân tung hoành n ă n g dọc trong miệng còn vừa lẩm bẩm tin đồn chính giữa từng có nhân ngự nữ ba nghìn lấy được phi thăng vô số năm qua ta ngự nữ đâu chỉ ba nghìn đó là ba mươi ba trăm phẩy không không không cũng không ngừng tại sao tại sao ta không cách nào đột phá t a m giai t a m giai chẳng nhẽ là khó khăn như thế sao số lượng không đủ nhất định là số lượng không đủ tiếp tục tiếp chỉ muốn tiếp tục tiếp ta nhất định có thể đủ đột phá nhất định có thể hoan hỷ kim cương đã từng lấy được một quyển tàn quyển bí tịch này tàn quyển bí tịch chính giữa ghi lại một vị đại năng ngự nữ ba nghìn bạch nhật phi thăng một lần hành động trở thành cấp một cửng giả quyền bí tịch này là một cái bản thiếu tàn phá không chịu nổi thiếu ít nhất tám phần m ộ ư ơ i nội dung người thật đúng là đừng nói hoan hỷ kim cương chính là chắc vá rồi còn lại hai thành nội dung từ giữa đầu nghiên cứu ra một bộ công pháp tu hành n à y công pháp tu hành bị chính hắn mệnh danh là hoan hỷ thiện bằng vào tu hành hoan hỷ thiện hoan hỷ kim cương một đường thuận buồn sôi gió tu hành đến tứ gia i đình phong nhưng là lại khó mà tiến thêm một bước hắn tu vi t h ư ợ n h ư có lẽ đã bị mắc kẹt ở đây rồi những năm gần đây hoan hỷ kim cương một mực cố chấp cho là chính mình sở dĩ không cách nào đột phá chính là ngự nữ số lượng không đủ cho nên hắn đi tới phổ nhạc sơn sau đó mỗi ngày cũng chỉ làm một kiện sự này từ không ngừng bây giờ ngay cả không hóa hình thú loại nhưng phạm làm âu thu trải qua phổ nhạc sơn thời điểm cũng phải cụt đôi đi đang ở làm vận động hoan hỷ kim cương đột nhiên ngưng động tác sau đó trên mặt lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc mau cút mau cút tất cả cút hoan hỷ kim cương bạo lực xua đuổi trong đại điện người sở hữu sau đó vung tay lên trong đại điện giường nhỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một người bình thường hắn quỳ xuống trên bồ đoàn thập phần thành kính hướng tây phương quỳ lạy trong miệng hô to cùng nên thế tôn lúc này một vệ kim quang ở trước mặt hoan hỷ kim cương h i ể n hóa kim quang hiển hóa ra một cái nhân hình đường danh này hình người đường danh rất là mơ hồ thậm chí ngay cả ngũ q u a n cũng không có hiển hóa ra ngoài duy nhất nổi bật chính là viên kia đại đầu chọc hình người đường danh mặc dù rất mơ hồ nhưng là hoan hỷ kim cương biết rõ đây chính là thế tôn thế tôn mấy năm nay ngài đi nơi nào ngài trọng tu khi nào trở về khi nào nặng dựng giáo phái ta hoan hỷ nguyện làm thế tôn hiệu lực nguyện làm thế tôn ngài trong tay đào thường là ngài mở mang bờ cõi hoan hỷ kim cương tùy lệ trên đất giọng vô cùng thành kính không thể không nói thế tôn tẩy não công phu quả thật có một bộ hoan hỷ kim cương loại này khoảng cách tam giai một bước ngắn cường giả gần đó là mấy trăm năm không thấy thế tôn vẫn như cũ đáp lời thành kính vô cùng nguyện ý vì đem bỏ ra hết thảy cựu thế trọng tu chưa từng biên mãn trước ta vị trí không thể tiết lộ một khi bị nhân biết rõ ta vị trí nhất định sẽ có người không tốt ta cơ duyên ngăn trở ta thành đạo thế tôn âm thanh vang lên nghe được thế tôn lời này hoan hỷ kim cương nhất thời không dám hỏi nhiều lại vừa là vô cùng thành k ì n h nói thế tôn hạ xuống nhưng là có cái gì dạy bảo hoan hỷ cần tuân thế tôn giáo hối b u ồ n chương n g thế hết Lâm Nguyên. từ thế tôn chuyển thế trọng tu tới nay gần như chưa từng hiện hóa quá ngay cả là đã từng những thứ kia thế tôn giới quyền cường giả cũng gần như không người gặp lại thế tôn hôm nay thế tôn xuất hiện ở trước mặt hoan hỷ kim cương để cho hắn vô cùng kích động đương nhiên hoan hỷ kim cương cũng biết rõ cái gì gọi là vô sự không lên tam bảo điện đạo lý nhiều năm chưa từng h i ể n hóa thế tôn xuất hiện ở trước mặt hắn kia nhất định là có chuyện để cho hắn tới làm a hoan hỷ kim cương đối thế tôn tín ngưỡng thập phần thành kính nhưng phạm là thế tôn để cho hắn làm sự t ì n h hắn gần đó là đánh bạc tánh mạng cũng phải hoàn thành nghe được hoan hỷ kim cương lời nói sau đó thế tôn tựa hồ cũng rất hài lòng kim s á c hình người đường danh khẽ gật đầu nói có một việc ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hay là để cho ngươi đi làm thích hợp nhất thế tôn con mắt tinh tường thức châu giáo phái chính giữa ta mặc dù hoan hỷ không phải mạnh nhất nhưng là tuyệt đối là đáng tin nhất giáo phái chính giữa mạnh hơn ta không còn bà nó phổ so với ta đáng tin không có ta cường thế tôn bất kể ngài muốn làm chuyện gì ta tuyệt đối đều là thích hợp nhất ta hoan hỉ coi như là lên núi đ a o xuống biển lửa cũng nhất định sẽ đem ngài sự t ì n h hoàn thành hoan hỉ kim cương lời thề son sắt nói nay hoan hỉ kim cương miệng l ư ỡ i thập phần lũ loát xem ra bằng thời điểm không ít đúc luyện miệng lưỡi phương diện công phu à. người đi giúp ta giết người thế tôn âm thanh văng lên giết người hoan hỉ kim cương xứng sờ trợt hỏi thế tôn giết ai ngài có gì cứ nói thế tôn tay vung lên hình người đường danh trước mặt hiện lên một mảnh kim quang liền giống như một màn hình như thế kim quang chính giữa xuất hiện bóng người bất ngờ là lâm n g u y ê n ở thiết bối sơn giết chết thiết bối đạo nhân sau khi rời đi hình ảnh Ồ! hồ Thấy trong tranh tiếng, trong tay Thiên tiểu Từ trên thực tứ Thiên Hoan Hỷ không khỏi kinh hắn chỉ là ngũ dai. Đang giao phái chính giữa, Hoan Hỷ chỉ phái chính Hoan Hỷ Nguyên, Nguyên lao giao Cương ngạc lên nói, nơi nói, Cương ngũ Đang giữa, bức bối. bài cầm cả Lục Dục cái lực Lục Dục kia dai, dai. Lâm Lâm là tiểu bối, đó là là Kim mà Kim đầu, đó ừ thế tôn đáp một tiếng trả lời lục dục thiên bị hắn sinh cẩm ngươi cũng c h ư a có coi thường tiểu tử này hắn trở thành tứ giai lúc mặc dù nhật không d à i nhưng là thực lực phi phạm mấy ngày trước hắn vừa mới chém giết thiết bối sơn thiết bối đạo nhân thiết bối sơn thiết bối đạo nhân thế tôn nói xong hoan hỷ kim cương rơi vào trầm tư hắn đang nghĩ cái này thiết bối đạo nhân là ai suy nghĩ sau một hồi lâu hoan hỷ kim cương này vừa nghĩ đến thiết bối đạo nhân một cái vừa mới thành t i ể u tứ giai bất quá hơn mười năm nô công tinh mà thôi thế tôn quá lo lắng nếu là ta giết kia thiết bối đạo nhân nhiều lắm là cũng liền mười chiều trong vòng nếu ta không giết được thiết bối đạo nhân kia liền coi như ta thua rồi hoan hỷ kim cương tỏ thái độ nói thế tôn biết rõ hoan hỷ kim cương không có nói k h o a n lác ở trước mặt hắn hoan hỷ kim cương cũng không có nói mạnh miệng lá gan đều là tứ giai thực lực giữa cũng là khác biệt trời vực hoan hỷ kim cương đó là tứ giai trần nhà đừng nói vẹn vẹn đột phá hơn m ộ ư ơ i năm thiết bối đạo nhân l i ề n là cả quỷ dị thế giới tứ giai cũng ít có hoan hỷ kim cương đối thủ đây cũng là tại sao thế tôn tìm hoan hỷ kim cương đi giết lâm viên nguyên nhân hắn cảm thấy hoan hỷ kim cương có thể hoàn thành chuyện này do a n hỉ k dự chốc lát hoan hỷ kim cương đối thế tôn nói người này nếu thành cựu tứ giai không bao lâu ta giết hắn khẳng định không phí khí lực gì nhưng là ta không biết do hắn ở nơi nào a ủy dị thế giới khổng lồ như vậy ta nếu muốn tìm người này không thể nghi ngờ làm mỏ kim đáy biển thế tôn tự hồ là sớm liền nghĩ đến điểm này hoan hỷ kim cương dứt tiếng nói thế tôn thanh âm liền vang lên lần nữa nói thiết bối sơn ta đã tính qua hắn lần sau xuất hiện sẽ còn là thiết bối sơn người phái gia nhân thủ nhìn chăm chú vào thiết bối sơn đợi hắn xuất hiện trước tiên đem giết chết nói xong màu vàng kia hình người đường danh liền biến mất rồi giống như thế tôn chưa bao giờ xuất hiện qua thế tôn sau khi rời đi ánh mắt của hoan hỷ kim cương chính giữa lộ ra hầu nghi t h ầ n sắc hoan hỷ kim cương tự đủ thế tôn cựu g a theo lý thuyết hẳn là thành khâu sơn đại trưởng lao cấp bậc này nhân vật ta tại sao nhất định phải sát một cái chính là tứ giai tiểu tử thế tôn là cấp hai hơn nữa còn có thể đột phá trở thành quỷ dị thế giới duy nhất đã biết cấp một cường giả hắn và lâm viên giữa chính lệnh đó chính là thiên địa khác biệt khác nhau trời vực theo lý thuyết hai người bọn họ giữa căn bản sẽ không có đồng thời xuất hiện càng không biết kết thủ theo hoan hỷ kim cương thế tôn cùng lâm viên kết thủ kia đều có chút mất giá suy nghĩ hồi lâu hoan hỷ kim cương cũng không có suy nghĩ ra đương nhiên không nghĩ ra cũng không ảnh hưởng hắn chấp hành thế tôn phân phối đi xuống nhiệm vụ thế tôn muốn giết người hắn hoan hỷ kim cương nhất định phải sát thiên vương lão tử tới cũng không giữ được tiểu tử này người đâu cho ta nhìn chăm chú vào tiết bối sơn một khi thấy tiểu tử này lập tức thông báo cùng ta hoan hỷ kim cương gọi mấy cái tâm phúc đem lâm viên tướng mạo hiển hóa ở tại bọn hắn trước mắt sau đó nhìn chăm chú vào bọn họ đi tiết bối sơn trong t r ư ờ n g thế giới hiện thật lâm viên ở linh hồn trên minh khắc c h u y ể n luân vương sau đó ở đế long thành đợi mấy ngày cùng giang binh ôn tồn mấy ngày sau hắn chuẩn bị trở lại bành thành đợi thêm mấy ngày trước khi rời đi lâm viên lại đi một chuyến viện nghiên cứu chuẩn bị cùng viện trưởng gặp mặt một lần sẽ rời đi đế long thành mấy ngày trước viện trưởng giúp lâm viên khắc lên hết chuyện luân vương sau đó lâm viên cũng không để cho viện trưởng phí công nói hắn đưa cho viện trưởng một cái quà nhỏ chính là từ thiết bối sơn kia hai cây thần bí lao huệ thụ trên người lấy được kia gần nửa đoạn rễ cây đã qua mấy ngày nghĩ đến viện trưởng hẳn nghiên cứu ra một ít đ ồ mối viện nghiên cứu viện trưởng phòng thí nghiệm chính giữa lâm viên lúc đi vào sau khi viện trưởng mang theo một đội nghiên cứu viên đang nghiên cứu này nửa đoạn cây giá căn đám người này từng cái mang bộ mặt sầu thảm giống như là tiểu học năm thứ ba bài thi số học bên trên đột nhiên nhiều hơn một đạo liên quan đến mất đẳng thức vấn đề như thế viện trưởng nghiên cứu như thế nào lâm nguyên đi tới bên cạnh viện trưởng nhẹ dọn g hỏi rất sợ q u ấ y dày bọn họ nghiên cứu ngay cả viện trưởng chân mày tựa hồ cũng mang theo suy tư viện trưởng lắc đầu một cái nhẹ dọn g đáp lại hoàn toàn không có đầu mối bây giờ duy nhất biết do chính là chỗ này một đoạn rể cây chính giữa h à m chứa vô cùng cường đại quỷ khí năng lượng những thứ này quỷ khí năng lượng nếu như có thể tinh luyện đi ra ít nhất có thể đ ủ vô căn cứ bồi dưỡng mấy trăm ngũ dài thái họa có thể làm cho viện trưởng nghiên cứu không hiểu đồ vật nói cách khác thiết bối sơn kia hai cây khô héo lão huệ thụ thần bí trình độ đã vượt qua nhân loại trí tuệ cực hạn viện trưởng cũng có nhân loại trí tuệ đình phong nhất thời bán hội cũng nghiên cứu không ra kết quả gì này hai quả lão huệ thụ rốt cuộc là đồ chơi gì như vậy có thể làm cho bọn họ khô héo nguyên nhân vậy là cái gì này đây thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a vẹn vẹn chỉ là một đoạn nửa thức khoảng đó r ề cây ẩn chứa trong đó năng lượng liền có thể vô căn cứ bồi dưỡng mấy trăm ngũ dai muốn biết do kia lão huệ thụ lộ g a thụ cán bộ phân mặc dù chỉ có mười mấy thước khoảng đó nhưng là bộ r ễ của hắn cơ hồ là sâu không thấy đáy thiết bối sơn bị nổ thành một cái thật lớn hô ước chừng mấy trăm mét thậm chí hơn một nghìn m như cũng chỉ là để cho bộ r ễ của hắn lộ ra một góc băng sơn mà thôi trọng yếu nhất một chút đây là khô h é o dưới trạng thái l a o hẹo thụ. nếu như nếu như hắn không hề khô h é o đây nghĩ tới đây lâm viên cảm giác mình nóc heo gánh vác quá tải rồi có chút vận chuyển không được nghĩ lại mình đã đem l a o hẹo thụ rể cây giao cho viện trưởng để cho hắn chậm rãi nghi ê n cứu đi, đi chính mình chả cách mù bận tâm cái gì bây giờ mình việc cần kiếp trước mắt chính là săn r ế thai họa tiếp tục tại linh hồn trên khắc lên ra thập điện diêm là xăm hình đợi đến chính mình hoàn toàn khắc lên hết thập điện diêm là xăm hình sau đó đó là chính mình bước vào tam giai thời điểm nếu như chính mình có thể bước vào tam giai mặc dù như c ũ không cách nào cùng thế tôn thanh công sơn đại trưởng lão loại này lão bài cấp hai so sánh nhưng là con nhỏ tuổi bước vào tam giai đã có leo lên thanh công sơn đi gặp bạch linh nhi tư cách lâm viên cùng viện trưởng đơn giản trò chuyện mấy câu liền chủ động cáo từ rời đi viện trưởng đối lão huệ thụ rể cây nghiên cứu không có tiến triển gì càng không có tiến triển liền càng muốn đi sâu vào nghiên cứu lúc này Viện vào viện với tới giờ nói mãi thời gian. chuyện trưởng toàn tâm cũng ngào trong chuyện này, căn bản cũng không có tới lâm Yên công phu. Mắt thấy viện trưởng không có thì giờ nói với chính mình,、lâm、Yên cũng sẽ không chế mãi hắn tâm Mắt thấy thì Lâm Lâm có có phu. chế lý lý sẽ dù sao nếu như viện trưởng đối lao h ệ thụ rể cây nghiên cứu có tính thực chất tiến triển lời nói khả năng này là có thể kéo theo toàn bộ hòa quốc thực lực tăng lên cơ hội rời đi đ ế long thành sau đó lâm viên cũng không có về trước bành thành mà là lựa chọn đi trước tiểu chị dâu đạo tràng đi một chuyến chém chết hạng nhất đánh một trận chính giữa tiểu chị dâu liều mình giúp mình ngăn cản hạng nhất một đòn một kích này để cho nàng bị thương không nhẹ lâm viên lần trước đi quỷ dị thế giới thời điểm tiểu t r ị dâu liền ở bế quan chữa thương cũng không biết rõ tiểu t r ị dâu thường thế như thế nào hoàng tuyên lộ xăm hình bây giờ đã không cách nào cho lâm viên mang đến cái gì sức chiến đấu tăng lên nhưng là dùng để đi đường n à y có thể nói là một cái thần kỹ có hoàng tuyên lộ xăm hình ở lâm viên ở thế giới hiện thật không có chỗ nào không đi được rất nhanh lâm viên liền đi tới tiểu t r ị dâu đạo tràng lâm viên đến một cái tiểu t r ị dâu liền cảm ứng được khí tức của hắn từ bế quan chính giữa tỉnh lại người, người đột phá cấp bốn hai người gặp nhau cảm ứng được tiểu chị dâu trên người khí tức lâm viên có chút kinh ngạc hỏi muốn biết rõ ban đầu chém chết hạng nhất đánh một trận thời điểm tiểu chị dâu t r ả vẹn vẹn chỉ là ngũ giai đình phong ngắn ngắn một chút thời gian hay lại là bị thương thân thể lại đã cũng đột phá cái đột phá này tốc độ có thể nói đứng sau lâm viên cái này người trọng sinh rồi đối với lâm viên tiểu chị dâu là không có bất kỳ dấu dếm chỉ cần lâm viên muốn biết rõ tiểu chị dâu đối với lâm viên mà nói liên la hoàn toàn trong suốt nàng có thể đem chính mình toàn bộ bí mật cũng bày tỏ cùng lâm viên tiểu chị dâu cười một tiếng do ôn nhu nói nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là hai cái thế giới dung hợp độ tiến triển lại sâu hơn một bước thế giới hiện thực đã có thể cho phép từ giai lực lượng tồn tại cho nên ta đột phá muốn biết rõ nhiều lần đảm nhiệm vãng sinh thánh mẫu này cũng đều là cùng thế tôn một cái giả vị tồn tại một điểm này từ ban đầu chém chết hạng nhất trận chiến ấy là có thể đã nhìn ra lúc trước đối tiểu t r ị dâu xuất thủ là thế tôn một cái phật thủ ngăn trở thế tôn phật thủ chính là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu đồng sinh linh bảo cũng chính là chiếc kia sơn đỏ hứng quan như vậy có thể thấy coi như đệ nhất đảm nhận đi lên thánh mẫu so với thế tôn hơi yếu nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu coi như là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu sau đó người kế nhiệm cũng tuyệt đối đều là tam giai cường giả thậm chí không thiếu cấp hai tiểu chị dâu làm cho này nhất nhậm vãng sinh thánh mẫu chỉ là ngũ gia thực lực vốn là lộ r a rất yếu rồi bây giờ nhìn lại ban đầu không phải tiểu chị dâu không đột phá mà là nàng lâu dài sinh hoạt tại thế giới hiện thật bị thế giới hiện thật quy tắc chi lực á p c h ế không cách nào đột phá bây giờ hai cái thế giới dung hợp trình độ càng sâu thế giới hiện thật có thể chứa tứ giai lực lượng sau đó tiểu t ẩ u lập tức đã đột phá đến tứ giai liền tính húng trước mắt đến xem ít nhất ở tam giai trước tiểu chị dâu là không có đột phá áp lực trong lúc bất trận lâm n g u y ê n cũng ý thức được một cái vấn đề khác nếu như nói hai cái thế giới dung hợp trình độ tiến một bước càng sâu lời nói tiểu chị dâu cũng đã đột phá đến tứ giai này khởi không phải có nghĩa là đem sẽ có quỷ dị thế giới tứ giai thai h ỏ a hạ xuống hỏa quốc cự thành xây còn đang tiến hành chính giữa bây giờ cự thành còn không có xây hoàn thành không có cự thành tre chở hỏa quốc quan phương căn bản không có chống cự tứ giai thai h ỏ a thực lực nếu như thật có nhóm lớn tứ giai thai h ỏ a hạ xuống lâm nguyên cho dù không hề đi quỷ dị thế giới săn giết thai h ỏ a mà là chỉ săn giết hạ xuống đến thế giới hiện thật thai h ỏ a cũng là đến không đến căn cứ trước kinh nghiệm đến xem quỷ dị hạ xuống không phải một cái mà là một nhóm bây giờ toàn bộ hỏa quốc quan p ư ơ n g có thể đối phó tứ giai họa chỉ có lâm nguyên tiểu trị dâu miễn cưỡng cũng có thể đoán nếu như ở cự thành xây trước tứ giai thai h ỏ a nhóm lớn hạ xuống lời nói lâm viên cùng tiểu chị dâu cũng chỉ có thể hóa thân đội viên cứu hỏa khắp nơi cứu hỏa rồi nghĩ tới đây lâm viên đem chính mình bắt văn báo cho tiểu chị dâu n g h e xong lâm viên bắt văn tiểu chị dâu suy nghĩ chốc lát chậm dãi nói ta mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá tứ giai là bởi vì ta bản thân liền là nhân thế giới quy tắc đối với ta áp chế không tính là quá sâu ta nghĩ nếu như đ ổ i thành thai h ỏ a lời nói hẳn sẽ còn bị thế giới quy tắc hơi áp chế dựa theo ta suy đoán trong thời gian ngắn tứ giai họa hẳn không cách nào hạ xuống đến cái thế giới này trong i ể u t ị dâu mẫu có các c thánh đời sinh kinh nghiệm, vãng h ê n n n à suy đoán, Viên vẫn còn Lâm thời i n n được. g e được đoán, cũng tiểu trị thở Trong t Viên khỏi dâu suy đoán, Lâm cũng không khỏi thở phào không nhẹ nhóm. h gian ngắn quỷ dị thế giới tứ giai thai họa sẽ không nhóm lớn l ư ợ n g hạ xuống đến cái thế giới này lâm viên cũng yên lòng lời như vậy tạm thời không sẽ phá hư kế hoạch của hắn hắn chủ động đi quỷ dị thế giới săn g i ế t thai họa lời nói là có thể có mang tính lựa chọn săn g i ế t săn g i ế t thích hợp chính mình chính mình yêu cầu thai họa mà nếu như là quỷ dị thế giới tứ giai thai họa hạ xuống lời nói như vậy hắn cũng chỉ có thể hóa thân đội viên c ứ hỏa nơi nào có tứ dai thai h ỏ a hạ xuống hắn liền muốn lao tới nơi nào cứ như vậy khó tránh khỏi phá hư kế hoạch b u ồ n chương hết chương hai trăm bảy mươi tám về trước bành thành tạm nghỉ hai ngày đúng rồi lần trước thương thế của ngươi thế như thế nào lâm viên ân cần hỏi nữ nhân luôn là cảm tính lâm viên tiểu tiểu quan tâm thăm hỏi sức khỏe sẽ để cho tiểu chị dâu trong lòng ấm áp nàng trả lời không sao đã được rồi bảy mươi tám thành rồi nghe được tiểu chị dâu thương thế được rồi bảy mươi tám thành rồi lâm viên quyết định tối nay trước hết không trở về bành thành rồi mà là ở lại chỗ này thứ nhất là để ăn mừng một chút tiểu chị dâu thành công đột phá tứ giai thứ hai cũng là vì ăn mừng một chút tiểu chị dâu thương thế sắp khỏi hẳn đêm hôm khuya khát tiểu chị dâu đạo tràng chính giữa chuyển tới từng trận đùng đùng thanh â m c ổ q u á i cái thanh â m này hẳn là hai người ăn mừng thời điểm phát ra tiếng vỗ tay đi sáng sớm ngày kế là tiểu tàu t ử khánh trúc của một cái dạ trưởng lâm viên c h ỉ cảm thấy mỏi eo đau lưng ở tiểu chị dâu tiên như keo như sơn ngay trong ánh mắt lâm viên rời đi nơi này quay trở về bành thành trở lại bành thành sau đó lâm viên trước đi gặp dương định quốc bành thành trụ sở trong lòng đất chính giữa hai cái thế giới dung hợp độ tiến triển tăng nhanh tứ giai cường giả gần sắp giáng lâm cái thế giới này xem ra phải tăng nhanh thành trì xây cất tốc độ nghe được lâm viên mang đến tin tức dương định quốc có chút khẩn trương nói ngày hôm qua cùng tiểu chị dâu vỗ tay ăn mừng thời điểm lâm viên lại cụ thể hỏi thăm một chút tiểu chị dâu tứ giai thai họa hàng tạm thời gian tiểu chị dâu tính toán hẳn là ở hai đến trong vòng ba tháng tứ giai thai họa sẽ nhóm lớn lượng hạ xuống hẳn còn có hai ba tháng thời gian chúng ta bành thành cự thành có thể xây xong sao lâm viên hỏi ngay được hai ba tháng sau đó dương định quốc sắc mặt hơi coi trọng một ít tựa hồ là thở pháo nhẹ nhóm lâm n g u y ê n nhìn dương định quốc cái biểu tình này nhìn rằng dấp b à n h thành cự thành mới có thể ở trong vòng hai ba tháng xây xong a chúng ta bành thành trong vòng hai ba tháng hoàn thành vòng n g o à i thành t ư ờ n g xây hẳn là không có vấn đề nhưng là còn lại huynh đệ thành phố muốn ở trong vòng hai ba tháng hoàn thành sợ là có chút chật vật a dương định quốc vẫn là có chút lo lắng chống đỡ tứ giai thai họa chỉ cần t r ư ớ c đem vòng n g o à i thành t ư ờ n g kiến tạo ra được là được rồi bên trong đủ loại vật kiến trúc có thể đến tiếp sau này lại chậm rãi bổ sung thậm chí đối với sinh hoạt tại trong thành lớn người mà nói chỉ cần có cái an toàn chỗ chú coi như là dựng trướng đồng ở bên trong bọn họ cũng thì nguyện ý lao dương đầu đây là có đại cách cục nhân hai nạn trước mặt hắn không thể nào chỉ lo chính mình banh thành c ự thành trước mắt là cả hỏa q u ố c xây tốc độ nhanh nhất thậm chí nếu so với đế long thành cùng ma long thành hai cái này tài nguyên phong phú nhất địa phương còn nhanh hơn nhiều trong này nguyên nhân chủ yếu nhất ngay cả có ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc hai cái này nhân công hai cái này ngũ dai thai họa làm nhân công có thể bù đắp được một trăm ngàn l a công nhưng mà liền trước mắt h ỏ a quốc tình h u ố n g mà nói có thể săn giết ngũ giai thai họa không ít người nhưng là có thể khống chế ngũ giai thai họa để cho hắn cam tâm tình nguyện cho ngươi làm việc chỉ có lâm n g u y ê n một người lao dương ta là tin tưởng ngươi năng lực bất quá ngươi cũng không thái quá lo lắng nhân có mệnh chúng ta đầu tiên được cố tốt bành thành sau đó mới có thể ngược lại dành tay trợ giúp những thành trì khác lâm n g u y ê n nói với dương định quốc dương định quốc một mực ở trầm âm suy nghĩ hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói đầu tiên được đem tin tức này báo lên để cho những thành trì khác nhân cũng biết rõ tình thế nghiêm trọng tính chúng ta bên này công trình độ tiến triển c ũ n ý thức của dương đình quốc, xong, dương quốc, dương quốc hỏi, thành thành thành, thể h muốn xây lời phải n c giúp những thành trì khác đem á m h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc cho bên ngoài mượn lời nói phải trải qua lâm viên đồng ý lâm viên gật đầu một cái nói dĩ nhiên có thể loại chuyện này người tự làm chủ là được đột phá tứ giai sau đó lâm viên đối với ngũ giai ám hắc ma viên cùng hôn thổ ngạc đã không thế nào coi trọng cùng dương định quốc trò chuyện một lúc sau đem nên nói đều nói cho dương định quốc lâm viên liền về nhà trước về đến nhà thấy văn doanh doanh cùng nhật du hai cái sống trung thập phần hòa hợp văn doanh doanh trước cùng nhật du tiếp xúc không coi là nhiều vì vậy đối với nhật du b i ế n hóa nàng cũng không thế nào để ý c h ỉ coi là bị diệt quỷ vương đảng sau đó nhật du giải khai bọc quần áo hoàn toàn mở rộng ra cánh cửa lòng lâm viên người này ý kia chính là một cái cùng dính mưa ở giang binh cùng tiểu chị dâu nơi đó phân biệt ngủ lại một cái vãn như vậy lần này trở lại bành thành vậy thì phải ngủ lại hai tối mới sẽ tiếp tục đi quỷ dị thế giới s ă n giết thái họa bất quá ở bành thành này hai tối cùng ở g i a m binh cùng tiểu trị dâu nơi đó mỗi người một đêm không giống nhau g i a m binh cùng tiểu trị dâu nơi đó là phân biệt mỗi người một đêm ở bành thành này hai tối là nhật du cùng văn doanh doanh trung bình mỗi người một đêm quỷ dị thế giới thiết bối sơn thiết bối trên núi phương vân tầng chính giữa hai cái thai họa chính g i ấ u ở tầng mây chính giữa thử nhìn chòng chọc thiết bối sơn vị trí hai cái này t a i họa một người trong đó là vóc người yêu kiểu bộ dáng quyến rũ thuần muốn thiếu phụ phong nữ từ bộ dáng Bất q u cánh cánh, hai, hai người n này đen miệng đến hiện nhiên chính n g là hoan hỷ kim cương tâm phúc đại tướng quyến rũ nữ tự chính là xà yêu điều đầu thân thể con người cái này là hắc hưng thành tinh hai người bọn họ đột phá tứ giai bất quá chính là vài chục năm ở tứ giai thai họa chính giữa ngược lại cũng không đoán cường đầu nhập vào hoan hỷ kim cương cái này có thế tôn thư xác nhận của hủ bảo thủ tứ giai ngược lại cũng thập phần hợp lý hoan hỷ kim cương đối với thế tôn phân phó đó là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành dưới chương hắn cứ như vậy hai cái tứ giai cường giả lần này toàn bộ phái tới canh chừng thiết bối sơn hơn nữa hoan hỷ kim cương có mệnh lệnh phát hiện lâm nguyên xuất hiện sau đó không cho hai người bọn họ xuất thủ chỉ cần bọn họ nhìn chăm chú vào lâm nguyên liền có thể đến lúc đó thông báo hoan hỷ kim cương hoan hỷ kim cương muốn đích thân xuất thủ chém chết lâm nguyên lấy bảo đảm không sơ hở tí nào chúng ta đã tại nơi này ngồi ba ngày rồi tiểu tử kia vẫn chưa xuất hiện ưng i ê u dấu ở tầng mây chính giữa tức giận bất bình nói s a yêu khanh khách cười một tiếng phụ hoa nói ta phải nói chủ thượng là cẩn thận quá mức chính là một cái tứ giai nhân loại tiểu tử hai người chúng ta xuất thủ cũng đủ để đưa hắn chém chết cần gì phải còn phải làm phiền chủ thượng tự mình xuất thủ đây nghe nói chuyện này là thế tôn tự mình phân phó đi xuống nếu là làm đẹp đẽ có lẽ ta ngươi cũng có thể đầu nhập thế tôn giới quyền trở thành hộ pháp kim cương b u ồ n chương hết chương hai trăm bảy mươi chín thô bị trong mây mồi xổn thiết bối sơn từ lần trước thiết bối đạo nhân ở chỗ này tự bạo sau đó nơi này thực ra đã không thể gọi là thiết bối núi bởi vì sơn đã bị nổ không có bây giờ nơi này hẳn gọi là thiết bối hồ cũng không đúng gọi thiết bối hồ lời nói trong này cũng không có thủy a như vậy ửng tựa hồ x ư n g là thiết bối hồ thích hợp nhất thiết bối ngoài hồ cách đó không xa xuất hiện lâm viên bóng người lâm viên dùng truyền tống môn là viện trưởng ưu hóa lưu ra truyền tống môn kỹ thuật sau đó làm ra toàn bộ tân truyền tống môn cái này truyền tống môn không hề giống như lưu ra truyền tống môn như thế chỉ có thể thứ nhất một lần coi là hàng dùng một lần sử dụng viện trưởng ưu hóa quá truyền tống môn chỉ cần truyền vào năng lượng liền có thể lâu dài sử dụng bất quá cái này truyền tống môn cũng có một cái khuyết điểm đó chính là nó không thể chủ động lựa chọn hạ xuống địa điểm mà là bị động đổi mới tọa độ ngươi rời đi tọa độ cũng sẽ bị tự động đổi mới là lần sau hạ xuống tọa độ truyền tống môn khuyết điểm này nếu như bị quỷ dị thế giới thai họa phát hiện lời nói lâm viên rất dễ dàng bị ngồi sổ má vốn là viện trưởng là chuẩn bị đem khuyết điểm này cho ưu hóa xuống tới nhưng là lâm viên đem lão h ệ thụ rể cây d a o cho viện trưởng sau đó bây giờ viện trưởng toàn tâm đầu nhập vào lão h ệ thụ nghiên cứu khóa để chính giữa truyền tống môn ưu hóa phương án bị vô kỳ hạn n g t lại không có cách nào lâm viên chỉ có thể trước đem liền sử dụng đoán ch cũng không có ai sẽ ngồi sùng hắn dù sao quỷ dị này thế giới thai họa căn bản cũng không biết do hắn là nhân càng không biết do hắn là thế nào đi tới cái thế giới này lâm viên mỗi lần xuất hiện đều là lấy trung quỷ ma khu hình thái xuất hiện nhìn liền là quỷ dị thế giới người địa phương đương nhiên lâm viên cũng không biết rõ thế tôn đã hạ đối với hắn truy sát lệ thế tôn nhưng là được xưng tiên tri 500 năm trăm n ă m sau biết 500 năm trăm n ă m tính ra hắn hành t u n g đối thế tôn mà nói không phải cái việc gì khó khăn cũng chính là thế tôn bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt thế tôn không thể tùy tiện ra tay thế tôn mỗi lần xuất thủ cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn cho nên lúc này mới sẽ để cho hoan hỷ kim cương tới giết hắn nếu không nếu là thế tôn xuất thủ ở quỷ dị thế giới lâm nguyên đem không chỗ có thể trốn không c h u n g ưng xà hai yêu một mực luân phiên nhìn chằm chằm thiết bối sơn phương hướng lúc này xà yêu nửa nằm ở tầng mây làm nghỉ xà hơi mà ưng yêu là là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới thiết bối sơn hai người bọn họ là hai lớp ngã ưng yêu phụ trách ban ngày theo dõi xà yêu phụ trách buổi tối theo dõi lâm nguyên xuất hiện trong n h y mắt ưng yêu vậy đối với ưng mâu trong nháy mắt phong tỏa lâm n g ê n hoan hỷ kim cương cho bọn hắn nhìn lâm viên bức họa lâm viên bộ dáng bọn họ đã nhớ cho kỹ coi như là hóa thành cho hai người bọn họ cũng nhận biết xích luyện tiểu tử kia xuất hiện ứng yêu thanh âm có chút nhọn nghe nói như vậy t ê u là xích luyện xà yêu trong nháy mắt thanh t ỉ n h ánh mắt sáng q u ắ t nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới rất nhanh n à n g cũng phát hiện lâm viên hắc vũ ta nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu tử này tốc độ của ngươi nhanh ngươi đi thông báo chủ thượng xà yêu nói với ứ n yêu nhưng mà ứ n yêu vẫn như cũng là nhìn chằm chằm lâm n g ê n không nhúc nhích chút nào xích luyện ta phải nói không bằng hai người chúng ta động thủ trực tiếp bắt tiểu tử này đi gặp chủ thượng thông báo chủ thượng công lao nơi nào có bắt tiểu tử này công lao đại tiểu tử này bất quá đột phá tứ giai không có người thời gian của ta lâu chúng ta h a i đánh một bắt tiểu tử này 10 phần t r ă c h tương yêu đề nghị nghe được đề nghị này xạ yêu cũng có chút ý động hơi làm suy nghĩ một phen sau đó xạ yêu hay lại là cự tuyệt tương yêu đề nghị xạ yêu không chỉ là hoan hỷ kim cương thuộc hạ nàng hay lại là hoan hỷ kim cương đỉnh lô một trong bởi vì thường xuyên cùng hoan hỷ kim cương tiếp xúc gần gũi cho nên nàng là thập phần hiểu hoan hỷ kim cương tinh khí hoan hỷ kim cương không chế muốn thập phân mạnh không thích người khác vi phạm hãn mệnh lệnh hoan hỷ kim cương cho bọn họ mệnh lệnh là thời khắc nhìn chằm chằm thiết bối sơn phát hiện tiểu tử kia trước tiên thông báo cho hắn nếu như hai người bọn họ vi phạm hoan hỷ kim cương mệnh lệnh gần đó là trộm được tiểu tử này tám phần m ộ ư ơ i cũng sẽ phải chịu trừng phạt thậm chí có thể bỏ mạng chủ thượng tính khí nguyên nên là rõ ràng vi phạm mệnh lệnh xử phạt chỉ sợ là khó có thể chịu đựng xà yêu lên tiếng nhắc nhở n g h e đến đó ứng yêu không khỏi hù dọa giật mình một cái hắn vừa mới là bị công lao hướng bất tỉnh đầu não quên mất chuyện này vi phạm hoan hỷ kim cương mệnh lệnh xà y có thể sẽ không t ử bởi vì xà y là đỉnh lô còn hữu dụng nơi lời nói của hắn chắc chắn sẽ bị rết gà dọa khỉ thiết bối ngoài núi vây từ lâm n g u y ê n đi tới nơi này thời điểm liền cảm giác có chút không thoải mái sâu xa thăm thẳm chính giữa thật giống như có vật gì đang nói g chừng hắn như vậy từ cảnh giác lâm n g u y ê n theo bản năng hướng trên trời nhìn theo ánh mắt của lâm n g u y ê n đồng thời k h u y ế t tán còn có ý chí của hắn lực theo lực ý chí k h u y ế t tán lâm n g u y ê n ý thức được một chút có ở trên trời đồ vật theo dõi hắn đột nhiên lục mục tương đối lâm viên thấy được trên trời xả yêu ương yêu trên trời ương yêu xả yêu cũng đối mặt ánh mắt của lâm viên tốt bén nhẹ năng lực cảm nhận tiểu từ này phát hiện chúng ta s a yêu lạnh m à nói ưng yêu cũng có chút hơi khó hỏi bây giờ nên làm cái gì dựa theo lẽ thường mà nói bọn họ không dám vi phạm hoan hỷ kim cương mệnh lệnh nhưng là tình huống bây giờ bất đồng rồi lâm viên xuất phát hiện trước bọn họ đã không có thời gian lại đi thông báo hoan hỷ kim cương rồi cho dù hoan hỷ kim cương hỏi tới bọn họ cũng có ứng đối lý do hơn nữa bây giờ nếu là không động thủ lâm viên tiếp theo chạy chỉ có thể động thủ rồi động thủ nguyên nhân ta sẽ nói với chủ thượng minh chạy tiểu t ử này hậu quả nghiêm trọng hơn xa yêu mặt â m trầm nói ưng yêu cũng biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng không trần trờ chút nào sau lưng của hắn hai cánh rung một cái liền bắt đầu hướng lâm viên phương hướng lao xuống t ương yêu tốc độ nhanh vô cùng phản phất là một đạo màu đen quang mang như thế trong náy mắt nhìn vọt tới lâm viên phụ cận t ương yêu trong tay là một cán phương thiên hòa kích này phương thiên hòa kích hướng lâm viên nó t liền bổ tới phương thiên hòa kích bổ ra không khí mang theo tiếng xé gió đánh tới lâm viên tựa hồ đều cảm giác được nó sắp bén bất quá lâm viên phản ứng cũng là nhanh vô cùng ở phương thiên hòa kích chém tới thời điểm hắn cũng gọi ra rồi trùng quỷ chém quỷ kiếm một kiếm hướng phương thiên hòa kích nên đón làm chúng quỷ chém quỷ kiếm cùng phương thiên hòa kích đ thật lớn sóng trung kích để cho lâm viên lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước ương yêu chính là trên không trung lật rồi ngã nhào một cái hóa giải cái này sóng trung kích thực lực còn mạnh hơn thiết bối đạo nhân bên trên rất nhiều có chút khó đối phó a đơn giản giao thủ lâm viên đối ứng yêu thực lực đã đại khái có tính toán lúc này lâm viên tâm tình khó tránh khỏi có chút nặng nề người này tỏ rõ chính là ở ngồi s ổ n chính mình hôm nay sợ là không thể làm t ố tá b u ồ n chương hết chương hai trăm tám mươi từ trước tới nay nhất tình cảnh nguy hiểm muốn chỉ là cái ương yêu mặc dù mạnh hơn thiết bối đạo nhân nhiều lâm viên cũng là có thể miễn cưỡng đối phó dù sao dùng thiết bối đạo n h â n quy tắc chi lực minh khắc chuyển luân vương sang hình sau đó lâm viên thực lực lại trở nên mạnh mẽ bên trên rất nhiều nhưng là vừa mới giấu ở tầng mây chính giữa không chỉ có riêng là một cái ưng yêu còn có một cái xà yêu nếu như xà yêu thực lực cũng không thua gì với ưng yêu lời nói lâm viên hôm nay muốn đi sợ rằng có chút khó khăn nói tào tháo tào tháo đến lâm viên vừa nghĩ đến xà yêu chỉ thấy t r ư ớ c g i ấ u ở trong tầng mây quyến rũ nữ tử liền ra hiện sau l ư n g hắn kia quyến rũ nữ tử trong tay cầm một cây liên xà nhuyết kiếm đang dùng một bộ đ á phụ nụ cười nhìn lâm viên lưới rắn liếm môi một cái nói tốt tuấn tiếu lang quân cứ như vậy dết, quả thực đáng tiếc. lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n vẻ mặt một bức muốn biết rõ bây giờ hắn nhưng là trung quỷ pháp tướng dáng vẻ hơn nữa đây là trung quỷ ma hóa sau đó pháp tướng cao hơn một t r ư ợ n g b ã o đầu h o à n nhãn dâu đỏ trên người trả tất cả đều là màu đen đường vân bộ dáng kia cùng tờ mờ tuấn tú đó là một chút bên cũng không dính nổi a cho nên nói người và người thẩm mỹ cũng không giống nhau không phải nói là nhân cùng yêu thẩm mỹ cũng không giống nhau lâm n g u y ê n mỗi ngày thấy đều là nhân cho nên hắn cảm thấy trung quỷ pháp tướng hết sức khó coi nhưng là xích luyện mỗi ngày thấy đều là yêu a cho nên hắn cảm thấy bây giờ lâm viên tướng mạo thập phần tuấn tú bây giờ lâm liên bất kể nói thế nào tốt lắm s ằ n g vậy là một hình người a bình thường xích luyện thấy vậy cũng là hắc vũ như vậy cái gì đầu chim ưng thân thể con người hổ đầu nhân thân báo tử đầu thân thể con người thậm chí liền thân thể đều không hóa hình s o n g chả mang theo vậy lông loại nhìn có được hay không ngươi được nhìn cùng ai so với nếu như lâm liên cùng hắc vũ cái này đầu chim ưng thân thể con người ra hỏa so với quả thật coi như là đại soái ca rồi xích luyện đừng phạm hoa、si. ngươi nhưng là chủ thượng nữ nhân chẳng lẽ còn muốn cho chủ thượng đeo đỉnh nón xanh hay sao như vậy ngươi nhất định sẽ từ rất thảm hắc vũ nói với xích luyện nghe nói như vậy xích luyện trực tiếp ha ha n ở nụ cười ha ha che miệng khép cười một lúc sau xích luyện nói với hát vũ ngươi bất động chủ thượng lời như vậy chủ thượng sẽ càng hưng phấn hát vũ lâm uyên lâm uyên trong đầu nghĩ các ngươi những thứ này yêu ma quái dị chơi đùa là thực sự biến thai à. tâm mặc dù trung thật chán ghét những thứ này yêu ma quái dị nhưng là bây giờ lâm uyên đóng vai cũng là nhân vật này hắn biết rõ mình c â n lượng cho dù có chuyện luân vương xăm hình hắn cũng rất khó một chục hai chiến thắng hưng xả hai yêu cho nên lâm uyên chuẩn bị lá mặt lá trái một phen chỉ hoãn một ít thời gian tìm chạy trốn cơ hội tốt người h thể hỏi tham ấ t có i hai a n g b ọ n họ l a i lâm ị c h h viên đạo có đúng hay không cổ thân thể này không phải người chân thân chứ biến trở về chân thân để cho tỷ tỷ nhìn một chút người chân thân có phải hay không là càng tuần tú lâm viên nghe nói như vậy lâm viên sắc mặt càng long trầm c h ứng h biết n ư i biết ta, yêu hắc n vũ nhìn xà i h chằm n à chằm n r hồ cá chính giữa lục dục thiên nói thực ra ở ưng ơ xà hai yêu xuất hiện trong nháy mắt lục dục thiên liền nghĩ đến hai người bọn họ thân phận thế tôn giáo phái mặc dù giải tán nhưng là thành viên giữa hai bên còn là có thật sự liên lạc hơn nữa với nhau giữa cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau lục dục thiên cấp bậc so với hoan hỷ kim cương đúng là kém hơn không ít thậm chí so với ưng xà hai yêu hắn cũng kém xa tic tắp dù sao ưng xà hai yêu đều là thứ giai hắn chỉ là chính là ngũ giai nhưng là cùng ở một cái giáo phái hoan hỷ kim cương giới quyền có cái gì thuộc hạ hắn vẫn nghe nói qua thứ giai cường giả lại vừa là ưng yêu xà yêu hành động chung không nghi ngờ chút nào chỉ có thể là hoan hỷ kim cương giới quyền ưng xà hai yêu lục dục thiên vốn là không có ý định nhắc nhở Lâm vạn vạn không nghĩ tới ưng ơ yêu coi hắn là thành phản đồ còn muốn ăn rồi hắn lục dục tiên biết rõ hắn là nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch hơn nữa ưng ơ yêu ăn hắn mới là mục đích căn bản sẽ không nghe hắn giải thích bây giờ hắn đường sống duy nhất chính là lâm viên có thể thuận lợi chạy trốn lâm viên đừng làm nhằng bọn họ là hoan hỷ kim cương dưới quyền ưng ơ xà nhị tướng bọn họ ở phụ cận đây hoan hỷ kim cương rất có thể cũng sẽ chạy tới hoan hỷ kim cương là khoảng cách tam giai còn sót lại một bước ngắn đại cao thủ hắn như tới người hảo vô sinh cơ lục dục tiên không đếm x ỉ đến ngay trước ưng xà hai yêu m lục dục thiên là thập phần t i ế t mệnh giờ phút này đối sinh mệnh khát vọng chế trụ đối thế tôn tín ngưỡng nghe được lục dục thiên lời này lâm u y ê n đã không chỉ là khẩn trương mà là sợ hãi mồ hôi lạnh trên c h á n bá một hạ lưu sổ dưới ứng xa nhị tướng hắn đã không đối phó được á khoảng cách tam giai một bước ngắn hoan hỷ kim cương phòng trương giết hắn không thể so với bị giết thiết bối đạo nhân tồn sức thứ hai đã không tồn tại vượt cấp chiến đấu khả năng chạy nghe được hoan hỷ kim cương khả năng đang ở phụ cận lâm u y ê n chạy không chút do dự dưới tình huống này không chạy là người ngu vấn đề là bị hai cái cùng cao thủ cấp bậc nhìn chăm chú vào trong đó ương yêu hay lại là cực kỳ giỏi tốc độ bây giờ lâm nguyên chính là muốn chạy cũng cực kỳ khó khăn lâm nguyên vừa mới cho gọi ra hoàng tuyền lộ xạ yêu liên xà nhuyễn kiếm liền hướng hoàng tuyền lộ chém ra giữa hư không đều là một trận năng lượng ba động hoàng tuyền lộ căn bản là không có cách phát động bên này ương yêu cũng tay cầm phương thiên hòa kích hướng lâm nguyên đánh tới sắc mặt của lâm nguyên nặng nề không thể cởi chiến lời nói hắn căn bản là không có cách sử dụng hoàng tuyền lộ rời đi nơi này bao gồm trở lại thế giới hiện thật truyền tô môn cũng thì không cách nào sử dụng bất kể là hoàng tuyền lộ hay lại là truyền tô môn đang sử dụng thời điểm đều cần không gian thuộc về ổn định trạng thái. s a yêu rất là thông minh lâm viên vừa mới cho gọi ra hoàng tuyển lộ nàng liền đoán được hoàng tuyển lộ chỗ dùng trực tiếp chấn động không gian hoàn toàn không cho lâm viên bất kỳ chạy trốn cơ hội bất đắc dĩ lâm viên chỉ có thể vừa cùng ưng xà hai yêu chiến đấu ở chiến đấu đồng thời t ậ n lực nhân cơ hội nhanh chóng di động tìm c h ở i chiến đấu cơ biết đồng thời h ắ n đại não nhanh chóng chuyển động suy nghĩ phá cuộc biện pháp nhưng mà muốn phá cuộc biết bao khó khăn vậy ưng xà nhị tướng còn có lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hoan hỷ kim cương lúc này lâm viên tựa hồ lâm vào từ trước tới nay nhất tình cảnh nguy hiểm chính giữa một bước sai là được có thể hồn phi phách tán c tứ nghe lục dục thiên trong miệng biết được hoan hỷ kim cương tùy thời có thể đến hắn liền không dám đánh lâu rồi tối thiểu chỉ cần hắn không ở một chỗ ở lâu lời nói như vậy hoan hỷ kim cương muốn chắc chắn hắn vị trí cũng sẽ không có dễ dàng như vậy ưng xa nhị tướng hắn vẫn có thể miễn cưỡng đối phó nếu như là hoan hỷ kim cương giết chết hắn không thể so với bóp chết một con kiến khó hơn bao nhiêu lâm viên lâm vào vô chỉ cảnh chạy trốn chính giữa phía sau ưng ơ xà nhị tướng tựa như cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế gắt gao dính chặt hắn không cho hắn bất kỳ sử dụng hoàng t u y ể n lộ rời đi cơ hội trốn trốn lâm viên phát hiện không đúng vừa mới liền chạy trốn trong quá trình hắn mắt tối sầm lại sau một khắc liền xuất hiện ở bây giờ vị trí lúc này lâm viên bay trên trời đến dưới chân hắn làm m n h mông bắt ngát đại dương sau lưng hắn ưng xà nhị tướng như cũ gắt gao kề cận hắn tương xa nhị tướng cũng là cùng hắn gặp gỡ như thế đột nhiên lâm viên trên c h á n mồ hôi lạnh bám một hạ lưu xuống dưới muốn biết do bọn họ vừa mới nhưng lại ở quần sơn giữa truy đ ổ i a trong trước mắt dưới chân b i ế n thành một phiến hải dương có thể thần không biết quỷ bất giác đem bọn họ từ quần sơn chuyển rời đến đại dương vị trí hiển nhiên đây tuyệt đối là một cái đại cao thủ lâm viên ngừng lại hắn không hề chạy trốn đối mặt lớn như vậy cao thủ tiếp tục chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn ngay cả là chạy ra ngoài ngàn dặm vạn dặm sợ rằng núp trong bóng tối cao thủ một cái ý niệm là có thể đưa hắn na di trở lại là ai chẳng nhẽ là lục dục thiên trong miệng hoan h ỉ kim cương sao tứ gia đ ỉ n h phong khoảng cách tam giai một chân bước vào cửa cảnh giới liền nắm giữ loại bản lãnh này sao nhưng mà lâm viên nghĩ lầm rồi cũng không phải là hoan h ỉ kim cương này là đây là đông hải là thanh khâu sơn địa bàn lúc này lục dục thiên tựa h ồ nhận ra mảnh địa phương này lên tiếng nhắc nhở thanh khâu sơn vị vu đông hải tri tân phụ cận thanh khâu sơn đường ven biển trong ba ngàn dặm đều là thanh khâu sơn địa bàn chưa trải qua thanh khâu sơn cho phép dám can đảm đến gần cũng sẽ bị coi là đối thanh khâu sơn trọn nước thanh khâu sơn chẳng nhẽ là thanh khâu sơn đại trưởng lão xuất thủ cứu nàng không phải là lúc trước ở thế giới hiện thật thời điểm thế tôn ra tay với chính mình thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng chỉ là lựa chọn mang đi bạch linh n h i căn bản không có giúp mình ý tứ ở lâm n g u y ê n trong ấn tượng thanh khâu sơn đại trưởng lão hẳn không dám đắc tội thế tôn m ớ i đ ú n g à. không đợi lâm n g u y ê n suy nghĩ nhiều phía trên liền vang lên cái kia thành thục chung mang theo quyến rũ thanh âm lâm n g u y ê n nơi đây chính là đông hải ta đã ngăn cách nơi đây cảm giác hoan hỷ kim cương là không tìm được nơi này giết bọn họ hai cái đây là người cơ hội duy nhất mặc dù là chỉ nghe tiếng không thấy người nhưng là thông qua cái thanh âm này lâm viên đã có thể xác định đây chính là thanh khâu sơn đại trưởng lão mặc dù tạm thời không có hoan hỷ kim cương uy hiếp nhưng là một chục hai giết chết ư n g xà nhị tướng lâm viên cũng tê a mặc dù có chuyện luân vương xăm hình năng lực lâm viên cũng chỉ có thể nói có thể thử một chút không chắc chắn lắm thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng ra tay giúp chính mình ngăn cách hoan hỷ kim cương cảm giác như vậy ra tay giết rồi ư n g xà nhị tướng không phải là thuận tiện tay sự tình thanh khâu sơn đại trưởng lão giết bọn hắn hai đó là cấp hai sát tứ giai đừng nói động thủ rồi chính là thả cái rắm cũng có thể cho ư n g xà nhị tướng chết đông nghĩ tới đây lâm viên muốn phải thử một chút có thể hay không tay không bắt sói thanh khâu sơn đại trưởng lão một lần đại trưởng lão ta sợ là chuẩn bị bất quá bọn hắn hai a nếu không ngươi xem ở linh nhi mặt mũi giúp ta một lần đem bọn họ hai giết chết thế nào ta nói cũng coi là chúng ta thanh khâu sơn con rể a lâm viên vô liêm s ỉ nói quả nhiên nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng lâm viên đối thoại sau đó ưng ơ xà nhị tướng nhất thời luôn uống đối mặt thanh khâu sơn đại trưởng lão đừng nói hai người bọn họ luôn uống chính là bọn hắn hai chủ tử hoan hỷ kim cương tới cũng phải hoảng duy chỉ có bọn họ chủ tử chủ tử thế tôn đích thân tới m ớ i có thể đặt lên thanh khâu sơn đại trưởng lão một đầu tiền bối ngươi không thể ra tay với chúng ta n g ư ơ i như s á t chúng ta nhất định dính nhân quả thế tôn tiên tri 500 năm trăm n ă m sau biết 500 năm trăm n ă m nhất định có thể thôi toán đến trên người ngài đến lúc đó sẽ trở nên gây gắt thanh khâu sơn cùng thế tôn giữa mâu thuẫn chúng ta t h ế tôn giáo đồ có thể không phải tốt như vậy đối phó sa yêu xích luyện cũng hướng trên trời hô lâm liên không đề cập tới mình là thanh khâu sơn con dễ chuyện này cũng còn khá nhắc tới chuyện này thanh khâu sơn đại trưởng lão liền tức thẳng cắn răng như vậy cũng tốt so với chính mình tân tân khổ khổ dưỡng đại khuê nữ bị một cái cưỡi quỷ hỏa nhuộm h o a n bao mặc đầu đầu dày t i nếu h thần cho nha. tiểu tử n đi gậy k h ô n g p h ả i lâm à nàng các phát hiện l n g viên liền y nưng b xà nhị tướng cũng giải quyết không hết lời nói như vậy lâm n g u y ê n sẽ không tư cách biết rõ điều bí mật này lúc này thanh khâu sơn đại trưởng lão thanh em vang lên lần nữa vang vọng ở hải vực bầu trời hôm nay các n g ư ơ i song phương chỉ có một phe có thể rời đi nơi này hoặc là là tiểu tử này giết hai người các n g ư ơ i hoặc là là các n g ư ơ i hai giết tiểu tử này yên tâm nếu là ngươi môn hai có thể giết hắn bộ trưởng lao thì sẽ không tự hạ thân phận đối hai người các ngươi xuất thủ nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lão đáp lại hai người bọn họ nhất thời là mừng rỡ khôn kể xiết đa tạ đại trưởng lão ứ n g x à nhị tướng hướng không chung chắp tay nói c ả m ơn sau một khắc chỉ thấy chung quanh sóng biển dâng lên ở ba người bọn họ dưới chân tạo thành một cái đường tính ước trừng vạn thức khoảng đó dáng vóc to giác đấu tràng đồng thời ba người bọn họ phạm vi hoạt động lần này chạy cũng không địa phương chạy lâm liên ở tâm lý nghĩ như vậy đến lúc này ưng xà nhị tướng nhưng là vẻ mặt đắc ý nhìn lâm liên ba người bọn họ ai đều không cách nào rời đi giác đấu trảng nay đối với bọn hắn hai mà nói ngược lại thì chuyện tốt Tiểu tử c h lâm nguyên i nào, không Tương y thiên lâm nguyên xích l u mặt đen trong đầu nghĩ này dưới con mắt mọi người c u â n quanh là chính kinh quấn quanh không bốn chương hết chương hai trăm tám mươi hai ôn hầu hoắc khứ bệnh tây sở bá vương lâm yên biết rõ lúc này phía trên xem cuộc chiến khẳng định không chỉ t h a n h khâu sơn đại trưởng lão một người đã như vậy như vậy hắn cũng sẽ không duy trì nữa trung quỷ pháp tướng tướng mạo mà là khôi phục chính mình diện mạo như trước trận chiến này hắn phải lấy nhân tộc bộ d á n g tới tiến hành bất luận thắng bại có lẽ sẽ bại nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ném nhân tộc mặt m ũ i lần nữa hóa là nhân tộc hình thái sau đó lâm yên vóc người nhỏ đi rất nhiều nhưng là khí thế lại không hề yếu như c ũ sừng sững như núi lâm yên nhìn về phía ưng xà nhị tướng toát miệng cười nói yêu nhiều khi dễ lao tử ít người đúng không các ngươi tới chờ đó cho ta xem ta dung nhân nói xong lâm viên liền bắt đầu câu thông chuyển luân vương sang hình năng lực chốc lát một vòng kim quan g sáng trói vòng tròn liền xuất hiện ở hắn phía trên đỉnh đầu kim quan g sáng khắc nay vòng tròn tựa hồ là do v ô tận nhân tộc khí vận thả căn cứ mạ thành vòng tròn ánh chiếu bên dưới chỉnh tiến hải v ư ợ thượng t phong k h ô n g t r u n g cũng thay đổi một mảnh kim hoàng vòng tròn chính giữa từng cái bóng người ở trong đó l ư u chuyển không ngừng nhưng vào lúc này một cái cưỡi màu l ử a đỏ chiến mã người mặc áo giáp áo khoác ngoài màu đỏ tay cầm phương thiên họa kích nam tử từ vòng tròn chính giữa đi ra ngay sau đó một cái m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi nhìn thập phần gầy yếu t lúc m này ở thanh ư khâu sơn đỉnh phong cách trên lầu đang có bốn người tụ tập ở này ngồi ở chủ vị là một cái quyến rũ thiếu phụ người này chính là thanh khâu sơn giang bà tử phi phải nói là thanh khâu sơn đại trưởng lão bên trái ngồi một người là một cái râu tóc bạc trắng lưng gù lao giả phía bên phải ngồi hai người phía trước là một cái anh tuấn cao ngạo thanh năm phía sau chính là một cái đen tui khôi ngô đại hán ở l ầ u cắt chính giữa treo một chiếc gương cái gương này chính giữa hình ảnh bất ngờ đó là trên lôi đài hình ảnh ba người này là nơi nào tới thanh khâu sơn đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi tia dáng vóc to lôi đài là thanh khâu sơn đại trưởng lão lấy tự thân pháp lực ngừng tụ thành hình không có nàng cho phép những người khác căn bản là không bước lên được trừ phi là thế tôn cao thủ cấp bậc này hắn thật sự không nghĩ ra lâm viên là dùng cái gì thủ đoạn gọi đến rồi ba cái đối thủ tiểu tử này có chút bản lĩnh lại liền ngươi vị này đường đường thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng không từng nhìn ra hắn thủ đoạn dâu tóc bạc trắng lưng gù lão giả cười nói thanh khâu sơn đại trưởng lão liền vội và nói luận số tuổi tia thế tôn ở trước mặt bạch lão đều là tiểu bối bạch lao kiến thức rộng có thể nhìn ra tiểu tử này xử là cái gì thủ đoạn thanh khâu sơn đại trưởng lão hỏi ra lời này sau đó thanh niên anh tuấn cùng khôi ngô đại hắn cũng nhìn về phía dâu bạc trắng lao giả tóc trắng hiện nhiên hai người bọn họ cũng không có nhìn ra lâm viên vận dụng là cái gì thủ đoạn không phải là người là anh linh chỉ là không biết do dùng cái gì thủ đoạn tạm thời có thân thể người mà thôi ánh mắt của bạch l ã o lấp lánh nhìn chăm chú trên lôi đài đột nhiên xuất hiện tam thân ảnh thực ra thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ không có nhìn ra lâm viên thủ đoạn cũng không phải là bọn h ắ n kiến thức nông cạn mà là bởi vì hiện xuất hiện ở trên lôi đài nghiêm khắc trên ý nghĩa chính là ba người chuyển luân vương bản thân liền là quản lý nhân đạo luân hồi chuyển luân vương xăm hình năng lực có thể làm cho chuyển luân b ả n bên trong anh linh trong thời gian ngắn đầu thai làm người bây giờ bọn họ chính là nhân cho nên thanh k â u sơn đại trưởng lão bọn họ tự nhiên không nhìn ra đầu mối mà vị bạch lao có thể nhìn ra trong đó đầu mối chỉ có thể nói Hắn lần à có chút b này h Trên lôi i lần n đầu chính u y mình không còn sức đánh trả chút nào lâm Yên viên ngả xuống đất trước nội tâm chính giữa chỉ có như vậy một cái ý nghĩ bây giờ lâm viên đã không có xuất thủ năng lực hắn chỉ có thể hy vọng nào chính mình cho gọi ra ba vị này có thể giết chết tướng xà nhị tướng rồi đây là tiểu tử dùng cái gì thủ đoạn tướng yêu hắc vũ hướng xà yêu hỏi xà yêu xích luyện nhữ mày một cái một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm ba người nói nhìn là tam người bình thường đừng để ý nhiều như vậy giết tất cả phải đó lữ bố hoặc khứ bệnh hạ n g vũ ba người ở không xuất thủ thời điểm quả thật cùng người bình thường không khác nhau gì cả trên người bọn họ không có bất kỳ khí tức nhưng là khi bọn hắn xuất thủ thời điểm tiện nhưng là khác rồi người đầu tiên xuất thủ đó là lữ bố xích thố mã ngang dọc lữ bố vung trong tay phương thiên họa kích hướng ứng yêu đánh tới theo phương thiên họa kích chém ra huyết cơ ư n g khí kim màu đỏ tạo thành một cái thật lớn huyết sắc mánh hổ hướng ứng yêu đánh g i ế t mà tới hoắc khứ bệnh nhìn một cái lữ bố c ư ớ p động thủ trước tựa hồ là rất sợ xuất thủ chậm không có đối thủ hắn thúc giục dưới quần màu xanh tuấn mã trường thương trong tay hướng xà yêu xích luyện đ â m tới trường thương quá cơ ư n g khí hiện quan quân hầu hoắc khứ bệnh cơ ư n g khí là một con màu xanh cự lang thấy lữ bố cùng hoắc khứ bệnh xuất thủ sau đó ưng xà nhị tướng sắc mặt nhất thời biến đổi lớn bởi vì như vậy năng lượng ba động rõ ràng là tứ giai mới có thể tạo thành bây giờ đối với ưng xà nhị tướng mà nói duy nhất tin tức tốt chính là chỗ này hai người tất cả đều là tứ giai sơ cấp không trần trơ nữa ứng yêu hắc vũ cùng xà yêu xích luyện cũng xuất thủ thanh khâu sơn đại trưởng lao nói rất rõ ràng bọn họ chỉ có một phe có thể rời đi tòa này dáng vóc to lôi đài muốn đi chỉ có thể chiến đấu cũng lại đạt được thắng lợi lữ bố trong tay phương thiên hòa kích cùng ưng yêu trong tay phương thiên hòa kích đụng vào nhau nhất thời mãnh liệt năng lượng bùng nổ ưng yêu trên không trung liên tục sôi trào m ư ờ cái lúc này mới tan mất này lực lượng khổ ứng yêu ngẩn đều là tứ giai sơ cấp tên nhân loại này lại mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều nhưng mà liền này nháy mắt trần trờ lữ bố huy động phương thiên h ỏ a kích lại một lần nữa đánh tới rồi trong lòng ứng yêu kinh hãi chỉ có thể hoảng hốt ngăn cản hắn thấy người trước mắt này tự hồ chỉ biết rõ tấn công mà không biết rõ phòng ngự nay một đợt lại một đợt tấn công để cho ưng yêu khó mà ngăn cản bất quá chính là mười mấy cái hiệp ưng yêu liền rơi vào hạ phong xích luyện cứu ta ưng yêu không phải lữ bố đối thủ liền muốn muốn kêu xả yêu giúp hắn một tay nhưng mà hắn này âm thanh cầu cứu kêu lên sau đó đợi tới nhưng là xả yêu tức giận mắng lao nương cứu ngươi ai tới cứu lao nương tiểu từ này quá mãnh lao nương cũng không ngăn được s à yêu xích luyện một bên miễn cưỡng đối phó một bên nổi giận mắng b u ồ n chưng hết chương hai trăm tám mươi ba giết tới hoan h ỉ kim cương đạo tràng hoắc khứ bệnh cùng lữ bố dẫn đầu xuất thủ hạng vũ chính là c ư ờ i ô truy mã ở phía sau xem cuộc chiến đã qua trăm hút chưa từng chấm định hay lại là ta tới đi hạng vũ nỉ non một câu sau một khắc ô truy mã phảng phất hóa thành một đạo ô hắc、OH、t h i ể m điện a a hai tiếng kêu thảm thiết sau đó chiến đấu đã kết thúc t ương yêu hắc vũ xà yêu xích luyện đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy chỉ có dường như k ẹ hồ lộn h ư thế trôi ở hạng vũ bá vương thương trên một con ưng một xà bá vương thương trên một con đ ư n g một x à ở thống khổ r u n g rằng tiền bối tha sa yêu muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà không chờ nàng đem lời nói ra hạng vũ r u n g một cái bá vương thương liền đem ưng xà nhị tướng giao động thành bụi bậm lưỡng đạo quy tắc chi lực hiện hóa ra ngoài tiểu tử cho ngươi hạng vũ run lên bá vương thương đem lưỡng đạo quy tắc chi lực đưa đến trước mặt lâm u y ê n b á vương ngươi quá không chú trọng sao lấy được đối thủ của ta lữ bố không cam lòng nói một bên hoác khứ bệnh lôi kéo lữ bố ý tứ thật giống như đang nói được rồi liền như vậy cái này không đánh lại trước hết đừng so đo lâm liên nhưng là chính mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu hoắc khứ bệnh cùng lữ bố thực lực cùng hắn hẳn là không phân cao thấp thuộc về là tứ giai sơ cấp nhưng là hạng vũ thực lực chính là so với hoắc khứ bệnh cùng lữ bố mạnh hơn nhìn rán g dấp hẳn là tứ giai trung cấp chính là hưng xả mà thôi chăm hút bên trong không cách nào giết địch có mặt mũi nào om s ò m chớ có nhiều lời đợi một hồi mang ngươi sát t h ư n g khoái hạng vũ trừng mắt một cái lữ bố mắng lâm liên nắm hưng xả nhị tướng quy tắc chi lực nét mặt dán mua có chút đỏ lên hắn vừa mới nhất thời xung động trực tiếp hao hết sạch trong cơ thể toàn bộ năng lượng duy nhất đem lữ bố hoắc khứ bệnh hạng vũ toàn bộ bây giờ nhìn lời nói cái này hành vi thật sự là có chút lãng phí a muốn biết rõ mỗi vị anh linh triệu hoán chỉ có một lần một lần sau đó đó là hồn phi phách tàn a tam vị tiền bối thật xin lỗi ta không nên lãng phí các người lâm viên dùng rằng hướng ba người đi tới sắp mặt tràn đầy xấu hổ ha ha ha lữ bú cười văn g nói chúng ta chẳng qua chỉ là một ít sau khi chết lưu lại tới hồn phách mà thôi cả ngày đợi ở đó chuyển luân bằng chúng đã sớm chắn ghét ba người chúng ta dẫn đầu đi ra bên trong những thứ kia lão ra hỏa không biết do biết bao hâm mộ đây tiểu tử cần gì phải hay náy phải nói chúng ta chả phải cảm tạ n g ư y i để cho chúng ta đi ra xuyên tấu qua gió lùa mới lạ hoặc khứ bệnh cũng tới đến trước mặt lâm n g uyên vô vai hắn một cái nói s á t như vậy dị loại có thể so với năm đó sát dị tộc thoải mái nhiều hạng vũ đó là đ i ệ n hình nhân hận không nói nhiều hắn hướng lâm n g uyên hỏi tiểu tử cùng người kết thủ người kia ở nơi nào trong thân thể này còn có chút năng lượng chúng ta tồn tại không được bao lâu nhưng không sử dụng cũng là lãng phí lâm n g uyên nghe bà vương hạng vũ lời này đây là muốn mang theo lữ bối hoặc khứ bệnh dết tới hoan hỷ kim cương đạo tràng cho mình trả thủ tuyết hận a bất quá hoan hỉ kim cương là tứ giai đình phong nửa bước tam giai tồn、tại. hạng vũ chỉ là tứ giai trung giai sợ không phải hoan hỷ kim cương đối thủ lâm viên biết rõ đây là bọn hắn trận chiến cuối cùng rồi v ư ợ chiến l i ề n muốn sảng khoái một trận chiến lục dục tiên hoan hỷ kim cương đạo tràng ở nơi nào lâm viên hướng lục dục tiên hỏi lục dục tiên sững s ở thật cũng không muốn nói ra nhưng mà làm hạng vũ l ư bố hoắc khứ bệnh ba người nhìn về phía hắn thời điểm lục dục tiên hủ dọa giật mình một cái đi được đi ba mươi sáu ngàn dặm khoảng đó tìm một cái kêu phụ nhạc sơn địa phương hoan hỷ kim cương nhất định ở nơi nào lục dục tiên vội vàng trả lời lục dục tiên cảm thấy nếu là hắn không nói lời nào đoán chừng bây giờ thì phải chết. chính bởi vì từ đạo hữu bất tử bần đạo hơn nữa vừa mới kêu ưng yêu hắc vũ còn muốn đem hắn làm phản đồ g i ế tới t hắn cũng không có lý do gì mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng không nói ra hoan hỷ kim cương đạo tràng biết được hoan hỷ kim cương đạo tràng sau đó hạng vũ hướng không t r u n g chấp tay hô lớn tiền bối xin thả ta đợi rời đi này dáng góc to lôi đài là thanh khâu sơn đại trưởng lao xê không có đại trưởng lao cho phép hạng vũ bọn họ chả không hề rời đi lôi đài năng lực hạng vũ dứt tiếng nói một đạo sóng biết tạo thành đại môn ra bây giờ bọn hắn trước mặt hạng vũ ba người xuyên qua đại môn rời đi trước khi rời đi cho hạng vũ lữ bối hoắc khứ bệnh ba người sau khi rời đi một người mặc hoa phục màu trắng mặt nạ lụa trắng bị thiếu phụ xuất hiện ở trước mặt lâm viên không nghi ngờ chút nào vị này chính là thanh khâu sơn đại trưởng lão tiểu tử ngươi thủ đoạn ngược lại là không ngờ nhiều a nói tới chỗ này thanh khâu sơn đại trưởng lão nhìn về phía hạng vũ ba người phương hướng rời đi khẽ thở dài đáng tiếc ba người bọn họ thử đi chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi hoan hỷ kim cương có thể vượt qua xa ba người bọn hắn có thể đối phó thanh khâu sơn đại trưởng lão từng nói lâm viên tự nhiên cũng biết rõ nếu như cộng thêm những thứ này đây lâm viên đưa tay ra trong tay hắn là mới vừa hạng vũ giao cho hắn lương xà nhị tướng quy tắc chi lực quy tắc chi lực đây là thuần t í nhất năng lượng này lưỡng đạo quy tắc chi lực có thể làm cho lâm viên ở linh hồn trên khắc lên ra hai cái diêm là xăm hình thanh khâu sơn đại trưởng lão tựa hồ không nhìn ra lâm viên muốn làm gì chấm nghi hỏi lâm viên lần nữa vận dụng chuyển luân vương năng lực tiêu kim quang t h i ể m t h i ể m chuyển luân bản lại một lần nữa ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn bất quá trong cơ thể hắn năng lượng đã toàn bộ hao hết không cách nào nữa này triệu hắn nhân tộc anh linh rồi đúng vậy như vậy vừa nói lâm viên trực tiếp làm vỡ nát lương xà nhị tướng quy tắc chi lực sau đó đem những thứ này quy tắc chi lực toàn bộ dốc vào đến chuyển luân b à n chính giữa lúc này chuyển luân b à n chính giữa hiện hóa ra một cái nhánh đại quân cầm đầu là một cái bạch di nho sinh sau phương thiên quân vạn mã đều là bạch giáp áo dài trắng bạch á o khoác ngoài nhánh binh mã này đặc thù thật sự là quá rõ ràng rồi giờ phút này lâm viên trong đầu nổi lên một câu thơ danh sư đại tướng chớ tự tù thiên quân vạn mã tranh áo dài trắng tiêu hao ưng xả nhị tướng quy tắc chi lực có thể đủ cho gọi ra vị kia chứ danh nho tướng trần khánh chi cùng dưới trướng hán đại quân sao trần khánh chi trận đầu hai ngàn phá hai chục ngàn sau đó dẫn bảy ngàn áo d Liên phá 32 tỏa thành trần a thành t ì t r khánh chi cả đời chiến tích p h ả n phất như là huyền huyễn tiểu thuyết như thế thậm chí một ít lá gan tương đối nhỏ internet văn đàn tay viết cũng không dám như vậy viết trần khánh chi cùng hắn áo dài trắng quân tuy nhiên lợi hại nhưng là hắn có thể hay không diệt hoan h ỉ kim cương vẫn là phải đánh một cái dấu hỏi ngay tại trần khánh chi cùng hắn áo dài trắng quân muốn đi ra chuyển luân bản thời điểm một cái thanh âm giản mua ở trên lôi đ à i phương vang lên Chập! âm thanh vang lên chuyển luân bản trong nháy mắt này p h ả n phất dừng lại sau một khắc một cái lao giả lưng còn xuất hiện ở trước mặt lâm uyên hỏi vật này mạnh nhất có thể đủ cho gọi ra người nào tới mạnh nhất cái này lâm nguyên là thật không biết do hôm nay hắn lại như vậy lần đầu tiên sử dụng a b u ồ n chương hết chương hai trăm tám mươi b ố sắc thần b ạ c h khởi không nghi ngờ chút nào cái này không giải thích được xuất hiện còn lương lão đầu nhất định là cùng thành khâu sơn đại trưởng lão một cấp bậc cao thủ hơn nữa hai người bọn họ nhất định là một nhóm lâm nguyên biết do ở nơi này loại tồn tại trước mặt đùa bỡn thông minh vặt vậy thì đồng nghĩa với là m u ố n chết cho nên hắn thành thật nói không rõ ràng ta hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng trên lý thuyết mà nói tiêu hao năng lượng càng nhiều cho gọi ra dân tộc anh linh liền càng mạnh ngươi h e đ ợ c l nếu là nhúng tay có thể sẽ nhiễm phải nhân quả như thế tôn thành đạo sẽ ngươi đẩy ra chuyện hôm nay đến lúc đó có thể sẽ dinh líu ngươi bạch quy sơn thành câu sơn đại trưởng lão ở bên cạnh nhắc nhở lão giả lưng còn đốt dâu mặt trắng cười nói triệu hoán nhân tộc anh linh là tiểu từ này cùng thế tôn kết làm nhân quả cũng là tiểu từ này về phần này chốc lát quy giáp à ai lớn tuổi không biết rõ mất ở nơi nào rồi vừa nói lão giả lưng còn đem này chốc lát quy giáp nhét vào lâm viên dưới chân cùng lúc đó lão giả lưng còn thanh â m ở đại trưởng lão thanh niên tuấn tú đen thui tráng hán trong đầu văng lên có thể giúp tiểu tử này một cái ngược lại muốn nhìn một chút h ắ n có thể chỉnh ra cái trò gì không cần lo lắng nhân quả đại nhân quả đều ở đây tiểu tử trên người dính chính là tiểu nhân quả ta có biện pháp giúp các ngươi hóa giải thanh khâu sơn đại trưởng lão sở dĩ không dám giúp lâm viên nói trắng ra là chính là lo lắng nhân quả một khi thế tôn thành đạo đột phá trở thành một cấp liền có thể mượn nhân quả tên xóa bỏ đại trưởng lão cùng với toàn bộ thanh khâu sơn thanh khâu sơn đại trưởng lão đại biểu không chỉ là chính mình mà là cả t ộ c quần giống vậy vị này l ã o giả lương còn cũng là như vậy lấy được l ã o giả lương còn hóa giải nhân quả hứa hẹn sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng ném ra một quả hồ răng nói hôm nay ta cũng ném một kiện đồ vật chốc lát thanh niên tuấn tú cùng đen thui đại hán cũng xuất hiện ở trước mặt lâm n g uyên mỗi người hướng lâm n g uyên dưới chân ném một kiện đồ vật thanh niên tuấn tú ném một mảnh lông chim vàng đen thui đại hán chính là ném một quả màu đen đầu ngón tay bọn họ ném ra đồ vật cùng lao giả lưng còn ném ra chốc lát quy giáp như thế trong đó cũng ẩn chứa bồng bột quy tắc chi lực lâm yên biết mấy vị này ý bọn họ và thế tôn không hợp nhau nhưng là vừa tựa hồ rất kiên kỵ thế tôn không dám thân mặt cùng thế tôn đối kháng cho nên lần này là muốn mượn tay mình giết chết hoan hỷ kim cương muốn biết rõ hoan hỷ kim cương là thế tôn giới quyền ngũ đại hộ pháp thần một trong nếu như nói thế tôn là hoàng đế lời nói như vậy hoan hỷ kim cương chính là hắn ngũ hộ thượng tướng một trong giết chết hoan hỷ kim cương đây đối với thế tôn mà nói tuyệt đối là cực lớn t ổ thất làm lâm yên cắn răng làm ra quyết định việc đã đến nước này hắn còn sợ cùng thế tôn kết thủ sao đã có cơ hội này vậy thì nhất định phải giết chết hoan hỷ kim cương nghĩ tới đây lâm viên nhặt lên địa đồ vật bên trên trong miệng lẩm bẩm theo lý thuyết nhặt được đồ vật hắn không nhặt của rơi nhưng là nhưng là con người của ta không có tư chất ta chỉ cần ta không có đạo đức đạo đức liền ràng buộc không được ta ai ta thập kim liền mội không phải là mội không thể vừa nói lâm viên trực tiếp bóp vỡ này mấy món đồ bàng bạc quy tắc chi lực tràn vào chuyển luân bàn chính giữa lúc này vốn là trần khánh chi cùng hắn áo dài trắng quân biến mất cấp đấy là một mảnh mịt mở vô tận huyết sắc trong chấp nắng này toàn bộ c h u y ể n luân bàn kim quang đều bị huyết quang thay thế vô tận huyết quang chính giữa xuất hiện một nhánh quần áo đen hắc giáp hắc long kỳ đại quân thế này hắc long kỳ lâm nguyên liền biết rõ đây là đại tần quân đội ở đội ngũ phía trước nhất là đại tần những danh đo tướng vương tiễn mông điểm vương bí trương hàm l ý tín cầm đầu chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh vũ an quân bạch khởi sắc thần bạch h ở i ngoài ra còn đại tần mạnh tướng hồng binh lần này hoan hỷ kim cương sợ là phải gặp lao tội sau một khắc vũ an quân bạch h ở i liền dẫn đại tần mạnh tướng hồng binh lần này hoan hỷ kim cương chết chắc t h a n h câu sơn đại trưởng lão nhìn đi xa đại quân nhẹ nhàng nói nhưng mà kia lão giả lưng còn lúc này lại ở lâm viên thính vừa nói hoan hỷ kim cương phụ cận đạo tràng yêu ma cùng với đều là cá mẹ một lứa lâm viên lâm viên xứng sở cho biết vũ an quân tiền bối đặt bằng phổ nhạc sơn sau đó như chả có thời gian rảnh rỗi kia phổ nhạc sơn chung quanh yêu ma đều có thể sát không một cái hoan hồng lâm viên hướng vũ an quân bạch khởi nói lâm viên biết rõ lao giả lưng còn chính là muốn mượn chính mình miệng nói ra lời nói này này tiểu lao đầu xấu tính ở q u ỷ dị này thế giới yêu ma thai họa cũng chia t h i ệ ế t ác đơn giản nhất phân biệt phương thức chính là nhìn có thể hay không ăn thì người hoặc có lẽ là chỉ có dựa vào h ú t thực nhật nguyện tinh hoa tu đi mới xem như thiện thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng với tại chỗ mấy vị này hiển nhiên đều là t h i ệ n yêu tiểu t ử đi thôi trò chuyện một chút lao giả lưng còn thanh â m ở lâm viên bên t a i văng lên lâm viên lâm viên là người này lão đầu nhất định là cấp hai cao thủ tuyệt thế hắn tìm chính mình trò chuyện cái gì chẳng n h ẽ là có cái gì mạo mỹ như hoa tôn nữ cái gì muốn gả cho mình dĩ nhiên có thể có thể cùng tiền bối trò chuyện mấy câu y i a thật là ta vinh hạnh lâm viên liền vội vàng nói định dứt tiếng nói sau một khắc mọi người liền xuất hiện ở thanh khâu sơn trên lầu cắt chính giữa thanh khâu sơn đại trưởng lão ngồi ở chủ vị ngồi phân biệt hai bên còng lưng lão đầu thanh niên tuấn tú đen thui đ ạ i h á n liền bốn cái vị trí không chính mình vị trí a lâm viên đứng ở trong bốn người gian cảm giác mình đứng như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm bao nhiêu là có chút không thích hợp suy nghĩ một chút Dị nhìn lâm liên liền vội vàng ho khan hai tiếng hóa giải lung túng nói không phải muốn nói chuyện với chúng ta ta cảm giác có thể sẽ trò chuyện rất lâu ta đứng như vậy túi đầu nhìn các vị tiền bối luôn cảm giác có chút không ổn ngồi như vậy tương đối nhàn nhã một ít đúng rồi các vị tiền bối muốn trò chuyện cái gì cứ việc trò chuyện ta am hiểu nhất thắng gấu bảo đảm có thể chọc cười các vị tiền bối ha ha Còn lưng lao đầu v ố t râu cười to tựa h ồ bị lâm viên c h ọ c cười rồi sau đó hắn mở miệng hỏi ra một cái lâm viên thế nào cũng không nghĩ ra vấn đề hắn hỏi t i ể u tử ngươi có thể biết cái gì là cấp một b ồ n chương hết chương hai trăm tám mươi lăm thế nhân tất cả ở tranh độ lâm viên cái vấn đề này để cho lâm viên có c h ú t mộng ta tờ mờ một cái tứ giai sơ cấp các ngươi một đám cấp hai đại lão hỏi ta cái gì là cấp một như vậy cũng tốt so với hết năm thời điểm thân hữu tụ hợp mấy cái đại học giáo thụ vây quanh một cái năm thứ ba học sinh tiểu học cho hắn ra một đạo cao số đề không phải ta cảm giác các ngươi làm khó ta trải ẻn à bất quá này lao đầu nếu hỏi cái vấn đề này nếu như lâm u y ê n không trả lời lời nói cũng có vẻ hơi không lễ phép vì vậy lâm u y ê n tự định giá một phen liền trả lời cấp một a cấp một chính là so với cấp hai còn lợi hại hơn tồn tại chính bởi vì cấp hai trên là cấp một một dưới bậc là cấp hai bạch lão còn lại ba người cái vấn đề này lâm u y ê n hình như là trả lời lại hình như là không trả lời thông tục điểm tới nói lâm u y ê n trả lời đều là nói nhảm khu bạch lão ho khan hai tiếng uống ly trà thấm giọng một cái hắn mở miệng nói cấp một cùng cấp hai hoàn toàn bất đồng cấp hai là biến số một thế giới có thể có vô số cấp hai mà cấp một là định số mỗi một thế giới cùng thời kỳ chỉ có thể có một cái cấp một cấp một cái này một đại biểu là duy nhất cùng thời kỳ cấp một có thể sẽ chống chỗ nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái bạch lão lời nói này xuyên tấu h qua để lộ ra rất đa nội dung a cho tới nay lâm yên cũng cho là cấp một chính là một cái cảnh giới gọi vạn vạn không nghĩ tới cấp một là duy nhất dưới mắt những người này đại trưởng lão bạch lao thanh niên anh tuấn đen tui h chẳng h á n thế tôn thậm chí còn càng nhiều ẩn nút cao thủ bọn họ đều là cấp hai nói cách khác ngay trong bọn họ cuối cùng chỉ có thể có một người thành công đột phá trở thành một cấp cấp một là duy nhất nếu như nói như vậy các ngươi những người này cùng thế tôn giữa các ngươi là cạnh tranh quan hệ à? thế gian mọi người đều ở tranh độ đều muốn trở thành cái kia duy nhất mới là các ngươi không phải phải cùng thế tôn đánh không thể tách rời ra mới đúng hả tại sao các ngươi như vậy ân thật giống như rất kiên kỵ thế tôn cũng không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn như thế lâm viên nói đến một nửa d ừ n g một chút đổi miệng hỏi vốn là lâm viên là nghĩ nói các ngươi tại sao như vậy kinh sợ liền cạnh tranh cũng không dám cùng thế tôn cạnh tranh nghĩ lại nói như vậy tự hồ có hơi không quá lễ phép cho nên mới đổi lời nói nói chuyện chuyển một ít thực ra lâm viên nói cũng không có sai a bây giờ nhìn lại tự hồ chỉ có thế tôn tự mình ở vì trở thành cái kia duy nhất mà làm cố gắng còn lại cấp hai cao thủ thật giống như cũng bãi công rồi căn bản không có cùng thế tôn cạnh tranh y tứ cạnh tranh cái mấy trăm năm rồi bây giờ không cạnh tranh là bởi vì tranh lệch đã kéo ra lại tiến hành tranh đoạt đó chính là chịu chết thanh khâu sơn đại trưởng lão mở miệng nói thanh khâu sơn đại trưởng lao dứt tiếng nói sau đó bạch lao tiếp tục mở miệng nói cái mấy trăm năm khối cùng thế tôn thủ thắng ở n g ư ơ i xuất hiện trước thế tôn trở thành nhất giới duy nhất đã trở thành định số khi nào thành đạo cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi sâu xa t h a m thẳm chính giữa sở hữu cấp hai cũng có cảm ứng lại tiến hành tranh đoạt chẳng qua chỉ là nghịch thiên làm mà thôi mọi người sở dĩ không muốn cùng thế tôn phát sinh mâu thuẫn chính là sợ hai hắn trở thành duy nhất sau đó sẽ ra tay với mọi người từ đó liên lụy tập quần lâm liên rất nhanh từ bạch lao tiết lộ tin tức chính giữa nhấc vào tay trọng điểm tại chính mình xuất hiện trước như vậy tại chính mình xuất hiện tri hậu đây xem ra bọn họ đem mình chuẩn bị tới cũng là bởi vì chuyện này nghĩ tới đây lâm yên liền vội vàng đuổi theo hỏi ta đây xuất hiện c h i hậu đây bạch lao không có dấu dếm mà là nói thẳng vào vấn đề nói ngươi bị diệt thế tôn một cụ lột xác sau đó phía thế giới này tựa hồ cũng phát sinh biến hóa phía thế giới này cấp hai tiếp nhận được tin tức cũng theo đó biến hóa định số thành biến số cựu thế lột xác thiếu một cụ bây giờ nhìn lại thế tôn chưa chắc có thể thành đạo rồi nói đến mức này lâm yên cũng hiểu ồ lâm yên b ừ n g tỉnh đại ngộ nói trước các ngươi không phải là không cạnh tranh mà là cạnh tranh k h n g được hoặc có lẽ là không tư cách đi cạnh tranh bây giờ thiên đ i ệ thế cục phát sinh biến hóa các ngươi lại có cùng thế tôn tranh độ cơ hội cho nên các ngươi lại muốn tranh rồi hả lao giả lưng còn l u ố t v ố t dâu trắng cười nói cạnh tranh cái gì cạnh tranh lao phu thanh này số tuổi cạnh tranh bất động chỉ là nếu như không tất yếu thành đạo cái kia tốt nhất không phải thế tôn thế tôn quá mức cực đoan hắn như thành đạo đối các phe mà nói cũng không phải là chuyện tốt bạch lao tỏ thái độ chính mình cũng không muốn cạnh tranh cái này duy nhất nhưng là thành khâu sơn đại trưởng lao thanh niên anh tuấn đen thu i t r ắ n g h á n ba người bọn hắn cũng không có tỏ thái độ hiển nhiên ba người bọn hắn là nghĩ g i n h g i t một hồi muốn tranh độ người đâu chỉ chúng ta từ số trời biến hóa sau đó sợ rằng những l ầ n đó núp trong bóng tối nhân cũng đều động tâm đi thanh niên anh tuấn cũng mở miệng nói một bang cấp hai cường giả cùng thế tôn tranh đội tranh đoạt trở thành giới này duy nhất tư cách như vậy cũng tốt so với một mảnh mênh mông vô ngần trên biệt hơi một đám người mở ra thuyền đại chiến thanh khâu sơn đại trưởng lão mở ra tuần dương hạm lão giả lưng còn mở ra tàu chiến bọc thép thanh niên anh tuấn mở ra hộ tống hạm đen thui tráng hán mở ra khu trục hạm ngược lại những thứ này cấp hai cường giả kém nhất cũng phải là một cái pháo đĩnh quay đầu nhìn lại lâm viên chỉnh cái tắm châu nắm hai cái dép chính ở trong biển dạo đây một cái sóng lờ tới cũng có thể cho hắn đánh b giờ phút này lâm viên có một loại nhất cấp tiểu quái lẫn vào bộn thôn cảm giác các ngươi tranh độ có ta chuyện gì hả hơn nữa ta cũng không phải người địa phương a các ngươi quỷ dị thế giới thổ dân tranh đoạt trở thành duy nhất cơ hội quan ta đây cái người ngoại địa chuyện gì lúc này lâm viên thử dò tính h ỏ i t cụ chư vị các ngươi cùng thế tôn tranh độ tìm ta tới làm gì ta hẳn không giúp được các ngươi chứ nhưng mà lâm viên này lời mới vừa ra khỏi miệng lão giả lưng còn liền hủy bỏ ý tưởng của hắn không ngươi mới là khoảng đó chàng này tranh độ mấu chốt nói xong câu đó lão giả lưng còn giải thích cứ việc số trời phát sinh biến hóa nhưng là thế tôn vẫn là cơ hội lớn nhất cái kia thế tôn bất tử những người khác như c ũ rất khó cạnh tranh qua hắn vạn vật tương sinh tương khắc mà người đó là nhất khắc chế thế tôn người diệt trừ thế tôn người là mấu m chốt ta diệt trừ thế tôn lâm viên sửng sốt giờ phút này hắn có một loại bôn u ba bá nhi bị cựu đầu trùng phân phó trừ xuống đường tăng thầy trò cảm giác cái này thật không làm được lâm viên sắc mặt có chút hơi khó nói hắn đi làm thịt thế tôn kia là mấu chết tự mình bao nhiêu cân lượng lâm viên hay lại là biết rõ hắn nơi nào có bản lanh này lão giả lưng còn cười một tiếng nói không để cho bây giờ ngươi đi làm ngươi chỉ cần sống khỏe mạnh lặng lẽ đợi thời cuộc biến hóa ngươi là diệt trừ thế tôn mấu chốt cũng không phải là cho ngươi tự tay đi giết thế tôn nhìn chăm chăm thế tôn có thể không chỉ chúng ta tiếp theo thời gian hắn có thể khó qua b u ồ n chương hết chương 286, t r m anh chiến hoan h ỷ có thể tu hành đến cấp hai bọn họ có thể không phải người ngu tất cả mọi người biết rõ một cái đạo lý đó chính là đem nhất có hy vọng thành tựu duy nhất người khô xuống bọn họ những người này mới có hy vọng cạnh tranh công bình từ trước là không có hy vọng bây giờ số trời biến hóa có hy vọng sau đó ai đều muốn chắp ghép lần trước không trách bọn họ vừa mới sẽ giúp mình cho gọi ra sát thần bạch khởi đây cảm tình là đánh cái này tính toán a không nghi ngờ chút nào bạch khởi giết tới phổ nhạc sơn nếu là có thể chém chết hoan hỷ kim cương như vậy nay hát sẽ khai hỏa đối thế tôn khai chiến phát súng đầu tiên những thứ này quỷ dị thế giới cấp hai cường giả nhất định sẽ liên thủ t r ư ớ c đem thế tôn cái này cường đại nhất đối thủ cạnh tranh đá ra chẳng nhẽ chính mình thật tiên khắp thế tôn dù sao nay sát thần bạch khởi cuối cùng chả là mình triệu h o à n đến một khi phổ nhạc sơn trận chiến này đưa đến tác dụng tiếp đó thế tôn ước chừng phải gặp lao tội h ắ những ngay cả là cấp 2 chính giữa mạnh nhất, nhưng là í n h g i a m ạ h nhất, h n n ư lời à này lâm viên chỉ nói phân nửa trong lòng của hắn còn có nửa câu sau không nói này nửa câu sau chính là ta luôn cảm giác mấy người các ngươi cũng ở đây tính toán ta cùng các ngươi lợi chung một chỗ ta trong lòng cũng không chắc chắn lâm viên muốn đi bạch lao nhưng là mở miệng ngăn cả nói đường vội rời đi phổ nhạc sơn đánh một trận ngươi không muốn biết rõ kết quả sao mời xem vợ cờ giờ vừa nói bạch lao chỉ hướng chính giữa đại sành t r e o kia cái gương n à y tính trên mặt nổi lên phổ lúc này nhạc sơn cảnh tượng phổ nhạc sơn đại điện chính giữa hoan hỷ kim cương đang cùng những nữ yêu tinh đó nữ ma đầu đang làm vận động một trận kịch liệt run run sau đó hoan hỷ kim cương đột nhiên đứng lên ánh mắt nhìn chăm chú phương xa hắc vũ xích luyện chết hoan hỷ kim cương mặt đầy tức giận giờ phút này hắn đã tiếp thu được hắc vũ cùng xích luyện tử vong tin tức hắc vũ cùng xích luyện đây là hắn dưới quyền chỉ có hai cái tứ giai cao thủ hai người bọn họ chết đây đối với hoan hỷ kim cương mà nói đó là tổn thất cực kỳ lớn không nên bọn họ d á m thị thiết bối sơn coi như là tiểu tử kia xuất hiện cũng không phải có thể giết bọn họ hai người mới là hoan hỷ kim cương nghĩ mãi mà không ra ngay tại hoan hỷ kim cương suy nghĩ ưng xà nhị tướng nguyên nhân cái chết thời điểm liền gặp được một cái báo đầu thân thể con người tiểu yêu vội vội vàng vàng và vào hốt h o à n g nói chủ thượng chủ thượng việc lớn không tốt rồi việc lớn không tốt rồi nhân ba cái nhân tộc giết tới chúng ta phổ nhạc s ơ n rồi thủ sơn các minh đệ bị giết mặt lớn hoan hỷ kim cương hoan hỷ kim cương trận mắt trận tròn nhất thời biết g i ế t tới trong núi ba người này đại khái chính là g i ế t lương x à nhị tướng nhân g i ế t mình thuộc hạ còn dám g i ế t đến tận cửa đây quả thực chính là cưới ở hắn hoan hỷ kim cương trên đầu đi ỵ trả để cho hắn dùng đầu lưỡi liếm sạch a hoan hỷ kim cương nổi giận gầm lên một tiếng đem đại điện cũng giao động lắc lư mấy cái sau đó hắn hô lớn có thể não có thể nộ người đâu lấy ta binh k h í tới hoan hỷ kim cương hét lớn một tiếng liền gặp được tám cái tên u tinh khiên một thanh kim quan thiệm đại thiền trượng đi tới vành vành vành tên u tinh bước chân lúc rơi xuống sau khi cũng đưa tới đại điện một trận run dày như vậy có thể thấy n à y thiền trượng phân lượng khủng bố cỡ nào rồi mấy cái nữ yêu tinh cũng thập phần có mắt tinh thần sức lực liền vội vàng lấy tới hoan hỷ kim cương đỏ thấm cà xa cho hắn phủ thêm phủ thêm cà xa hoan hỷ kim cương nắm lên thiền trượng liền hướng bên ngoài đại điện phong tới tám cái tên nhu tinh nâng lên cũng phí sức thiền trượng ở hoan hỷ kim cương trong tay nhẹ như lông hồng hoan hỷ kim cương lao ra đại điện trong nháy mắt đi tới sườn núi nơi lúc này bá vương hạng vũ ôn hầu lữ bố quán quân hầu hoác khứ bệnh đã chết tới rồi sườn núi hoan hỷ kim cương d ư ớ i quyền lợi hại nhất tương x à nhị tướng cũng không phải hoan hỷ kim cương đối thủ hướng chi là trên núi những thứ này tiểu yêu tinh ba người bọn hắn là một đường r ế t lung tung hoành hành vô kỵ từ chân núi một mực r ế t tới rồi sườn núi lúc này toàn bộ phổ nhạc sơn sườn núi đi xuống vị trí khắp nơi đều là tiểu yêu tinh thi thể nói là s á t phơi khắp nơi m á u chạy thành sông cũng hào không quá đáng bọn ngươi người nào dám đến bần tăng phổ nhạc sơn dương ai hoan hỷ kim cương xử đến t i ề n trượng chắn sườn núi nơi giờ phút này hắn và hạng vũ lữ b ố hoác khứ bệnh ba người giơ khoảng cách cũng bất quá chính là trăm thước k n đó khoảng cách này đối với bọn hắn cao thủ cấp bậc này mà nói c h ư ớ c mắt là tới hạng vũ hoắc khứ bệnh lữ bố ba người dục ngựa báo hảo mặc dù trên người hoan hỷ kim cương khí thế rất mạnh xa so với ba người bọn hắn mạnh hơn nhiều nhưng là ba người bọn họ nhưng là không sợ hãi chút nào hoan hỷ kim cương thực ra cũng không có đem hạng vũ ba người coi vào đâu hắn là tứ giai đình phong ba người này mạnh nhất một cái chẳng qua chỉ là tứ giai trung cấp theo hoan hỷ kim cương nhiều nhất chừng trăm chiêu là hắn có thể đủ đem mấy cái này không biết phải trái nhân tộc giải quyết cho nên hắn cũng không có nóng lòng độc thủ là các người giết ta ưng xà nhị tướng hoan hỷ kim cương hỏi dò hạng vũ dĩ nhiên là dám làm dám chịu trực tiếp thừa nhận nói không tệ lấy được đáp án này sau đó hoan hỷ kim cương mặt lộ vẻ giận phẫn nộ quát được tốt r ấ t đã như vậy các ngươi liền cho ưng xà nhị tướng đền mạng đi dứt tiếng nói hoan hỷ kim cương không nói nhầm nữa vung động trong tay thiền trượng hướng cầm đầu hạng vũ đập tới nay thiền trượng chém ra trên đó tản ra sáng chói nóng bỏng kim quang nồng nặc kim quang phản phất có thể đem người hóa tan thiền trượng đẻ xuống làm cho người ta một loại phản phất thái sơn áp đỉnh tới cảm giác đối mặt cương địch hạng vũ hồn nhiên không sợ. hắn hai con ngươi chính giữa phản phất thiêu đốt lên rồi ngọn lửa hừng hực giống như là hai quả tiểu hình thái dương như thế này thiêu đốt là chiến ý hạng vũ cả người khí thế ngưng tụ vào sau lưng phản phất là quay quanh hắc long một dạng hắc long quấn vòng quanh bá vương thương đón thiền trượng vung đi ẩm bá vương thương cùng thiền trượng đánh vào nhau năng lượng đụng nhau phát ra kịch liệt tiếng nổ hai món binh khí đến với nhau thực lực sai biệt để cho hạng vũ rơi xuống hạ phong lúc này thiền trượng đang không ngừng ép xuống bá vương、thương、dần dần không nhịn được sắp đè ở h ạ vũ trên bờ vai đang lúc này lữ bố cùng hoắc khứ bệnh đồng thời xuất thủ lữ bố sau lưng khí thế ngưng tụ giống như huyết sắc mánh hổ sầm chuồng hoặc khứ bệnh sau lưng khí thế ngưng tụ giống như lang vương t h i ế u nguyện làm làm hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh vang lên một cán vương thiên hòa kích một cây t r ư ờ n g thường đỡ hạng vũ bá vương thương ba người đồng tâm hiệp lực đột nhiên dùng sức đem kêu hùng hậu giống như giống như núi cao t h i ề n trượng nhích bay ra ngoài thấy một màn như vậy hoan hỷ kim cương không khỏi mặt liền biến sắc chương hai trăm tám mươi bảy bạch khởi hạ xuống h ạ n vũ lữ bố hoặc khứ bệnh ba người hợp lực cuối cùng là chặn lại hoan hỷ kim cương đệ nhất kích hoan hỷ kim cương nhảy lên một cái bắt được bay ra ngoài thiền hắn lăng không đứng nhìn trước mắt ba người ngay trong ánh mắt hơi hơi mang theo chút kinh ngạc ba người này lại so với hắn trong tương tự mạnh hơn tứ giai cường giả giữa thực lực trên lệnh một cái tiểu cấp bậc đó là khác biệt trời vực vốn là hoan hỷ kim cương chỉ coi ba người này là hơi mạnh hơn một ít con kiến hôi mà thôi không nghĩ tới suýt nữa lật t u y ể n trong mương đã như vậy vậy sẽ phải quyết tâm rồi ẩm trên người hoan hỷ kim cương một đạo khí thế bảng bạc phóng lên cao đang để cho phía sau hắn ngưng tụ ra màu hồng vân hải màu hồng vân hải chính giữa trong nét mắt trên người hoan hỷ kim cương khí thế tăng lên gấp mấy lần thì ra vì đột phá tam giai hoan hỷ kim cương đem chính mình bộ phận linh hồn phong ấn ở rồi hắn quỷ vực hoan hỷ quỷ vực chính giữa là chính là thể nộ hoan hỷ thiện chân lý hy vọng có thể sớm ngày đột phá tam giai đây cũng là tại sao hoan hỷ kim cương cùng hạng vũ lưu bối hoác khứ bệnh ba người giao thủ đệ nhất kích cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy nguyên nhân h ắ n tự mình phong ấn một bộ phân thần hồn vừa mới không có phát huy ra thực lực chân chính n à y hoan hỷ kim cương không hổ là thế tôn giới quyền ngũ đại hộ pháp thần một trong tác phong làm việc không có chút nào rông rải ở phát hiện không cách nào nhẹ dễ thủ thắng sau đó hắn trước tiên giải phong rồi thần hồn bây giờ mới là hắn hoan hỷ kim cương thực lực chân chính hoan hỷ kim cương một lần nữa xuất thủ hắn vung ngược tay lên trên người cà sa bị vứt ra ngoài nay cà sa nên phong biến giải giống như trời sập một dạng hướng hạng vũ cùng lữ bố hai người vòng đi qua thừa dịp cà sa trì hoãn ở hạng vũ lữ bố trong n h y mắt hoan hỷ kim cương đối lạc đàn hoác khứ bệnh xuất、thủ. Làm. Cách. Giác giác. trước h i n t ợ mặt một tiếng này con văng lớn đó là thiền trượng đụng vào trường thương bên trên phát ra sắt thép và chạm tự thân về phần phía sau này hai tiếng két r á c r á c thanh âm đây là h o c khứ bệnh cùng hắn dưới quần con ngựa này gậy xương tiếng mã gậy chân năm cái chân đều gậy sạch sẽ h o c khứ bệnh r ơ lên hai cánh tay cũng gậy xương trường thương trong tay cũng bị đập thành lũ hình h o c khứ bệnh cả người đều bị đánh bay ra ngoài nặng nề té xuống đất lúc này hạng vũ cùng lữ bố cũng vọt ra khỏi cả sa phạm vi bao phủ thấy h o c khứ bệnh thảm trạng hai người là khỏe mắt hạng vũ trợn mắt trợn mắt nhìn hoan hỷ kim cương hắn chân phải đột nhiên trên đất dẫn một cái ngay sau đó dưới chân hắn núi đá thời gian nộ tùng mặt đất mạng lớn nứt n h một cổ lực lượng khổng lồ lấy hạng vũ làm trung tâm lan tràn hạng vũ giống như đạn đại bác như thế bay đi lên trong tay b á vương thương thẳng thọt hoan h ỉ kim cương m ệ n h môn làm làm làm trên bầu trời lưỡng đạo bóng người chăn trở xê dịch không ngừng đụng vào nhau giống như kinh lôi một loại tiếng binh khí va chạm ở phổ nhạc sơn bầu trời văn g vọng nếu so sánh lại hạng vũ cùng hoan h ỉ kim cương giữa t r ê n lệch nhỏ nhất làm hạng vũ toàn lực bùng nổ sau đó miễn cưỡng có thể cùng hoan hỷ kim cương chắp ghép hơn mấy chiêu không đến nổi giống như thoác khứ bệnh một chiêu liền đã mất bại nhưng mà cho dù như thế hạng vũ cũng vẹn vện chỉ là có thể ng làm hoan hỷ kim cương động chân hỏa sau đó hạng vũ cũng là bị đánh liên tục bại lui thấy hạng vũ rơi vào hạ phòng lữ bố cũng vội vàng gia nhập chiến trường nhưng mà hắn có thể đủ đưa đến tác dụng tựa hồ cũng không tính đ ạ i ước chừng lại qua hơn mười c h i ê u hạng vũ cùng lữ bố đồng thời bị đánh bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất hai người cũng giống như hoắc khứ bệnh bị đánh thành trọng thương căn bản vô lực t á i chiến thủ thắng sau đó hoan hỷ kim cương ngược lại là chưa từng lại hạ sát thủ mà là trên cao nhìn xuống nhìn ba người nói người đám ba người thực lực không tệ như nguyện thần phục với ta có thể tha bọn ngươi một mạng hoan hỷ kim cương thủ hạ ưng xà nhị tướng bị giết bây giờ hắn chính yêu cầu mấy cái đắc lực thuộc hạ đến giúp hắn làm việc hắn cảm thấy dưới mắt ba người này ngược lại không tệ lựa chọn nhưng mà hạng vũ lữ bối hoắc khứ bệnh ba người ngại gì sống chết càng húng chi bọn họ nay đã sống không được bao lâu làm cổ thân thể này năng lượng hao hết lúc đó là bọn họ tử vong thời điểm nhưng mà hạng vũ ba người mặc dù vô lực dãy r u ộ n nhưng là lại không chút nào cầu xin tha thư ý tứ đừng nói mắt nhìn thẳng hắn ngay cả mí mắt cũng không n g xuống hoan hỉ kim cương cảm giác mình nói tựa hộ bị trở thành thùi lắm hắm cảm giác mình đã các người đã muốn chết ta sẽ thành toàn trò các ngươi dứt lời hoan hỷ kim cương huy động thiền trượng liền muốn giết chết hạng vũ ba người thiền trượng sử dụng hướng ba người đã tới nhưng mà ngay tại thiền trượng sắp lúc rơi xuống sau khi nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này mệnh treo một khắc thời điểm một thanh đỏ thám trường kiếm tự hư không tới đột nhiên hướng thiền trượng đâm ra đỏ thám trường kiếm mũi kiếm điểm ở thiền trượng trên hai cổ hùng hậu lực lượng chính tại đối kháng hoan hỷ kim cương đồng từ đột nhiên co g ụ c lại sắc mặt trong nháy mắt khó xem đây cũng là ai chưa từng hiện thân liền có thể cùng hắn liều cái không phân cao thấp đỏ thám trường kiếm và thiền trượng giữa buộc phát ra lực lượng khổng lồ lực lượng cồn g bạo bên dưới ngay cả hoan hỷ kim cương cũng lảo đảo lui về sau vài chục bước một đòn đi qua kia đỏ thám trường kiếm treo ở hạng vũ ba người phía trên hoan hỷ kim cương biết rõ này đỏ thám trường kiếm là đang ở hộ ba người này chu toàn lúc này hoan hỷ kim cương cũng không dám vận g động mặc dù kia núp trong bóng tối đối thủ chưa từng thực tế hoan hỷ kim cương cũng biết rõ đó là cùng hắn đồng đẳng cấp cao thủ chưa từng đánh bại người kia trước hắn không giết chết hạng vũ ba người rồi hà phương đạo hữu chẳng nhẽ cũng phải thế tôn là sao hoan hỉ kim cương hướng chung quanh h nếu là cùng hắn đồng đẳng cấp cao thủ như vậy chỉ dựa vào chính hắn danh hiệu là không đè ép được người này cho nên hoan hỷ kim cương không chút do dự b ứ c lên thế tôn đại kỳ căn cứ hoan hỷ kim cương kinh nghiệm ở phía thế giới này thế tôn đại kỳ là rất tốt dùng ngay cả là một ít thế lực lớn cấp hai cao thủ cũng hiếm có người tình nguyện đắc tội thế tôn kéo thế tôn đại kỳ một chiêu này hắn là lần nào cũng đúng nhưng mà lần này hắn lại tính sai chỉ nghe giữa hư không truyền tới đ á p lời cái gì cho má thế tôn ta đại tần thiết kỷ liền muốn trước đạp bằng ngươi này phổ nhạc sơn lại tiêu diệt các ngươi này cái gì cho má giao phái Buồn trong ư c Nhạc huyết Phổ Phổ Nhạc, sơn. Dứt tiếng nói. Phổ nhạc sơn quanh mình đột nhiên xuất hiện xuất tiếng Dứt đột đổ đ Sơn. nói. Sơn ạ số vô hư h k ô kẽ hở t ừ nháy g bóng người cái từ ư không kẽ hở chính Trong n giữa đi ra. Trong ngay mắt phổ nhạc sơn quanh mình xuất hiện mấy trăm ngàn quần áo đen hát giáp đại quân vừa mới nói chuyện chính là thanh đồng trên chiến xa một viên đại tướng cùng hoan hỷ kim cương tiếp lời cái này căn bản liền không phải bạch khởi mà là vương bí bạch khởi đứng ở chính giữa vị trí điểm tướng này trên không nói một lời ngược lại là vương bí cùng hoan hỷ kim cương lên ba hoa hoan hỷ kim cương nhìn một cái thanh đồng trên chiến xa vương bí chỉ là t ứ giai sơ cấp hắn n ư ờ i cùng vương bí cãi vã nhưng ì thì n vòng, nhanh hắn một rất thấy đ ợ c t r ê điểm t ư ớ n Đài Bạch Lúc này, Khởi. i Bạch Lúc Hoan Hỷ lòng trong mà Cương có thể nói thể l bây á c h h vị tạm trần. n n chính giữa, thế nào đột nhiên liền nhiều hơn nhiều cường tộc thế đột giữa, giả như v ậ Bây giờ mặc dù hoan hỷ kim cương k h ô n mới phát nào hạ r o n g t hiện ế g ớ i i h thực, n đưa n g là bọn họ hay lại là nắm giữ nắm tin h ệ tình t báo thuần túy là tán gấu này nhân tộc rõ ràng là cường giả như vần thậm chí cũng có thể phản công bọn họ phía thế giới này rồi nay tờ mờ làm tình báo đám kia tôn tử đều đáng chết ta đạo hữu không biết dẫn đại quân tới ta phổ nhạc sơn không biết có chuyện gì ta phổ nhạc sơn từ trước đến giờ không tranh quyền thế hẳn không có đắc tội đạo hữu địa phương đi đạo hữu là muốn ba người này chứ ba người bọn họ đánh lên ta phổ nhạc sơn theo lý thuyết hẳn giết ba người này gian đe bất quá nếu đạo hữu cần người kia đều có thể mang đi chính là ta hoan hỉ thích nhất cùng cường giả kết bạn hoan h i kim cương hướng bạch khởi chắp tay nói chính bởi vì người biết thời thế là tuân kiệt hoan h i m cương l i ê n thập phần thức thời vụ hắn biết rõ cho dù hắn có thể chống đỡ bạch khởi vậy hắn trên núi những thứ này thuộc hạ cũng không ngăn được bạch khởi đại quân lúc này nhận thức cái kinh sợ nếu là bạch khởi có thể chết binh đó là không còn gì tốt hơn nhất hoan hỉ kim cương trong đầu nghĩ mặt mũi này hắn xem như cho đủ đối phương nhưng mà tên sát thần này bạch khởi căn bản sẽ không ngăn n g ư ừ i một bộ này sau một khắc bạch khởi đưa tay treo ở hạng vũ ba người trên đầu đỏ thám trường kiếm đã xuất hiện trong tay hắn sắt bạch khởi tích tự như kim huy động đỏ thám trường kiếm chỉ là phun ra một chữ như vậy q u a n mình những thứ kêu đem phổ nhạc sơn bao vây đại tần binh mã đợi chính là chỗ này một cái mệnh lệnh như lang tựa như hổ đại tần binh mã xông lên phổ nhạc sơn đối hoan h ỉ kim cương thuộc hạ triển khai vô tình tàn sát những thứ này đại tần binh mã đó cũng đều là trải qua thần hóa binh lính bây giờ nói bọn họ đều là thiên binh thiên tướng vậy cũng không quá đáng chút nào trong một s á t na toàn bộ phổ nhạc sơn trên tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt men theo thanh n â m nhìn chỉ thấy quần áo đen hắc giáp đại tần binh mã giơ tay chém xuống sạch sẽ, sẽ gọn gàng chém giết phách như là máy bị vô tình chém chết không chỉ có riêng là hoan hỷ kim cương thuộc hạ còn có hắn những đỉnh lô đó s ơ n bên trên khắp nơi đều là bị rết sau đó hiện ra nguyên hình yêu tinh thi thể sắp phơi khắp nơi m á u chạy thành sông trong không khí cũng tràn ngập mùi máu canh cho dù ai cũng không nghĩ ra phổ nhạc sơn lại có thể biến thành lò s á t sinh muốn biết rõ phổ nhạc sơn nhưng là hoan hỷ kim cương đạo tràng mà hoan hỷ kim cương lại vừa là thế tôn dưới quyền ngũ đại hộ pháp một t r ồ n g cũng là thế tôn tâm phúc cái tướng n à y đã không phải đánh thế tôn mặt đây là a thế tôn trên mặt a hoan hỷ kim cương nổi giận nên bồ tắc còn có tam phần tức giận hắn đã cho chân đối phương mặt mũi cũng đồng ý đối phương mang theo ba người đi không biết sao đối phương hay là dùng tiết toàn thủ đoạn phá hủy hắn phổ nhạc sơn phổ nhạc sơn bị hủy đã thành định cục hắn hoan hỷ kim cương cũng nhất định phải mất hết thể diện giờ phút này hoan hỷ kim cương cũng mất băn khoăn hắn vung tiền trượng liền hướng bạch khởi đánh tới vô luận như thế nào hôm nay muốn cho bạch khởi trả giá thật lớn muốn cho bạch khởi biết do hắn hoan hỷ kim cương không thể đủ. hoan hỷ kim cương gọi tới cả người trên dưới mang theo thao thiên n ộ hỏa lăng không đánh tới hèn mọn nhân tộc hôm nay ta tất xác ngươi mạnh liệt tức giận sông lên đầu phối hợp hoan hỷ kim cương vốn là cường m ạ n h đấu pháp để cho hắn nhìn c à n g cường đại hơn hung hãn mà bạch khởi vẫn là ngạo nghễ đứng ở điểm tướng n à i trên hắn hai t r ò n g mắt nhìn chằm chằm chiến trường tựa hồ cũng không thèm để ý đánh tới hoan hỷ kim cương lúc này bạch khởi cả người trên dưới liền lộ ra một loại hắn cường mặc hắn mạnh thanh phong phát sơn cương bình yên bất động như sơn trên người bạch khởi đó là xuyên thấu qua để lộ ra bốn chữ này cho đến hoan hỷ kim cương tiền trượng sắp rơi vào bạch khởi trên nóc thời điểm hắn mới chậm rãi nâng lên cầm kiếm thủ một kiếm g a trong n g a y mắt bạch khởi động tác phản phất cùng mấy trăm ngàn đại tần binh mã nối thành một mảnh hắn nhất cử nhất động chính là chỗ này mấy trăm ngàn đại quân nhất cử nhất động bạch khởi kiếm chiêu thập phần đơn giản chính là nhẹ nhàng đi phía trước một chút ở bạch khởi làm ra động tác này thời điểm phía dưới mấy trăm ngàn đại quân cũng đồng loạt làm ra giống nhau động tác làm mũi kiếm điểm vào thiền trượng bên trên phát ra sắt thép va chạm thanh âm ngay sau đó không thể tin một màn xuất hiện hoan hỷ kim cương t i ề n trượng trong nháy mắt từng khúc nước nẻ sau đó hóa thành cho bụi bạch khởi kiếm không có chút nào ngăn trở xuyên thùng hoan hỉ kim cương lồng n ự c theo máu tươi ch trên người hoan hỷ kim cương bắn ra rồi đoàn đ o à n hết u y vụ hoan hỷ kim cương quá sợ hãi hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách cách xa bạch khởi lúc này hắn biểu tình giống như gặp quỷ đều là tứ giai đ ỉ n h phòng một cái chân bước vào tam giai thực lực bạch khởi lại suýt nữa một kiếm dây hắn rõ ràng là giống nhau thực lực tại sao có như vậy thậm chí bạch khởi đánh hắn so với hắn đánh hoác khứ bệnh trả đơn giản hơn không dám tin tưởng vô luận như thế nào hoan hỷ kim cương cũng không dám tin tưởng giờ phút này hoan hỷ kim cương thân thể hơi có chút run dậy chạy được chạy không chạy hôm nay chắc chắn phải chết nghĩ tới đây hoan hỷ kim cương không do dự trực tiếp xé rách hư không bắt đầu chạy trốn không ngờ bạch khởi cũng không có cản hắn cũng không có truy kích đại soái không đuổi theo sao mông điểm đi tới bên cạnh bạch khởi hỏi bạch khởi nhìn một cái hoan hỷ kim cương chạy trốn phương hướng vừa liếc nhìn phía dưới chuẩn bị kết thúc chiến trường giọng lãnh đạm nói những thứ này chả còn thiếu rất nhiều mông điểm hiểu bạch khởi này là cố ý để cho hoan hỷ kim cương chạy à? hoan hỷ kim cương chạy đến đâu bên trong bọn họ liền có thể sát tới chỗ nào chúng ta vị này đại soái đây chính là thấp hơn bốn mươi vạn tờ đơn cũng không nhận còn con này một cái phổ nhạc sơn bất quá mấy chục ngàn yêu ma quỷ quái mà thôi muốn tiếp cận đủ bốn mươi vạn còn kém xa đây các huynh đệ động tác mau mau ngông điểm liền vội vàng thúc giục thủ hạ tướng sĩ Buồn bộ Đậu. máu quỷ đều chưng Chưng Ngũ Thần nhạc sơn trên máu chạy thành sông, hoan hỉ kim cương chật vật chạy trốn.、Lúc、này, toàn nhìn nhạc sơn phía trên. Không ít cấp 2 cao thủ trong con người, chạy chật chạy Lúc cấp cao chằm chằm cấp cao hết. Hộ Pháp Phổ hỉ thế tôn xuất thủ phổ phía thủ giới Tây vật tại ít Đại kim dị vừa ra tay chính là tàn nhẫn vô tình trực tiếp phải giải quyết thế tôn dưới quyền ngũ đại h ộ pháp thần một trong trước s ắ p thành đạo hy vọng lớn nhất thế tôn đã ra khỏi cục đây cũng là một ý kiến hay bất quá có lẽ là thế tôn mang đến áp lực thật sự quá lớn cho dù đã có người vang dội đối thế tôn xuất thủ phát súng đầu tiên những thứ này cấp hai cao thủ vẫn không có xuất thủ mà là tính quan tình thế biến hóa quỷ dị thế giới một nơi yêu tộc bộ lạc chính giữa. đây là một cái nêu yêu bộ lạc bộ lạc thực lực tổng hợp không mạnh ẩn cư ở rừng sâu núi thảm chính giữa bình thường rất ít cùng nhân xích mích một cái tổ rẽn thân láo giả giờ phút này đang ở bờ sông câu cá Tựa hồ là có cá đã mắc câu. c đã ầ nhu câu, dây câu cũng dây băng t n giống như một dây kế tiếp cũng sẽ bị đứt đoạn như n g g tắp, thật một tiếp đứt thế. dây kế sẽ bị đầu lao giả và cá tựa hồ đang ràng co nhưng mà nhưng vào lúc này mặt nước vén lên sóng một cái tựa như cự ngạc cá nhảy một cái từ trong nước nhào đi ra mở ra miệng to như chậu máu tựa hồ muốn nhu g đầu lao giả nuốt như thế nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này tựa như cự ngạc cá sắp cắn phải nhu g đầu lao giả thời điểm hắn nhẹ nhàng một đầu ngư cần liền đem cá ngã ở một bên trên tảng đá cẳng một cái h c vỡ toang nghiên súp nhu đầu lao giả mắng một tiếng trước mắt này nưu đầu lão giả chính là thế tôn bây giờ chuyển thế c h i thân về phần là thứ m ấ y thế ngoại trừ thế tôn chính mình không có nhân biết rõ hắn một tiếng này nghiêm xúc mắng không chỉ là con cá này hay lại là những thứ kia nút trong bóng tối lom lom nhìn hắn cấp hai cao thủ tại thế tôn trong mắt những thứ kia nút trong bóng tối cấp hai cao thủ cùng vừa mới con cá này là như thế nhìn như hung ác kỳ thực không chịu nổi m ộ t kích cho đến ngày nay thế tôn khoảng cách thành đạo có thể nói là một bước ngắn vô luận là ai đều không thể ngăn d ừ n g hắn pham la định ngăn cản hắn kẻ thành đạo đều sẽ bị hắn chém chết trở thành hắn đá đặt chân ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lại dám đụng đến ta quân cờ thế tôn nhỉ non rồi mấy câu hoan h ỉ kim cương những thứ này thuộc hạ tại thế tôn trong mắt cũng chẳng qua là hắn b à y quân cờ mà thôi bây giờ chưa dùng tới nhưng là khi hắn thành đạo sau đó những thứ này quân cờ sẽ trở thành trợ giúp hắn trưởng k h ố n g quỷ dị thế giới trọng yếu trợ lực không khi hắn thành đạo lúc phía thế giới này cũng không phải kêu quỷ dị thế giới rồi mà hẳn gọi là phật quốc thế giới cần câu lấy một loại đặc biệt quỹ tích ở trên mặt nước phụi đi đến đây là một loại rất thần kỳ bói toán phương thức t một ô n đ khi hắn lộ ra hơi mắc cờ dô sốc yếu tiếp theo tấn công nhất định giống như bạo vũ lê hoa như thế nối liền không dứt sắc thần bạch khởi cùng đại tần mấy chục vạn thần lợi nói đại quân xuất hiện không chỉ là tàn sát một cái phổ nhạc sơn sát một cái hoan hỷ kim cương đơn giản như vậy chuyện này liên quan đến thế tôn thành đạo giết gà doa khỉ bất kể âm thầm thao túng hết thệ các thứ này là ai thế tôn đều phải r ế t gà doạ khỉ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chấn nhếp nút trong bóng tối những người đó trên mặt nước nổi lên cùng một cái người quen biết ảnh thấy bóng người này sau đó t h ấ ánh mắt của tôn chính giữa lộ ra vẻ khiếp sợ là lâm n g uyên thế tôn tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại là lâm n g uyên tạo thành hắn nghĩ tới chuyện này có thể là thanh khâu sơn đại trưởng lão làm có thể là còn lại ẩ nút n cấp hai cao thủ làm tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ là lâm n g uyên một cái chính là thứ dai cấp bậc này tuyển thủ xứng sau làm đối thủ mình lúc này trong hình xuất hiện chính là lâm uyên sử dụng luân hồi bàn cho gọi ra sắc thần bạch khởi hình ảnh Bất bức bối trong tranh quá cái này trong bức tranh bối cảnh, không phải này không ở đồng ô tôn n Tân, sơn. viên là thực sự hình ảnh bối cảnh nhưng g giả. Hải Chi thiết Thế thấy thực bối bối lâm mà là là là sự đ thời liên quan đến thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ hết t h ể hình ảnh toàn bộ đều biến mất không thấy kia lão giả lưng còn quả nhiên không đơn giản đúng như cùng hắn nói hắn là có biện pháp tiêu chử n h â n quả hủy ta một cụ lột xác l i ề n đã là ta thành trên đường đại phiền mái lần này lại ra tay với ta rồi hả xem ra sau lưng ngươi nhất định có chút núi d ự ợ chẳng lẽ những người đó thật coi ngươi là ta khắc tinh có thể mượn ngươi tay ngăn trở ta thành đạo hay sao thế tôn tự lẩm bẩm thế tôn một tôn lồ sắc bị hủy đưa đến quỷ dị thế giới thiên mệnh nhưng là cái này ở thế tôn xem ra cũng bất quá là một cái phiền phức m à t h ô i chín bộ lồ sắc có thể thành đạo tám cụ lồ sắc hắn như cũ có thể thành đạo bởi vì hắn đã nghĩ tới đền bù biện pháp thế tôn tạm thời chả không biết rõ lâm nguyên phía sau người ủng hộ là người nào hắn quyết định cho t r ư ớ c phái gia nhân thủ đem mặt khởi cùng với đại tần mấy trăm ngàn đại quân toàn bộ lưu lại nơi này phương quỷ dị thế giới thế tôn lấy cần câu làm mút ở trên mặt nước viết xuống như vậy một hàng chữ đại uy đức kim cương bất động minh vương sư m ặ không hành mẫu hoàng tài thần bọn ngươi xuất bộ tiếp viện hoan hỷ kim cương tiêu diệt những thứ kia nhân tộc đại uy đức kim cương bất động minh vương sư mạc không hành mẫu hoàng tài thần hoan hỷ kim cương bọn họ năm cái chính là thế tôn dưới quyền ngũ đại hộ pháp thần lúc này thế tôn hạ lệnh ngũ đại hộ pháp thần tề t ụ thể phải đem bạch khởi đám người ở lại phổ nhạc sơn thế tôn muốn cho những thứ kia núp trong bóng tối đánh hắn chủ ý nhân biết do hắn thế tôn không thể lựa gạt thế tôn viết ở trên mặt nước chữ viết chậm rãi bay lên không ngưng tụ thành một phần bản dập cái này pháp gián chia ra làm bốn phá vỡ hư không trong n h y mắt liền đi tới quỷ dị thế giới các nơi. gần như cùng lúc đó đại uy đức kim cương bất động minh vương sư mạc không hành mẫu hoàng tài thần cũng nhận được phần này bản dập thế tôn uy nghiêm đó là không nghi ngờ gì nữa khi nhận được thế tôn bản dập sau đó bốn vị này thần hộ pháp ngay đầu tiên triệu tập giới quyền toàn bộ mọi người mã chạy thẳng tới phổ nhạc sơn mà tới phổ nhạc sơn trận chiến này tựa như cùng lý vân long tấn công bình an huyện thành như thế giáp một phát mà động toàn thân bốn vị này thần hộ pháp động một cái còn lại không có nhận được thế tôn bản dập thế tôn bộ hạ cũ vào giờ khắc này cũng động trong lúc nhất thời toàn bộ quỷ dị thế giới có thể nói là còn ma loạn vũ bách quỷ dạ hành Từng là chương ế hai quyền, trăm c tiếp tới t h chín mươi bạch khởi bị vây cô quân phân chiến bày mưu lập kế bên trong quyết thắng thiên lý bên ngoài sắc thần bạch khởi chính là đại tần quân thần tựa hồ từ để cho chạy hoan h ỉ kim cương sau đó đã phát sinh hết thảy đều tại hắn dự liệu chính giữa đem phổ nhạc sơn trên yêu ma quỷ quái chu diệt không còn một mống sau đó bạch khởi trực tiếp chỉ huy giới quyền đại quân tại chỗ b à y trận nổi lên quân trận hiện nhiên hắn là chuẩn bị lấy phổ nhạc sơn làm trụ cột xây dựng phòng ngự trận địa để cho chạy hoan h ỉ kim cương để cho hắn mang càng nhiều yêu ma thai họa tới tìm thủ như vậy bạch khởi là có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công từ để cho chạy hoan hỷ kim cương lúc bạch khởi liền một mực ở tính toán hắn muốn dùng trong tay binh mã đối những thứ này yêu ma quỷ quá So、m hơn b nữa bốn vị này thần hộ pháp cùng hoan hỷ kim cương bất đồng hoan hỷ kim cương tâm tư đều đặt ở trên người nữ nhân đối với xây dựng thế lực cũng không thế nào để ý ngũ đại hộ pháp thần chính giữa là thuộc hoan hỷ kim cương thế lực yếu nhất bốn vị khác thần hộ pháp chung thế lực lớn nhất bất động minh vương mênh mông quần quất nước chừng mang theo gần trăm vạn yêu ma quỷ quái đại uy đức kim cương sư m ặ t không hành mẫu dưới quyền cũng có bốn mươi năm mươi vạn c h i chúng ngay cả thế lực yếu nhất hoàng tài thần cũng mang theo hơn hai trăm ngàn yêu ma bất quá hoàng mặc dù t à i thần thế lực yếu nhưng là hắn nhưng là thế tôn dưới quyền giàu có nhất vị này thần tài cũng là danh bất hư truyền lần này động binh hết thệ quân nhu chi phí đều là hắn sẽ cung cấp vẹn vẹn là ngũ đại hộ pháp thần dưới quyền liền t r ừ n g hai phẩy ba triệu yêu ma quỷ quái hơn nữa những thứ kia vì nịnh hót thế tôn tới trợ quyền thế lực nhỏ lần này bao vây phổ nhạc sơn yêu ma quỷ quái chừng gần như gần như ngũ bách vạn tri chúng Bạch khởi dưới quyền đại dưới q uy đức kim cương nhìn chật vật hoan hỷ kim cương không chút lưu tỉnh rêu cợt nói ngũ đại hộ pháp thần chính giữa hai người bọn họ đó là từ trước đến giờ không gặp nhau hôm nay thật vất vả có cơ hội lần này đại uy đức kim cương dĩ nhiên là không chút lưu tỉnh rêu c ậ t hắn hoan hỷ kim cương bị bạch khởi đánh một trận tâm tình vốn cũng không được bây giờ còn phải bị người một nhà rêu cợt hắn lúc này vô bàn một cái giận dữ h ế t đại uy đức ngươi chớ nói chi lời nói mát người kia không có ngươi muốn dễ dàng đối phó như vậy có lẽ người kế tiếp tại cân đầu chính là ngươi nhưng mà đại uy đức kim cương như cũ dêu cận nói tại cân đầu muốn ta nhìn ngươi hoan h ỉ là chơi gái chơi đùa run chân rồi cho nên mới có thể t r ở cái té ngã cùng nữ nhân đánh giặc ngươi giỏi cùng nam nhân đánh giặc còn phải xem chúng ta trên giường nhỏ mới là ngươi hoan h ỉ kim cương chiến trường ha ha ha sau khi nói xong đại uy đức kim cương không có kiên kỵ gì cả nợ nụ cười như vậy dễ cận đây chính là cưới mặt tâu suất Hoan hỉ kim cương trong cương kim đại ầ u nghĩ ta không ta làm l cái kia huy khởi, lại ngươi đại ta còn không làm đức kim cương vỗ bàn một cái cũng đứng lên không yếu thế chút nào nói đánh thì đánh ai sợ ai một bên bất động minh vương sư mặt không hành mẫu hoàng tài thần cũng bối rối người tốt cùng địch nhân còn không có đánh lên hai người các ngươi trước đánh nhau đại huy đức hoan hỉ hai người các ngươi cũng bất tranh cãi một tí Trung ta quanh cũng không chỉ chúng chỉ một y này cái, để cho các chức đánh, người ngoài xem lại các người hai đánh, này khởi không phải cười. Người hiên tài giải. để không thành lành hoàng tài thần xem m trò khuyên giải. Một bên sư diện nhân thân không hành m â u chính là lạnh lùng nói thế tôn có lẽ cũng ở xem chúng ta hai người các ngươi nếu là lỡ đại sự sẽ trở thế tôn trừng phạt đi n g h e xong thế tôn cái này hai chữ sau đó đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương đều không khỏi run một cái lúc này ngũ đại hộ pháp thần chính giữa thế lực mạnh nhất cũng là thế lực mạnh nhất bất động minh vương lên tiếng ba hắn trợt vỗ bàn một cái dây đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương nói hai người các ngươi làm gì cái gì không được lục đục h ạ m nhất muốn đánh muốn giết có phải hay không là t i ê u chẳng nhìn một chút hai người các ngươi a i có thể công hạ phổ nhạc sơn chém t i ê u bạch khởi đầu bất động minh vương r ứ t tiếng nói đại uy đức kim cương chỉ đến hoan hỷ kim cương ầm ĩ nói hoan hỷ ngươi có dám hay không so với so thì so hoan hỷ kim cương không cam lòng yếu thế miệng đầy đáp ứng nhưng mà nói được nửa câu hắn này vừa nghĩ đến chính mình thuộc hạ đều bị bạch khởi giết vô binh k h ô n g tướng như thế nào cùng đại uy đức so với ta giới trướng của ta bây giờ không người nào có thể dùng hoan hỷ kim cương mặt già đỏ lên nói bất động minh vương tựa hồ đã sớm cân nhắc đến một điểm này nói với hoan hỉ ta hoa bốn mươi vạn giáo chúng cho ngươi ngươi và đại uy đức là khoảng đó tiên phong từ hai cánh manh công phổ nhạc sơn đã có khí lực vô lực phát tiết vậy thì cho ta phát tiết đến trên người địch nhân nếu là c ò n dám lục đục ta thứ nhất không thà cho các ngươi ở ngũ đại hộ pháp thần chính giữa bất động minh vương u y vọng không người dám chọn nước bất động minh vương thực lực muốn so với bốn người bọn họ cường thì coi như song đi thậm chí ngay cả minh vương phi thực lực cũng mạnh hơn bọn họ q u ỷ dị này thế giới nói cho cùng hay là thực lực nói chuyện bất động minh vương cấp cho hoan hỷ kim cương bốn mươi vạn yêu ma đại quân sau đó đại huy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương xuất cầm quân mã bắt đầu ở phổ nhạc sơn hai cánh tụ hợp song phương đều là xúc thế đại phát chỉ chờ bất động minh vương ra lệnh một tiếng sẽ gặp mở ra một trận kinh thiên huyết chiến thanh khâu sơn đỉnh núi lầu cát lúc này treo ở lầu các bên trên kia cái g ương trên đó hình ảnh lại tự động chia nhỏ thành rất nhiều cái tiểu hình ảnh cánh phải đại huy đức kim cương xúc thế đại phát hình ảnh cánh trái hoan hỷ kim cương nao nhau muốn thử hình ảnh chính diện bất động minh vương chỉnh quân bị mã hình ảnh cùng với p cũng, cũng cùng h với gấp một r ậ mươi lần trở lên yêu ma đại quân lâm tướng liên nhìn phổ nhạc sơn hình ảnh hắn cắn răng hướng thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng với lao giả lưng còn chắp tay tỉnh cầu nói có thể hay không mời các vị tiền bối lại cho ta mượn một ít chư vị vừa mới vất vả chỉ cần có đầy đủ nhiều ẩn chứa dâng trào năng lượng bảo vật như vậy lâm nguyên là có thể sử dụng c h u y ể n luân bản tiếp tục triệu hoán nhân tộc anh kiệt như vậy bạch khởi cũng sẽ không cô quân phân chiến nhưng mà lâm nguyên muốn rất tốt thanh khâu sơn đại trưởng lão lại vô tình không chấp nhận của hắn cái ý nghĩ này b u ồ n trước hết chương hai trăm chín mươi mốt chiến đấu kéo dài đối với bạch khởi thực lực lâm nguyên cố nhiên là tin tưởng nhưng là gấp mười lần so với mình b ị n h nhân muốn đánh thắng kia tuyệt đối không thể dễ dàng như thế thậm chí trận chiến này theo lâm nguyên nếu như không có đủ viện quân lợi nói bạch khởi muốn thủ thắng cơ hồ là không có khả năng lâm viên bây giờ thực lực muốn thay đổi chiến cuộc này kết quả thẳng thắn mà nói hắn còn không có thực lực này kế trước mắt lâm viên có thể làm cũng chỉ là cầu thanh khâu sơn đại trưởng lão đám người tương trợ có thể giúp bạch khởi chiến thắng chỉ có bọn họ không được giờ phút này đại chiến đã bắt đầu thế tôn nhất định ở nhìn chằm chằm chiến trường thế cục chúng ta vào lúc này phạm là cho ngươi một điểm nửa điểm trợ g i ú p cũng tuyệt đối không gạt được thế con mắt của tôn thanh khâu sơn sắc mặt của đại trưởng lão ngưng trọng nói chức lão giả lưng còn mặc dù có thể giúp bọn hắn tiêu chử nhân quả đó là bởi vì thế tôn không có phòng bị mà bây giờ thế tôn nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường ngay trước thế tôn mặt che che nhân quả lão giả lương còn còn không có thực lực này lâm viên nhờ giúp đỡ tốn công vô ích ở thanh câu sơn đại trưởng lão cự tuyệt chính mình thỉnh cầu sau đó lâm viên sắc mặt có chút khó coi giờ phút này hắn thật không có cách nào hắn trong cơ thể mình năng lượng trống rỗng căn bản vô lực từ chuyện luân bản chính giữa cho gọi ra có í t người rút tựa hồ là thấy được lâm viên sắc mặt có chút khó coi lão giả lương còn chấn an nói không phải chúng ta không g ú t mà là không giút được nếu như lúc này tiếp tục tiếp viện vậy thì được thêm g i u chiến thuật chúng ta thêm thế tôn cũng thêm kết quả cuối cùng chính là quyết chiến trước thời hạn đến bây giờ chả không phải quyết chiến thời điểm một khi quyết chiến chúng ta thất bại thế tôn tất thắng lão giả lưng còn nhìn rất rõ ràng trận chiến này không thể là quyết chiến chỉ có thể là khúc nhạc dạo muốn chân chính chiến thắng thế tôn chỉ dựa vào bọn họ là không đủ thông qua trận chiến này loại trừ thế tôn phe cánh sau đó quỷ dị thế giới thế lực khác mới có gan hướng thế tôn xuất thủ ngay xong lão giả lưng còn sau khi giải thích lâm viên nắm tay chắt c h á nắm sau đó lại bất lực lòng ra từ một cá nhân tình cảm đi lên nói lâm viên là nghĩ tiếp viện bạch thời hắn không đành lòng nhìn vị này đại tần chiến thần xa suốt nhưng là từ phương diện lý trí mà nói hắn lại biết rõ lao giả lương còn nói là đúng bây giờ không thể tiếp viện không thể tăng binh một khi tiếp viện như vậy rút dây động d ừ n g có lẽ sẽ đưa tới quyết chiến không thể làm gì lâm viên chỉ có thể yên lặng nhìn lầu các phía trên treo gương lao giả lương còn đi lên phía trước vỗ nhẹ nhẹ đến lâm viên bà vai an ủi bọn họ vốn là khởi tử hoàn sinh người vốn cũng không nên tồn tại ở cái thế giới này bây giờ hết thảy cũng là bọn hắn số mệnh đ n bài ta nghĩ người mới có thể hiểu cùng thế tôn là địch chính là như vậy chúng ta phải nhìn thẳng vận mạng của mình có lẽ chúng ta số mạng cuối cùng không thể so với bọn họ tốt hơn quá nhiều lão giả lưng c ò n lời nói lâm viên có thể hiểu nhưng là lại khó mà tiếp nhận gương chính giữa đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương đã bắt đầu dẫn đại quân hướng bạch khởi quân trận phát động manh công p h ổ nhạc sơn hạ đại uy đức kim cương dẫn đầu đối bạch khởi quân trận triển khai tấn công đại uy đức kim cương ở t r ậ n lộ ra nửa người trên d á n chắc b ắ p thịt trong tay hắn x á c h một thanh nguyệt nha sạn n g u y ệ t nha sạn tỏa ra hắn trên người tản ra sáng quắc thần quang không thể không nói này đại uy đức kim cương cùng mặc dù hoan hỷ kim cương là cùng cấp bậu cáo thủ nhưng là vẻ ngoài cũng rất trọng yếu đại uy đức kim cương cái này vẻ ngoài nhìn liền muốn so với hoan hỷ kim cương lợi hại nhiều hoan hỷ kim cương vừa động thủ đó là năng lượng màu phấn hồng lưu truyền làm cho người ta một loại cô nàng chít chít cảm giác ngươi lại nhìn nhân ra đại uy đức kim cương trong khi xuất thủ kim quang lưu truyền nhìn một cái đó là thực lực phi phạm đại uy đức kim cương bước ra một bước vung trong tay nguyệt nha s ạ hạ quân lệ n h cho ta đạp bằng phổ nhạc sơn đại uy đức kim cương lạnh lùng thanh â m ở phổ nhạc sơn bầu trời văn vọng đại uy đức kim cương không chỉ có riêng muốn đánh bại bạch h ở i hắn thật là muốn đạp bằng phổ nhạc sơn h n à y phổ nhạc sơn là hoan hỷ kim cương đạo tràng trận chiến này nếu có thể nhân cơ hội đem phổ nhạc sơn phá hủy vậy thì đồng nghĩa với là hung hăng đánh hoan hỷ kim cương mặt phong phong phong phong phong phong phong phổ nhạc sơn bên trên quần áo đen hắp giáp đại tần tướng sĩ bọn họ trong miệng đồng loạt phát ra giống giận một tiếng này tiếng giống g i ậ n tiếng van g r ộ i vân tiêu ngay cả là đối mặt gấp mười lần so với mình định nhân những thứ này đại tần tướng sĩ như cũng hồn nhiên không sợ lúc này phụ trách phòng thủ cạm tợ lạn sơn hai cánh theo thứ tự là vương tiễn cùng vương bí hai cha con ở đại tần lịch sử chính giữa nếu như nói món vệ sô gì nhất tộc là đại tần sắc bén nhất mâu lời nói như vậy vương thị nhất tộc chính là đại tần kiên cố nhất là c h á n ở đại tần có món vệ sô gì thiện công vương thị thiện thủ tin đồn lên trận theo vương tiễn vương bí hai cha con cùng kêu lên hết lớn vô số trên người tướng sĩ khí thế ở phổ nhạc sơn và ngoài tạo thành một nguồn năng lượng trưởng thành điều này có thể lượng trưởng thành vườn quanh phổ nhạc sơn đem phổ nhạc sơn ngoại địch nhân ngăn ở dưới chân núi không để cho bọn họ thân cận phân hảo đang ở công kích đại uy đức kim cương bị ngăn cản hắn nhất thời lên cơn giận g ữ bộ g á n g lộ ra thập phần phất nộ đại uy đức kim cương huy động nguyệt nha s ạ thập phần t h u bạo một xúc bổ vào năng lượng đó trường thành trên tứ giai đình phong rốt cuộc là tứ giai đình phong này một cái sẻn bổ x u ố n g sau đó ngay cả là đại tần binh mã tạo thành con trận cũng thì không cách nào ngăn cản này một cái sẻn đi xuống năng lượng trường thành trực tiếp bị hắn bổ ra một đạo rộng hơn mười thước lỗ hổng ước chừng mấy trăm đại tần binh mã tại hắn này một cái sẻn bên dưới biến thành cho bụi hồn phi p h á c tán với lúc đó liền nghe được sáng loáng một tiếng tiếng kiếm gieo vang lên một thanh đỏ thám bảo kiếm chống rông xuất hiện đỡ đ ạ i uy đức kim cương chém ra kích thứ hai nguyệt nha xạc người này đóng để ta làm đối phó sát thần bạch khởi thanh â m ở trong hư không vang vọng để cho mọi người lộ ra thập phần an tâm thoải mái trên chiến trường binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng cái này đại uy đức kim cương cũng quả thật chỉ có bạch khởi có thể đối phó bạch khởi ngăn cản sông ngang đánh thẳng đại uy đức kim cương đại uy đức kim quan giới g quyền tăng binh cùng với một chút hợp tác yêu ma quỷ quái đang ở thông qua bị đại uy đức kim cương quyết chém ra năng lượng trưởng thành lỗ hổng một đàn hướng bên trong tuôn trong lúc nhất thời đôi phe nhân mã g i o sát với nhau trên chiến trường được không n h i tốt nếu như từ thân thể trên thực lực mà nói đại uy đức kim cương dưới quyền tăng binh thực ra thực lực mạnh hơn nhưng là đại tần binh mã có một cái yêu m à thai họa không có ưu thế đó chính là càng nghe mệnh lệnh kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú thậm chí vẫn có thể bố trí ra cường đại quân trận giết địch vì vậy cho dù cánh phải bên này đại uy đức kim cương thực lực mạnh hơn lại vẫn không có đột phá tần quân phòng ngự chiến tranh ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành b u ồ n chương hết chương hai trăm chín mươi hai thi sơn huyết hải bạch khởi đánh thức trường bình bốn mươi vạn triệu quân dân gian có câu n ạ n n ữ gọi là ăn một hố khôn ngoan nhìn xa châu rộng hoan hỷ kim cương t ừ ở bạch khởi trong tay thua thiệt sau đó hắn làm việc vậy coi như hết sức cẩn thận rồi lần này hắn và đại uy đức kim cương phân biệt phụ trách khoảng đó cánh tấn công phổ nhạc sơn hoan hỷ kim cương lưu một cái tâm nhãn t ừ hắn cũng không có xuất thủ trước mà là án binh bất động mà là phái gia nhân thủ nhìn chằm chằm đại uy đức kim cương hắn lại làm mớn chờ đại uy đức kim cương bên kia xuất thủ trước sau đó hắn bên này sẽ xuất thủ chính bởi vì súng bắn chim đầu đàn hoan hỷ kim cương kiến thức qua bạch khởi thủ đoạn hắn biết rõ bạch khởi khó đối phó ai xuất thủ trước người đó liền sẽ trước bị bạch khởi để mắt tới. một khi bị để mắt tới sau đó muốn thoát thân có thể khó khăn theo hoan hỷ kim cương hắn và đại huy đức kim cương khoảng đó cánh hai nhánh đại quân ai trước đối phổ nhạc sơn phát động tấn công này thực ra cũng không phải rất trọng yếu chân chính trọng yếu là hai người bọn họ ai có thể trước công hạ phổ nhạc sơn người thắng làm vua trước công hạ phổ nhạc sơn mới là cuối cùng người thắng quả nhiên hết thể giống như hoan hỷ kim cương dự liệu như thế đại huy đức kim cương chính là một cái không suy nghĩ chỉnh đốn và sắp đặt hết binh mã sau đó hắn căn bản không có trần trở liền trực tiếp dẫn quân đối phổ nhạc sơn phát động tấn công cánh phải cánh phải đã phát động tấn công bạch khởi đã cùng đại huy đức kim cương đánh nhau rồi hoan hỷ kim cương phái ra nhân thủ nhanh chóng vòng trở lại hướng hoan hỷ kim cương bẩm bản tin nghe câu nói này hoan hỷ kim cương nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết bạch khởi chỉ có một bây giờ cùng đại huy đức kim cương đánh với nhau này khởi không phải nói rõ tiếp theo hắn có thể muốn làm gì thì làm nghe được tin tức này sau đó hoan hỷ kim cương khẽ lắc đầu nói thật là một cái không suy nghĩ ra hỏa suy nghĩ chung vào một chỗ còn không có lao tử ngâm phân nặng ở đại huy đức kim cương trong mắt hoan hỷ kim cương chính là một cái chính cống d â m trùng. hoan hỷ kim cương là ngũ đại hộ pháp thần chính giữa hiểu rõ nhất phổ nhạc sơn tình huống một cái hắn biết do ở phổ nhạc sơn trên chỉ có bạch khởi một cái tứ giai cường giả tối đỉnh cho nên ở bạch khởi bị đại huy đức kim cương bị kềm chế sau đó hoan hỷ kim cương liền muốn ra tay hắn dẫn bất động minh vương cho quyền hắn bốn mươi vạn yêu binh lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt h a i dẫn huy hạ sĩ binh đôi cánh trái phát động manh công cánh trái thủ tướng là đại tần mạnh tướng vương bí cũng là vương tiễn lao tướng con trai vương bí bên này không có người có thể kềm ch ở hoan hỷ kim cương dưới sự hướng dẫn rất nhanh cánh trái tần quân phòng tuyến loang phăng có sắp thất thủ ý tứ lần trước hoan hỷ kim cương thiền trượng bị bạch khởi đánh nát lần này hắn không biết rõ lại từ đâu bên trong tìm được một cái tiện tay binh khí bất quá nghĩ lại hoan hỷ kim cương cái thân phận này ở tìm một cái tiện tay vũ khí cũng là đúng là bình thường phổ nhạc sơn hạ hoan hỷ kim cương cầm trong tay dáng vóc to thiền trượng giống như chiếc xe tăng hạng nặng một dạng đến mức sở hữu đại tần tướng sĩ đều bị cán quét hết sạch a đây là lão tử phổ nhạc sơn tạc thoái trả lão tử phổ nhạ hoan hỷ kim cương trong tay thiền trượng đảo qua m ả n g lớn m ả n g lớn đại tần tướng sĩ bị quét bay ra ngoài giống như diều đứt dây như thế thế không thể đỡ đối mặt tứ giai cao thủ những binh lính này gần đó là tạo thành c ô n trận cũng là không chịu nổi một kích thấy một màn như vậy vương bí có thể nói là khỏe mắt giết ta tướng sĩ cho ta để mạng lại vương bí lạnh rên một tiếng lái thanh đồng c h i ế n xa hướng hoan hỷ kim cương đánh tới nhìn bộ dáng này vương bí đây là muốn đụng chết hoan hỷ kim cương a nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn thực tế rất quất cảm a thực lực đây là phải nhìn thẳng một cái vấn đề ngay tại vương bí lái thanh đồng chiến xa đụng vào trong nháy mắt hoan hỷ kim cương nặng nề g h một thiền trượng huy tới trực tiếp đem vương bí liên đối hắn thanh đồng chiến xa cho hắn đánh bay ra ngoài làm một tiếng kịch liệt tiếng va chạm sau đó vương bí chiến xa ước t r ư ờ n g bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa kia thanh đồng chiến xa càng là trực tiếp chia năm xẻ bảy biến thành một nhóm mảnh vụn không đánh lại căn bản không đánh lại muốn biết rõ trước hạng vũ lữ bố hoắc khứ bệnh ba người đồng thời liên thủ cũng không phải hoan hỷ kim cương đối thủ vương bí thực lực so với hạng vũ trả có chỗ không bằng chính hắn nơi nào có thể là hoan hỉ kim cương đối thủ a vừa mới cũng may chính là có quân trận ra chỉ nếu không dưới một kích này đi vương bí liền muốn trọng thương bởi vì cánh trái không người có thể ngăn cản hoan hỷ kim cương để cho một mình hắn một thiền trượng giống như thiên quân vạn mã quá cảnh một dạng đến mức không người có thể ngăn ngày càng ngạo nghễ mắt nhìn thấy hoan hỷ kim cương liền muốn lần nữa giết tới phổ nhạc sơn dựa đục trước rồi lúc này hoan hỷ kim cương trước mắt một đỏ sau một khắc trước mặt hắn hoàn cảnh cấp tốc biến hóa lúc này hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới khác chung q u n h là thành phiến thành phiến dây núi dây núi chính giữa suối nhỏ chính giữa chạy xuôi là đỏ tươi gây mùi huyết dịch dây núi trên là m ả n g lớn m ả n g lớn thi thể sát phơi khắp nơi trừ lần đó ra ở quần s â n giữa còn có từng cái hố to hố to chính giữa là bị trôn sống thi thể những thi thể này máu thịt đã thối giữa trên bầu trời quanh q u ầ n kền kền giữa núi rừng du đãng r a làng c h ó hoang lúc này bọn họ đều tại ăn môn yến đột nhiên hoan hỷ kim cương cảm giác có người sau lưng đang đến gần hắn cho là bạch khởi nhanh chóng nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn giơ trong tay thiền trượng nhìn dáng r ấ p thập phần cảnh giác nhưng mà không ngờ xuất hiện sau lưng hoan hỷ kim cương cũng không phải là b ạ c khởi mà là đại uy đức kim cương đại uy đức tại sao là ngươi n g ư ơ i thế nào ở chỗ này hoan hỷ kim cương chấm n g h i hỏi trong tay thiền trượng cũng không có buông xuống thái độ của hắn như cũ cảnh giác hiển nhiên hoan hỷ kim cương rất sợ trước mắt cái này đại huy đức kim cương là giả là bạch khởi biến hóa ra để gạt hắn thái độ của đại huy đức hiển nhiên cũng không tiện hắn là như vậy dơ nguyệt nha s ạ n hướng về phía hoan hỷ kim cương cảnh giác nói thử. kia bạch khởi không phải đối thủ của ta bị ta đánh bại chạy chối chết ta ở truy cứu hắn thời điểm đột nhiên sẽ đến địa phương này đại u y đức kim cương lời nói này thuần túy chính là tự dắt vàng lên mặt mình trên thực tế là hắn bị bạch khởi đánh liên tục bại lui chạy trốn thời điểm trước mắt thoáng một cái liền xuất hiện ở nơi này đang lúc hoan hỷ kim cương cùng đại uy đức kim cương đ ể phòng lẫn nhau thời điểm xa xa đỉnh núi xuất hiện bạch khởi bóng người trường bình bốn mươi vạn triệu quân anh linh nghe bây giờ ta nhân tộc gặp làm khó mà bọn ngươi như nguyện làm ta nhân tộc tái chiến một trận hãy theo ta dự thi lấy bọn ngươi hải q u ố t hóa thành ma binh chém chết dị giới yêu tả theo bạch khởi k h ẳ n g khái âm thanh vang lên những thứ kia mai táng thi thể thổ địa lúc này bắt đầu chậm rãi ngoạn ngoại bốn trước hết chương hai trăm chín mươi ba sát thần trạm kim cương đối mặt mười mấy lần với mình quân địch bọ cô quân phân chiến không có bất kỳ viện、quân. không có việt quân vậy hắn bạch khởi liền chính mình sáng tạo việt quân ở bạch khởi quỷ vực chính giữa phong ấn trường bình đánh một trận bị hắn trôn giết bốn mươi vạn triệu quân lúc trước khuyên hàng những thứ này triệu quân thời điểm bạch khởi từng hứa hẹn thả những thứ này triệu quân trở lại triệu quốc hơn nữa cấp cho bọn họ thức ăn và lộ phí những thứ này triệu quân đến chết cũng không nghĩ tới đợi đợi bọn hắn là kia lạnh băng băng đồ đao cùng nặng nề g h làm người ta hít thở không thông đất xét đầu hàng sau đó bọn họ toàn bộ bị trôn giết rồi bạch khởi là lừa bọn họ ban đầu tần quân lương thực chính mình cũng không đủ ăn làm sao có thể sẽ có dư thừa lương thực cho b v ề phần thả bọn họ trở về vậy càng là không có khả năng chính là trường bình đánh một trận tiêu hao triệu quốc quốc lực để cho triệu quốc từ thất quốc nhất lưu rơi vào nhị lưu trình độ bạch khởi đánh giặc chỉ nhìn kết quả không xem quá trình vì để tránh cho tiếp tục hao t ổ n nữa phí công gia tăng tổn thất bạch khởi lúc này mới biên tạo lời nói dối để gạt những thứ này triệu quốc binh lính những thứ này triệu quân tướng sĩ bị lừa dối sau khi chết đương nhiên là o á n khí t r ù n g tiên hấp thu trên chiến trường huyết dịch tịnh hóa cùng a n hồn sau đó bọn họ hóa thành ma binh bất đắc dĩ bạch khởi chỉ có thể đem chọn cái trường bình chiến trường hóa thành quỹ vực chấn áp trong đó bốn mươi vạn hà binh bạch khởi biết rõ chỉ dựa vào dưới t r ư ờ n g hắn bốn mươi năm mươi vạn tập quân muốn đánh thắng phổ nhạc sơn trận chiến này tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng bây giờ duy nhất hy vọng chính là thả ra này bốn mươi vạn hàng binh lấy này bốn mươi vạn hàng binh là tiếp viện trên đầu có bách vạn đại quân bạch khởi mới vừa có hy vọng đánh thắng trận đánh này bất quá làm như vậy cũng có một tí đánh cược thành phần ở bên trong dù sao này bốn mươi vạn triệu quốc hàng binh đây là bị bạch khởi lừa dối sau đó cho ô n giết nếu như lúc này bọn họ lựa chọn đứng ở bạch khởi phía đối lập kia bạch khởi thì đồng nghĩa với là tìm cho mình bốn mươi vạn đối thủ bạch khởi đang đánh cu hắn đang đánh cuộc này bốn mươi vạn triệu quốc hà n g binh sẽ chọn đại cuộc làm trọng dù chết sau hóa thành ma binh nhưng là sống lúc là m người bạch khởi tin tưởng bọn họ còn có một viên lòng người mặt đất ngoại ngoại từng con từng con dính dơ bẩn bàn tay từ đất xét chính giữa đưa ra ngoài thậm chí có chút thi thể đã thối giữa đưa tay ra trưởng chỉ còn lại có bạch cốt thấy một màn như vậy đại huy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương này thời điểm ý thức được không đúng dưới đất tất cả đều là người chết hắn thi triển bí pháp muốn để cho dưới đất tử người chết mà sống lại từ dưới đất chui ra ngoài hoan hỷ kim cương lạnh mà nói hoan hỉ kim cương bên này vừa dứt l đại uy đức kim cương đã g ơ lên hắn nguyệt nhà sạn đại uy đức kim cương nhảy lên một cái mạnh mẽ xúc u hướng xuống đất bổ xuống một đạo thật lớn vai ư u thịt bắp năng lượng màu và nóng sóng chém trên đất ẩm nổ lớn văng lên bụi mù nổi lên một phía trên mặt đất xuất hiện một cái dài mấy chục mét ránh không ít đang ở ra bên ngoài c h è o thi thể đều bị đại uy đức kim cương một cái sẻn cho đánh nát quanh mình dày đặc tất cả đều là thi thể mạnh vụn nhưng mà đại uy đức kim cương này một cái sẻn tiêu diệt thi thể đối với sở hữu đang ở ra bên ngoài trèo thi thể mà nói đó chính là cựu nhu nhất mao đừng nói đại uy đức kim cương chém ra một cái sẻn, hắn lại là chém ra một trăm cái s ẻ n g cũng không cách nào tiêu diệt những thứ này đang ở ra bên ngoài c h è o thi thể không suy nghĩ đồ vật lớn như vậy người chính là m ệ t chết cũng không ngăn cản được những thi thể này sống lại hoan hỷ kim cương chận lại ý đồ tiếp tục xuất thủ đại uy đức kim cương tức giận nói lao tử tình nguyện m ệ t chết cũng không nguyện ý không hề làm gì đứng ở chỗ này c h ờ chết vừa nói đại uy đức kim cương kiếm thoát hoan vui kim cương liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa muốn không liền nói hoan hỷ kim cương suy nghĩ so với đại uy đức kim cương tốt dùng nhiều a lúc này hoan hỷ kim cương tựa như nói đã phát hiện cái gì hắn hô lớn nơi này là hắn quỷ vực chính giữa cho nên hắn Chúng căn nguyên. mới là ta đại ồ n hắn, đánh chết hắn, dĩ nhiên là có thể ngăn g thời tay chết thể với ra có dĩ là l những n thứ uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương giữa hiển a người mặc dù có tư mặc có dù đ o nhiên ư càng n phải、so、đo ân đoán kim cương cùng hoan kim cương, hiện nhiên, càng chú ý thế tôn nhiệm vụ bạch khởi quỷ vực chính giữa đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương hướng trên đỉnh núi bạch khởi lất đi ông trầm q u ỷ dị dưới bầu trời từng đạo giữ tận kinh khủng huyết sắc lôi đỉnh mẻ lên bạch khởi đại huy đức kim cương hoan hỷ kim cương tam người thân ả n h trên không t r u n g chăn trở x ê dịch và chạm lẫn nhau giao thủ giữa năng lượng đụng vào nhau toé ra vô cùng năng lượng cường đại chấn động nhưng mà làm giao thủ lần nữa lúc đại huy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương trên mặt đều lộ ra không thể tin một màn hai người bọn họ trước đều cùng bạch khởi đã giao thủ hoan hỷ kim cương càng lá suýt nữa bỏ mạng ở bạch khởi trong tay ở hai người bọn họ trong mắt bây giờ bạch khởi cùng trước cùng bọn chúng giao thủ cái kia bạch khởi so sánh thực lực tăng lên ít nhất tăng lên ba thành hoan hỷ kim cương cũng còn khá dù sao hắn và bạch khởi giao thủ có đã mấy ngày mấy ngày nay bạch khởi thực lực tăng lên cũng có thể miễn cưỡng nói qua đi nhưng là đại uy đức kim cương nhưng là thật không tiếp thụ nổi hắn và bạch khởi là mới vừa tiến hành chiến đấu tiền tiền hậu hậu cũng chưa tới mười phút mười phút thời gian bạch khởi thực lực tăng lên ba thành này tờ mờ huyền huyễn tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết bây giờ bạch khởi thực lực cũng s á c s á c thật thật được tăng lên đương nhiên cũng không phải là bạch khởi tạm thời được tăng lên mà là bởi vì hắn vốn là mạnh như vậy bạch khởi một phần lực lượng dùng để chấn áp bốn mươi vạn triệu quân hóa thành ma minh cho nên t r bạch, bạch, bạch khởi hóa thành lực hát giáp g bạch khoác ở i l h phong chiến thần tay cầm màu đỏ thám sát thần kiếm một người độc chiến đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương lúc này bạch khởi vẫn thật là có một loại thần cản giết thần phật ngăn cản sát phật khí thế theo sát thần kiếm từng kiếm một chém ra hoan hỷ kim cương cùng đại uy đức kim cương kim thân trên xuất hiện dày đặc lỗ hổng không chịu nổi người này thật là mạnh còn mạnh hơn minh vương hoan hỷ ngươi đây là chọc tới quái vật gì đại uy đức kim cương cắn r ă n g giận d ữ hét bây giờ hoan hỷ kim cương trạng thái so với đại uy đức kim cương còn kém hắn kim thân gần như liền muốn phá tan đến giờ phút này so với hắn đậu nga trả hoàn a cái gì gọi là hắn chọc rồi quái vật gì rõ ràng là hắn ở phổ nhạc sơn đợi thật tốt cái này bạch khởi đột nhiên dẫn người đánh tới cửa vừa lúc đó bạch khởi lại một lần nữa một kiếm này để cho đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương cảm giác đặc biệt sợ hãi tựa hồ tử vong liền tới trước khi b u ồ n trước hết chương hai trăm chín mươi b ố trận chiến này chẳng phân biệt được tần triệu nhân tộc tất thắng ông ông ông s á t thần kiếm phát ra ông minh tiếng tựa hồ là đang vì mình sắp uống quá kim cương máu mà cảm thấy hưng phấn ánh mắt của bạch khởi chính giữa đó là một loại coi sinh mệnh giống như có rác một loại không thèm chú ý đến bạch khởi cả đời giết quá nhiều người rồi ngay cả là sắp kiếm chém tứ g i i kim cương hắn vẫn không có một chút h ư phấn đối với sinh mệnh hắn đã chết lặng b một một kiếm. Kiếm nhưng nhưng trong giây lát hắn vô bàn một cái hét lớn bạch khởi người giám mới đầu đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương biến mất thời điểm bất động minh vương hơi có chút nghi ngờ nhưng là hơi nghi ngờ sau đó hắn nhất thời liền nghĩ đến đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương bị bạch khởi kéo vào quỷ vực chính giữa dù vậy bất động minh vương vẫn không có xuất thủ bởi vì theo bất động minh vương nếu đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương tiến vào bạch khởi quỷ vực chính giữa bạch khởi muốn lấy một t r ò i hai đem hai người bọn họ chém chết lời nói vậy cũng là không có khả năng mặc dù bất động minh vương nói so với đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương mạnh nhưng là lấy một t r ò i hai lời nói hắn cũng không khả năng là hai người đối thủ nói trắng ra là bọn họ với nhau giữa mặc dù hơi có cao thấp trên dưới phân chia nhưng là cũng thuộc về là cùng tầng thứ cao thủ. cùng tầng thứ cao thủ muốn lấy một trọi hai trên căn bản là không thể nào nhưng là làm bạch khởi một kiếm này chém ra thời điểm bất động minh vương phát hiện bọn họ đoán sai bạch khởi thực lực bạch khởi xa so với bọn hắn mạnh hơn một kiếm này h à n g chứa chém chết đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương lực lượng a nhanh theo ta xuất thủ cứu đại uy đức cùng hoan hỷ bất động minh vương liền vội vàng hô sư m ặ t không hành mẫu cùng hoàng tài thần còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì bất động minh vương bóng người đã biến mất hơi trố chố mắt chốc lát ư mạc không hành mẫu cùng hoàng tài thần theo sát phía sau hướng bất động minh vương đu theo mới vừa rời đi lúc rõ ràng là bất động minh vương một người. nhưng là lúc này bên cạnh bất động minh vương vẫn còn đi theo một người mặc hoa phục màu trắng nữ nhân cái này thân xuyên hoa phục màu trắng nữ nhân chính là bất động minh vương thê tử mục đích tình minh phi mặc dù bất động minh vương nhìn như một người kỳ thực minh vương phi cùng với như bóng với hình bất luận khi nào chỗ nào minh vương phi ở bất động minh vương yêu cầu nàng thời điểm trung pi h là có thể xuất hiện bất động minh vương minh vương phi sư mặt không hành mẫu hoàng tài thần tứ đại cao thủ hàng đầu đồng loạt ra tay muốn đem hoan hỷ kim cương cùng đại uy đức kim cương cho cứu được bất động minh vương chính là lần hành động này thông soái hắn biết rõ hoan h i kim cương cùng đại uy đ một khi hai người bọn họ chết cuối cùng cho dù chém giết bạch khởi lần hành động này cũng là thất bại ngũ đại hộ pháp thần bị người giết hai cái loại chuyện này một khi thật xuất hiện kia đánh là thế tôn mà ta nhưng mà sợ cái gì nhất định sẽ tới cái gì bất động minh vương thời gian xuất thủ quá muộn bạch khởi một kiếm này đã chém ra giờ phút này hắn xuất thủ lại làm sao có thể tới kịp đây cùng lúc đó bạch khởi quỷ vực chính giữa thấy một kiếm này chém ra thời điểm hoan hỷ kim cương cùng đại huy đức kim cương đồng loạt dơ lên vũ khí muốn đ ỡ nhưng mà cái này đỏ thám kiếm quang chém qua bọn họ binh khí thời điểm bọn họ binh khí nhất thời ứng tiếng mà đức từng khúc hóa thành cho bụi binh khí đứt gãy sau đó người kế tiếp đứt gãy là bọn hắn đầu đầu bị từ trong chặt đứt đoạn khẩu vô cùng b ó n g loáng hơn nữa không có một điểm nửa điểm huyết dịch chảy ra tựa hồ huyết dịch bị lấy tại sao các loại bí pháp cho phong ấn ở rồi trong thân thể bất động minh vương bọn họ còn không có tiến vào bạch khởi q u ỷ vực liền thấy bên ngoài không chung thay đổi đỏ thắm phản phất trong nháy mắt chiều tà chiều ứng bốn phía như thế bất động minh vương đồng tử đột nhiên co r ú t nhanh thấy đột nhiên này xuất hiện dị tượng trong lòng hắn không khỏi đột nhiên một năm chặn bất động minh vương biết rõ hoan hỉ kim cương cùng đại uy đức kim cương giờ phút này đã chết ngũ đại hộ pháp thần còn sót lại ba vị rồi bạch khởi quỷ vượt chính giữa ở chém giết đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương sau đó t i ê u mai táng ở dưới bùn đất bốn mươi vạn triệu quân cũng từ trong đất bùn bỏ ra tàn phá không chịu nổi chiến giáp phá động quân kỳ âm khí âm u cương thi tản ra u quang bạch cốt hồi t h ú i thi thể trước mắt này bốn mươi vạn triệu quân tựu thật giống từ trong địa ngục đi ra quân đội như thế đây là một nhánh c h â n trốn mạ quân bốn mươi vạn triệu quân thống soái là một người tuổi còn trẻ tướng quân hắn gọi triệu quát lịch sử chính giữa cái kia lý luận sông luôn làm cho hề triệu quát nhưng mà hắn thật là cái phế vật sao dĩ nhiên không phải nhân sinh trận đầu hắn đối mặt là sát thần bạch khởi hạ đừng nói là hắn triệu quát làm thì thiên hạ roi mắt lục quốc có người sẽ là bạch khởi đối thủ trường bình kiêm một trượng đổi lại là ai đều là tất bại một trượng mà thôi trường t r ô n ở trường bình dưới đất triệu quát đã hóa thành một cụ cương thi hắn dưới quần chiến mã cũng hóa thành bạo hiểm đằng đằng quỷ hỏa ư u minh chiến mã bạch khởi ngươi dám thả chúng ta đi ra triệu quát thanh em chẳng hẳn giống như giấy giáp va chạm như thế sắc mặt của bạch khởi không có chút rung động nào không có chút nào biểu tình biến hóa hắn nói thẳng vào vấn đề nhân tộc đối mặt nguy nan tha các ngươi đi ra là muốn biết rõ bọn ngươi có thể nguyện là nhân tộc mà chiến nói xong lời nói này sau đó bạch khởi một phất ống tay áo một đạo huyết quang hiện lên đây là liên quan tới nhân tộc hiện trạng trí nhớ hình ảnh đột nhiên bốn mươi vạn triệu q u â n trong đầu cũng nổi lên như vậy trí nhớ nhân tộc không phải là ngươi bạch khởi một người nhân tộc cũng không phải là ngươi đại tần nhân tộc chúng ta triệu nhân không kém tần nhân triệu quát trả lời rất là đơn giản trực tiếp bạch khởi đánh cuộc đúng hoặc có lẽ là bạch khởi ngay từ đầu liền biết rõ sẽ bây giờ là kết quả hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là đối thủ của ngươi triệu quát sẽ làm ra sự lựa chọn này không một chút nào lệnh bạch khởi ngoài ý muốn sinh nhi là m người đây là bạch khởi vinh quang giống vậy cũng là triệu quát vinh quang chớ nói sau khi chết hóa thành mạ quân đó là luân hồi thiên bách thế nhân tộc làm khó hắn như cũ sẽ đứng ra nếu xuất trinh liền muốn ủy lạ o quân đội hôm nay ta bạch khởi lấy hai vị kim cương thân thể đãi triệu quân tướng sĩ hôm nay chẳng phân biệt được tần triệu chỉ có nhân tộc bạch khởi âm thanh v a n g lên ngay sau đó hắn tiện tay ném đi hoan hỷ kim cương cùng đại uy đức kim cương thân thể liền bị hắn thả vào bốn mươi vạn triệu quân chính giữa này hai vị kim cương thân thể tiến vào triệu quân chính giữa sau đó nhất thời bốn mươi vạn triệu quân đưa bọn họ phân mà ăn thực kim cương thịt uống kim cương máu lấy c h ấ n quân tâm trận chiến này chẳng phân biệt được tân triệu nhân tộc tất thắng bốn chương hết chương hai trăm chín mươi lăm vô địch pháp khí a tỷ cổ bất động minh vương sư diện không hành mẫu hoàng tài thần minh vương phi bốn cái tứ giai cường giả tối đỉnh đã xâm phạm đến bạch khởi quỷ vực chính giữa đỏ thám tràn ngập hết u y sắc không trung phía dưới là bốn mươi vạn phân chia đồ ăn đến hai vị kim cương thi thể ma minh sắc mặt của bất động minh vương tái xanh một cổ l ử a giận vô hình từ trong lòng hắn dâng lên bọn họ đã tới chậm hoan hỷ kim cương cùng đại uy đức kim cương đã chết đây là bất động minh vương không làm tròn bổn phận phía dưới k i a bốn mươi vạn triệu quân hóa thành ma binh ở phân thực đại uy đức kim cương cùng hoan hỷ kim cương thi thể sau đó trên người bọn họ khí tức càng phát ra mạnh mẽ cùng tàn bạo rồi bất động minh vương làm thế tôn giới quyền ngũ đại hộ pháp thần đầu lĩnh hắn không riêng gì thực lực mạnh nhất cùng thời điểm là kiến thức rộng nhất khi nhìn đến này bốn mươi vạn triệu quân hóa thành ma binh sau đó trong lòng của hắn cũng không khỏi trầm xuống những thứ này ma binh gặp huyết vừa cuồng ẩm huyết ă n thịt sau đó liền sẽ không ngừng tăng cường thực lực đồng loạt ra tay trước đem các loại ma binh giải quyết tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi mảnh này q u ỷ vực bất động minh vương trầm giọng nói này bốn mươi vạn triệu quân hóa thành ma binh một khi xuất hiện đó là chân chính nắm giữ thay đổi chiến cuộc thực lực lần trước sai lầm đoán sai bạch khởi thực lực đưa đến hoan h ỉ kim cương cùng đại uy đức kim cương bỏ mình sai lầm giống nhau bất động minh vương không thể nào phạm hai lần trước lần này hắn không do dự nữa trực tiếp xuất thủ chuẩn bị trực tiếp thanh chức những thứ này ma binh được mọi người cùng nhau đọc thủ hoàng t a i thần sư diện không hành mẫu đồng loạt đê ơ tới v u minh vương phi nàng một mực sau lưng bất động minh vương vợ chồng nhất thể bất động minh vương làm gì nàng tự nhiên thì làm cái đó nhưng mà nơi này là bạch khởi quý vực há có thể là hắn không hiểu minh vương muốn làm cái gì thì làm cái đó sáng loáng vừa lúc đó một đạo l ệ n h lùng tiếng kiếm reo vang lên xa xa trên đỉnh núi bạch khởi dẫn đầu xuất kiếm sắt thần kiếm bị hắn r ơ i lên tật h cao đỏ t h ắ m kiếm khí lăng không chém một cái kiếm khí lạc ở giữa hư không tựa hồ là đem hư không chạm ra một cái hở nhân tộc các minh đệ xuất、trinh. bạch khởi kiếm chỉ chém ra hư không kẽ hở tỏ ý phía dưới bốn mươi vạn triệu quân xuất chinh xuất chinh xuất chinh bốn mươi vạn triệu quân hội ý ở ma quân tướng l ĩ n h triệu quát dưới sự hướng dẫn hướng hư không kẽ hở nối đôi mà ra dây đặc ma quân chen trúc chui vào hư không kẽ hở chính giữa tựa như cùng là người thấy mùi máu tanh cá mập thấy một màn như vậy bất động minh vương đám người trên mặt nhất thời biến đổi bọn họ biết do cái này hư không kẽ hở đối diện chính là phổ nhạc sơn chiến trường phổ nhạc sơn trên chiến trường dưới quyền bọn họ yêu binh đang cùng bốn mươi năm mươi vạn đại tần tướng sĩ đánh náo nhiệt rào sắt chung một chỗ nếu như lúc này bốn mươi vạn ma quân từ trên trời hạ xuống đi tới phía sau bọn họ bốn mươi vạn ma quân cùng chính diện đại tần tướng sĩ tiền hậu giáp kích này đối với bọn hắn dưới quyền yêu binh mà nói này cơ h ộ i là hủy diệt tính đạo kích ngăn cản bọn họ không thể để cho bọn họ đi ra ngoài bất động minh vương mặt â m c h ầ m ra lệnh bất động minh vương mệnh lệnh một chút hoàng tài thần sư diện không hành mẫu minh vương phi ba người gần như cùng lúc đó mở ra quỷ vực muốn dùng chính mình quỷ vực c h ặ n lại kia hư không kẽ hở nhưng mà thả bốn mươi vạn triệu quân sau đó bạch khởi đã hoàn toàn giải phóng ra ngoài đang lúc bọn hắn xuất thủ trước mắt bạch khởi cũng xuất thủ bạch khởi sách sát thần kiếm cả người trên dưới bị dâng trào sát ý bao phủ một người một kiếm chân đạp hư không liền thao tác viên cùng bọn họ đánh tới bạch khởi cho bọn hắn mang đến cảm giác bị áp bách thật sự là quá mạnh mẽ hắn giống như là một cái tuyệt đỉnh đại sát khí không cho bất luận kẻ nào xem thường một khi ngươi xem thường hắn thế tất yếu vì thế bỏ ra tính mạng bạch khởi chậm rãi giơ tay lên t r u n g sát thần kiếm sát thần kiếm phát ra ông minh tự thân đỏ thám kiếm khí không ngừng tụ sau đó một kiếm chém ngang mà ra hắn một kiếm này đồng thời chém về phía bốn người ẩm đỏ thám kiếm khí chạm hướng bốn người phát ra kịch liệt cắt hư không thanh âm. lựa chọn thứ hai chính là bưng tha chặn lại hư không kẽ hở xoay đầu lại hướng trả bạch khởi được cái này mất cái kia không còn bọn hắn lựa chọn thế nào tóm lại là chỉ có thể chú ý một bên bạch khởi kiếm rất nhanh bất động minh vương căn bản không kịp hạ lệ đây chính là trong điện quang hỏa thạch lựa chọn chỉ có thể tự suy đoán nếu như chờ đến bất động minh vương hạ lệnh bọn họ sẽ hành động lại lời nói chỉ sợ đã chết ở bạch khởi giới kiếm sư diện không hành mẫu dẫn đầu làm ra lựa chọn nàng vung tha chặn lại hư không kẽ hở đem chính mình cắt vàng quỷ vực chuyển tới chính diện ngay sau đó nàng đột nhiên vung tay lên cắt vàng quỷ vực chính giữa x a hải ngưng tụ ra một tôn sư diện nhân thân cự thú chắn trước mặt hắn cùng lúc đó hoàng tài thần cũng làm ra rồi lựa chọn hắn lựa chọn cùng sư diện không hành mẫu là như thế hắn lấy chính mình tiền tài quỷ vực ngưng tụ ra một tọa kim sơn hoành ở trước người mình bất động minh vương minh vương phi hai người cũng làm ra rồi lựa chọn như vậy. bốn người gần như cùng lúc đó lựa chọn buông tha chặn lại hư không kẽ hở lựa chọn ra tay với bạch khởi sở dĩ bốn người làm ra giống nhau lựa chọn là bởi vì đây là duy nhất lựa chọn chính xác trận chiến này thắng bại chân chính mấu chốt là bốn người bọn họ cùng bạch khởi trận chiến này cao cấp chiến lược mới có thể chân chính thay đổi chiến cuộc nếu như bốn người bọn họ có thể mau sớm giải quyết bạch khởi lời nói bọn họ sau khi đi ra ngoài cũng có thể r à o sát bên ngoài bốn mươi vạn ma binh cùng đại tần binh mã về phần tử vong yêu binh chỉ là con chốt thì chỉ phải hao phí thời gian thu hẹp rất nhanh sẽ còn nắm giữ một nhánh cường đại yêu binh quân đoàn. cho nên ở bạch khởi xuất hiện hơn nữa hướng của bọn hắn đánh tới sau đó bọn họ lập tức thay lựa chọn bất quá bất động minh vương cùng minh vương phi lựa chọn cùng hoàng tài thần cùng sư diện không hành mẫu lựa chọn vẫn có hơi bất đồng hoàng tài thần cùng sư diện không hành mẫu lựa chọn là phòng ngự mà bất động minh vương cùng minh vương phi lựa chọn là tấn công minh vương phi sử dụng một món pháp khí món pháp khí này là một m ặ t cổ cổ bị nhắn nhủi sáng bóng cổ thân trên trạm trổ liên hoa văn đường đồng thời bất động minh vương chính là sử dụng một đôi rủi trống chờ chút nếu là nhìn kỹ lời nói bất động minh vương sử bất động minh vương cùng minh vương phi sử dụng pháp khí gọi là a t ỷ cổ n à y mặt trống đường về cũng lớn bất động minh vương đây đối với dùi trống chính là hai cái bắp đùi cốt luyện chế mà thành minh vương phi này mặt cổ cổ thân chi giá là do trên thân thể người còn lại xương làm thành mà cổ mặt chính là do d a người làm thành dùng để làm chống người này có thể không bình thường từ nơi này mặt trống trong tài liệu có thể nhìn ra những tài liệu này đều là xuất từ một vị cấp hai cao thủ dùng cấp hai cao thủ làm làm tài liệu chế tạo pháp khí cơ hồ là có thể càn quét tứ giai thậm chí còn tam giai như vậy nay mặt trống tài liệu rốt cuộc xuất từ người nào đây b u ồ n chương hết chương hai trăm chín mươi sáu đây chính là bạch khởi thanh khâu sơn đỉnh núi lầu cát lâm viên chính p h ụ ngồi đ mấy vị đại lao xem ở cờ giờ thấy sắt thân bạch khởi thả ra bốn mươi vạn triệu quân có thay đổi chiến cuộc năng lực sau đó lâm viên có thể nói là lòng tràn đầy hoan h ỷ nhưng mà làm bất động minh vương cùng minh vương phi sử dụng cái này gọi là a tỷ cổ pháp khí sau đó lâm viên phát hiện mấy vị đại lao sắc mặt biến ngưng trọc rồi a tỷ cổ tại sao sẽ ở bất động minh vương cùng minh vương phi trong tay thanh k â u sơn đại trưởng lão mặt âm chầm hỏi nhưng mà mấy vị khác đại lao nhưng đều là lắc đầu một cái ngay cả bên bắc bạch lão cũng không biết lâm viên có chút m ậ n ra hắn thử do tính hỏi cái này a tỷ cổ rất lợi hại phải không mới đầu lâm viên không cầm cái này a tỷ cổ coi là chuyện to tát pháp khí cái này không rất bình thường sao dù sao bạch khởi cũng có s á t thần kiếm không phải người biết rõ kia a tỷ cổ là dùng ai thi thể luyện chế sao thanh khâu sơn đại trưởng lão sắc mặt như cũ âm t r ầ m lâm viên lắc đầu một cái nói không biết trả x i n tiền bối giải thích thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng không có vòng vo vò, trực tiếp trả lời là đệ tam nhậm vãng sinh thánh mẫu mặc dù là sơ nhập cấp hai nhưng là cũng là thật cấp hai cao thủ vãng sinh thánh mẫu lâm viên mặt đầy kinh hãi đời i thứ nhất vãng sinh thánh mẫu là, là, là chân chính có thể cùng thế tôn sóng vai nhân vật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đời thứ hai bắt đầu vãng sinh thánh mẫu chỉ có thể coi là đời thứ nhất vãng sinh thánh mẫu đệ tử nhìn như vậy đệ tam đại vãng sinh thánh mẫu nhất định là không so được thế tôn nhưng là bị thế tôn giết lột ra làm t h ố n g này cũng có chút khoa trương dù sao dầu gì cũng là cấp hai cao thủ a không phải heo dê tựa hồ nhìn thấu lâm n g u y ê n nghi ngờ lão giả lưng còn mở miệng nói thời kỳ đó thế tôn còn chưa từng chuyển thế trọng tu là thế tôn cường đại nhất thời điểm chân chính vô địch thiên hạ ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt lúc ấy vãng sinh thánh mẫu cùng thế tôn có giáo phái tranh theo giáo phái tranh càng diễn ra càng mãng liệt thế tất yếu có một phe sẽ bị tiêu diệt thế tôn xuất thủ lấy lôi đình thủ đoạn chém chết vãng sinh thánh mẫu thời kỳ đó vãng sinh dạy cơ hồ bị chém tận giết tuyệt thế tôn chấn áp vãng sinh dạy mấy trăm năm cũng chấn áp cái thế giới này mấy trăm năm cho đến thế tôn phát hiện đột phá cấp một vô vọng giải tán giá hoặc có lẽ là cái thế giới này sở hữu cường giả cũng mới chầm thở ra một hơi thế tôn là chân chính cường đại hơn nhân chân chính lấy sức một mình chấn áp quá cả thế giới nhân nếu không phải vì đột phá cấp một lựa chọn chuyển thế trọng tu nơi nào có đang ngồi những thứ này cấp hai cường giả ló đầu cơ hội nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ngoại trừ bạch lao bên ngoài chúng ta cũng coi như là thế tôn tiểu bối thế tôn lựa chọn chuyển thế trọng tu sau đó chúng ta mới chậm rãi bộc lộ tài năng thanh niên tuấn tú t h ở phào nói nghe nói như vậy bạch lao liền vội vàng k h á c tay nói đùa ta chỉ là lớn tuổi mà thôi thế tôn chấn áp thế giới thời điểm ta còn là đông hải trắng nhật quy nghe đến đó lâm viên biết n à y a tỷ cổ đã từng là thế tôn pháp khí hơn nữa đây là dùng cấp hai cường giả thi thể luyện chế mà thành cho dù sử dụng a tỷ cổ là tứ giai bất động minh vương cùng minh vương phi cũng tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu b ă n g vào này mặt a tỷ cổ chính là tầm thường tam giai bất động minh vương cùng minh vương phi cũng có thể đối phó cho nên lúc này bọn họ là ăn chắc bạch khởi rồi lúc này trên gương trong bức tranh minh vương phi t r ư ớ c cổ bất động minh vương kém truy nay tiếng trống sắp vang lên a tỷ cổ quá mạnh mẽ một cái tứ giai căn bản thúc giục không n ú c n í c được bất động minh vương cùng minh vương phi hợp lực mới có thể miễn cưỡng sử dụng thư rồi chỉ cần nghe được tiếng c h ố n g sẽ gặp chúng chiêu trừ phi bạch khởi có khắc chế phát bảo nếu không thua không nghi ngờ rồi bạch lão mặt âm chầm nói đúng vừa lúc đó r ù i c h ố n g rơi vào cổ trên mặt tiếng thứ nhất c h ố n g vang rồi theo cổ tiếng vang lên đăng đăng sát khí bạch khởi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nay r ù i c h ố n g giống như không phải đập vào cổ trên mặt mà là đập vào trên người bạch khởi như thế bạch khởi quỳ một gối xuống trên đất dùng sát thần kiếm chống đất không để cho mình thân thể ngã xuống ngay sau đó bạch khởi phun một n g ụ m máu tươi đi ra ngoài máu tươi chính giữa mang theo bể tan thành nội tạng một đòn trọng thương cơ hồ khiến bạch khởi không cách nào đứng bất động minh vương cùng minh vương phi hai mắt nhìn nhau một cái hưng ơ phấn nói tam kích nhiều nhất ba tiếng chống vang liền có thể lấy tính mệnh của hắn này a tỷ cổ quả thật lợi hại chỉ cần tam vang liền có thể muốn bạch khởi tính mạng hơn nữa đây là bất động minh vương cùng minh vương phi không cách nào hoàn toàn thúc giục dưới tình huống phương pháp phá cuộc tựa hồ ở tiếng trống thứ hai trước căn bản không kịp nghĩ đến phương pháp phá c u ộ rồi nhưng là hắn là bạch khởi tiếng trống sao nghe được tiếng trống sẽ trúng chiêu đúng không như vậy nếu là ta không nghe được tiếng trống này tiếng trống có hay không đối với ta vô dụng trong nhấp nháy bạch khởi trong lòng liền có ý tưởng nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại bất động minh vương lần thứ hai dơ lên r ù i trống r ù i trống còn chưa rơi xuống thời điểm bạch khởi động thủ trước hắn dơ lên sát thần kiếm nhưng là không phải chém về phía đ ị n h nhân mà là chém hướng mình tư lạp tư lạp liên tiếp hai tiếng bạch khởi lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai cắt mất chính mình lỗ thai hơn nữa đem sát thần kiếm đâm vào rồi chính mình lỗ thai chính giữa bạch khởi hủy diện chính mình tính thưởng thức đây chính là bạch khởi làm việc quyết đoán tàn nhẫn không có một chút do dự cho dù là đối với chính mình cũng là như vậy thanh khâu sơn đỉnh núi lầu cát thấy bạch khởi lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai cắt mất chính mình lỗ thai thủy diệt chính mình tính thưởng thức mấy vị đại lão cũng là vẻ mặt khiếp sợ người này quá quả đó rồi từ làm ra suy đoán đến quyết định lại tới nhanh chóng xuất thủ toàn bộ quá trình hắn dùng rồi không tới ba giây ngoan nhân a tuyệt đối ngoan nhân đúng tiếng trông thứ hai bạch khởi đứng ở nơi đó không n ú c ních không có lại bị thương tổn quả nhiên bạch khởi suy nghĩ là chính xác chỉ cần không nghe được tiếng chống liền đối với hắn vô dụng này a tỷ cổ quả thật lợi hại nhưng là hạn chế cũng rất lớn người điếc l à có thể diện nghị a tỷ cổ bất động minh vương cùng minh vương phi đồng tử đột nhiên co giúp lại h i ệ n nhiên một màn này là bọn hắn không nghĩ tới thế tôn đem a tỷ cổ bàn cho cho bọn hắn thời điểm không nói với bọn họ đồ chơi này đối người điếc không dễ xài a ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết do a tỷ cổ chỗ thiếu hụt sau một khắc thừa dịp bất động minh vương cùng minh vương phi ngần g i bạch khởi xuất thủ tinh trưởng kiếm màu đỏ chém tới chỉ có t i ế n không có lùi một kiếm chém vào a tỷ cổ trên đem a tỷ cổ chém một cái là hai a tỷ cổ lợi hại không giả nhưng là không có nghĩa là nàng rất vững chắc hủy diệt a tỷ cổ sau đó bạch khởi nâng kiếm lấy một địch bốn hắn kiếm tất cả đều là tấn công không có phòng thủ lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng mỗi một chiêu cũng có thể làm cho đối thủ của hắn run sợ trong lòng một cái đối với chính mình cũng như vậy tàn nhẫn nhân đối thủ của hắn đối mặt là cái gì có thể tưởng tượng được bổn u trước hết chương hai trăm chín mươi bảy ngũ đại hộ pháp chém thứ tư giết tới sợ hãi a tỷ cổ bị hủy đây chính là thế tôn tặng cùng bọn chúng bạo vật bây giờ bị hủy trong một sắt na bất động minh vương cảm nhận được một cổ kinh khủng sắt ý giống như ngã vào đao sơn địa ngục theo bản năng bất động minh vương liền khiến cho dùng hết chính mình mạnh nhất minh vương phát tướng đây là một tôn cả người đen thui mặt xanh răng nanh cả người nghiệp hỏa vờn quanh p h á t tướng bất động minh vương tay cầm hàng ma sử hướng bạch khởi trên nót đập tới đối mặt bất động minh vương hàng ma sử hắn không nhúc nhích chút nào vẫn là làm ra kiếm chém bất động minh vương đầu triệu thức vảnh một tiếng giọt vang bất động minh vương hàng ma sử dẫn đầu đập vào bạch khởi trên đầu nhất thời bạch khởi đầu băng liệt nửa bên đầu bị đập hy bể hồng bạch bắn tán loạn đầy đất nhưng mà bạch khởi kiếm nhưng là khuynh ê ư ớ n g không giảm như c ũ hướng bất động minh vương chém xuống tư lạc sắc thần kiếm vô địch một kiếm chém xuống trực tiếp đem bất động minh vương đầu chém xuống dưới bạch khởi chỉnh chuyện này từ bắt đầu đến kết thúc chính là ngắn ngủi trong nháy mắt minh vương phi hoàng tài thần sư diện không hành mẫu căn bản cũng không có phản ứng kịp lúc này bọn họ hay lại là ngốc lăng cuộc chiến đấu này kết thúc quá nhanh đây là lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đổi mạng rồi hả người sở hữu cũng là một bộ không tưởng tượng n ổ i biểu tình nhưng mà bị chém tới đầu bất động minh vương cũng không có chết hắn lấy bụng phát tâm liền kêu ba tiếng đầu tới đầu tới đầu tới liên tục kêu ba tiếng sau đó vốn là rơi trên mặt đất đầu tựa hồ là lại sống lại có chút có chút phản ứng đầu trên đất nhảy lên mấy cái sau đó tựa hồ là bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên hướng cổ bất động minh vương bay đi một khi đầu lần nữa trở lại trên cổ bất động minh vương là có thể khởi tử h o à n sinh nhưng mà bạch khởi lại vẫn còn ở nơi này hắn há có thể để cho bất động minh vương sống lại ngay tại đầu sắt bay trở về cổ đang lúc bạch khởi đột nhiên ném ra trong tay sắt thần kiếm n à y sắt thần kiếm rời tay sau đó hóa thành một đạo huyết sắc cầu v ồ n g trực tiếp xuyên thủng bất động minh vương đầu kinh khủng kiếm ý tàn phá đến bất động minh vương đầu đang cuộn trào mánh liệt kiếm ý bên dưới bất động minh vương đầu phảng phất là bị cối xay thịt v ở đâu bị triệt để phá hư sau đó bất động minh vương thân thể cũng như tổi kim sơn ngược lại ngọc trụ một loại ẩm ẩm ngã xuống đất bất động minh vương thân thể ngã xuống đất lúc trên người hắn khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy bất động minh vương chết đến bây giờ mới thôi thế tôn giới quyền ngũ đại hộ p h á p thần đã chết ba vị rồi hơn nữa trong đó còn có thực lực mạnh nhất bất động minh vương minh vương minh vương bạch khởi động thủ tốc độ quá nhanh những người khác căn bản không cơ hội nhúng tay hơn nữa bọn họ cho dù xuất thủ cũng không cứu được bất động minh vương đây là lấy mạng đổi mạng bạch khởi dùng nửa cái mạng đổi bất động minh vương một cái mạng lúc này nửa cái đầu bị đánh nát bạch khởi trạng thái đã cực kỳ kém rồi minh vương phi khoe mắt giận dữ h ế t động thủ giết hắn đi là minh vương báo thủ hoàng tài thần cùng sư diện không hành mẫu cũng biết rõ liền chết ba vị thần hộ pháp hai người bọn họ nếu như không giải quyết được bạch khởi còn sống trở về thế tôn trách phạt là bọn hắn khó có thể chịu đ ư ợ c sư diện không hành mẫu bắt pháp quyết nghiệm chú quanh mình nhất thời phong vân biến sắc một cổ bao cắt trong nháy mắt liền nổi mà bắt đầu ngay sau đó liền thấy ở bao cắt trong n h á mắt liền nổi mà bắt đầu ngay sau đó liền thấy ở bao cắt vàng tạo thành Mãng, bạch khởi ra, các ở, e, e. ở các vàng cự mãn quấn quanh bên dưới có xương cốt vỡ vụn chuyển tới âm thanh hơn nữa có thể thấy bạch khởi thân thể đang vật mẹo phản g phất sau một khắc sẽ bị xoắn thành thịt nát hắn không được ta đây liền giết hắn lễ truy điệu minh vương trên trời có linh thiêng sư diện không hành mẫu hưng phần nói ngũ đại hộ pháp thần chết ở bạch khởi trong tay ba cái nàng nếu như có thể giết bạch khởi như vậy đem tới gây dựng lại ngũ đại hộ pháp thần lúc nhưng à n n g ấ t thần định đại đứng đầu. ngũ n hộ pháp h là mà vừa lúc đó h o à này g t nhắc nhở g i n vương phi đã muộn một cái máu me đầm đĩa tay đã xuyên qua nàng lồng ngực ở trong cánh tay này trả xiết một viên nhảy lên tim sư diện không hành mẫu theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái không có nửa bên đầu máu me đầm địa mặt dọi vào nàng m ị mắt lúc này sư diện không hành mẫu m ớ i ý thức tới kêu máu me đầm địa trong tay xích tim là nàng vảnh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên bạch khởi bóp nát quả tim này sư diện không hành mẫu khí t ứ c nhất thời biến mất sư diện không hành mẫu chết lúc này ngũ đại hộ pháp thần chỉ còn lại có hoàng tài thần đương nhiên còn có kia muốn làm phu báo thủ minh vương phi bất quá hai người bọn họ nhưng cũng không dám xuất thủ minh vương phi cùng hoàng tài thần lảo đảo lui về sau hai bước tựa hồ là muốn, muốn chạy trốn sợ hãi hai người bọn họ đã bị bạch khởi g i ế t tới sợ hãi nhưng mà ở giết chết sư diện không hành mẫu sau đó bạch khởi đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h hơn nữa trên người khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất tựa hồ giết chết sư diện không hành mẫu sau đó bạch khởi đã hao phí chút sức lực cuối cùng thấy một màn như vậy bạn muốn chạy trốn hoàng tài thần cùng minh vương phi lại d ừ n g bước do xét tính hướng bạch khởi nhìn từ ngực hoàng tài thần n u ố t nước miếng nhìn chằm chặm bạch khởi phương hướng nói hẳn hẳn hình như là chết minh vương phi nhìn về phía ánh mắt của bạch khởi rất kỳ quái có hận ý có sợ hãi thậm chí còn có s minh vương phi hướng hoàng tài thần ra lệnh ta hoàng tài thần một bộ không tình nguyện dáng vẻ minh vương phi hung á c trợn mắt nhìn hoàng tài thần liếp mắt mắng ngươi không đi chẳng lẽ là ta đi hắn hẳn là chết ngươi sợ cái gì hắn như không có chết để cho hắn chạy sau khi trở về ta chắc chắn sẽ không chịu phạt về phần ngươi như thế nào cùng thế tôn giải thích ngươi có thể nghĩ xong bốn chương hết chương hai trăm chín mươi tám giết có chết mặt khởi hoàng tài thần trong đầu nghĩ ta sợ cái gì nói tốt giống như ngươi không sợ như thế ngươi không sợ ngược lại là ngươi đi ạ nhưng mà lợi như vậy hắn cũng chỉ là ở t h ầ m nghị trong lòng mà thôi nói ra đó là vô luận như thế nào cũng không dám minh vương phi tuy là bất động minh vương thê tử nhưng là nàng chỗ dựa có thể không phải bất động minh vương thậm chí rất nhiều lúc bất động minh vương cũng phải mời nàng b à phần tung nhưng bất động minh vương đã chết hoàng tài thần cũng không dám vi phạm minh vương phi ý tứ hoàng tài thần cũng biết rõ hôm nay bạch khởi bất tử hắn cho dù chạy cũng chắc chắn phải chết ngũ đại hộ pháp thần đã chết bốn cái đối với thế tôn mà nói gây dựng lại ngũ đại hộ pháp thần lần nữa chọn bốn cái hay lại là năm cái cũng không có khác nhau quá nhiều cho nên hắn muốn bất tử chỉ có một biện pháp đó chính là giết bạch khởi lấy công c h u tội nghĩ tới đây hoàng tài thần cắn răng dẫm chân hạ quyết tâm hướng bạch khởi đi tới hoàng tài thần trả từ quan sát k ỹ rồi một chút bùn phía trước thay thế bạch khởi bị cắt vàng cự mãng rào sát sắt thần kiếm đã hoàn toàn bể tan cảnh trở thành một nhóm mảnh vụn bạch khởi xử ở nơi nào không n ú p ních tựa hồ thật thành một cỗ thi thể hoàng tài thần tất nhiên đã, đã bị bạch khởi sợ vỡ mật ngay cả là một cỗ thi thể hắn cũng chủ trừ không dám đến gần tự định giá hồi lâu sau hoàng tài thần k h á c tay bỏ lớn đồng tiền ở trước người hắn lần nữa xếp hàng tổ hợp chỉ chốc l một cá nước chừng tốt dài mấy mét đồng tiền thương xuất hiện ở hoàng tài thần trong tay phước suy phước suy phước suy hắn cách thật xa nắm đồng tiền thương ở thọ bạch khởi một thương tiếp lấy một thương một thương tiếp lấy một thương liên tiếp thọc hai ba c h ụ c thương bạch khởi cũng không có phản ứng chút nào đồng tiền thương xuyên thủng bạch khởi thân thể thậm chí cũng không có huyết dịch c h ả y ra tựa hồ vừa mới chiến đấu đã để cho bạch khởi máu tươi c h ả y hết minh vương p h i bạch khởi đã chết huyết cũng chạy khô hoàng tài thần thập phần chắc chắn nói không có đầu nửa bên máu tươi toàn bộ chạy khô nội tạng cũng bị chính mình thọt nát bét một chút sóng linh hồn cũng không có loại tình huống này nếu như còn chưa có chết vậy thế giới này bên trên liền không có người chết này không đơn thuần là chết hơn nữa là chết rất thảm cái loại này người đi đem đầu hắn cho ta cắt tới ta muốn cầm đầu hắn ngay đem đỏ ấm nếu không khó giải mối hận trong lòng của ta minh vương phi cắn răng nghiến lợi nói bạch khởi giết nàng nam nhân để cho nàng thành quả phụ nàng hận bạch khởi tựa hồ cũng là tình lý chính giữa sự t ì n h chắc chắn bạch khởi đã chết hoàng tài thần cũng liền yên lòng hắn vẻ mặt định hót định nọn biểu tình đối minh vương phi nói được ta đây phải đi đem nàng đầu cắt đi nhất định khiến ngài hài lòng xin ngài tại thế trước mặt tôn thay ta nói tốt đôi câu a bây giờ chuyện này không thể trách ta chỉ có thể nói này bạch khởi quá mạnh mẽ minh vương phi dày một tiếng đừng nói nhảm mau đem đầu hắn cắt đi hoàng tài thần không dám vi phạm minh vương phi ý tứ liền vội vàng đi tới bên cạnh bạch khởi dùng đồng tiền xếp hàng ra một thanh vô cùng sắc bén đồng tiền đao hướng bạch khởi đầu cắt đi c a giặc lưới đ a o vào thịt không có chút nào ngăn trở xem ra bạch khởi là thực sự chết chỉ còn lại này là bình thường thân thể không có bất kỳ lực lượng nào chống đỡ hoàng tài thần không phí nhiều sức cắt lấy rồi bạch khởi đầu hắn giơ cái đầu hắn ư tính tới rồi chính mình sau khi chết những người này sẽ cắt lấy đầu hắn cho nên hắn lấy chính mình còn dư lại không nhiều máu dịch ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm giấu ở chính mình cổ chỗ chỉ cần có người cắt lấy đầu hắn huyết kiếm sẽ phun ra ngoài đem cắt đầu hắn người chém chết bạch khởi đây chính là bạch khởi a hắn lấy một định lục lợi dụng chính mình sở hữu có thể lợi dụng sát nhân thủ đoạn đáng tiếc cũng chỉ giết chết năm cái còn lại minh vương phi tựa hồ thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi hắn là bạch khởi không phải thần linh hoặc có lẽ là như thế nguy cơ bên dưới chính là đội thành thần linh cũng chưa chắc có thể đọ sức hắn tốt hơn a a a xa xa minh vương phi phát ra thống khổ gào thét nàng cảm giác mình liền muốn điên rồi bạch khởi cái này bạch khởi rốt cuộc là quái vật gì a rõ ràng đã chết đầu đều bị cắt đi rồi tại sao tại sao còn có thể giết chết hoàng tài thần minh vương phi lảo đảo lui về phía sau lui về sau cực xa nàng sợ hai bạch khởi thậm chí là sợ hai kêu biết rõ đã chết xuống thi thể minh vương phi cũng biết rõ vừa mới máu kia kiếm đại khái chính là bạch khởi cuối cùng thủ đoạn mặc dù như vậy nàng như c ũ không dám đến gần không dám đến gần bạch khởi nhưng là liền chạy như vậy tựa hồ trong lòng lại có chút không cam lòng vì vậy minh vương phi hướng về phía bạch khởi thi thể hô bạch khởi ngươi muốn thủ hộ nhân tộc đúng không tốt lắm ta sau này liền chuyên sát nhân tộc biết người liền liền giết không chừa một n g ố n g các ngươi đều chết hết chỉ còn lại ta bên ngoài những thứ kia tạm ngừ không người sẽ là đối thủ của ta ta sẽ trước đem bên ngoài những thứ kia nhân tộc giết hết ăn bọn họ thịt kêu bọn họ huyết ta muốn hung hăng giày xéo bọn họ để cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong đợi đến ta hạ xuống đến cái kia thế giới nhân tộc sau đó ta cũng sẽ như thế đời này kiếp này ta minh vương phi chuyện gì cũng không làm liền muốn hành hạ sát lục nhân tộc bạch thời đây cũng là bởi vì ngươi cũng là bởi vì ngươi minh vương phi hướng về phía bạch khởi thi thể cồn loạn hầm hừ tự a hồ là đang phát tiết chính mình sợ hãi nhưng mà bộ kia ngã xuống đất không đầu thân thể ngón tay tự a hồ là động mấy cái kèm theo minh vương phi kia cồn loạn tiếng hô bạch khởi không đầu thân thể lại chậm dài đứng lên bạch khởi đúng là chết hẳn linh hồn tiêu tan huyết dịch chạy khô đầu bị cắt xuống vốn là bạch khởi cũng không khả năng đứng lên lại nhưng là minh vương phi lần này uy hiếp lại khơi dậy bạch khởi thủ hộ nhân tộc chấp nghiệm nay cổ chấp n i ệ m chỉ có một mục đích đó chính là chém chết minh vương phi thanh trừ cái này nhân tộc thai hoàng ầ m ông ông theo bạch khởi không đầu thân thể đứng lên kia đã tan vỡ thành vô số mảnh vụn sắt thần kiếm tựa hồ có cảm ứng vô số sắt thần kiếm mảnh vụn phát ra ông minh â m thanh sau đó nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau bay đến bạch khởi trong tay bạch khởi không đầu thân thể tay nắm một thanh tàn phá không chịu nổi sắt thần kiếm thẳng hướng minh vương phi đánh tới minh vương phi luôn cuống nàng dùng hết cuộc đời này tốc độ nhanh nhất chạy trốn minh vương phi chạy ở phía trước không đầu thân thể ở phía sau đuổi theo bọn họ chạy ra phổ nhạc sơn ngay tại quỷ dị thế giới diễn ra một trận vô cùng quỷ dị đổi giết năm đó ta lấy phạm nhân chi khu sánh vai thần linh thần linh trên đổi một lần ngũ thần linh bên dưới ta vô địch ta bằng vào sức một mình tiêu diệt thế tôn d ư ớ i quyền ngũ đại hộ p h á p thần sau đó ta xách một thanh kiếm gậy đổi u giết minh vương phi ba ngày ba đêm một đường từ phổ nhạc sơn đổi u giết được rồi vô tịch biển đừng hỏi ta con mắt nháy mắt không nháy mắt cũng đừng hỏi ta con mắt có làm hay không không nháy mắt không được bởi vì ta không có đầu đoạn tích tự bạch khởi hồi ký thanh khâu sơn đỉnh núi lầu cát thanh k â u sơn đại trưởng lão đợi một đám đại lao chính đang quan sát vợ cơ giờ ngay cả l ạ như vậy một đám đại lão cũng không nghĩ tới Trước m、so、dù sao thế tôn dưới quyền mũ đại hộ pháp thần cái chết trả rõ mồn một trước mắt lúc này nhúng tay nếu như không cứu được minh vương phi mạng nhỏ mình trả nhập vào vậy thì cái mất nhiều hơn cái được về phần tam giai trở lên thậm chí cấp hai cao thủ bọn họ là không nghĩ ra tay cũng không nguyện ý xuất thủ tam giai cấp hai vậy cũng là chân chính kim tự tháp sắc nhọn thượng nhân vật rồi nhất là những thứ kia cấp hai cao thủ trên lý thuyết mà nói nhưng phàm là cấp hai cao thủ người người đều có chứng đạo cấp một trở thành cái tia cơ hội duy nhất thế tôn nếu như không có chứng đạo như vậy bọn họ liền cũng còn có hy vọng nhưng mà nếu là thế tôn chứng đạo rồi thì đồng nghĩa với chặt đức sở hữu cấp hai cường giả đường vì vậy cấp hai cao thủ nhìn thế tôn trò cười còn không kịp đây nơi nào sẽ có người xuất thủ tới cứu minh vương phi minh vương phi ước chừng chạy ba ngày ba đêm bạch khởi ước chừng theo đuổi ba ngày ba đêm bởi vì bạch khởi là chấp nghiệm thao túng thân thể chỉ muốn cái này chấp nghiệm không tiêu trừ bạch khởi thân thể không lành lặn cũng sẽ không dừng lại đổi u giết phảng phất như là một cái không biết rõ mệt mỏi vĩnh động cơ như thế nhưng là minh vương phi lại không giống nhau nàng còn sống nàng luôn có kiệt lực thời điểm liên tiếp chạy ba ngày ba đêm minh vương phi trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn hắn đã chạy hết nổi rồi thật chạy hết nổi rồi chạy đến bây giờ minh vương phi đã không biết rõ chạy bao lâu cũng không biết rõ chính mình trốn tới nơi nào nàng chạy trốn tới một rừng cây chính giữa quay đầu nhìn một chút k h ô n g nhìn thấy bạch khởi nàng cho là bạch khởi không có đ ổ i theo hô hô hô nàng dựa vào trên tàng cây từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn vốn là nàng chỉ là muốn nghỉ một chút nhưng mà không có lúc nghỉ ngơi sau khi cũng còn khá bây giờ dừng lại một cái hai chân p h ẳ n g phất như là đổ chỉ như thế căn bản là bước bất động chân nhưng mà vừa lúc đó đối vu minh vương phi mà nói kinh khủng nhất một màn xuất hiện bạch khởi không đầu thân thể xách một cái tàn phá đỏ thảm bảo kiếm xuất hiện ở nàng phía trước cách đó không xa đắt đắt đắt bạch khởi tiếng bước chân vang lên đối vu minh vương phi mà nói này không phải tiếng bước chân đây là đoạn mệnh nhân phủ bạch khởi mỗi hướng bước tới trước một bước bước này phảng phất không phải giấm đạp trên đất mà là đạp ở minh vương phi trong trái tim minh vương phi đã bị bạch khởi sợ vỡ mật hơn nữa liên tục mấy ngày trốn chết nàng cũng đã sức cùng l ự c kiện căn bản không có sức chống cự rồi giờ phút này minh vương phi ô m đầu ngồi xổm dưới t h n g cây lúc này nàng thật giống như thành một cái kinh hoàng bất lực nữ nhân bình thường đi ra van cầu ngươi đi ra không nên g i ế ta t van cầu ngươi không nên dễ ta ta không muốn chết minh vương phi ô n đầu không dám nhìn tới bạch khởi trong miệm tự lẩm nhưng mà còn sót lại chấp nghiệm cùng thân thể không lành lặn bạch khởi căn bản nghe không hiểu hắn nói là cái gì bạch khởi thân thể không lành lặn chậm rãi giơ tay lên trung kiếm tàn phá không chịu nổi sát thần kiếm phát ra nhỏ nhẹ kiếm minh tiếng tự a hầu ngay cả sát thần kiếm cũng biết rõ tướng này là hắn cuối cùng chém một cái vô tận kiếm khí bùng nổ tàn phá sát thần kiếm hướng minh vương phi chạy tới một kiếm này nếu là chém chúng minh vương phi chắc chắn phải chết tuyệt không nửa điểm sinh cơ ở nơi này sắp gặp từ vong thời khắc nguy cơ minh vương phi tự h ầ nghĩ tới điều gì nàng dùng tràn đầy cầu khẩn mắt thần triệu đến giữa h ngay tại bạch khởi kiếm sắp c h é m chết minh vương phi thời điểm lúc này giữa hư không đột nhiên xuất hiện một kẽ hở người vừa tới tựa hồ là muốn che giấu thân phận hư không kẽ hở chính giữa kịch liệt lăn lộn x ư ơ n g mù căn bản nhìn không rõ ràng bên trong có vật gì chỉ có thể nhìn được hư không x ư ơ n g mù chính giữa đưa ra một cây cây trúc không này không phải cây trúc mà là cần câu bởi vì ở cây trúc lôi vào trả trói dây câu lưỡi câu cần câu từ hư không x ư ơ n g mù chính giữa lộ ra không có bất kỳ loại loẹn điểm vào tàn phá sắt thần kiếm trên nay phổ thông không thể phổ thông đi nữa cần câu lúc này phản phất biến thành một cán thần binh lợi、khí. cây ầ n c u điểm trúc n sát ê n sau đó l rắc rắc i gõ h được vào rồi bạch khởi thân thể không lành lặn trên vẹn vẹn một chút liền đem bạch khởi thân thể không lành lặn rút ra chia năm xẻ bảy tựa như cùng là bị ngũ mã phân thây đi qua thi thể như thế chính là thân thể không lành lặn bể tan thành trong nháy mắt hắn chấp nghiệm cũng trong nháy mắt biến mất Vị thủ thủ n cha, cha, hư à vô vô theo cao thủ thần bí xuất thủ trận đại chiến này cũng coi là chính thức có kết quả bạch khởi chết mà minh vương phi còn sống thanh câu sơn đỉnh núi lầu cát lâm viên thấy bạch khởi hoàn toàn biến mất khóe mắt cắn răng nghiến lợi hô tại sao tại sao bạch khởi sẽ chết trong lòng lâm viên khó chịu cùng tồn tại lầu các hơn mấy vị đại lão lúc này mỗi một người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ thế tôn xuất thủ vừa mới xuất thủ cái kia là thế tôn chính là thế tôn xuất thủ cứu minh vô vi lao giả l ư n g còn thập phần chắc chắn nói thanh khâu sơn đại trưởng lão gật đầu một cái đối lao giả l ư n g còn cách nói biểu thị công nhận đúng chính là thế tôn đối với hắn khí t ứ c ta thật sự là quá quen thuộc tuyệt đối là hắn không sai thanh khâu sơn đại trưởng lão nói nhưng mà lão giả lưng còn lại một bộ không thể nào hiểu được bộ g i a n g nói không nên a h ã n tại sao lựa chọn lúc này xuất thủ trận chiến này không biết được bao nhiêu nhân nhìn c h ẳ m c h ẳ m hiện đang xuất thủ nhưng là có cực đại phong hiểm bại lộ a bốn chương hết chương ba trăm vô năng thắng hiện t h ầ n thế bí mật của tôn thế bây giờ tôn thuộc về chuyện thế trọng tu thời khắc mấu chốt hắn là không dám tùy tiện bại lộ chính mình vị trí bởi vì muốn phải phá hư hắn chứng chỉ đạo nhân thật sự quá nhiều một khi hắn bại lộ vị trí chỗ như vậy đợi tới rất có thể chính là hợp nhau tấn công hoan hỷ kim cương cùng đại uy n ư c kim cương bị g i t thời điểm thế tôn không có xuất thủ bất động minh vương sư diện không hành mẫu lúc chết sau khi thế tôn vẫn không có xuất thủ tại sao hết lần này tới lần khác ở minh vương phi phải chết thời điểm thế tôn xuất thủ thanh khâu sơn đại trưởng lão nhìn về phía mấy vị khác đại l a o thử do tính hỏi nàng vừa mới hướng về phía trên trời hô cái gì cha thanh niên tuấn tú trần trờ trả lời ai một bên đen thui đ ạ i hán manh vô đ u ổ i đứng lên thanh niên tuấn tú tự nhìn chòng chọc đen thui đ ạ i hán sập mặt lại nói ngươi buồn chán sao lúc này còn nghĩ chiếm ta tiện nghi đen thui lại hán gãi gãi đầu vẻ mặt thật thả bộ d á nói ý tứ của ta là vừa mới nàng chính là để cho cha tại chỗ mấy vị đại lão là nghĩ mãi mà không ra cpu đều nhanh làm bốc khói cũng không suy nghĩ ra trong này nhân quả a mọi người ở đây không thể nào hiểu được thời điểm thành công sơn đại trưởng lao sắc mặt nhất thời biến đổi có người đến là vô năm tháng thanh khâu sơn đại trưởng lão trầm mặt nói nghe được cái tên này còn lại ba vị đại lão đồng loạt cả kinh nói hắn làm sao tới rồi hả vô năng thắng cũng là quỷ dị thế giới chính giữa một vị cấp hai cường giả luận thực lực không thua với đang ngồi bốn vị đại lão nhưng là thân phận của hắn không bình thường a đã từng hắn là thế tôn giáo phái người đứng thứ hai thế tôn từng bổ nhiệm chính mình viên tịch sau đó do vô năng thắng tiếp thay chính mình vị trí hạn tại sao lại ở đây cái thời điểm xuất hiện ở thanh khâu sơn đây còn không chờ mọi người suy nghĩ nhiều liền thấy một cái đỡ lấy bụng bự cười ha hả đại hòa thượng xuất hiện ở thanh khâu sơn đỉnh núi lầu các n o ạ i chỉ bất quá hắn đến các cửa lầu nơi thời điểm một đạo vô hình bình t r ư ớ n g đưa hắn cho chắn bên ngoài trong lầu các tù trưởng có thể thấy hắn hắn lại không thấy được trong lầu các đầu lúc này thanh khâu sơn đại trưởng lão làm phép đưa hắn chắn bên ngoài dĩ nhiên nếu như hắn làm phép phá giải chắc có thể phá giải dù sao hai người là c ù n g cấp bậc cao thủ l o ạ i này tiểu thủ đoạn theo lý thuyết là không ngăn được hắn mới đúng nhưng là cái này vô năng thắng hiển nhiên không phải đến tìm thanh khâu sơn đại trưởng lao đánh nhau đại trưởng lão vô năng thắng cầu kiến có chuyện quan trọng thương lượng lầu các ngoại đại hòa thượng nhẹ dọn hô thanh khâu sơn đại trưởng lão xứng s để cho hắn đi vào lao giả lương còn nói thanh khâu sơn đại trưởng lão triệt hồi cấm chế để cho này đại hòa thượng tiến vào lầu cắt chính giữa quả nhiên là các ngươi ta thấy n g ũ đại hộ pháp thần bị giết liền biết rõ nhất định là các ngươi chuẩn bị phía thế giới này dám dẫn đầu đối thế tôn xuất thủ cũng chỉ có mấy người các ngươi vô năng thắng cười ha hà nói đừng nói nhảm chúng ta cũng không có chúng ta chỉ là tụ chung một chỗ xem náo nhiệt m à t h ô i lao giả lương còn át chủ bài chính là một cái tử không thừa nhận vô năng thắng vẫn là bộ kia cười ha hà biểu tình nói bạch lao chớ muốn xuất sáng ngươi ứng nên biết rõ ta nếu tìm tới cửa như vậy nếu như nói thế tôn giáo phái là một cái đại tập đoàn lời nói thế tôn là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ngũ đại hội pháp thần là thế tôn dòng chính nhân viên mà vô năng thắng này là thuộc về cổ đông cao cấp người hợp tác thế tôn một khi thành đạo thì đồng nghĩa với là đem một cái hợp bọn xí nghiệp biến thành vốn riêng xí nghiệp như vậy vô năng thắng loại này người hợp tác thì trở thành nhân viên rồi cho nên vô năng thắng không hy vọng thấy thế tôn thành đạo rồi hoặc có lẽ là hắn không chỉ có thì không muốn thấy thế tôn thành đạo so với hắn ai cũng muốn cho thế tôn chết thế tôn cái này chủ tịch hội đồng quản trị chết đó chính là hắn cổ phần càng nhiều hắn liền có thể thuận lý thành trương thay thế thế tôn cho nên vô năng thắng hôm nay tới đây hắn mục đích là cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ cái này đoàn thể nhỏ hợp tác đang khi nói chuyện công phu vô năng thắng ánh mắt rơi vào trên người lâm nguyên người này hắn tự nhiên là gặp qua phá hủy thế tôn một tôn lộ xác tiểu tử loài người hắn cũng ở nơi đây còn nói chuyện lần này không có quan hệ gì với các ngươi vô năng thắng thầm nghĩ đến cứ việc bạch lao cũng không nguyện ý là chuyện lần này phụ trách nhưng là bọn họ thừa nhận còn chưa thừa nhận cũng không sao cả bởi vì vô năng thắng đã làm được trong lòng nắm chắc hợp tác vô năng thắng thân phận của ngươi chúng ta thế nào tin tưởng ngươi ai biết rõ ngươi có hay không trở tay đem chúng ta bán cho thế tôn thanh niên tuấn tú bước hỏi đen thui đ ạ i h á n gãi đầu một cái vẫn là bộ kia thật thà giống như nói ta phải nói không bằng bốn người chúng ta liên thủ giết chết hắn liền như vậy bốn người chúng ta liên thủ hắn vô năng thắng chắc chắn phải chết nhưng mà vô năng thắng không chút nào không hoảng hốt mà là nhìn chằm chằm lao giả lưng quòng hắn biết rõ nơi này chủ yếu vẫn là này lao đầu định đoạt hắn là cái này đoàn đội nhỏ quân sư hợp tác ngược lại cũng không phải không được nhưng là vô năng thắng ngươi được xuất r a thành ý tới bạch lao chậm rãi mở miệng nói vô năng hơn hẳn nói thật mang theo thành ý đến hắn hỏi các ngươi muốn cái gì thành ý hỏi ngươi cái vấn đề minh vương phi là thế tôn nữ nhi đúng không bạch lao hỏi ra bọn họ vừa mới cái tía lớn gan suy đoán nghe được vấn đề này vô năng thắng trên mặt nụ cười càng tăng lên hắn gật đầu tê ư cũng coi là chứ phải thì phải không phải liền không phải cái gì gọi là cũng coi là t h a n h câu sơn đại trưởng lão đuổi theo hỏi vô năng thắng hơi làm suy nghĩ chậm rãi mở miệng trả lời minh vương phi là thế tôn đệ tam thế chuyển thế thân nữ nhi xác định cái này suy đoán của mình sau đó bạch lão tiếp tục đuổi hỏi thế bây giờ tôn là thứ mấy thế chuyển thế vô năng thắng lắc đầu một cái trả lời không biết thế tôn cũng không tín nhiệm ta nhưng là ta đoán là cuối cùng một đời vốn là nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n ngắn thì trong vòng trăm năm lâu thì ba trăm năm trăm năm thế tôn nhất định chứng đạo nhưng là thế tôn lột x c bị tiểu tử này phá hủy một c u số trời phát sinh biến hóa một điểm này các ngươi hẳn là biết rõ bạch lao trong tay một mảnh trắng tinh quy giáp tựa hồ là ở thôi diễn cái gì hồi lâu sau hắn mới trận mở con mắt hướng vô năng thắng hỏi ta muốn biết do thế tôn đệ tam thế sự tình liên quan tới này cái nữ nhi bốn chương hết chương ba trăm linh một thế tôn đệ tam thế thế tôn được xưng là tiên tri 500 năm trăm năm sau biết rõ năm trăm năm nhưng mà bạch lao thân là đông hải thần quy xuất thân hắn quy giáp suy diễn thuật ở suy diễn phương diện này không chút nào kém cõi hơn thế tôn vừa mới ở chưa từng có thể thắng trong miệng xác định minh vương phi là thế tôn nữ nhi sau đó bạch lao lại thôi diễn một phen trải qua suy diễn bạch lao lấy được nhất định dẫn dắt đánh bại thế tôn mấu chốt ngay tại thế tôn này cái trên người nữ nhi nói cách khác đây chính là thế tôn nhược điểm trí mạng bây giờ thế tôn ẩn nút thâm đó là bởi vì chuyển thế sau khi sống lại hắn thực lực cũng không trở về thuộc về tới đ ỉ n h phong hắn sợ chính mình bại lộ vị trí sau đó sẽ bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn sau đó thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đời này sự tình cần phải g i ấ u g i ế m trước mấy đời sự tình đó cũng không có dấu dếm cần thiết nhất là đệ tam thế sự tình dựa theo vô năng thắng suy đoán bây giờ là thế tôn cuối cùng một đời chuyển thế cũng chính là đệ cựu thế, chuyển thế. đệ tam thế sự tỉnh k i a quá xa xưa rồi gần đó là ở thế tôn giáo trong phái bộ đây cũng là bị coi là cố sự tới truyền lưu vô năng thắng hơi làm trầm âm nhớ lại giáo phái chính giữa một mực truyền lưu thế tôn đệ tam thế cố sự sắp xếp ý nghĩ một chút sau đó vô năng thắng chậm rãi mở miệng tự thuật nói năm đó thế tôn đệ tam thế c h u y ể n thế sau đó sinh ra ở rồi tội ác chi thành tội ác chi thành năm đó ngay tại vô tịch trên bờ biển này là cả thế giới tà ác nhất địa phương ở tội ác chi thành chính giữa có thích nhất ăn trộm t h yêu thích nhất sắt lục hổ yêu cùng với nhất dâm đáng xạ yêu làm ra đời kia ngày sau thế tôn liền biết rõ mình sứ mệnh thế tôn sứ mệnh chính là k h u y ê n t h í c h nhất ăn trộm thử yêu không hề ăn trộm k h u y ê n t h í c h nhất giết người hồ yêu không không hề nhân khuyên nhất dâm đãng x à yêu cự tuyệt s ắ t mớn thế tôn biết rõ làm hoàn thành này ba chuyện sau đó hắn lần này chuyển thế liền coi như là công đức viên m ã n rồi trước hai chuyện thế tôn làm cực kỳ thuận lợi ở thế tôn khuyên giải bên dưới thử yêu quên y hiến chính mình toàn bộ gia tài kiến tạo một tọa từ miếu vào miếu làm chủ trì hồ yêu cũng buông xuống đồ đao vào miếu làm hòa thượng duy trì có này xả yêu tựa hồ không cách nào thuyết phục sau đó này xả yêu nói lên muốn thế tôn theo nàng vui vẻ một đêm liền từ này cự tuyệt sắc mớn minh vương phi đó là kiêm một dạ hoan du sau đó xạ yêu cùng thế tôn kết tinh vô năng thắng không nhanh không chậm đem điều này đang giáo phái chính giữa truyền lưu c ố sự nói ra dĩ nhiên câu chuyện này là thật hay giả thực ra vô năng thắng chính mình cũng không biết rõ ngược lại vì vậy c ố sự tồn tại minh vương phi địa vị siêu phàm đang giáo phái chính giữa ngay cả hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội minh vương phi thực ra vốn là vô năng thắng đối với câu chuyện này cũng là nửa tin nửa ngờ dù sao thế tôn cùng một xạ yêu sinh ra một cái nữ nhi điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi hôm nay xem chàng đại chiến kia có thể cũng không phải là thanh khâu sơn đại trưởng lão mấy người bọn họ gần như toàn bộ quỷ dị thế giới cấp hai cường giả cũng đang quan sát chàng đại chiến kia thế tôn xuất thủ cứu minh vương phi một màn này vô năng thắng cũng là tận mắt nhìn thấy làm chính mắt sau khi thấy một màn này vô năng thắng gần như liền chắc chắc cái này truyền lưu rất rộng cố sự là thực sự h u y ệ t c h ố n g không đến phong a nếu c ố sự lưu truyền ra rồi kia đại khái là thật cái kia xả yêu đây thanh khâu sơn đại trưởng lão liền vội vàng đuổi theo hỏi từ số tuổi nhìn lên thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ đều là thế tôn tiểu bối thế tôn chuyển thế đệ tam thế tại chỗ có vài người khả năng cũng còn chưa từng ra đời đây cho dù ra đời cũng có thể hay lại là u mê yêu vật chưa từng thời điểm được đến đây nhưng mà thanh khâu sơn đại trưởng l á o hỏi cái vấn đề này ngay cả vô năng thắng đều là khẽ lắc đầu không biết rõ câu chuyện kia chỉ có những thứ này đến tiếp sau này phát triển không người biết được vô năng thắng nghiêm túc trả lời nhưng mà lúc này bạch lão lại chậm rãi mở miệng nói ta biết rõ nghe nói như vậy mọi người đồng loạt nhìn về phía bạch lão bạch lão bản thể là đông hải một cái bạch u y át c h ù bài chính là một cái thọ nguyên kéo dài tại chỗ những đại lão này chính giữa cũng liền bạch lão coi như là cùng thế tôn một thời đại thế tôn trải qua n i ê n đại bạch lão cũng đều có trải qua đương nhiên thế tôn trở thành đại lão ở phía thế giới này ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt thời điểm bạch lão còn đang đông hải v ẫ y nước đây nhưng là không cần biết nói thế đó đi bạch lao tuổi tác khối này là có thể đuổi theo thế tôn bạch lão ngài biết rõ xảy ra chuyện gì t h a n h khâu sơn đại trưởng lão kinh ngạc nói mấy người khác bao gồm vô năng thắng cũng dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía bạch lão đây chính là bí mật của thế tôn vậy bọn họ thật là quá hiếu kỳ rồi bạch lao gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu trận mới lên tiếng nói đúng ra ta cũng không biết rõ thế tôn đệ tam thế xảy ra chuyện gì mà là biết rõ thời kỳ đó tội ác chi thành xảy ra chuyện gì các ngươi sợ rằng đối tội ác chi thành cái địa phương này thật phần xa lạ chứ quả nhiên nghe được bạch lão lời này thanh khâu sơn đại trưởng lão mấy người gật đầu liên tục hiện nay phía thế giới này vẫn thật là không có tội ác chi thành cái địa phương này sống thời gian nhưng phàm là ngắn một chút căn bản là liền nghe nói qua cũng chưa nghe nói qua hôm nay thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói tội ác chi thành cái địa phương này bạch lao tội ác chi thành ở thời kỳ đó xảy ra chuyện gì trong h h a n Sơn khâu Đại t ư ở n g l a Hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt của Bạch kỳ Sắc của mặt Lao ư n nói, ban đầu vô tịch biển, còn g chọc đầu lâu vô tịch một ớ lớn i giờ Thời biển có được tịch đó đ như bây vậy. vô kỳ phát sóng thần, sóng thần nuốt sống toàn bộ tội ác chi thành. ác nuốt toàn tội Trong một sóng sóng sống bộ đêm tội ác chi thành chìm vào vô tịch n á y biển không một người sống vốn tưởng rằng là thiên thai nhân họa bây giờ nhìn lại hẳn là thế t ô n làm nghe nói như vậy mọi người nhất thời sắc mặt đông lại một cái sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể làm cho thế tôn nổi giận làm phép nhường cho sóng thần nuốt sống tội ác chi thành giết sạch này một thành sinh linh dần dần vuốt biết chỉnh chuyện này b ạ c h lạc sau đó bạch lão lại một lần nữa lấy ra hán quy giáp sau đó lại bắt đầu tân suy diễn theo biết rõ chân tướng càng nhiều bạch lao suy diễn càng phát ra có một loại vẹt da mây mủ thấy thanh thiên cảm giác một phen suy diễn sau đó bạch lão thu hồi quy giáp nghiêm túc vô cùng nói tội ác chi thành dọc theo tội ác chi thành cái đầu mối này cha đây là thế tôn đệ tam thế sơ hở cha rõ chuyện này nhất định có thể trở thành thế tôn chứng đạo trở ngại mọi người đồng loạt gật đầu lúc này một bên vô năng thắng mở miệng nói đã như vậy các người đi thăm dò thế tôn đệ tam thế ta đi tìm minh vương phi chương ế ba trăm h ô n g linh hai nhiệm vụ mới tìm tòi tội ác chi thành phản đồ cùng bệnh nhân cái nào ghê tầm hơn không nghi ngờ chút nào là phản đồ vì vậy bạch lao cũng không lo lắng vô năng thắng sẽ cho ra bán bọn họ bây giờ vô năng thắng cùng bọn họ là trên một cái thuyền châu chấu bán đứng bọn họ vô năng thắng thì phải chết trước vô năng thắng cũng không có cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao tranh cãi cái gì hắn dẫn đầu xoay người rời đi h i ệ n nhiên hẳn là đi tìm mình vương phi rồi vô năng thắng sau khi rời khỏi bạch lao bắt đầu chia phối nhiệm vụ mỗi người bọn họ cũng thông qua chính mình thủ đoạn cùng đường tắt t ậ n lực dọ t h á m biết thế tôn đệ tam thế xảy ra chuyện gì phân phối hết nhiệm vụ sau đó bạch lao đi tới bên cạnh lâm n g uyên nói tiểu tử cùng ngươi thương nghị một chuyện từ vô năng thắng đến đến hắn rời đi lâm uyên cũng không có mở miệm nói chuyện mà là một mệnh cạ những đám đại lão này thương nghị sự tình đối lâm viên mà nói thật sự không dám dính vào thế tôn người đứng thứ hai cũng làm p h ả t rồi chỉnh cho vô gian đạo tự như hắn lâm viên một cái tiểu tạp ngư dính vào nhất định được phế làm bạch lao nói muốn cùng hắn thương nghị một chuyện thời điểm lâm viên không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề mãi mãi xem náo nhiệt nhìn tự mình trên người ta có thể cự t u y ệ t không lâm viên thử rõ tính hỏi mặc dù không biết rõ bạch lao muốn thương lượng với chính mình cái gì nhưng là lâm viên phòng chừng chín mươi chín không chuyện tốt gì thế tôn đối với người hận ý sợ rằng so với đối với chúng ta trả thâm ngươi hủy diệt thế tôn một cụ lột xác hắn nếu là chứng đạo ngươi chính là hắn một cái điểm nhơ ngươi cảm thấy đến khi đó ngươi còn có thể sống sao không chỉ là ngươi các ngươi cái thế giới kia sợ rằng cũng phải hủy ở thế tôn trong tay bạch lao chậm rãi mở miệng nói n g h e xong bạch lao lời này lâm viên không khỏi sầm mặt lại hắn cũng biết rõ mình và thế tôn tân đoán thì không cách nào hóa giải bạch lao ngươi nói có cái gì ta có thể g i ú p một tay ta nhất định g i ú p lâm viên v ô ngược nói hợp tác cùng có lợi phân là hai hại có thể ôm lên mấy vị này đại lao bắt đùi đồng thời đối phó thế tôn đây đối với lâm viên mà nói cũng quả thật là một chuyện tốt mấy người chúng ta mục tiêu quá lớn tội ác chi thành cái địa phương này chúng ta không tốt lắm đi vạn nhất bị thế tôn phát hiện thật vất vả lấy được đầu mối rất có thể như vậy cắt đứt cho nên ta muốn cho ngươi đi một chuyến vô tịch biển tìm tới tội ác chi thành vào xem một chút bạch lao nói ra chính mình mục đích nói đến vô tịch biển lâm viên tựa h ầ nghĩ tới điều gì hắn vung tay lên đem một cái hồ cá lấy ra này trong hồ cá đầu chính là lục dục tiên vô tịch biển lâm viên đã từng đi qua thu phục lục dục tiên chính là ở vô tịch bờ biển bất quá dựa theo bạch lao nói tội ác chi thành hẳn ở vô tịch biển đ y biển hắn là lục dục tiên ta thu phục hắn thời điểm hắn liền hoạt động ở vô tịch biển ta nghĩ nếu như đáy biển có cái gì tội ác chi thành hắn nhất định là biết rõ lâm viên d ơ hồ cá cho mấy vị đại lao nhìn trước tiến vào lầu cắt sau đó lâm viên liền đem hồ cá cho thu lại cho nên bây giờ lục dục tiên không biết rõ xảy ra chuyện gì hắn mới vừa ra tới liền thấy mấy cái đại lao tử tử nhìn hắn chằm chằm suýt nữa cho lục dục thiên dọa đáy ra nói một chút đi ngươi biết không biết do tội ác chi thành sự t ì n h lâm viên hướng lục dục thiên hỏi lục dục tiên cũng không đốc hắn trầm nghi hỏi các ngươi tụ trung một chỗ là đang lưu tính hại thế tôn không thể nào ta tuyệt đối không thể nào nói cho các ngươi biết bất cứ tin tức gì ta sẽ không phản bội thế tôn thẳng thắn nói lục dục thiên là một cái hợp cách tín đồ hắn rất yêu thế tôn rất tôn kính thế tôn nhưng là hắn cũng giới hạn là một cái hợp cách tín đồ mà không phải một cái cùng tín đồ bởi vì ngoại trừ yêu thế tôn bên ngoài hắn hơn yêu chính mình mấy vị đại lão các ngươi khẳng định chưa ăn quá tấm sắt cá mực đi hắn nếu không nói giữ lại cũng không cái gì dùng ta mời các ngươi ăn tấm sắt cá mực đi lâm viên dứt lời liền làm ra một bộ phải đem lục dục thiên nướng động tác nói ta nói ta nói lục dục thiên vội vàng nội bộ yêu thế tôn nhưng là càng sợ chết đây chính là lục dục tiên các ngươi nói cái k i a tội ác chi thành ta là thật chưa có nghe nói qua nhưng là ta biết rõ ở vô tịch đáy biển có một nơi cấm địa cái k i a t r o n g cấm địa đầu rốt cuộc là cái gì ta không biết rõ ta không dám đi qua một khi đến gần là có thể cảm nhận được rất uy áp mạnh mẽ lục dục tiên vẻ mặt đưa đ a m nói một bộ không tình nguyện dám vẻ lâm u y ê n nhìn một chút lục dục tiên hỏi chỉ những thứ này không có lục dục tiên gật đầu một cái tê ơ thật chỉ những thứ này một rõ không đúng một câu cũng không có tôn tặc ngươi không nói thật đúng không hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi nướng không được lâm viên tiếp tục uy hiếp lúc này một bên bạch lao chậm rãi mở miệng nói hắn nói là nói thật chúng ta ở hắn không nói được nói dối cái kia cái gọi là cấm địa chắc là tội ác chi thành rồi ta phòng t h ừ n g là thế tôn lưu lại cấm chế tiểu tử ngươi được đi nơi đó nhìn một chút lâm viên đã có thế tôn lưu lại cấm chế y theo bây giờ ta thực lực hẳn là không vào được chứ lâm viên thử dò tính hỏi nói thật kia phá bức địa phương lâm viên là thực sự không muốn đi bây giờ thực lực của hắn ở trước mặt thế tôn kia chính là một cái con kiến nhỏ a hiện giai đoạn hẳn là thô bị trổ mã đường lãng chạy lên đi có thế tôn cấm chế địa phương h i ệ n nhiên cũng không sáng suốt hơn nữa vô tịch biển chính là đồ vật phân giới tuyến ở vô tịch biển n g o à i ra một bên đó là tây phương tây phương đó là thế tôn trưởng khống lực mạnh nhất địa phương hiện giai đoạn đi chỗ đó nguy hiểm tính thực sự quá lớn bạch lao rõ ràng cho thấy nhìn thấu lâm viên làm khó chỗ hắn từ trong ngực lấy ra một vật vật này chính là bạch lao suy diễn dùng trắng như tuyết quý giáp vật này có thể mượn ngươi sử dụng có vật này ở trừ phi thế tôn xuất thủ nếu không cho dù tam giai cũng không giết chết ngươi đến đó cấm địa sau đó xuất ra vật này có thể để cho ngươi đang ở đây không phá hư cơm chế dưới tình huống tiến vào tội ác chi thành chính giữa bạch lao chậm rãi mở miệng nói giờ phút này lâm viên trong đầu đối với cái này cái phiến quy giáp ấn tượng liền sáu cái tự hai giới bậc vô địch đây là trọng điểm a cấp hai đó chính là cùng bạch lão một cấp bậc cao thủ chỉ dựa vào một cái quy giáp khẳng định không cách nào ngăn cản nhưng là có thể để cho tam giai không gây thương tổn được hắn n à y quy giáp đã đầy đủ lợi hại ta đi có thể nhưng là bạch lão ngươi cũng đừng loại trừ lục soát một chút rồi ngươi dứt khoát liền đem này quy giáp đưa ta phải rồi thôi lâm viên trả giá nói nếu có thể lấy được mảnh này quy giáp lâm viên sau này hai d ư ớ i bậc đi ngang không được bạch lao không chút do dự kéo dài tự tuyệt nhưng mà lúc này mấy vị khác đại lão đang dùng thập phần ánh mắt quái dị nhìn này trả giá một màn nhìn ra bọn họ ở thập phần cố gắng nén cười ta có phải hay không là nói sai nhìn mấy vị đại lão biểu lộ quái dị lâm viên thử dò tính hỏi bạch lao căn cứ mặt nói bọn họ là đang cười ta người muốn vật này là ta s á t chương ba trăm linh ba giúp bạch khởi nhặt xác kia quy giáp là bạch lao xác nếu như bị lâm viên phải đi sau đó kia bạch lao sau này hiện ra nguyên hình thời điểm vậy thì từ ô quy tinh biến thành lươn ngư tinh hoặc là tích dịch tinh rồi trong n g a y mắt lâm viên trong đầu đã nổi lên cái hình ảnh kia k h u lâm viên dùng tiếng ho khan che giấu nụ cười nếu như nói như vậy vậy hắn cai yêu cầu này đúng là có chút mạng mội bạch lao quy g i ắ p không cho được lời nói cho điểm khác đồ và thôi hoàng đế còn không kém đói binh đâu rồi sự tình nguy hiểm như vậy cũng không thể để cho ta làm không công à. lâm viên trả giá nói công việc này hắn nhất định là muốn làm nhưng là chỗ tốt này cũng là nhất định sẽ muốn bạch lao ngược lại là một tính khí tốt một chút cũng không là chuyện khi trước s i n khí được sau khi chuyện thành công ta sẽ cho ngươi một vài c h ỗ t ố t bạch lao đồng ý lao âu quy nhân phẩm lâm viên vẫn có thể tin vào thực ra cũng không phải nói tin vào mà là thực lực khác xa quá lớn nhân ra là cấp hai cường giả chính là không tin thủ hứa hẹn lâm viên cũng không có biện pháp à. cho nên hay lại là chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm đáp đáp ứng chuyện này sau đó lâm viên nhận lấy bạch lao đưa cho hắn quy giáp bạch lao mặc dù quy giáp chỉ là cho hắn mượn sử dụng nhưng là ở có quy giáp b ằ n g thân cái giai đoạn này hắn có thể nói là hai giới bậc không sợ hãi bạch lao đi tội ác chi thành trước ta còn có chuyện ta muốn đi trước thay bạch khởi tướng quân thu liễm thi thể đưa hắn cùng chết trận ở phổ nhạc sơn cương thi trôn cất c h u n g một chỗ lâm liên nói với bạch lão ra chính mình tình cầu ở q u ỷ dị này thế giới lâm liên coi như là cùng bạch khởi bọn họ những thứ này nhân tộc anh linh duy nhất người thân rồi hắn nếu không phải cho bạch khởi bọn họ thu liễm thi thể trả có thể có người sẽ cho bọn hắn thu liễm thi thể đây đối với bạch khởi bạch lao tựa hồ cũng rất kính nghệ hắn thấy bạch khởi là có tư cách bị hắn gọi một tiếng đạo hữu nhân vật có thể thế tôn đã xuất thủ một lần trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại lần t h ứ hai xuất thủ khoảng thời gian này người là an toàn bạch lao thập phần chắc chắn nói rất nhiều cấp hai cường giả cũng tìm thế tôn vị trí một khi thế tôn vị trí bị sau khi tìm được nên đón thế tôn nhất định là hợp nhau tấn công chỉ cần giết hắn liền hoàn toàn đoạn tuyệt hắn chứng đạo khả năng những người khác mới có thể cạnh tranh công bình trong thời gian ngắn liên tiếp hai lần xuất thủ lời nói thế tôn bại lộ nguy hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn bạch lao cho là thế tôn sẽ không mạo hiểm chính mình bại lộ nguy hiểm đi giết lâm uyên thế tôn dòng chính ngũ đại hộ pháp thần toàn bộ chết trận trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng điều phái nhân thủ tới giết lâm uyên cho nên lâm uyên đi giúp bạch khởi n h ặ xác có thể nói là tương đương an toàn nói xong lời nói này sau đó bạch lao vung tay lên hắn giao cho lâm n g u y ê n kia phiến quy giác trên nổi lên một đạo bạch quang bạch quang chính giữa loan t h o a n g có thể thấy là một cái trận pháp cái này trận pháp là trận pháp truyền t ố n g có thể trong nháy mắt đem lâm n g u y ê n truyền t ố n g đến bạch khởi thi thể chỗ vị trí tiểu t ử đi đi bạch lao nói với lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n vẻ mặt người d a đen dấu hỏi trong đầu nghĩ ta không nói sẽ đi ngay bây giờ a này thanh khâu sơn ta tới đ ề u tới còn không có thấy linh nhi đây dầu gì ngươi để cho ta thấy linh nhi một mặt ta lại đi ạ nhưng mà bạch lao cái này là ô quy hiển nhiên là không hiểu cái gì nhi nữ tình trưởng còn không chờ lâm viên phản ứng kia bạch quang liền đem lâm viên bao phủ sau đó một g i â y kế tiếp lâm viên liền biến mất ngay tại chỗ bạch quang trận lóe lâm viên liền đi tới bạch khởi đổi u giết minh vương phi vị trí lúc này minh vương phi đã biến mất không thấy không biết là bị thế tôn mang đi chả là tự chạy trên đất giờ phút này cũng còn sót lại bạch khởi không đầu thân thể cùng với kia đức gãy thành vô số mảnh vụn sắt thần kiếm bạch khởi tiền bối mặc dù ta có năng lực mang ngài về nhà nhưng là kia bốn mươi vạn tướng sĩ thi thể ta thật sự không có năng lực mang về ta tin tưởng so sánh với ngài về nhà mình ngài nhất định càng muốn cùng kia bốn mươi vạn tướng sĩ trôn cất chung một、chỗ. ta thể chờ ta có thực lực ta nhất định mang ngài trở về đem ngài trôn ở tần lĩnh bên cạnh lâm liên hướng về phía bạch khởi thi thể thể tư lạc một tiếng lâm liên đem quần áo của tự mình xe rách sau đó đem trên mặt đất tán lạc sắt thần kiếm mảnh vụn toàn bộ n h ặ t lên bọc lại đến cùng một chỗ cuối cùng hắn đỡ dậy bạch khởi thi thể v á c tại rồi trên lưng ngay sau đó hắn móc ra cái viên này quy giáp quy giáp tựa hồ là có cảm ứng lại một lần nữa tản mát ra màu trắng qua mang truyền t ố n g trận một lần nữa xuất hiện trực tiếp mang theo lâm liên đi tới phổ nhạc sơn lâm liên mang theo bạch h ở i thi thể đi tới phổ nhạc sơn thời điểm nhất thời đem hắn s lúc này phổ nhạc sơn đã biến thành một cái m ộ mả toàn bộ phổ nhạc sơn từ trên x u ố n g d ư ớ i d â y đặc đều là mộ phần sơ lược phòng trừng ít nhất cũng có mấy trăm ngàn cái mộ phần đã có người đem những tướng sĩ đó cho trôn lâm viên nhớ mày một cái bất khả tư nghị nói không thể nào a h ắ n hẳn là cái này quỷ dị thế giới duy nhất người sống trừ h ắ n ra ai sẽ chủ động tới mai táng những người này lâm viên có thể không tin tưởng cái này quỷ dị thế giới còn có loại này người tốt không đúng phải nói là tốt yêu ngay cả là có tốt yêu không giả tỷ như thanh khâu hộ tộc những thứ kia yêu nhưng là bọn họ cũng không dám đến mua mai táng những thi thể này a đại tần những thứ này tướng sĩ、si、ở bạch khởi dưới sự xuất lĩnh chấp ghép xuống thế tôn dưới quyền ngũ đại hộ p h á p thần để cho bọn họ nhập thổ v i an đây là muốn cùng thế tôn kết làm nhân quả chứ mình ra ai dám cùng thế tôn kết làm nhân quả ngay cả bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao những thứ này cấp hai cường giả cũng phải mượn tay mình mới dám đi đối phó thế tôn đang lúc lâm viên trần trờ rốt cuộc là ai mai táng những người này thời điểm xa xa một người mặc rách nát khôi giáp vẻ mặt g ữ t ợ bóng người khập k h n h đi tới cả người hắn vết thương chồng chất lòng bàn chân cũng bị chém tới rồi nữa cho nên có vẻ hơi chân thọn đợi đến hắn sau khi đến gần lâm uyên nhìn biết hắn bộ dáng kinh ngạc nói triệu triệu quát người vừa tới cũng quan sát một phen lâm uyên gật đầu một cái tê ơ không sai là ta người này lâm uyên ở thanh khâu sơn xem vở cờ giờ thời điểm từng thấy chính là bị bạch khởi từ chính mình quỷ v ự c chính giữa triệu hắn đi ra triệu quân thống x o á y triệu quát không nghĩ tới hắn lại còn còn sống hơn nữa hắn và bạch khởi cùng với những đại tần đó tướng sĩ không giống nhau bạch h ở i cùng đại tần tướng sĩ là lâm uyên dùng chuyển luân bản triệu hắn đi ra vốn chỉ là một đạo anh linh tại chuyển luân bản dưới tác dụng mới một lần nữa có thị xương gần đó là trận chiến này bất tử chờ đến anh linh tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ hoàn toàn biến mất nhưng là triệu quát lại không giống nhau triệu quát là bị bạch khởi từ chính mình trong quỷ vực triệu hoán đi ra hắn cũng không phải anh linh trạng thái ngược lại thì càng giống như là cương thi hơn nữa hay là chờ cấp rất cao cương thi trong truyền thuyết lợi hại cương thi phải không vào lục đạo không nga luân hồi đương nhiên bây giờ hắn cái bộ dáng này cái nụ cười này đơn giản là so với khóc còn khó coi hơn tiểu tử chính là n g ư ờ i đem bạch khởi bọn họ triệu hắn đi ra chứ triệu quát mở miệng hỏi lâm viên gật đầu một cái t ê phải triệu quát gật đầu một cái tự a hồ rất hài lòng cái này câu trả lời vỗ một cái lâm viên bả vai nói tiểu tử, tử tốt lắm chết đi lâu như vậy rồi bây giờ chết rồi sống lại thấy nhân tộc có thể có loại người như ngươi thanh niên tuân kiệt ta lòng rất a nổi à. mặc dù từ nhỏ liền học tập lý luận xung cái này thành ngữ nhưng là lâm viên có thể cho tới bây giờ không có coi thường quá triệu quát người này rơi núi trận chiến đầu tiên đánh liền bạch khởi đổi ai ai cũng không đánh lại a ngươi chính là tìm khắp hoa đ i ể u trên dưới năm ngàn năm lịch sử danh tướng cũng không có người có thể nói thắng dễ dàng bạch khởi a cho nên trường bình chi chiến triệu quát sở dĩ đánh đánh bại không phải hắn thức ăn là đối thủ là thần a tiền bối quá khen lâm viên k i ê m tốn nói triệu quát nhìn một chút lâm viên đeo ở sau l ư n g thi thể không đầu nói đem hắn giao cho ta đi trải qua phổ nhạc sơn trận chiến này bạch khởi cùng triệu quát đã không phải là đối thủ rồi mà là chiến hữu c ầ vai chiến đấu chiến hữu lâm viên đem bạch khởi thi thể không đầu giao cho triệu quát triệu quát tựa hồ sớm có chuẩn bị hắn đã tìm tới bạch khởi tàn phá không chịu nổi đầu cho dù lâm viên không đem bạch khởi thi thể không đầu mang về ở mai táng sở hữu chiến hữu sau đó hắn cũng sẽ đi đem bạch khởi thi thể tìm về tựa hồ tất cả mọi người đều chết còn x ó t lại hắn triệu quát một người mai táng mọi người thay mọi người nhặt xác đây chính là hắn sứ mệnh một đoạn đứt gãy đầu súng ở triệu quát trong tay mạnh mẽ rúm liền bị hắn trả sắt thành một cây châm không biết là từ chỗ nào tìm tới gân thú coi là tuyến triệu quát một châm một đường g ú t bạch khởi vá lại năm đó ngươi là bực nào hy h o n g rói mắt lục quốc ai dám bất kính ngươi vũ an quân nhưng là ta triệu quát chính là không phục ngươi ta chính là cảm thấy ta triệu quát không thể so với ngươi yếu khi đó ta cảm thấy thời thế tạo anh hùng nếu có thể bồi dưỡng ngươi vũ an quân bạch khởi cũng có thể bồi dưỡng ta triệu quát khi thật sự thua ở ngươi thời điểm ta phục rồi ta là thất phục khi đó ta mới biết rõ triệu quát khả năng có vô số cái nhưng là bạch khởi chỉ có một tuyệt vô cận hữu hôm nay trận chiến này là ta nhất niềm vui tràn trề đánh một trận thiên hạ này không có gì có thể so sánh cùng mình thần tượng kể vai chiến đấu càng khiến người ta thông k h á i nhưng l à như n g là các người đều chết hết chỉ còn lại ta một người chỉ còn lại chính mình từ triệu quát giọng chính giữa lâm viên có thể nghe ra hắn muốn khóc hắn muốn gào khóc nhưng là cương thi là không có nước mắt lâm viên một mực ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn im lặng không lên tiếng chỉ là yên lặng lắng nghe triệu quát t ự thuật hồi lâu sau triệu quát đem bạch khởi thi thể vá lại xong mặc dù theo thụa rõ ràng cho thấy chưa ra hình dáng gì vá lại đi ra dáng vẻ cũng rất xấu nhưng là có thể nhìn ra triệu quát là chăm chỉ triệu quát cóng lên bạch khởi thi thể từng bước một hướng trên núi đi lâm viên yên lặng với sau lưng hắn ở đứng trên đỉnh núi Đã đảo xong m ộ triệu tòa không phần, tòa t không không khởi. phần, phần, hiển nhiên là chuẩn bị cho bạch này mộ mộ là bị quát đem bạch khởi thi thể bản bản chính chính đặt ở trong mộ sau đó bắt đầu đi vào trong lớp đất triệu quát cũng không có chuẩn bị quan tài tựa hồ hy vọng có một ngày phổ nhạc sơn những thi thể này vẫn có thể từ trong đất bỏ ra ngoài như thế năm đó là ngươi trôn ta bây giờ là ta t r ô ngươi n duy nhất khác nhau năm đó ngươi trôn ta thời điểm ta còn sống bây giờ ta trôn ngươi thời điểm ngươi lại đã chết triệu quát một bên lớp đất một bên nói lại nhải vừa nói triệu quát lớp đất động tác rất chậm bởi vì làm trong mộ thổ l i n xong còn sống cũng chỉ còn sống lâm ạ i có chính h ắ viên nói g với, với triệu quát mặc ớ i i đ ề dù triệu quát cũng không tính là loài người hắn là cương thi nhưng là hắn có một viên lòng người lâm viên tin tưởng gần liền đến thế giới hiện thực triệu quát cũng sẽ trở thành nhân tộc thủ hậu thần thế giới chúng ta triệu quát lẩm bẩm nói rồi sau đó hắn lại lắc đầu nói không được ta sứ mệnh chính là đi cùng bọn họ từ hôm nay bắt đầu ở đây làm cái người thủ mộ cũng không tệ tiểu tử nói cho ta nói một câu đi nói một chút thế giới chúng ta là hình dáng gì triệu quát không muốn trở về đi lâm viên cũng không có cơ cầu mỗi người đều có chính mình sứ mệnh chính mình trách nhiệm tự lựa chọn hiện tại thế giới không hẳn là quỷ dị xâm phạm tiền thế giới mỗi người cũng có thể ăn no mặc ấm mặc dù không nói sinh hoạt thật tốt nhưng là cũng không biết là ăn uống dầu gì quỷ dị xâm phạm hậu thế giới nguy cơ tới bây giờ mọi người có đầu rút cổ ở mỗi cái chỗ tị nạn chính giữa bất quá chúng ta đã tại kiến thành rồi chờ đến cựu tộc cự thành xây hoàn thành nhân loại là có thể cho khôi phục quỷ dị xâm phạm kiếp trước sống tiền bối ta tin tưởng chúng ta nhân tộc là dũng cảm nhất cực kỳ có sức sáng tạo t r u n g tộc chúng ta có vượt qua hết thẻ khó khăn năng lực bất kỳ gian nan hiểm trở gì cũng không làm khó được chúng ta lâm viên như đinh chém s á t nói nghe được lâm viên nói đến quỷ dị xâm phạm tiền thế g i ớ i lúc triệu quát trên mặt lộ r a nụ cười bởi vì loại này không lo ăn uống thời gian chính là ban đầu thất quốc con dân khát vọng nhất thời gian. Nghe được, hết đều bị quỷ dị xâm phạm phá hủy sau đó triệu quát lại v ư ợ là mặt đầy lựa giận đáng chết sớm muộn cũng có một ngày nhất định đem các loại thai họa chém tận giết tuyệt triệu quát tức giận bất bình nói lâm liên không sợ người khác làm phiền cho triệu quát nói ra chiến quốc sau đó sự t ì n h triệu quát nghe nồng nhiệt rất nhanh trời đã sáng triệu quát truyền thân đứng lên nói ta mau chân đến xem các huynh đệ tiểu tử ngươi phải đi sau này tới cái thế giới này cẩn thận một chút ta có thể không hy vọng gặp lại ngươi chết ở chỗ này nếu như có cái gì ta có thể giúp ngươi có thể tới tìm ta từ nay về sau triệu quát mỗi ngày công việc đó là sáng sớm một đêm dò xét một phen những thứ này phân mộ nhang t á n liền cùng trong mộ huynh đệ trò chuyện tiền bối k i a ta đi trước có cơ hội ta xin ngài uống rượu lâm viên chắp tay nói đối với triệu quát hắn lại như vậy thập phần kính nghệ trong lúc bất chợt triệu quát tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn nắm vào trong hư không một cái sau đó giang tay ra nói với lâm viên cái này đưa ngươi có lẽ đối với ngươi có chỗ dùng vũ a n quân hạ thủ quá độc ác những thứ này quy tắc chi lực bị hắn đánh tàn phế phá không chịu nổi cũng không biết rõ có còn hay không dùng triệu quát lòng bàn tay chính giữa bất ngờ đó là ngũ đại hộ pháp thần quy tắc chi lực bất quá nhưng cũng không hoàn chỉnh tàn phá không chịu nổi nào nặn cùng với nhau chương ba trăm linh năm trở về thế giới hiện thực tàn phá quy tắc chi lực có thể hay không sử dụng thanh khâu sơn đỉnh núi lầu cát lúc này thanh niên tuấn tú cùng đen thui đại hán đã không thấy thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng viện trưởng hai người trả lưu ở nơi này treo ở phía trên kia cái gương bên trên hiện lên chính là lâm uyên cùng triệu quát bóng người tiền bối này lâm uyên muốn nói lại thôi muốn muốn từ chối nhưng là lại không biết rõ làm sao từ chối này mấy đạo tàn phá không chịu nổi quy tắc chi lực đây là bạch khởi chiến quả đây là bạch khởi dùng mạng đổi lấy chiến quả triệu quát cương quyết đem quy tắc chi lực kín đáo đưa cho lâm uyên nói cho ngươi nắm ngươi sẽ cầm ta một người chết muốn vật này cũng là vô dụng ngươi cầm này tăng cường thực lực đó là tăng cường nhân tộc thực lực triệu quát lời nói để cho lâm n g u y ê n rất cảm động cho dù biến thành cương thi hắn như cũ có một viên lòng người triệu quát một lời một hành động vua không phải ở là nhân tộc tân nhắc lâm n g u y ê n từ chối không được chỉ có khả năng đem mấy đạo tàn phá quy tắc chi lực nhận lấy rồi sau đó lâm n g u y ê n mở ra truyền tống môn chuẩn bị về trước thế giới hiện thật này mấy đạo mặc dù quy tắc chi lực tàn phá nhưng là ở viện trưởng trong tay không đúng cũng có thể giúp hắn trích phần trăm thực lực sắp đi vô tịch biển đi thăm dò bí mật của tội ác chi thành có thể ở phía trước trước khi đi t ậ n lực tăng lên thực lực của chính mình đây nhất định là một chuyện tốt trong c h ư ớ c mắt công phu lâm yên liền biến mất truyền thống môn chính giữa thanh câu sơn đỉnh núi lầu các chính giữa thấy một màn như vậy thanh câu sơn đại trưởng lao treo nói tiểu tử này hồi thế giới hiện thật rồi sẽ không không trở lại đem bạch lao ngươi vỏ rùa cho m ộ i xuống chứ tiểu tử này lừa gạt ta h ồ tộc cô đ ư ơ n g nhân phẩm vừa vừa thật chưa ra hình dáng gì đương nhiên bạch lao có thể nghe ra thanh câu sơn đại trưởng lão lời nói này chỉ là treo chọc mà thôi hắn sẽ trở về ngược lại ta muốn nhìn một chút nay mấy đạo tàn phá quy tắc chi lực có thể làm cho hắn tăng lên tới trình độ nào tìm đ ò i tội ác chi thành không nhất thời vội vã tăng lên trở lại lại đi cũng không m u ộ n bạch lao chậm rãi mở miệng nói bạch lao đây chính là cấp hai cường giả hơn nữa còn là giỏi suy diễn cấp hai cường giả hắn tự nhiên có thể nhìn ra lâm liên mỗi lần đi q u ỷ dị thế giới săn g i ế t tứ giai thai họa sau đó thực lực của hắn liền sẽ tăng lên không nghi ngờ chút nào lâm liên săn g i ế t bốn cái cấp thai họa chính là vì tăng thực lực lên lần này mấy đạo mặc dù quy tắc chi lực tàn phá không chịu nổi nhưng là bọn họ lại bắt nguồn ở thế tôn giới quyền ngũ đại hộ pháp thần nay ngũ đại hộ p h á p thần cũng đều tứ gia i đình phong một cái chân bước vào tam giai cường giả nhất là bất động minh vương nếu không phải lần này gặp bạch khởi sợ rằng lâu thì hơn trăm năm ngắn thì hơn mười năm là hắn có thể đủ chân chính đột phá trở thành tam giai cường giả đáng tiếc thật đáng tiếc ca hắn gặp bạch khởi cái quái v ậ t này một thân tu vi hóa thành bọn nước cường đại như vậy m ấ y v ị lưu lại quy tắc chi lực gần đó là tàn phá không chịu nổi vậy cũng nhất định sẽ có tác dụng lớn thế giới hiện thật viện nghiên cứu nhiều ngày không thấy viện trưởng vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu lần trước lâm viên mang đến dễ cây từ viện trưởng kia so sánh với lần trước hơi thư giãn một ít chân mày lâm viên có thể nhìn ra chắc có tiến triển nhưng là tiến triển không lớn thấy lâm viên sau đó viện trưởng để cho những người khác tiếp tục nghiên cứu hắn chính là mang theo lâm viên vào chính mình phòng làm việc lần này ở quỷ dị thế giới đợi thời gian có chút dài a đến phòng làm việc chính giữa viện trưởng mang theo ân cần biểu tình hỏi nào chỉ là trưởng suýt nữa không về được lâm viên cũng là lòng vẫn còn sợ hay nói lại không nói hoan h ỉ kim cương bất động danh vương những nhân vật này liền vẹn vẹn là ưng xà nhị tướng mai phục hắn đều suýt nữa không chống nổi lần này hắn gặp phải nguy cơ nếu như cùng lần trước săn giết thiết bối đạo nhân so sánh tiên g u y hiểm lên gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đều không ngừng đối với viện trưởng lâm nguyên là không giấu dếm chút nào hắn đem chính mình lần này ở quỷ dị thế giới gặp gỡ toàn bộ nói cho viện trưởng nghe được phổ nhạc sơn sau trận chiến ấy viện trưởng biểu tình cũng trở nên đọc dung cùng là nhân tộc trận chiến ấy rất khó không cộng tình nghe được triệu q u á t không muốn trở lại mà là ở lại phổ nhạc sơn làm một cái người thủ mộ sau đó viện trưởng nặng nề thở dài mở miệng tức nói hắn tâm đã chết ngươi là không khuyên nổi hắn ở lại phổ nhạc sơn thủ mộ đó là hắn duy nhất giá trị l đem nay tàn, tàn phá quy tắc chi lực có thể hay không dùng viện trưởng cũng không nắm chắc được lúc trước chế định phương hồ sơ thời điểm cũng không từng hướng phương diện này quy hoạch viện trưởng sơ lược đánh giá coi một cái này nam đạo tàn phá không chịu nổi quy tắc chi lực tiếp cận đem tiếp cận đem không sai biệt lắm cũng đúng lúc là đủ ngay ngắn một cái cái quy tắc chi lực lượng lượng là đủ rồi nhưng là đây là nam đạo cũng không hòa vào nhau lực lượng a hơi làm suy nghĩ sau đó viện trưởng nói với lâm n g u y ê n hứng thú hứa khả lấy nhưng là ta phải quy hoạch một phen liên quan đến linh hồn sự tỉnh không thể dính vào người trước đợi thêm mấy ngày cho ta thời gian ba ngày ba ngày sau ta cho một mình ngươi câu trả lời lâm n g u y ê n suy nghĩ một chút ba ngày liền ba ngày đi thức ăn ngon không sợ trễ cũng không kém ba ngày này lâm viên cũng không có ý định chế m ạ i viện trưởng thời gian chính phải chuẩn bị n g h i ê n g đầu rời đi lâm viên viện trưởng đột nhiên gọi hắn lại tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi được rồi ngươi đi đi viện trưởng lại khoắt tay một cái lâm viên dừng tại chỗ thử do tính hỏi viện trưởng ngươi có phải hay không là có chuyện gì ạ viện trưởng ho khan hai tiếng hóa giải lúng túng nói cái kia vỏ rùa có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày viện trưởng là một cái nghiên cứu c n g má a vừa mới lâm viên tự thuật trải qua thời điểm nhắc tới cái này vỏ rùa biết rõ đây là cấp hai cường giả vỏ rùa sau đó viện trưởng nhất thời nổi lên nghiên cứu tâm tư thực ra lâm viên ngay từ đầu cũng nổi lên n ộ i hạ tâm tư nhưng là nghĩ lại mình đã đắc tội thế tôn nếu như đắc tội nữa bạch lão quỷ dị kia thế giới thật sự không hắn đất dung thân hơn nữa thật vất vả có bạch lão một cái như vậy đáng tin đồng minh vì một mảnh quy giáp đem người minh h i ế u này đắc tội thấy thế nào đều là nhặt hạt vừng ném dưa hấu sự tỉnh mội mặc dù hạ không được nhưng là cho viện trưởng nghiên cứu một chút vẫn là có thể lâm viên móc ra quy giáp đưa cho viện trưởng nói viện trưởng nguyên nghiên cứu thuộc về nghiên cứu có thể đừng đem này quy giáp chơi đùa hư rồi à này dù sao cũng là nhân ra cho ta mượn nếu như làm hư ta có thể không có biện pháp giao phó viện trưởng cười một tiếng nói ngươi quá để cao ta đây là cấp hai cường giả bản thể liền là nằm ở đầu đạn hạt nhân nổ mạnh chính giữa cũng chưa chắc có thể hư hại n g h e nói như vậy lâm liên cũng yên lòng đem q u y giáp giao cho viện trưởng t r ư ơ n g ba trăm linh sáu bình đẳng vương xăm hình năng lực viện trưởng yêu cầu thời gian ba ngày tới nghiên cứu tàn phá quy tắc chi lực có thể hay không cần làm linh hồn xăm hình ba ngày này viện trưởng bề bộn nhiều việc lâm liên cũng không n h à n dội a ngày đầu tiên g i a n i n h ngày thứ nhỉ tiểu trị dâu ngày thứ ba văn doanh, doanh cùng nhật du ba ngày sau lâm viên viện tường xuất hiện ở nghiên cứu viên lâm lao đệ thế nào thấy t i ể u tụy như vậy hả nghiên cứu viên ngoại chấp minh trùng hợp đụng phải lâm viên hỏi lâm viên trầm ngâm một hai nghiêm trang nói cùng bốn cái nữ yêu tinh đánh một trận chấp minh là một cái người đàng hoàng hiển nhiên nghe không hiểu lâm viên ý tứ nghiêm trang ứng t i ế n g nói lâm lao đệ lại đi quỷ dị thế giới rồi thật là c ơ c khổ lâm viên cùng chấp minh loại này người đàng hoàng thật sự không có lời gì để nói cáo t ử chấp minh hắn đi tìm viện trưởng ba ngày kỳ hạn đã đến viện trưởng bên kia hẳn đã có kết quả quả nhiên ở thấy viện trưởng sau đó lâm viên rõ ràng cảm giác hôm nay viện trưởng tâm tình không tệ xem ra chuyện này có thể thành vừa thấy lâm n g uyên viện trưởng liền hưng phân nói với hắn tiểu t ử chuyện tốt ta tiêu năm đạo tàn phá quy tắc chi lực chính dễ dàng giúp ngươi khắc lên bình đ ẳ n g vương xăm hình hơn nữa là vô cùng phù hợp căn cứ ta tính toán này năm đạo tàn phá quy tắc chi lực khắc lên bình đ ẳ n g vương xăm hình nếu so với một đạo hoàn chỉnh quy tắc chi lực khắc lên ra bình đ ẳ n g vương xăm hình mạnh hơn nghe được viện trưởng những lời này lâm n g uyên rất muốn hỏi tôn đô giả đô ta ít đọc sách ngươi cũng không nên gạt ta đương nhiên lâm uyên biết rõ viện trưởng nhất định là không sẽ ở loại chuyện này cùng hắn đùa nếu viện trưởng nói như vậy như vậy sự tình nhất định là thật viện trưởng đến đây đi lâm nguyên trực tiếp bỏ đi háo tỏ ý viện trưởng bắt đầu khắc lên mặc dù lâm nguyên đã là hiện có nhân loại chính giữa cường đại nhất mệnh văn sư rồi nhưng là hắn vẫn cảm thấy chính mình không đủ mạnh nhất là ở tận mắt thấy rồi phổ nhạc sơn cuộc chiến sau đó những thứ kêu nhân tộc anh linh biết rõ hắn phải chết nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố chém giết bọn họ ở bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm đã từng lâm nguyên là một cái rất thích kỷ nhân nếu là đã từng lâm n g ê n ở bảo toàn mình và bảo toàn giữa nhân tộc hắn sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn bảo toàn chính mình nhưng là cùng nhau đi tới trải qua nhiều như vậy sau đó lâm viên tựa hồ có hơi dao động hòa bình đại kiều đánh một trận không đầu hình thiên phụ nhạc sơn một chiến vũ an quân bạch thời hết thảy các thứ này hết thảy để cho lâm viên tựa hồ không l ích kỷ như vậy rồi hắn muốn để cho mình thay đổi cường đại lên vô cùng cường đại có thể làm cho nhân tộc không lại trải qua những khổ này khó khăn viện trưởng tựa hồ biết rõ giờ phút này lâm viên tâm tình hắn tỏ ý lâm viên nằm dài trên giường đi sau đó bắt đầu trợ giúp hắn khắc lên bình đẳng vương sam hình có hai lần trước kinh nghiệm sau đó ở linh hồn trên sam hình đối với viện trưởng mà nói đã không có gì khó khăn lần này duy nhất độ khó chính là muốn trung hòa nam đạo mỗi người không giống nhau quy tắc chi lực tránh cho bọn họ với nhau giữa phát sinh bài xích hiện tượng trước đó viện trưởng đã tiến hành qua bắt t r ư ớ c thí nghiệm cho nên chỉnh cái linh hồn xăm hình trong quá trình ngoại trừ có chút mạng chi ngoại cũng chưa từng xuất hiện n g o ạ i ý muốn khác lần này là tốn thời gian dài nhất một lần tiền tiền hậu hậu b ả tám tiếng bình đ ẳ n g vương xăm hình mới hoàn toàn hoàn thành chuyển luân vương xăm hình ở lâm viên sau l ư n g vị trí ở quay bánh xe bên cạnh vương văn một bên đã nhiều hơn một cái bình đảng vương xăm hình hắn thập đại diêm la đai lưng khoảng cách thành hình coi như là gần hơn một bước bình đẳng vương hình tượng và chuyển luân vương không sai b i ệ t lắm giữa hai người khác biệt lớn nhất chính là chuyển luân vương pháp khí là chuyển luân bản mà bình đẳng vương pháp khí chính là một cái không biết rõ có ích lợi gì thiên bình chuyển luân bản uy lực lâm viên đã thấy qua tiêu triệu hoán nhân tộc anh linh năng lực có thể nói là một cái thần kỹ chuyển luân vương là thập đại diêm la chính giữa lao thập bình đẳng vương là lao cựu theo lý thuyết bình đẳng vương xăm hình năng lực cũng sẽ không so với chuyển luân vương kém đi bình đẳng vương pháp khí thiên bình nhìn tựa hồ có hơi quái dị thiên bình hai bên cũng không phải là cân nặng dùng âm mà là hai cái giống nhau như lúc lệ bài đang lúc lâm n g u y ê n muốn hiện ra sử dụng bình đẳng vương xăm hình năng lực thời điểm hắn trong đầu xuất hiện bình đẳng vương xăm hình phương pháp sử dụng bình đẳng vương xăm hình năng lực chính là hai chữ ngang hàng sử dụng bình đẳng vương năng lực sau đó bất kể là ai cũng có thể năm mươi năm mở ta khả năng không c nhưng là ta có thể kéo n g ư ờ i đồng thời lan l ộ t chỉ cần ở thiên bình một bên trên lệnh bài khắc lên bên trên tên mình sau đó ở ngoài ra một bên trên lệnh bài khắc lên bên trên địch nhân tên. như vậy thì có thể làm cho hai người thực lực thuộc về cùng trình độ bên trong lâm viên biết bình đẳng vương xăm hình năng lực sau đó lâm viên vẻ mặt khiếp sợ này m ạ nhưng n h vậy sao? ế viết u u như hắn ở thiên bình một bên n ở một x ố thiên mà bên viết xuống thế, thế m làm liền làm, hắn cho gọi hắn bình đẳng vương thiên cho ra thử một chút. chuẩn khi hắn thử khắc lên thế tôn hai chữ thời điểm nhất thời cảm giác nhức đầu sắp đứt toàn bộ thiên bình đều bắt đầu kịch liệt lay động lâm viên có một loại cảm giác nếu như tiếp tục cưỡng ép khắc lên thế tôn hai chữ lời nói thiên bình có thể sẽ đứt ra không được quả nhiên này thiên bình sử dụng cũng không phải là hào không hạn chế thực lực tranh lệch quá lớn lời nói thì không cách nào thành công khắc lên ra tên đối phương không bằng thế tôn thanh khâu sơn đại trưởng lão bạch lao đám người những thứ này đều là không cách nào khắc lên lâm viên từ lục dục tiên nơi đó hỏi ra một ít quỷ dị thế giới cường giả tên làm nhiều rồi mấy lần thử trải qua thử lấy được bình đẳng vương thiên bình quy tắc sử dụng tứ giai thực lực ngay cả là tứ giai đình phong hắn đều có thể thành công khắc lên tên đối phương nếu là sớm một ít lấy được bình đẳng vương thiên bình lâm viên hoàn toàn có thể cùng hoan hỷ kim cương năm mươi lăm mở tam giai cường giả tên lâm viên ở khắc lên đến một nửa thời điểm thiên bình liền bắt đầu run dày kịch liệt rồi cho nên lâm viên cũng không có dám tiếp tục nếm thử một chút đi có thể cùng sở hữu tư giai cường già năm mươi năm mở cái này đã rất lợi hại dù sao chuyển luân bàn sử dụng cần phải tiêu hao số lớn b ạ o vật mới có thể cho gọi ra bạch khởi loại cấp bậc đó anh linh lần trước cũng có bạch lao cái này lao ngân tệ trợ r ú t hắn có thể đủ cho gọi ra bạch khởi cùng những đại tần đó kể chuyện xưa nếu như chỉ dựa vào hắn trong cơ thể mình năng lượng cũng liền cho gọi ra lưu bối h o c khứ bệnh loại này cấp bậc anh linh thực ra thực lực cũng liền cùng lâm viên bản thân trên lệch không bao nhiêu có bình đẳng vương chuyển luân bàn lâm viên lần này đi vô tịch biển tham dò bí mật của tội ác chi thành mấy ngày coi trước m dai bên viện trưởng cho lâm viên khắc lên hết bình đẳng vương sam hình sau đó lâm viên không có chế mại thời gian trực tiếp trở lại quỷ dị thế giới khắc lên hết bình đẳng vương sam hình có này vạn vật ngang hàng năng lực sau đó lâm viên thực lực coi như là đại đại tăng cường tìm tòi t ộ lúc này lâm viên có chút hoài nghi lục dục thiên có phải hay không là đang đổi hắn chẳng lẽ lục dục thiên không muốn làm đối thế tôn có hại sự tỉnh cho nên cố ý mang theo chính mình vòng vo nếu như là lời như vậy lâm viên thật phải cân nhắc có phải hay không là dùng mạnh bà xăm hình năng lực cho lục dục thiên uy trước nhất chén mạnh bà thang sửa đổi hắn nhớ tốt nhất là đưa hắn đối thế tôn trung thành sửa đổi thành đối với chính mình trung thành chủ yếu là lâm viên lo lắng sửa đổi trí nhớ sẽ đưa đến lục dục thiên trí nhớ dối loạn lục dục thiên đối lâm viên có ích chính là hắn đối với quỷ dị thế giới trí nhớ nếu như trí nhớ dối loạn kia lục dục thiên cũng liền p h ế tội ác chi thành vị trí ngươi rốt cuộc biết không biết rõ lục dục thiên nếu như ngươi dám gạt ta lời nói ta đây có thể phải cân nhắc sửa đổi ngươi nhớ lâm viên mặt lạnh hướng về phía trong hồ cá lục dục thiên uy hiếp nói đối mặt lâm viên uy hiếp lục dục tiên cũng là có khổ khó nói a hắn thể hắn tuyệt đối không có lắc lư lâm viên y tứ hắn quả thật yêu thế tôn nhưng là hơn yêu tánh mạng mình a tội gì vì duy trì thế tôn đem mạng nhỏ mình nhập vào ta thể ở nơi này khẳng định chính là ở đây chúng ta tìm thêm lần nữa tìm một chút cái tiêu cấm đ ị a ta cũng chỉ là biết rõ cũng không có tới quá ngươi lại cẩn thận tìm một chút lục dục thiên liền vội vàng đánh cược thế nói nghe được lục dục thiên lời nói sau đó lâm viên lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn bắt đầu cẩn thận ở chung quanh tìm bởi vì một ít địa chất nguyên nhân so với như biệt gầm đáy biển núi lửa phun trào địa chấn loại đáy biển hoàn cảnh xuất hiện biến hóa đây là có khả năng nhưng là có một chút nhất định là sẽ không thay đổi đó chính là thế tôn năng lượng khí tức nếu là thế tôn đem tội ác chi thành chìm vào đáy biển như vậy hắn nhất định sẽ lưu lại phong ấn tội ác chi thành cấm chế chỉ cần tìm được thế tôn lưu lại cấm chế vậy coi như là tìm được tội ác chi thành chịu n h ị n tính tình lâm viên cẩn thận ở chung quanh tìm hắn đi tới một nơi trước vách đá mặt này trên vách đá hiện đầy màu xanh rong biển cùng với một ít đại dương ở nhờ sinh vật ông lâm viên trong cơ thể năng lượng bắn tán loạn mà ra trong n g á y mắt đem trên vách đá cậy thế rong biển cùng với sinh vật biển dọn dẹp hết sạch thạch bích cũng lộ ra diện mục thật sự Ở t chữ. Chữ cái cái mặc dù chả không có tìm được cửa vào nhưng là lâm liên phòng trừng cửa vào liền giấu ở những thứ này kinh văn bên trong lâm chính liên không phải hòa thượng phạm văn hắn xem không hiểu bất quá hắn xem không hiểu lục dục tiên khẳng định có thể xem hiểu làm thế tôn g i ớ i quyền ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần một trong nếu là hắn liền cái này cũng xem không hiểu vậy thì có đục nước béo cò thật giả lẫn lộn ý phía trên viết cái gì lâm yên hướng lục dục thiên hỏi lục dục thiên cẩn thận c h ú đáo đến trên vách đá kiểu chữ nhìn hết toàn bộ sau đó rồi mới hồi đáp phía trên này trước mặt một nửa là ma ha ma ra trải qua ma ha ma ra trải qua lâm yên đầu góc mơ hồ cái này ma ha ma ra trải qua là cái gì hắn thật là không biết rõ nghe cũng chưa nghe nói qua tắt ma ra hắn ngược lại là nghe nói qua cái gì trải qua lâm yên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi hỏi g i lục dục thiên qua nét mặt của lâm n g u y ê n bên trên l i ề n đã nhìn ra hắn đây là nghệ không hiểu a vì vậy lục dục thiên dùng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích nói maha ma ra đã là thế tôn sáng tạo ra độ hóa hung hồn nghiêm ngặt quỷ k i n h văn lâm n g u y ê n suy nghĩ thế tôn chính mình không phải là hung hồn ác quỷ sao mình chính là hung hồn ác quỷ còn phải độ hóa hung hồn ác quỷ này sóng thuần túy làm kỹ nữ còn phải lập bài phương a nói như vậy trong vách đá phong ấn hung hồn ác quỷ rồi hả lâm viên hỏi lục dục thiên trả lời cũng không phải sau vách đá nửa đoạn phạm văn nói này phía sau vách đá chính là tội ác chi thành cửa vào thế tôn cho là tội ác chi thành những cư dân kia so với bất kỳ hung hồn ác quỷ còn phải đáng ghét bọn họ đó là phía thế giới này nhất ác tồn tại ở chỗ này lưu lại ma ha ma ra cũng là vì độ hóa bọn họ n g h e xong lục dục thiên lời nói sau đó lâm viên đối với cái này cái tội ác chi thành tràn ngập tò mò năm đó thế tôn ở tội ác chi thành rốt cuộc gặp cái gì để cho hắn đối với nơi này ghét cay ghét đắng theo lý thuyết thế tôn đệ tam thế ở chỗ này tìm được nữ nhân yêu mến hoàn sinh rồi hải tử từ thế tôn mạo hiểm xuất thủ từ bạch khởi thủ hạ cứu g a minh vương phi một điểm này đến xem thế tôn hẳn là không căm ghét minh vương phi theo lý thuyết tội ác chi thành đối với thế tôn mà nói là cái rất có ý nghĩa địa phương tại sao hắn ngược lại như thế thống h ậ n xem ra muốn biết chân tướng của sự t ì n h chỉ có tiến vào tội ác chi thành tham dò rồi thế nào đi vào lâm viên hỏi không biết rõ cấp trên không v i ế t lục dục thiên thành thật trả lời sau đó bổ sung nói ta mới là đ ư c vào nếu không ngươi đi thử một chút dùng đầu hướng trên vách đá đụng lâm viên có thể không phải đầu đất khóe miệng của lâm viên co q u ắ p m ấ y cái làm bộ liền muốn đem lục dục thiên b ư ớ xuống trên vách đá đi đừng đừng nói dỡn xuất ra sẽ t h chết lục dục thiên liền vội xin tha nói đương nhiên lâm viên chỉ là hù dọa lục dục tiên không vào được dưới tình huống khẳng định không thể cứng rắn vào cứng rắn vào đó là phải ra chuyện t r ư ớ c bạch lao cho hắn quy giáp chính là cần làm trường hợp này nghĩ tới đây lâm viên từ trong lòng ngực lấy ra bạch lao cho hắn quy giáp bạch lao cái này quy giáp trên s u ấ t thật tốt là chia ra thành tám miếng nhỏ lúc này này tám miếng nhỏ quy giáp trên mỗi người nổi lên một chữ thể theo thứ tự là càn khôn khảm cách giao đậu tuấn cấn đổi rồi sau đó một cái bắt q u i dấu ấn xuất hiện ở lâm viên dưới chân sau một khắc bạch quang trận lóe lâm viên cùng lục dục thiên liền biến mất ngay tại chỗ không bất động minh vương n g ư ơ i biến thành bất động minh vương rồi lục dục thiên chỉ lâm viên nói rồi sau đó lại mừng rỡ như liên nói ta ta lại cũng khôi phục bạch lao không hổ là có thể cùng thế tôn đấu lực tay cấp hai cao thủ a hắn cái này quy giác s á c thực bất p h ạ m không chỉ là đem lâm viên cùng lục dục thiên đưa vào chả đem lâm viên ngụy trang thành rồi bất động minh vương bộ g á n g bốn chương hết chương ba trăm linh tám độ huyết hải giờ phút này lâm viên cùng trước bất động minh vương bất luận là bộ g á n g hay là tức hơi thở cũng không có nửa phân khu đừng l i ê n nói như thế muốn không phải bất động minh vương chết lâm liên bằng vào cái này n g ụ y trang đi cùng minh vương phi ngủ minh vương phi tám phần m ộ ư ơ i cũng không phát hiện được n à y đã không giống là không giống vấn đề mà là hoàn toàn giống nhau như lúc không muốn nhất kinh nhất xạ tiếp tục đi phía trước lâm liên đối lục dục thiên phân phò đến lục dục thiên chỉ là bộ dáng khôi phục thực lực cũng không khôi phục cho nên không dám không vâng lời lâm liên hơn nữa cho dù hắn khôi phục thực lực chính là ngũ d i a i ở bây giờ trước mặt lâm u y ê n cũng như con kiến hôi lâm liên mang theo lục dục thiên tiếp tục đi về phía trước con đường đi tới này thuận lợi vượt quá tưởng tượng cái này bị thế tôn phong ấ n tội ác chi thành lâm nguyên đi đi, gật đầu một cái nói nhanh lên một chút đến trước mặt nhìn một chút lâm nguyên cùng lục dục thiên bước nhanh hơn rất nhanh bọn họ thấy mùi máu tanh quẩn đó là một mảnh minh mông bắt ngát hải dương màu đỏ ngọn ở hải dương màu đỏ ngọn bên cạnh đứng thẳng một khối cao mấy chục mét thẻ bi trên tấm b i a đa viết hai hàng tổng cộng là tám chữ to huyết hải vô biên quay đầu là hồ sơ bọn họ cùng nhau đi tới cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy cái gọi là tội ác chi thành mà bây giờ lại bị huyết hải ngăn cản đường đi nhìn như vậy tới lời nói thật giống như chỉ còn lại người cuối cùng giải thích tội ác chi thành ở huyết hải một bên khác tội ác chi thành hẳn ngay tại một bên khác rồi lâm viên nói với lục dù tiên huyết hải không tốt độ a tin đồn chính giữa huyết hải không có gì không c h ầ m bất kỳ vật gì đều không cách nào trôi lơ lửng ở phía trên nay huyết hải nhất định là bay không qua một khi lâm vào trong đó sẽ gặp hoàn toàn chìm lục dục thiên trầm giọng nói đối cái kia tội ác chi thành lục dục thiên thực ra cũng rất tò mò nhưng là bọn họ giáo phái bên trong trong điện tịch đã từng ghi lại huyết hải chỗ lợi hại vì vậy đối mặt huyết hải lục dục thiên có chút đánh sợ dựa theo giáo phái bên trong điện tịch ghi lại tam giai bên dưới cũng thì không cách nào bày võ huyết hải hắn là ngũ giai lâm viên là tứ giai bọn họ cưỡng ép độ hải lời nói chỉ có trầm luân một cái kết quả vì phòng ngừa lâm viên xung động lục d ụ thiên trả đặc biệt đưa bọ bên trong giáo trong điện tịch g i lại trong biển máu sắc mặt tự thuật cho lâm、Vyên. sau khi nghe xong lâm n g u y ê n suy nghĩ chốc lát nói theo lý thuyết nhất định là có phương pháp có thể vượt qua huyết hải a có thuộc về có nhưng là chúng ta không biết rõ a lục dục thiên bất đắc gì nói nói cho cùng hay lại là lục dục thiên đang giáo phái bên trong thân phận địa vị không cao chỉ có thể coi là trung tầng nếu là bất động minh vương loại này cao tầng thế tôn tâm phúc hẳn là có thể biết rõ càng nhiều lâm n g u y ê n cũng dựa theo lục dục thiên nói những thứ kia tiến hành một phen thử đúng như dự đoán bất kể thứ gì chỉ phải đặt ở huyết hải phía trên ngay lập tức sẽ chìm vào huyết hải chính giữa hơn nữa huyết hải nước biển tựa hồ trả mang theo tính ăn m n bất kể thứ gì chỉ cần chìm vào huyết h ả i chính giữa cũng sẽ bị huyết h ả i đồng hóa c u ố i cùng hóa thành một bãi huyết thủy đang ở lâm liên cùng lục dục thiên nghiên cứu thế nào vượt qua huyết hải thời điểm chỉ thấy huyết hải chi thượng tựa hồ có một cái c h è o thuyền bóng người tia c h è o thuyền bóng người càng ngày càng gần l o a n g thoáng còn có thể nghe được tiếng gọi ầm ĩ minh vương đại nhân minh vương đại nhân huyết hải chi thượng tia c h è o thuyền thuyền phu tựa hồ ở trào hỏi mình lâm liên bị bạch lão quy giáp biến thành bất động minh vương dáng vẻ thuyền kia phu hiển nhiên là đem mình làm bất động minh vương bắt đầu từ bây giờ ta là bất động minh vương nếu như lộ ra sơ hở lâm viên hướng lục dục thiên uy nói rất nhanh thuyền k i a càng ngày càng gần dừng ở bên bờ thuyền này rõ ràng là một chiếc do vô số đầu khô lâu biên chế thành thuyền nhỏ những thứ này đầu khô lâu đủ loại kiểu dáng đều có hiển nhiên là bắt nguồn ở đủ loại yêu ma quỷ quái không cần muốn cũng biết rõ xây chiếc thuyền này nhất định là tại chỗ lấy tài liệu dùng tội ác chi thành bên trong những cư dân kia đầu làm treo thuyền thuyền phu chính là một người dáng dấp thập phần hung ác lại mặc cả xa n ắ m t i ề n trượng dạ xoa dạ xoa xuyên cả xa cái này nhìn thập phần không khỏe cũng thập phần tức cười dạ xoa thực lực không mạnh cũng chỉ có lục giai lâm viên tiện t m sao. Sao, bất, bất quá nghĩ lại bất động minh vương nơi này biết rõ kết quả thật thật phần hợp lý a minh vương phi chính là ở tội ác chi thành ra đời bất động minh vương biết rõ mình nàng dâu nhà mẹ đẻ vậy quá bình thường bất quá trăm năm tuần tra một lần bên trên tới là ba mươi năm trước nói trước bảy mươi năm tới có thể xác định nơi này tin tức cùng ngoại giới cũng không liên thông này dạ xoa cũng không biết do bất động minh vương đã chết sự tình thân phận mặc dù tạm thời không có bại lộ nguy hiểm nhưng là cái vấn đề này trả lời thế nào lâm n g u y ê n nhưng có chút do dự dù sao hắn không phải chân chính bất động minh vương vạn nhất trả lời xuất hiện sơ xuất bại lộ thân phận kia có thể gặp phiền thoái nhưng mà còn không chờ lâm n g u y ê n nói chuyện lục dục thiên xông lên đùng đùng thì cho kia dạ xoa hai miệng rộng từ mắng minh vương đại nhân muốn lúc nào tới thì tới lúc đó ngươi chính là từng cái dạ xoa cũng dám hỏi nhiều như vậy lục dục thiên này hai miệng hiển nhiên là đem này dạ xoa làm cho sợ hãi liền vội vàng vì xuống đất khổ khổ cầu khẩn nói minh vương đại nhân tha tiểu một mạng tiểu không nên hỏi nhiều không nên hỏi nhiều dạ xoa chỉ là giáo phái chính giữa tầng dưới c h ó p nhất phụ trách làm một ít cô ly hoặc là trông trường sơn môn sự tỉnh có chút tương tự đạo giáo chính giữa kim giáp lực sĩ như thế lâm u y ê n phất phất tay nói đứng lên đi thấy bất động minh vương không có trách tội chính mình này dạ xoa liền vội vàng lấy lòng nói minh vương đại nhân nhất định là phải đến trong thành giò xét đi ngài mời lên tuyển ta đây liền mang ngài đi qua nói xong dạ xoa lại hướng lục dục thiên hỏi không biết vị này xưng hô như thế nào lục dục thiên hạ ra một phát đầu ưỡn g ư ợ c một cái nói lục dục tiên ba mươi sáu ngày thần hộ p h á p một trong hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì ngươi không cần luận hỏi tiểu tiểu dạ xoa biết do càng nhiều từ càng nhanh nguyên lai là lục dục tiên đại nhân nghe nói qua nghe nói qua đa tạ lục dục tiên đại nhân chỉ giáo dạ xoa liền vội vàng lấy lỏng song phương thân phận tranh lệch quá lớn bất kể là bất động minh vương hay lại là lục dục tiên hắn một cái tiểu tiểu dạ xoa đều không đắc tội nổi bổn chương hết chương ba trăm linh chín tội ác trí thành lâm nguyên chính mình cũng không nghĩ tới lục d ụ thiên lại sẽ chủ động giút mình giải vây hơn nữa không nghĩ tới lục dục thiên cái này đại bức vòng tốt như vậy dùng một cái đại bức chụp xuống đi này dạ xoa vẫn thật là không dám hỏi nhiều lên này khô lâu thuyền sau đó lâm viên cho lục dục thiên truyền âm nói tiểu tử ngươi lần này thế nào như vậy cơ chí lục dục thiên cũng cho lâm viên truyền âm trả lời ở chúng ta giáo phái chính giữa trên dưới cấp bậc thập phần xâm nghiêm loại này ước lượng không rõ thân phận của mình dám đối với thượng cấp hỏi lung tung này kia ngươi không nói hai câu bạn thai mạnh tử t ắ t hắn vậy đúng rồi mấy bạn h a i tử đi xuống bảo đảm hắn đối với ngươi một mực cung kính không dám lại hỏi lung tung này kia bạn thai mạnh tử tắc nhân đây nếu là dùng các ngươi cái thế giới kia lại nói cái này kêu là làm xí nghiệp văn hóa lâm n g y ê n lâm n g y ê n vẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đầu n g h ĩ cái xí nghiệp này văn hóa thật là có nhiều chút đặc thù chờ chút đối với cái xí nghiệp này văn hóa lục dục thiên thật là quá thông thạo rồi thuần thục làm cho đau lòng người chủ yếu nhất lục dục thiên còn là một lắm lời lục dục thiên lời này lao thân phận kết hợp cái xí nghiệp này văn hóa có thể được ra một cái kết luận lục dục thiên tiểu t ử này sợ rằng không ít bị to một a nghĩ tới đây lâm n g ê n dùng một loại thập phần ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm lục dục thiên không rời mắt lục dục tiên h tựa hồ biết rõ lâm viên đang suy nghĩ gì liền vội vàng truyền âm giải thích đừng có đoán mỏ hờ à à à ta cũng không chịu qua to mồm cho tới bây giờ đều là ta tát người khác lục dục tiên h này sóng là thật là không đánh đã đá khai rồi mặc dù lục dục tiên h ngoài miệng nói như vậy thực ra trong lòng nghĩ nhưng là đáng chết bất động minh vương đáng đợi ngươi chết năm đó là thuộc ngươi này cái c h ứ n g rủa đánh ta hiểu rõ nhất khô lâu thuyền ở huyết hải chi thượng chạy mặc dù huyết hải bắt n á t nhưng là khô lâu tốc độ thuyền độ cũng rất nhanh người tới cho ra ra nói một chút nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào lục dục thiên mở miệng hỏi lục dục thiên đối tội ác chi thành cũng rất tò mò cho nên hắn bắt đầu hướng trèo thuyền dạ xoa hỏi thăm nơi này sự t ì n h bây giờ lâm viên là thân phận của bất động minh vương theo lý thuyết hắn hẳn là nơi này biết rõ sự t ì n h vì vậy hắn làm bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ trên thực tế nhưng là lần g thai dụng tâm lắng nghe lục dục thiên biểu hiện rất p h í t lối nhưng là bởi vì thế tôn giáo phái xí nghiệp văn hóa tương đối biến thái lục dục thiên biểu hiện càng p h í c lối này dạ xoa cũng liền càng nghe lời nói vừa mới bị lục dục thiên rút to mồm Này d trong, trong thành ta không đi qua chỉ là nghe lui tới đưa đón những người lớn tán gỡ qua trong thành đều là một ít tội ác tại trời tù đồ tựa hồ là đang tiếp thụ trừng phạt huyết hải vờn quanh toàn bộ tội ác chi thành chính là vì phòng ngựa tội ác chi thành bên trong những tù đồ đó trốn ra được nói tới chỗ này treo thuyền dạ xoa nói tiểu biết do thật không nhiều trong thành tình huống minh vương đại nhân biết chắc nhiều hơn ta lục dục thiên trận mắt nhìn dạ xoa lướt mắt máng minh vương đại nhân thân phận gì nơi nào có công phu giải thích cho ta nhiều như vậy được rồi ngươi biết được bao nhiêu liền nói cho ta biết bao nhiêu đi bị lục dục thiên chừng một cái như vậy dạ xoa lập tức lại túng vội vàng cấp chính mình hai to mồm xin tha nói ta lại nói sai minh vương chớ trách nói xong bắt đầu đông một đầu tây một con cho lục dục thiên giới thiệu tội ác chi thành bên trong sự tình những lời này hỗn loạn không chịu nổi đủ loại tin tức đều có hiển nhiên đều là dạ xoa thuyền phu tin vỉa hè chiếm được khô lâu thuyền ở huyết hải c h i thượng hành xử ước chừng nửa giờ khoảng đó loáng thoáng có thể thấy phía trước có một tòa hát thạch cự thành minh vương đại nhân lục dục thiên đại nhân đến Dạ xoa thuyền phu đem khô lâu thuyền cập bờ sau đó chỉ về đằng trước nói ta không thể lên bờ sẽ không t i ễ n hai vị đại nhân rồi lâm nguyên gật đầu một cái cố tình lạnh lẽo cô quạng mang theo lục dục thiên xuống thuyền sở dĩ cố tình lạnh lẽo cô quạng chính là vì bất nói lâm nguyên nhưng là người trong nhà biết được chuyện nhà mình hắn có thể không phải chân chính bất động minh vương nói nhiều l ỗ nhiều nói ít thiếu sai không nói không tệ tận lực bất nói mới có thể tránh miễn bại lộ nguy hiểm lâm viên mang theo lục dục thiên một trước một sau hướng hát thạch cự thành đi tới đây chính là kia trong truyền thuyết tội ác chi thành đứng ở tội ác chi thành trước mặt lâm viên không khỏi có loại tự thân t h ậ p phần nhỏ bè t ạ m giác t o a thanh trị này thật sự là quá cao lớn thanh tường chừng cao bảy mươi tám mươi m ngay cả phiến kia cửa thành cũng phải có hơn ba mươi m thành cửa đóng kín trên thành tường đứng từng cái t r ị thủ giả xoa lâm viên cùng lục dục thiên xuất hiện tự nhiên đưa tới trên tường thành chị thủ dạ xoa chú ý bất động minh vương đại nhân đến trên thành tường dạ xoa đầu lĩnh nhìn chăm chú dưới thành kinh ngạt nói bất động minh vương cùng minh vương phi cách m ỗ i trăm năm sẽ gặp tới tội ác chi thành tuần tra một lần vì vậy nay thủ thành dạ xoa dĩ nhiên là nhận biết bất động minh vương phổ thông dạ xoa chỉ là thất giai ngay cả kia dạ xoa đầu lĩnh cũng là mới lục giai bất động minh vương là tứ giai đ ỉ n h phong nửa bước t a m giai với nhau giữa thực lực sai biệt thật lớn địa vị càng là khác biệt trời vực thấy minh vương g i á lâm dạ xoa đầu lĩnh thập phần coi trọng liền v ộ i vàng mang theo huy hạ dạ xin mở lớn cửa thành nên đón ẩm ùm ùm ở từng tiếng sấm dền như vậy tiếng nổ chính giữa kia hai miếng nặng nghề cửa thành bị dạ xoa môn cho đầy ra dạ xoa đầu lĩnh mệnh lệnh huy hạ dạ xiên phân biệt đứng thành hai hàng nên đón bất động minh vương hạ xuống minh vương đại nhân người đã đến rồi dạ xoa đầu lĩnh liền vội vàng tiến lên thăm hỏi sức khỏe lâm n g uyên vẫn là bộ kia lạnh lẽo cô quản bộ dáng nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng nói ừ thấy minh vương đại nhân lạnh nhạt như vậy dạ xoa đầu lĩnh trong đầu n g h ĩ chẳng lẽ mình lễ phép không đủ nghi thức cảm chưa đủ minh vương đại nhân chưa để ý vì vậy này dạ xoa đầu lĩnh vây ở trước mặt lâm n g uyên lại tiếp tục hỏi minh vương đại nhân ngài phải đi nơi nào a ta phái nhân cho ngài dẫn đường đúng rồi lần này làm sao lại ngài tự mình làm minh vương phi đại nhân chưa từng tới sao này dạ xoa đầu lĩnh giống như lục dục tiên đều là lắm lợi a có lẽ là đang ở này tội ác chi thành sống lâu rồi không người nói chuyện duyên cớ thấy từ ngoại rời đến liền muốn đi lên nói hai câu bất quá hắn lại hỏi như vậy đi xuống lâm viên thế nào cũng phải lộ tẩy không được a lâm viên hướng lục dục tiên xử một cái ánh mắt ý kiến là nói cho lục dục tiên chuyện này ngươi tới xử lý thấy lâm viên cái ánh mắt này lục dục t i ê n trong đầu nghĩ thỏa lục dục t i ê n đã sớm muốn đánh cái này dạ xoa đầu lĩnh lại so với chính mình trả lắm lời này còn đến đâu toàn bộ giáo phái chính giữa lục dục thiên xoay tròn rồi cánh tay một cái bạt thai mạnh quất vào cái này dạ xoa đầu lĩnh trên mặt trực tiếp đem này dạ xoa đặt mông rút ra ngồi trên mặt đất cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng kia sao ngươi t h ả nhớ đến minh vương phi rồi lục dục thiên cái này cái mũ móc chỉ có thể là tuyệt nhân ra liền nhấc một câu minh vương phi ở trong nhượng hắn thì trở thành nhớ đến minh vương phi rồi tiểu không dám trong thành này xây ngược lại là gìn giữ thập phần hoàn chỉnh hai bên đường phố đều là nhà thậm chí một ít cửa tiệm đều còn ở mở cửa buôn bán nhưng là nơi này sinh hoạt lại toàn bộ đều là dạ xoa phản phất như là một cái dạ xoa quốc độ tội ác chi thành dân bản địa lâm viên bọn họ là một cái cũng không thấy hứng thú có lẽ là bởi vì thường xuyên đến duyên cơ bất động minh vương ở tội ác chi thành danh tiếng rất lớn trong thành dạ xoa gần như đều biết hắn c ũ lần, lần hôm nay tiếp liên tiếp đến tố cáo nói là có người ngoài đường phố tắt lập nhiều người không nghĩ tới là người lục dục thiên a năm đó cái kia trung quy kể bên bạn thai lục dục thiên bây giờ cũng có thể rút ra người khác bạn thai rồi nghe được cái này thanh âm sau đó lục dục thiên phảng phất là bị đạp cái đôi mẹo đột nhiên xoay người hướng sau lưng nhìn lại dám bóc chính mình ngắn lục dục thiên thể hắn nhất định phải đem sau lưng người kia ra mặt cho rút ra nát không được nhưng mà lục dục thiên là tràn đầy lửa g i ậ n như đầu thấy sau lưng người kia sau đó hắn lửa g i ậ n nhất thời tiêu tán hơn nữa sau lưng bọn họ đứng một cái tay cầm b ả o tán cao lớn vạm vỡ lục mặt đại hán đa văn thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này lục dục tiên h kinh ngạc nói ở thế tôn giáo phái chính giữa có ngũ đại hộ pháp thần ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần trước mắt đa văn thiên cùng lục dục tiên đều là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần một trong nhưng là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần cũng có ba bảy loại phân chia ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần chia làm bên trên m ộ ư ơ i hai ngày trung m ộ ư ơ i hai ngày hạ m ộ ư ơ i hai ngày đa văn tiên thuộc về là bên trên m ộ ư ơ i hai ngày cũng chính là cổ hủ bảo thủ hộ pháp tiểu thần mà lục dục thiên thuộc về hạ m ộ ư ơ i hai ngày là tân tấn hộ pháp tiểu thần giữa hai người trên lệch vẫn còn rất lớn ngũ đại hộ pháp thần trận mất sau đó đa văn tiên loại này cổ hủ bảo thủ hộ pháp tiểu thần rất có thể sẽ biến thành tân hộ pháp đại thần hơn nữa đa văn tiên cũng không phải giống như lục dục thiên ngũ giai hắn là tứ giai mặc dù là tứ giai sơ kỳ nhưng là nhưng là thật tứ giai chúng ta bốn huynh đệ thay phiên thay thế tôn c h ấ n thủ tội ác chi thành chính là tội ác chi thành thủ tướng ta khẳng định ở chỗ này ngược lại là ngươi lục dục thiên tới nơi này làm chi chả đánh chúng ta đa văn thiên có chút bất mãn nói muốn không phải lục dục thiên đứng ở bên cạnh bất động minh vương đa văn thiên sở không chúng giữa bọn họ quan hệ hắn thế nào cũng phải đi lên cho lục dục thiên hai vả mặt không được dù sao năm đó hắn cũng không thiếu đánh miệng của lục dục thiên tử cũng không biết rõ chả có phải hay không là năm đó cái kia cảm giác tội ác chi thành cùng ngăn cách ngoại giới đa văn thiên hiển nhiên là trấn thủ nơi đây nhiều năm cũng không biết tình huống ngoại giới ngũ đại hộ pháp thần đ ô là ngày gần đây bị bạch khởi chém chết cho nên bất động minh vương tử vong tin tức đa văn thiên rõ ràng cho thấy không biết rõ ta theo minh vương đại nhân tới dò xét lục dục thiên tựa hồ đối với đa văn thiên có chút bóng ma trong lòng núp ở lâm viên sau lưng đa văn thiên đối đ ạ i lục dục thiên cùng đối đ ạ i bất động minh vương kia hoàn toàn chính là hai cái s á t mặt hắn là tội ác chi thành thủ tướng đối với tội ác chi thành sự t ì n h tự nhiên rõ ràng bất động minh vương đó là thế tôn con rể có tầng quan hệ này ở hắn sao dám không tôn kính minh vương đại nhân không có gì chuẩn bị triều đại không chú đáo xin minh vương đại nhân tha lỗi nhiều hơn đa văn thiên cung cung kính kính nói lâm nguyên gật đầu một cái nhà n n h ạ t đều, không nên đa lễ tùy ý tới xem một chút mà thôi tùy ý nhìn một chút nơi này có cái gì có thể nhìn đều là một ít chịu phạt tù đồ mà thôi bất quá đa văn thiên cũng không dám hỏi nhiều chỉ nói minh vương đại nhân muốn nhìn nơi nào ta mang ngài trước đi dò xét nghe nói như vậy khóe miệng của lâm nguyên không khỏi có chút có g ắ p đa văn thiên cùng bất động minh vương tiếp xúc rõ ràng khá nhiều chắc đúng với bất động minh vương cũng có một chút hiểu nếu như hắn một mực với ở bên cạnh mình lời nói chính mình chỉ định được lộ t ẩ y không nói cái khác liền chỉ một có biết hay không đường một điểm này liền không đạt được bất động minh vương mỗi trăm năm tuần tra một lần đối với tội ác chi thành đường nhất định là nhận biết lâm viên là là căn bản không biết đường một khi đi nhầm đường nhất định sẽ đưa tới đa văn thiên hoài nghi làm sao bây giờ lâm viên đầu góc đang điên cuồng chuyển động muốn muốn tìm một cái giải quyết vấn đề biện pháp lục dục thiên có biện pháp gì hay không để cho cái này đa văn thiên không đi theo chúng ta lâm viên cho lục dục thiên truyền âm nói lục dục thiên hơi làm trầm âm truyền âm trả lời nghe nói chỉ quốc thiên tốt quyền tăng trưởng t h i ê n tốt tài sản nhiều mục đích thiên h à o sắc đà văn thiên rượu ngon ta cùng bọn họ sống chung không nhiều cũng không biết rõ lời đồn đãi là thật hay giả nếu như là lời thật ngược lại là có thể nghĩ biện pháp chốt say hắn rượu ngon nếu quả thật rượu ngon lời nói ngược lại là thật đúng là có thể đem hắn chốt say lâm viên lần trước rời đi quỷ dị thế giới thời điểm đã từng nói với triệu quát quá lần sau lúc tới sau khi mời hắn uống rượu nếu là đáp ứng sự t ì n h tự nhiên không thể mất lời cho nên lần này tới thời điểm lâm viên mang rất nhiều rượu ngon nhất là cái kêu mao tử cảng là mang theo mấy chục trên trăm dương nghĩ tới đây lâm liên đối lục dục thiên truyền âm n ó i ngươi đi thử một chút hắn lục dục thiên đối đa văn thiên có chút rụt rẽ lấy can đảm đi tới đa văn thiên bên cạnh do xét tính nói nghe nói ngài thích uống rượu minh vương đại nhân nơi đó có rất nhiều rượu ngon nếu không ta giúp ngài chuẩn bị mấy chai tới nghe được rượu ngon hai chữ sau đó con mắt của đa văn thiên nhất thời liền trực thấy đa văn thiên cái ánh mắt này sau đó lục dục thiên liền biết rõ tin đồn là thực sự ngươi còn có thể từ minh vương nơi đó lấy được rượu đa văn thiên cho là lấy thân phận của bất động minh vương hắn rượu nhất định là rượu ngon nhưng là đối lục dục thiên có thể từ bất động minh vương nơi đó lấy được rượu chuyện này hắn là biểu thị nghi ngờ dù sao hắn thấy lục dục thiên chính là bất động minh vương cậu ai cầm xong rượu cho cho ăn à? ngài đừng coi thường ta à? ta mặc dù lục dục thiên thân phận nhỏ nhưng là ta sống một tấm tốt miệng a minh vương đại nhân đó là thập phần nhìn chúng ta ngươi chở đó ta đi cấp ngươi chuẩn bị một ít rượu tới lục dục thiên lời thề son sắt nói Bốn bao chứng、hết. Chứng 311, tử say đa văn thiên, trúc hết. tử say đa đa đa văn tiên h dương mắt nhìn lục dục tiên h tựa hồ là thật hy vọng lục dục tiên h có thể cho hắn lấy được rượu ngon lục dục thiên đi tới trước mặt lâm n g uyên nhỏ giọng thì thầm nhìn rằng dấp tựa hồ thật là ở thương lượng với lâm n g uyên nói một lúc sau lâm n g uyên vung tay lên hai vỏ rượu nhất thời xuất hiện ở trước mặt lục dục tiên h n à y cái bình mặc dù không thu hút nhưng là trong này giả bộ đó cũng đều là m a u từ a thương hương khoa học kỹ thuật bảo đảm chất lượng a lục dục tiên h xét rượu cho lâm uyên một cái xem ta biểu diễn biểu tình sau đó liền hướng đến đa văn tiên đi tới thấy lục dục thiên hướng đa văn thiên đi tới bóng lưng lâm uyên trong đầu nghĩ lục dục thiên t i ể u t ử này thật chẳng lẽ liền cải t à quy chính lại chủ động giúp mình làm việc nào ngờ lục dục thiên đây là muốn hại đa văn thiên năm đó lục dục thiên còn nhỏ yếu thời điểm đa văn thiên chính là giáo phái trung đại lao rồi đa văn thiên ban đầu cũng không ít khi dễ lục dục thiên lục dục thiên mặt đều bị đa văn thiên cho rút ra xưng chính bởi vì quân tử báo thủ mười năm không muộn lục dục thiên tâm lý kìm nén một hơi thở sẽ chờ tìm đa văn thiên báo thủ đây lần này kia chính là một cái cơ hội tốt nhất không cần biết lâm uyên muốn làm cái gì chỉ cần g ú p lâm uyên được việc đó chính là không tốt đa văn thiên sự tỉnh Đến t sau đó hướng đa văn thiên hỏi rượu này như thế nào đây nghe thấy được cái này mùi rượu sau đó đa văn thiên con người trực tiếp liền trực hai chân lúc này liền không rời nổi bước chân rồi muốn biết do quỷ dị này thế giới sinh hoạt trình độ cũng chính là cùng vân quốc cổ đại sinh hoạt trình độ không sai bị lắm thậm chí chả phải là tần hán thời kỳ loại này lúc đầu cổ đại so với đường tống loại này giàu có cổ đại cũng có chỗ không bằng ở cuộc sống như vậy trình độ bên dưới có rượu uống đã rất tốt cái này quỷ dị thế giới cái gọi là rượu ngon so với người nghịch ngậm lai sở c h ạ ảm gian rượu cũng không bằng đa văn thiên nơi nào nghe thấy được quá loại rượu này hương nghe thấy được rượu này thơm sau đó đa văn thiên liền trong đầu nghĩ rượu này nếu có thể để cho ta uống một hớp ta thật là từ cũng đáng theo đa văn thiên cùng cái này rượu so sánh hắn lúc trước uống những rượu kia đều là nước tiểu ngựa lựa đi tiểu để cho đa văn thiên gửi mấy cái sau đó lục dục thiên lại đem r thấy một màn như vậy đa văn tiên nhất thời liền n ó n g n ả y làm bộ thì sẽ đến lục dục thiên trong tay đoạt rượu lục dục thiên lúc này nói đa văn tiên người gấp cái gì a minh vương đại nhân vẫn còn ở nơi này đây nghe nói như vậy đa văn tiên đoạt rượu tay nhất thời cưng ở giữa không trùng rồi sau đó lúng túng cười nói lục dục thiên huynh đệ rượu này ta có thể hay không uống một cái a một cái liền một cái đa văn tiên quả nhiên là nghiện rượu như mạng a vốn là chả là một bộ không nhìn trúng lục dục thiên bộ dáng bây giờ rượu ngon ngay tại trước mặt đối lục dục thiên gọi cũng biến thành lục dục thiên huynh đệ lục dục thiên nhiệm vụ đó chính là c h ố c say đa văn tiên rượu này nhất định là để cho đa văn thiên uống dĩ nhiên rượu này ta chính là cho ngài thỉnh cầu đến dĩ nhiên phải cho ngài uống a đừng nói một cái rồi chính là một vỏ ngài cũng có thể uống nói tới chỗ này lục dục thiên một hồi tiếp theo sau đó nói bất quá nơi này chính là trên đường chính a chẳng lẽ ngài muốn ở trên đường chính uống rượu ta ngược lại thật ra không có vấn đề minh vương đại nhân theo ngài ở trên đường chính uống rượu cái này coi như có chút t r ư ớ n g thai gai mắt rồi ha ha ha. nghe nói như vậy đa văn thiên sững sờ liền vội vàng cười to nói đúng đúng lục d ụ thiên lão đệ nói đúng a nói n xong có t ê ư n lời này sau đó đa văn thiên lập tức đi tới trước mặt dẫn đường hắn nhịp bước rất nhanh hiển nhiên là không dằn nổi muốn uống ly rượu này đa văn thiên ở phía trước dẫn đường lâm viên cùng lục dục thiên ở phía cuối đi theo lục dục thiên lặng lẽ cho lâm viên truyền thông nói cũng không biết rõ cái này đa văn thiên cựu lượng như thế nào ngươi mang rượu tới có đủ hay không lâm viên truyền thông đáp lời bao đủ không bao lâu lục dục thiên lại truyền âm n ó i thấy hắn ngang hông treo yêu bài có hay không ta đoán chừng đó chính là đi lại bằng chứng có cái vật kia chúng ta trong thành khẳng định thông suốt n g ư ơ i cái này thân phận của bất động minh vương quá rõ ràng rồi đợi một hồi hắn uống say sau đó ta đem yêu bài lấy đi ngươi đổi một bộ dáng chúng ta lại đi dò xét có thể lâm liên đáp một tiếng thật đúng là đừng nói lục dục thiên tại đối phó đa văn thiên thời điểm tựa hồ cựu hận ra chỉ bên d ư ớ i chỉ số q u y cũng thay đổi thông minh tiểu t ử này chế định kế hoạch còn rất giống như là chuyện như thế rất nhanh đa văn thiên liền mang theo lâm liên cùng lục dục thiên đi tới một quán rượu chính giữa tất cả cút mở cúc ngay hôm nay ta đa văn thiên bao tràng đa văn thiên vừa vào tiểu lầu lúc này ồn ào trong bụng hắn con sâu rượu bị câu dẫn lên rồi giờ phút này giống như t r ă m c h ả o nạo tâm một dạng nóng này bất an chỉ cần một khắc không uống bên trên rượu kia đa văn thiên nóng nảy tâm t ì n h liền không cách nào trần an đa văn thiên là tội ác chi thành thủ tướng nói trắng ra là chính là chỗ này tội ác chi thành thổ hoàng đ ế a trong thành dạ xoa nào dám đắc tội hắn đa văn thiên một tiếng gầm trong tiểu lầu dạ xoa lập tức nối đôi mà ra hoàng hốt chạy vừa trốn ra từ lầu lầu hai lô ghề riêng thức ăn ngon cho ta tất cả lên đa văn tiên h chào hỏi lâm viên ngồi ở chủ vị đa văn tiên h cùng lục dục thiên ngồi chung một chỗ thuận lợi lục dục thiên cho hắn uống rượu mới vừa ngồi xuống không một chút thời gian thức ăn này liền lên đủ tốc độ dọn thức ăn lên đó là tương đương nhanh cái này làm cho lâm viên hoài nghi thế nào quỷ dị này thế giới cũng có dự chế thức ăn hay sao minh vương đại nhân đây là bản xứ đặc sản nhân diện ma chu nướng vị đạo cực tốt đẹp còn có cái này sinh ướp sơn tiêu não mùi vị cũng tương đối khá đa văn tiên h hướng lâm viên giới thiệu trên bản thức ăn thấy bản này mang thức ăn lên hảo trong lòng viên không khỏi bách vị tập trần nhân diện ma chu sơ tiêu này không phải xâm phạm đến thế giới hiện thật quái vật sao lúc trước những quái vật này tùy tiện là có thể chu diệt vô số nhân loại nhưng là ở quỷ dị thế giới những thứ này cũng bất quá là thức ăn mà thôi đang khi nói chuyện công phu lục dục thiên đã cho đa văn thiên rót thêm rượu Từ n g ự Nghe mùi rượu đa văn thiên đã sớm là không dằn nổi rồi hắn bưng chén rượu lên hướng lâm viên kính nói minh vương đại nhân ly thứ nhất này ta trước m ờ i n g à i lâm viên bưng chén rượu lên nhàn nhạt đáp một tiếng ta tiểu lượng không tốt các ngươi tự tiện p h ả đó chương ba trăm m ư ơ i hai tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục cùng tầng m ư ơ i tám đại địa ngục ha, ha, ha. đa văn thiên lớn tiếng cười to nói minh vương đại nhân ngài thật sự là quá khiêm đường ngài nhưng là tiểu lượng cao nếu bàn về tiểu lượng m ư ờ i ta đa văn thiên cũng không địch ngài a nghe nói như vậy lâm viên sắc mặt không khỏi cứng đờ n g a n đề phòng vạn đề phòng hay lại là ở cái địa phương này sai lầm xem ra bất động minh vương cùng đa văn thiên là ở cùng uống qua rượu hơn nữa bất động minh vương tiểu lượng không tệ lâm viên câu này tiểu lượng không tốt này rõ ràng cho thấy nói sai nhiều văn lao ca rượu ngon có hạ minh vương đại nhân uống ít ngài không phải có thể uống nhiều một ít sao lục dục thiên liền vội vàng ở bên cạnh g i n xếp để ý tới để ý tới ta đây sẽ không k h á c h khí nói xong lời này đa văn thiên liền vội vàng nâng ly uống một hơi cạn sạch thấy đa văn thiên không có đem lòng sinh nghi lâm liên không khỏi thở phào n h ẹ n h õ m may ở rượu ngon trước mặt đa văn thiên chỉ số ở quy rõ ràng cho thấy t h ấ p xuống hơn nữa có lục dục thiên ở bên cạnh gián xếp mao tử vật này n g h e là một loại cảm giác uống lại vừa là một loại cảm giác khác rồi nó có thể thịnh hành v ậ n quốc t i ê u nhất định là có nó hấp dẫn người địa phương ở đối với chưa bao giờ uống qua rượu ngon đa văn thiên mà nói không thể nghi ngờ là uống được quỳnh tương ngọc lộ rồi đa văn thiên thở dài nói lục dục thiên liền vội vàng lại cho đa văn thiên rót một ly nói nhiều văn lao ca ngài cứ việc uống rượu này minh vương đại nhân nơi đó nhiều là ngươi uống xong ta lại đi giúp ngài thỉnh cầu nghe nói như vậy đa văn thiên thập phần cảm động lệ nóng doanh trồng nói lục dục thiên lao đ ệ lao ca ta có lỗi với n g ư ơ i à. ban đầu ta không nên như vậy đánh ngươi ta thật là tên xúc x i n g a đa văn thiên ở nơi nào uống lục dục thiên ở nơi nào ngã lâm n g u y ê n ở nơi nào nhìn đó là một ly tiếp lấy một ly một v ò tiếp lấy một vỏ hai vỏ rượu sau khi uống xong lâm viên lại cho bọn hắn tiếp theo bên trên không tới nửa giờ đa văn tiên h đã uống mơ mơ màng màng có chút tinh thần không rõ đa văn tiên h kể vai sát cánh ôm lục dục thiên bả vai nói lục dục thiên lão đệ ta có cái nữ nhi cùng ngươi tranh lệnh cái hai ba trăm tuổi hai người các ngươi đó là thật xứng đôi nếu không ta đem nữ nhi gả cho ngươi chúng ta thân càng thêm thân này sau này ta quản ngươi kêu lao đệ ngươi gọi ta là cha nghe nói như vậy lục dục tiên h mặt trực tiếp tối lục dục tiên h trong đầu nghĩ ngươi t ở mở thật là tên xúc xì nga cũng uống say còn muốn chiếm ta tiện nghi hơn nữa ngươi k h u y n ữ ngươi nhìn một chút ngươi này bức dạng ngươi này đại lục mặt ngươi kia khuê nữ là một cái ạ vạ tạ đúng không lục dục thiên không nói tiếng nào tiếp tục cho đa văn thiên rót rượu chả có thể nói chuyện đây là không uống đúng chỗ a lục dục thiên liên tiếp lại cho đa văn thiên đổ mười mấy v ò rượu đa văn thiên là hoàn toàn không được trực tiếp chui vào dưới đáy bàn khò khò ngủ say đứng lên l i ê n bây giờ đa văn thiên cái trạng thái này không có ba ngày ba đêm sợ l à không tỉnh lại nữa quyết định được lục dục thiên gỡ xuống đa văn thiên bên hông lệnh bài nói lâm liên cùng lục dục thiên xuống lầu hơn nữa phân phó tiểu lầu ông chủ không cho bất luận kẻ nào đi vào cái giày đa văn thiên minh vương đại nhân lời nói những rượu này trong lầu phổ thông dạ xoa dĩ nhiên không dám vi phạm lâm viên cùng lục dục thiên đi tới tĩnh lặng địa phương nhìn quanh một vòng mấy lúc sau chắc chắn bốn phía không người lâm viên từ trong lòng ngực móc ra màu trắng quy giáp bạch lao ta biết rõ ngươi có thể nghe được giúp ta thay đổi phó bộ dáng biến thành phổ thông dạ xoa bộ dáng lâm viên nhẹ nhàng nói ở huyết hải bên cạnh lâm viên bị biến thành bất động minh vương lục dục thiên khôi phục khi đó lâm viên cũng đã chắc chắn bạch lao khẳng định có thể mượn vỏ rùa cách không làm phép ngoại trừ bạch lão loại này cấp hai cường giả bên ngoài những người khác căn bản không có thể có thể giúp hắn hoàn thành loại trình độ này Quả nhiên, lục â Lâm Lâm m một một Nguyên trên thoáng qua lúc thì trắng quăng, Nguyên biến thành một người bình thường ráng. Biến thành phổ thông ráng Nguyên, qua sau vừa vỏ với rùa xoa xoa sau rứt thì lời, lúc lưng l khắc, phổ bộ bộ dạ dạ dục tiên làm bộ như phổ thông tùy tùng. Hai người bọn như thông tủng, người cùng phổ hai họ tùy đại i Tiên đến đường đ lớn bên trên. Lục Dục đại nhân ngài tại sao lại ở chỗ này không phải theo đa văn thiên đại nhân uống rượu với nhau đi sao Ven Văn đường tuần tra dạ xoa đầu lĩnh hướng Tiên Nguyên, Tiên cùng đầu Đà tra Trức, Ti xoa dạ Dục Dục Lục Lâm Lục hỏi. minh vương đại nhân cùng với đa văn thiên uống rượu lúc này minh vương đại nhân tới có tuần tra nhiệm vụ cái này không đ ặ c làm ta thay thế minh vương đại nhân tuần tra đa văn thiên vì để tránh cho hiểu lầm t r ả đem lệnh bài cho ta mượn rồi vừa nói lục dục thiên trả dơ lên từ đa văn thiên nơi đó trộm được lệnh bài quả nhiên khi nhìn đến này cái lệnh bài sau đó tuần tra dạ xoa là rất tin không nghi ngờ thì ra là như vậy kia lục dục thiên đại nhân ngài nhanh chóng đi chấp hành nhiệm vụ đi tuần tra dạ xoa đầu lĩnh nói lục dục thiên lục dục thiên vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ ta kêu biết rõ nhiệm vụ là cái gì bàn về sức chiến đấu lục dục thiên ở ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần làm mặc dù trung đội sổ nhưng là đầu góc này vẫn là rất h ả o sử minh vương đại nhân tựa hồ uống nhiều rồi chỉ giao phó ngoài ra thay hắn dò xét chưa từng nói rõ ràng để cho ta đi nơi nào dò xét ta như giờ phút này trở về lại sợ q u ấ y dậy minh vương đại nhân cùng thấy nhiều biết rộng nhà hứng ngươi có từng biết rõ từ t r ư ớ c minh vương đại nhân tới đều là đi nơi nào dò xét lục dục thiên hướng dạ xoa đầu lính hỏi sau lưng lâm viên thấy lục dục thiên cái phản ứng này tốc độ cái này diễn kỹ không nhịn được nghĩ cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái cái này diễn kỹ lợi hại a này có thể so với không ít tiểu thị tươi diễn kỹ muốn tốt hơn nhiều Dạ xoa đầu lĩnh chỉ số iq hiển nhiên là bị lục dục thiên n g h i n ép hắn trả lời cái này tự nhiên biết rõ minh vương đại nhân mỗi lần tới do xét địa phương đơn giản chính là tầng mười tám tiểu địa ngục cùng tầng mười tám đại địa ngục lục dục thiên lâm uyên nghe nói như vậy lâm uyên cùng lục dục thiên không khỏi tỏa sáng hai mắt cuối cùng là thăm dò đến trọng điểm để cho những người khác đi tuần tra đi ngươi cho ta dẫn đường lục dục thiên dơ lệnh bài phân phó nói lục dục thiên có đa văn thiên lệnh bài nơi tay g i xoa đầu lĩnh không dám vi phạm liền vội vàng phân phó tay hạ dạ xin tiếp tục tuần tra. sau đó hắn ở phía trước cho lục dục thiên dẫn đường nay tầng mười tám tiểu địa ngục cùng tầng mười tám đại địa ngục vị trí tựa hồ đang cung hết u y hải hoàn toàn ngược lại phương giả xoa đầu lĩnh một mực dẫn của bọn hắn hai hướng tội ác chi thành sâu bên trong đi vừa đi lục dục thiên một bên thử do tính hỏi nơi đây ta là lần đầu tiên tới tại sao này tầng mười tám địa ngục trả phân tiểu địa ngục cùng đại địa ngục đây giả xoa đầu lĩnh vội vàng trả lời lục dục thiên đại nhân ngài này sẽ không biết rồi tội ác chi thành tù đô đều là tội ác tài trời sống lúc bị tầng mười tám tiểu địa ngục hành hạ sau khi chết bị tầng mười tám đại địa ngục hành hạ chúng ta những thứ này d i ả soa sinh hoạt tại tội ác chi thành bên trong vốn là tội ác chi thành dân bản địa tất cả sinh hoạt tại tầng mười tám tiểu địa ngục chính giữa từ ra đời một khắc kia mỗi ngày cũng muốn thừa nhận không cách nào tưởng tượng hành hạ sau khi chết h ồ n phách chuyển qua tầng mười tám đại địa ngục tiếp tục tiếp nhận hành hạ vĩnh không ngừng b u ồ n chương hết chương ba trăm mười ba thường quý thiết xa tiểu địa ngục cùng cất đ á y ngâm thân tiểu địa ngục d i ả soa đầu lĩnh lời này nghe lâm viên cùng lục dục t i ê n là cắn răng này quán oan tầng mười tám tiểu địa ngục tầng mười tám đại địa ngục khi còn sống hành hạ sau khi chết trả tiếp lấy hành hạ những thứ này tội ác chi thành dân bản địa chính là phạm vào giới luật của trời cũng tội không tới chứ người nhưng có biết n à y tội ác chi thành dân bản địa rốt cuộc cùng thế tôn có thủ h á n gì lục dục thiên hiếu kỷ hướng dạ xoa đầu lĩnh hỏi lục dục thiên cái vấn đề này vừa ra vốn là trả thần sắc như thường dạ xoa đầu lĩnh bữa thời thần sắc đại biến hắn cũng không đoái hoài tới tôn ti rồi liền vội vàng che miệng của lục dục tiên nhìn quanh một vòng m ộ n phía chắc chắn không người nghe được lục dục tiên h cái vấn đề này lúc này mới nhỏ giọng nói đừng làm luận hỏi này đúng vậy hứng thú hỏi bậy a lục dục tiên đại nhân ngươi cái vấn đề này cũng không dám hỏi nữa cái vấn đề này ở tội ác chi thành đó là đại kỵ không người biết được cũng không thể hỏi b ậ y thế tôn có lệnh cấm chỉ thảo luận chuyện này từ trước cũng có người thảo luận qua bị đa văn thiên đại người biết được sau đó nhẹ thì đánh lên một hồi n ặ n g thì ném vào tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục cùng những thứ kia dân bản địa đồng thời chịu phạt đây là thế tôn cấm kỵ chúng ta không biết rõ cũng không dám hỏi b ậ y tóm lại ngài liền biết rõ nơi này dân bản địa đều là trừng phạt đúng tội đ ắ c tội thế tôn đến lượt có trừng phạt như vậy cũng thì phải nghe nói như vậy lâm liên cùng lục dục thiên không khỏi trố mắt nhìn nhau lục dục thiên chỉ là hỏi một câu liền đem dạ xoa đầu lĩnh sợ đến như vậy như vậy có thể thấy cái này cấm kỵ không bình thường a mãi mãi này đều không thể hỏi rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán a chính là thù giết cha mối hận cướp vợ cũng không tới như thế chứ lục dục thiên cho lâm viên truyền âm nói nghe được lục dục thiên truyền âm sau đó lâm viên trong đầu nghĩ t i ể u tử ngươi phát hiện trọng điểm a nay tội ác chi thành khẳng định cùng thế tôn cha nhưng là khẳng định cùng thế tôn đệ tam thế cái tia thê tử có quan hệ chưa chắc là mối hận cướp vợ ngược lại là giết vợ mối hận rất có thể dạ xoa đầu lính đi ở phía trước tước chừng hơn hai mươi phút sau đó bọn họ tựa hồ xuyên việt rồi toàn bộ tội ác chi thành bây giờ vị trí đại khái ở tội ác chi thành phía sau lúc này lâm liên đã có thể cảm nhận được phía trước có thập phần đ ậ m đ à tà ác năng lượng ở dạ xoa đầu lĩnh dưới sự dẫn dắt bọn họ đi tới một nơi hát vân bao phủ khu vực lâm liên có thể rõ ràng cảm nhận được hát vân bên ngoài cùng trong mây đ e n đầu tựa hồ hoàn toàn là hai cái thế giới lục dục tiên đại nhân nơi này chính là thông thường thiết xa tiểu địa ngục rồi tầng mười tám tiểu địa ngục là tầng tầng liên kết một tầng tiếp lấy một tầng thường quỷ thiết xa tiểu địa ngục phía sau chính là cất đái ngâm thân tiểu địa ngục dạ xoa đầu lĩnh hướng lục dục tiên giải thích lâm liên nhìn trăm chú cái này thường quỷ thiết x Hán h p tội hiện, đây chính đây là m t thù mảnh đặc quỷ vực. Xem đặc vực. c quỷ ra, á gọi tầng tiểu là ác i nối thành một mảnh quỷ vực. Những tội ác chi c thành đó dân b ả n địa, chính là bị chính những là vây ở t h ứ n à y quỷ vực chính g i ngoài ữ a Bên tuần tra dạ xoa sao dạ xoa dạ xoa, cùng trông biết chừng địa ngục dạ xoa bọn họ phân thuộc bất đồng chức trách căn bản không dám bỏ rơi nhiệm vụ một khi bỏ rơi nhiệm vụ rất có thể cũng sẽ bị ném vào tầng 18 t m i t ể u địa ngục cùng những thứ kia dân bản địa đồng thời chịu đựng hành hạ Dạ x o a đầu lĩnh liền đ ộ i vàng nói với lục dục tiên lục dục thiên đại nhân dựa theo quy định ta không thể xa hơn bên trong vào tiếp đó chỉ có thể bọn họ mang người tiến vào lục dục thiên gật đầu một cái g i ữ đa văn thiên lệnh b à i nói chúng ta là minh vương đại nhân tùy tùng minh vương đại nhân tới tuần tra bất quá minh vương đại nhân ở cùng đa văn thiên đại nhân uống rượu để cho ta đợi hai người thay hắn tuần tra thế nào các ngươi có ý kiến nói tới chỗ này lục dục tiên h manh c h â n mắt đem canh giữ ở t h ư ờ n g ủy thiết xa tiểu địa ngục cửa hai cái dạ xoa sợ hết hồn thấy đa văn tiên lệnh bài sau đó hai cái thủ ở cửa dạ xoa hai mắt nhìn nhau một cái liền vội và nói n không dám không dám đại nhân bên trong m ờ i vừa nói hai cái dạ xoa liền vội vàng cho đi để cho lục dục tiên h cùng lâm uyên đi vào sau khi đi vào bên trong cũng có dạ xoa t i ế p ứng dẫn lục dục tiên h cùng lâm uyên đi thăm muốn biết rõ bây giờ lục dục tiên h cùng thân phận của lâm uyên nhưng là minh vương đại người đại biểu lại có đa văn tiên lệnh bài những thứ này dạ xoa cũng không dám sơ sót tiến vào nơi này sau đó lâm viên phát hiện cái này thường q u thiết xa tiểu địa n g ụ c tên lên thật đúng là thích hợp à. ở nơi này phương tiểu địa n g ụ c chính giữa khắp nơi đều là từng cục hình v ư n g ao ở ao chính giữa t r ả i thiết xa này ao tựa hồ có đun nóng chức năng những thiết xa đó cũng đốt nóng bỏng đỏ bừng mà ở thiết xa trong ao chính là quỳ từng cái tội ác chi thành dân bản địa bọn họ gắng gượng q u ở chỗ này cả người bị nóng vô cùng thê thảm thậm chí còn ăn mặc ra mùi thịt khét thơm tội ác chi thành dân bản địa bởi vì đều là một ít yêu ma quỳ quái không ít đều bị nóng hiện ra nguyên hình đủ loại tiếng thú gạo cầm minh âm thanh gạo khóc thảm thiết âm thanh liên tiếp. nhìn này phương tiểu địa ngục bên trong tình cảnh lâm viên không khỏi cảm thấy thế tôn thật là một tên biến t h á i a hắn cùng với tội ác chi thành dân bản địa có thủ á n đưa bọn họ giết vậy thì thôi như vậy đưa bọn họ giữ lại đời đ ờ i k i ế p k i ế p hành hạ vĩnh bất dừng lại thật sự là có làm người ta g i ậ n cả tóc gáy bọn họ phải ở chỗ này chịu phạt bao lâu mới có thể đi vào t ầ n g kế tiếp tiểu địa ngục lục dục thiên hướng dẫn đường dạ xoa hỏi dạ xoa trả lời ba năm bọn họ muốn ở chỗ này phục hình ba năm thời gian ba năm bảo quản đưa bọn họ nóng bên ngoài cháy phòng trong trước ở chỗ này nóng bên trên ba năm sau đó đi vào tầm kế tiếp tiểu địa ngục cũng may này thụ hình đều là yêu ma quỷ quái sinh mệnh lực tương đối ưng ngạnh nếu không đừng nói tầng một mươi tám tiểu địa ngục rồi tầng thứ nhất này tiểu địa ngục cũng quá sức có thể chịu nổi bất quá tựa hồ chết cũng vô dụng thôi chết còn có hồn p h á i h đây tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục là hành hạ còn sống thời điểm tầng một mươi tám đại địa ngục là hành hạ hơn phách nay tầng một mươi tám đại địa ngục nghe liền so với tầng một mươi tám tiểu địa ngục còn đáng sợ hơn cho nên chết nhất định so với còn sống còn khó chịu hơn ở thương quỳ thiết xa tiểu địa ngục chính giữa giò xét sau khi xong lâm viên cùng lục dục thiên đi tới cất đ á y ngâm thân tiểu địa ngục quả nhiên cùng tưởng tượng như thế nơi này vừa tiến đến chính là một trận làm người ta nôn mửa hồi thối sở hữu tội ác chi thành dân bản địa đều bị ngâm ở cất đ á y chính giữa bất quá nơi này thụ hình dân bản địa rõ ràng tình trạng tốt hơn rất nhiều nó là yêu ma quỷ quái sinh mệnh lực hơi ưỡng hạnh không cần lo lắng nhiễm khuẩn cái gì cho nên ngâm ở cất đái là mặc dù chúng chắn ghét nhưng là giàu gì so sánh với một tầm quỷ xuống nóng bỏng thiết xa bên trên thời điểm mạnh hơn b u ồ ở trên thuyền ngoại trừ bãi độ dạ xoa bên ngoài còn có một cái mặt tím đại hán nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện nay mặt tím đại hán trưởng cùng đa văn thiên giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là bọn hán da thịt màu sắc đa văn thiên là lục sắc da thịt giống như là một hột như thế mà trước mắt này đại hán chính là từ sắc da thịt hắn chính là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần một trong t r ỉ quốc thiên tướng mạo giống nhau như lúc cũng không chỉ là t r ỉ quốc thiên cùng đà văn thiên hai cái mà là suốt bốn cái bọn họ là một mẹ đồng bào bốn huynh đệ đều là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần lão đại t r ỉ quốc thiên cả người từ sắc lão nhị nghĩa mục tiên h cả người hồng sắc lao tam tăng trường thiên cả người lam sắc lao tứ đa văn thiên cả người lục sắc bọn họ bốn huynh đệ thay phiên trông chừng tội ác chi thành bây giờ là đà văn thiên trông chừng theo lý thuyết lúc này chỉ quốc thiên hẳn ở bên ngoài mới là chưa từng nghĩ hắn cư nhiên vào lúc này đi tới tội ác chi thành n à y bãi độ dạ xoa bởi vì t r ư ớ c bị lục dục thiên đập nhiều cái bàn tay hắn là ngã một lần khôn hơn một chút lần này bãi độ dọc đường có thể là không dám nói thêm nữa hắn không nói một lời chỉ là yên lặng bãi độ cho đến đem chỉ quốc thiên đưa tới bờ nhìn chỉ quốc thiên sau khi đi xa n à y bãi độ dạ xoa mới gãi đầu một cái tự đủ đây là thế nào ngay gần đây làm sao tới đều là một vài đại nhân vật đầu tiên là bất động minh vương đại nhân bây giờ lại vừa là chỉ quốc thiên đại nhân suy nghĩ hồi lâu bãi độ dạ xoa tựa hồ không suy nghĩ ra gãi gãi đầu nói liên quan gì ta ta chính là cái thối bãi độ cả ngày ở nơi này huyết hải chi thượng lang bạc kỳ hồ quản nhiều như vậy làm gì c h ỉ quốc thiên đi tới tội ác chi thành cửa giữ cửa dạ xoa liền vội vàng cho đi để cho hắn đi vào làm tội ác chi thành thủ tướng hắn chỉ quốc thiên gương mặt này đó chính là giấy thông hành tội ác chi thành c h ỉ quốc thiên hết sức quen thuộc à hắn đi tới trung tâm thành một gian sang trọng đại t r ạ c viện đây là bọn hắn bốn h u y n h đệ chỗ làm về phương nhưng mà sau khi đi tới nơi này c h ỉ quốc thiên lại không tìm được đà văn thiên anh tử ta tứ đệ đây chị quốc thiên một cái chộp ở một cái cổ dạ xoa hỏi dạ xoa bị sợ rồi giật mình một cái vội vàng trả lời bẩm đại nhân đa văn thiên đại nhân theo minh vương đại nhân đi uống rượu chỉ quốc thiên chỉ quốc thiên nhũ mày một cái vẻ mặt người d a đen dấu hỏi minh vương đại nhân nay tội ác chi thành thủ tướng từ trước đến giờ là bọn hắn bốn huynh đệ nơi nào đến minh vương đại nhân mặc dù lúc trước bất động minh vương cách mỗi trăm năm đều sẽ tới tuần tra nhưng là chỉ quốc thiên cũng không có hướng trên người bất động minh vương nghĩ bởi vì chỉ quốc thiên là từ ngoại giới đến hắn biết do bất động minh vương đã chết ta một cái đã chết thần hồn câu tán nhân làm sao có thể tới tội ác chi thành bất quá thế tôn giới quyền cũng không chỉ có bất động minh vương bị còn có còn lại minh vương tồn tại vì vậy chị quốc tiên bận rộn hỏi vị kia minh vương tới vẫn là lấy lúc trước vị bất động minh vương đại nhân a dạ xoa nghiêm túc trả lời nghe nói như vậy chị quốc tiên đem này dạ xoa ném ra ngoài máng hầu ngôn l o ạ n ngữ này dạ xoa đầu góc mơ hồ trong đầu nghĩ ta nói thật làm sao lại hầu ngôn l o ạ n ngữ chị quốc tiên cho là này dạ xoa kiến thức nông cạn nhận lầm người đem còn lại minh vương nhận thức thành bất động minh vương vì vậy quát hỏi ta không cùng ngươi nói nhiều ngươi lại dẫn ta đi gặp ta tứ đệ dạ xoa không dám nói nhiều liền vội vàng bỏ dậy mang theo chị quốc tiên đi trước trong thành cự lầu đi tìm đa văn tiên t i ể u lâu chính giữa lúc này đa văn tiên h say như chết ngáy khò khò ngáy khò khò nói nhiều ngáy khò khò c h ỉ quốc thiên ở ngoài cửa cách thật xa liền nghe được tiếng ngáy như sấm đẩy cửa sau khi đi vào một trận mùi rượu đập vào mặt liền thấy đa văn tiên h đã chui vào dưới đ á y bàn đang ở ngủ say nhìn quanh một vòng bốn phía sau đó c h ỉ quốc thiên chỉ có thấy được đa văn tiên h chính mình lại cũng chưa từng thấy cái gì minh vương c h ỉ quốc thiên tự mình ngồi xuống gơ cơ cái vò rượu rót cho mình một chén l í n rượu thưởng thực phẩm sau đó tự n ủ lao tứ không thể nào có tốt như vậy rượu xem ra là vị kia minh vương đại nhân mang đến nghĩ tới đây c h ỉ quốc thiên đem đa văn thiên từ dưới đáy bàn sách đi lên sau đó vung tay lên không trung ngưng kết ra một vũng nước r à o n à y một vũng nước tới lên đa văn thiên trên đầu trong phút chốc đa văn thiên giật mình một cái à à à đa văn thiên kêu to giận dữ hét ai người nào dám đùa bỡn cho ta thanh tỉnh sau đó thấy rõ bên người nhân đa văn thiên đoán giận nói đại ca ngươi tại sao t r e o cận ta à c h ỉ quốc thiên trợn mắt nhìn đa văn thiên lướt mắt nói c h ỉ thủ trong lúc uống say túy l y chẳng phải là muốn uống rượu hàng việc đa văn thiên gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói đại ca này trăm ngàn năm qua tội ác chi thành đều là như vậy chưa từng có người ngoài ra b ả o có thể xảy ra chuyện gì à đúng rồi đại ca sao ngươi lại tới đây khoảng cách chúng ta thay ca còn có bảy mươi năm tới c h ỉ quốc thiên nói bây giờ ngoại giới phong vân biến hóa những thứ kia cấp hai cường giả tất cả muốn không tốt thế tôn thành đạo nay tội ác chi thành quan hệ đến thế tôn đệ tam thế tạo hóa ta sợ có người biết đánh nơi này chủ ý tới đây nhìn một chút đúng rồi ta nghe thấy ngươi đang ở đây cùng minh vương uống rượu là kia tôn minh vương tới là khổng tức đại minh vương hay lại là hồ ý minh vương Tội ác nhất là n tồn h cái thập này ẩn nút, n g hộ khổng tức đại minh vương địa vị hắn còn cao hơn bất động minh vương là cùng vô năng thắng một cái cấp bậc cấp hai cao thủ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói khổng tức đại minh vương không thuộc về thế tôn thuộc hạ mà là thế tôn người hợp tác đại ca nói đùa Khổng tước đại ca ngươi n g đang ở đây nói bậy bạ gì đó bất động minh vương vừa mới vẫn còn ở cùng ta đồng thời uống rượu làm sao có thể chết ta xem ngươi là không uống sẽ say rồi đa văn thiên không phục nói so với c h ỉ quốc thiên lời nói đa văn thiên càng tin tưởng con mắt của mình h n tận mắt thấy rồi bất động minh vương cái này còn có thể là giả hay sao chương ba trăm mười lăm ông trung chi con ba ba bị vây chết rồi đột nhiên c h ỉ quốc thiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính bất động minh vương đã chết lục dục thiên bị bắt sau đó rơi vào cái kia lâm n g u y ê n trong tay bây giờ bất động minh vương cùng lục dục thiên cùng xuất hiện ở nơi này như vậy n à y cái gọi là bất động minh vương thân phận chân thật không cần nói cũng biết là lâm viên cái kia được gọi là thế tôn số mệnh địch tiểu tử lại tìm đến nơi này lâm viên tìm tới nơi này không nghi ngờ chút nào đây là muốn ra tay với thế tôn a lần trước ngũ đại hộ pháp thần là chết như thế nào cũng là bởi vì hoan hỷ kim cương nhận được thế tôn mệnh lệnh muốn giết lâm n g uyên không có giết thành từ đó đưa tới phản ứng dây chuyền đầu tiên là hoan hỷ kim cương bị đánh bại phổ nhạc sơn bị đoạt ngũ đại hộ pháp thần liên thủ muốn giết xuống bạch khởi giúp hoan hỷ kim cương đoạt lại phổ nhạc sơn kết quả ngũ đại hộ pháp thần đều bị bạch khởi giết chết mặc dù ngũ đại hộ pháp thần là bạch khởi giết chết nhưng là sự tỉnh là lâm uyên đưa tới muốn biết rõ một khi dính vào lâm uyên khẳng định không có chuyện gì tốt đáng chết này lâm uyên xen xoẹt chết ngũ đại hộ phát thần lại tới tội ác chi thành xen xoẹt bọn họ bốn huynh đệ chị quốc thiên một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình mà đa văn thiên nhưng là vẻ mặt một bức lúc này chị quốc thiên một cái chộp ở đa văn tiên h cần cổ hỏi lâm uyên lâm uyên ở nơi nào đa văn tiên h đa văn tiên h trong đầu nghĩ nhà mình đại ca là điên rồi sao vừa mới còn nói bất động minh vương đây thế nào bây giờ lại nói cái gì lâm uyên cái gì lâm uyên lâm uyên là ai bây giờ ta không kịp giải thích cho ngươi rồi ngươi chỉ cần biết rõ ngươi thấy cái kia bất động minh vương là giả chân chính bất động minh vương đã chết cái k i ê u giả trang bất động minh vương nhân chính là lâm n g uyên nói tới chỗ này sắc mặt của c h ỉ quốc thiên nghiêm túc hỏi mau nói cho ta biết cái k i ê u giả bất động minh vương đi nơi nào c h ỉ quốc thiên những lời này đều nhanh đem đa văn thiên cpu cho làm đốt lúc này giả minh vương thật lâm n g uyên thật lâm n g uyên giả minh vương này liên tiếp đ ồ vật ở đa văn thiên trong đầu xoay tròn đem đa văn thiên đầu chuẩn bị là chóng mặt mê mẩn đằng đằng muốn không phải bọn họ là một mẹ đồng bào huynh đệ sâu xa thăm t h ẳ n chính giữa có một loại huyết mạch tướng ngay cả cảm giác đa văn thiên cũng hoài nghi này cái đại ca là giả rồi bất quá nếu đại ca là thực sự như vậy hắn nói chuyện khẳng định cũng là thật nghĩ tới đây đa văn thiên liền vội và nói g n giả minh vương ta không biết rõ a ta uống say trước hắn vẫn còn ở nơi này ta say rượu sau đó liền cái gì cũng không biết nói tới chỗ này đa văn thiên theo bản năng tới eo lưng gian sờ một cái không sờ không sao n à y sờ một cái nhưng là đem đa văn thiên hủ dọa rồi giật mình một cái bên hông hắn vốn là treo yêu bài không thấy sắc mặt của đa văn thiên ngưng trọng nói nghe nói như vậy chị quốc thiên càng xác định ý nghĩ của mình cái này lâm lên nhất định là tới quấy dối chị quốc thiên làm việc ngược lại là so với đa văn thiên chứng chặt rất nhiều hắn trực tiếp đem khách sạn ông chủ tìm tới hỏi ta xin hỏi ngươi vừa mới cùng ta tứ đệ uống rượu người kia đâu chị quốc thiên hỏi giò khách sạn ông chủ thành thật trả lời ngươi nói minh vương đại nhân à? đi ra ngoài lúc sắp đi t r ả cố ý phân phó không cho cái giày đa văn thiên đại nhân nghỉ ngơi chị quốc thiên ở khách sạn ông chủ nơi này không hỏi cái gì có ích tin tức vì vậy lại đi ra bên ngoài hỏi tuần tra giả xoa n à y tội ác chi thành đều là nhiều chút khuôn mặt cũ cho nên bất động minh vương cùng lục d ụ thiên loại này khuôn mặt mới vậy thì hết sức tốt tra xét rất nhanh dẫn lục dục thiên cùng lâm nguyên đi tầng mười tám tiểu địa ngục dạ xoa đầu lĩnh liền bị dẫn tới trước mặt chỉ quốc thiên nay dạ xoa đầu lĩnh không biết rõ chuyện gì xảy ra hắn tất cả đều là thành thật trả lời n g h e xong dạ xoa đầu lĩnh lời nói đa văn thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi kia giả bất động minh vương cùng lục dục thiên rõ ràng là đồng thời tại sao chỉ có lục dục thiên chính mình chỉ quốc thiên chính là lắc đầu một cái nói không cần phải để ý đến nhiều như vậy bây giờ ai nắm ngươi l ệ n h bài người đó liền nhất định là có vấn đề lục dục thiên bên cạnh cái lạ mặt dạ xoa tám phần mười chính là lâm u y ê n cũng chính là g i minh vương hắn phòng chừng lại thay đổi ng nói tới chỗ này chị quốc thiên nói nếu đi tầm mười tám tiểu địa ngục lợi như vậy sự t ì n h thì dễ làm rất nhiều tầm mười tám tiểu địa ngục có vào vô ra muốn đi ra bọn họ còn phải trải qua t ầ n g thứ nhất thường q u ý thiết xa tiểu địa ngục chúng ta lập tức dẫn người đem thường q u ý thiết xa tiểu địa ngục phong tỏa sau đó phái ra nhân thủ chú ý kiểm soát cho hắn mang đến bắt rủa trong hũ hôm nay thế nào cũng phải để cho hắn lâm viên tử trong tay ta không thể nói xong những thứ này chị quốc thiên tựa hồ trả cảm thấy có chút không hổ thỏa hắn phân phó một tên giả xoa cầm hắn tin vật rời đi tội ác chi thành đi ngoại giới đi đưa hắn ngoài ra hai cái huynh đệ mời tới lần này bọn họ bốn huynh đệ t ề tụ nhất định phải lâm nguyên chết ở tội ác chi thành không thể đại ca ngươi không phải nói cái kia lâm nguyên vẹn vẹn chỉ là tứ giai sơ cấp đi chính là một cái tứ giai sơ cấp tiểu bối đáng ra chúng ta bốn huynh đệ đồng loạt ra tay sao đa văn thiên có chút không hiểu hỏi c h ỉ quốc thiên liền vội vàng giải thích đáng ra quá đáng giá tuyệt đối không thể coi thường cái này lâm nguyên ngũ đại hộ phát thần cũng coi là nhân hắn mà chết thừa dịp đ i ề u binh khiển tướng không đương chị quốc thiên đem ngoại giới chuyện phát sinh toàn bộ đều nói cho đa văn thiên ngay xong những thứ này sau đó đa văn thiên không khỏi mừng như liên nói đại ca nếu là ngũ đại hộ pháp thần chết hết vậy ngài khởi không phải có thể thăng làm ngũ đại hộ pháp thần một trong không đúng chúng ta bốn huynh đệ có thể đồng thời thăng làm ngũ đại hộ pháp thần đây bọn họ bốn huynh đệ chính giữa đa văn thiên d i ệ u ngon chỉ quốc thiên t h ă n g quyền chỉ quốc thiên sở dĩ muốn giết chết lâm n g uyên cũng là vì dùng cái này ở trước mặt thế tôn g i à n h công kỳ vọng thăng làm ngũ đại hộ pháp thần chỉ quốc thiên cười một tiếng nói vậy cũng phải giết cái này thế tôn số mệnh địch mới được chúng ta phải cẩn thận tránh cho lật thuyền trong ương bạch khởi đã chết hắn không tin tưởng còn có thể có cái thứ nhì bạch khởi tới cứu lâm viên một bên khác lâm viên cùng lục dục tiên h bọn họ đi thăm đến đệ thập tam tầng chém eo tiểu địa ngục thời điểm tình thế liền phát sinh biến hóa vốn là bọn họ hay lại là t h ư ợ n g khách những thứ này dạ xoa hình như là nhận được cái gì ra lệnh trong lúc bất trợt đối với bọn họ triển khai vây công lâm viên cùng lục dục tiên h kia một trận giết lung tung lúc này mới đoán thoát khỏi những thứ này dạ xoa bao vây lúc này lâm viên ý thức được không đúng hắn thấy được thân phận của bọn họ khả năng bại lộ vừa mới dừng chân lại không bao lâu lâm viên liền nghe được xa xa lại chuyển tới tiếng la giết Mắt nhìn thấy, lại có dạ xoa tìm tới lúc này lâm viên trong ngực bạch quang c h ậ t lóe cái này bạch quang đem lâm viên cùng lục dục tiên cũng biến thành dạ xoa bộ dáng thấy đối diện tới dạ xoa lâm viên cố giả bộ chấn định nói bên này đã tìm qua bên kia nhìn một chút b u ồ n c h ư n g hết chương ba trăm mười sáu lâm vào tuyệt cảnh như thế nào giết ngược chúng ta bại lộ làm sao có thể làm sao có thể bại lộ đây lục dục thiên cho lâm viên truyền âm n ó i cùng với chính giữa mang theo kinh hoàng lâm viên hơi làm suy nghĩ cho lục dục t i ê n truyền đ ô n ó i đừng nói nhảm thừa dịp luận nhanh lên đi lên mau rời khỏi tầng mười tám tiểu địa ngục bây giờ bọn họ bị vây ở tầng 18 t i ể u địa ngục chính giữa muốn thoát khốn chỉ có thừa dịp thân phận của dạ xoa nguy trang mau rời khỏi nơi này móc ra tầng 18 t i ể u địa ngục chạy đến tội ác chi thành lâm yên tin tưởng bạch lão quy giáp năng lực bạch lão là cấp hai cao thủ hắn cấp cho nguy trang đa văn thiên cảnh giới này tuyệt đối không cách nào nhìn tấu nhưng mà mặc dù đa văn thiên là một cái kẻ ngu si nhưng là chị quốc thiên làm việc chính là kín đáo hơn nhiều lâm yên mượn thân phận của dạ xoa một đường từ đệ thập tam tầng chém eo tiểu địa ngục chạy đến đệ thất tầng mái tâm tiểu địa ngục lúc này chị quốc thiên m ệ n h lệnh lại một lần nữa xuống các tầng tiểu địa ngục đơn độc phong tỏa sở hữu dạ xoa chỉ có thể đợi tại chỗ không cho rời đi chỗ ở mình tiểu địa ngục một khi lén lút toàn bộ tại chỗ chém chết cái này truyền đạt mệnh lệnh sau đó lâm n g u y ê n cùng lục dục tiên h mặt nhất thời tối bọn họ bị vây ở rồi đệ thất tầng tiểu địa ngục không thể đi lên nữa đi nha một khi đi lên thì đồng nghĩa với là bại lộ thân phận của mình lâm n g u y ê n nghĩ cách bây giờ chúng ta nên làm cái gì lục dục tiên h cho lâm n g u y ê n truyền thông nói lục dục tiên h đã tê dần lâm viên cũng tê bị kẹt ở cái địa phương này hắn là coi là thật không có biện pháp nào yên lặng theo dõi kỷ biến đi Chúng trước ngục chút có cơ thất nhìn tình huống, khi hội, tầng ta tiểu một một địa đợi đệ ở lúc ậ vậy p pháp, tức trốn. theo cũng có càng chỉ có ra bên Bây biến. Viên yên ngoài nói như đến. không lặng giờ làm dõi Lâm l kỳ dễ này c h ỉ quốc thiên cùng đa văn thiên ở hạ phong tỏa mệnh lệnh sau đó cũng bắt đầu một tầng một tầng tiểu địa ngục tuần tra trước mặt tầng sáu tiểu địa ngục chính giữa hai người bọn họ cũng không có phát hiện gì thường rất nhanh bọn họ đi tới đệ thất tầng tiểu địa ngục cầm hư rồi c h ỉ quốc thiên cũng tới lục dục thiên cho lâm viên truyền t h n ó i thấy chị quốc thiên sau đó lục dục thiên là thực sự sợ may là hắn kẹp chặt nếu không thật dọa lái ra Thấy trì tiên thì chấn định không quốc sau Đối ngược viên lại lại. viên nói, đó lâm lâm mà bởi i mới khiến người hãi. ế t nhất là sợ không thấy trì quốc ê n trước, lâm vì hắn tìm tới chính mình bại lộ nguyên nhân không nghi ngờ chút nào nhất định là chị quốc tiên mang đến ngoại giới tin tức cho nên đưa đến bọn họ bại lộ đục lên đi hỏi do một chút tin tức lâm viên đối lục dục tiên truyền t h n ó i lục dục tiên lục dục tiên vẽ mặt một bức thấy chỉ quốc thiên sau đó hắn trốn còn không kịp đâu rồi lâm uyên lại muốn chủ động đụng lên đi n à y tờ mợ không phải nhà sĩ bên trong thắp đèn lồng muốn chết sao lục dục thiên tin tưởng lâm uyên có thể đánh đa văn thiên cùng chỉ quốc thiên một người trong đó nhưng là một m trục lợi khác tuyệt đối không có khả năng về phần lục dục thiên chính mình hắn chỉ có thể ở bên cạnh cho lâm uyên kêu kêu cố gắng lên đụng lên đi kia không phải tự chui đầu vào lưới sao lục dục tiên h không hiểu nói lâm uyên không sợ hãi chút nào sai bước hướng chỉ quốc thiên cùng đa văn thiên đối diện đi lên lục dục tiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo sát lâm uyên sau lưng lúc này chị quốc tiên h cùng đa văn tiên h sau lưng đi theo rất nhiều giả xoa vì vậy lâm viên cùng lục dục thiên lăn lộn sau khi đi vào cũng không có đưa tới những người khác chú ý đại ca cái kia lâm viên cùng lục dục thiên che giấu thủ đoạn cực mạnh chúng ta như vậy t ì m tiếp chưa chắc có thể tìm tới bọn họ đa văn tiên h có chút bất đắc dĩ nói nhưng mà chị quốc thiên nhưng là không chút nào hoảng h i ệ n nhiên hắn sớm liền nghĩ đến một điểm này n ế u lâm viên ngụy trang thành bất động minh vương đa văn tiên h không có thể phát hiện như vậy lâm viên ngụy trang thành còn lại giả xoa bọn họ khẳng định cũng không phát hiện được đây chính là chị quốc thiên phong tỏa tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục mục đích nếu không tìm được lâm n g u y ê n vậy liền đem hắn vây ở tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục chính giữa n à y lâm n g u y ê n không bình thường ngoại giới cũng lời đ ồ n nãi hắn là thế tôn số mệnh địch chúng ta chưa chắc phải tìm được nó đem hắn vây ở chỗ này cũng giống như vậy thế tôn thành đạo còn sót lại một bước n ắ n chỉ phải cái này lâm n g u y ê n bị vây ở chỗ này không cách nào cho thế tôn t h ê m t h i ề n như vậy thế tôn thành đạo đó là đ ị n h cục chỉ quốc tiên h c h ậ m d ã i nói đến đa văn thiên không phải người ngu chỉ quốc tiên h đem nói đến mức này hắn tự nhiên cũng là biết rõ đa văn tiên mừng tỉnh đại n ộ nói ta hiểu được giết hắn cùng buồn ngủ hắn công lao đều là giống nhau chỉ cần không để cho hắn đi q u ấ y dạy thế tôn thành đạo chúng ta đó là một cái công lớn c h ỉ quốc thiên gật đầu một cái gác ý nói đợi đến ngươi nhị ca tam ca chạy tới chúng ta bốn huynh đệ đồng thời phong tỏa nơi này kia lâm viên chính là chắp cánh cũng khó trốn lâm viên liền trà trộn ở c h ỉ quốc thiên cùng đa văn thiên sau l ư n g dạ xoa bên trong hai người bọn họ lời nói này toàn bộ bị lâm viên nghe vào trong thai rồi nghe xong lời nói này lâm viên mặt nhất thời tối bây giờ sự tình có chút khó làm c h ỉ quốc thiên này tôn tử rõ ràng là muốn cho hắn hao tồn nữa chị quốc thiên có thể hao tồn lên lâm viên có thể hao không nổi những thứ này tội ác chi thành dân bản địa đã không biết rõ bị hành hạ đã bao nhiêu năm đối với c h ấ n thủ tại chỗ này đà văn thiên cùng cầm quốc nghe tới nói mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng không coi vào đâu nhưng là đừng nói mấy trăm năm hơn ngàn năm chính là tám mươi một trăm n ă m lâm uyên cũng hao không nổi à. đây nếu là tám mươi một trăm n ă m hao tổn nữa lâm uyên ở sau khi đi ra ngoài chỉ sợ thế giới hiện thật đã cùng quỷ dị thế giới dung hợp nhân tộc chả có tồn tại hay không đều là â n số phòng chừng đến khi đó bạch linh nhi đã bị thanh khâu sơn đại trưởng lao cho gà ra ngoài tám phần m ư ơ i cũng tờ mở sinh hai thai rồi lục dục tiên chúng ta không thể bị hao tổn chết ở chỗ này phải nghĩ biện pháp đem chỉ quốc thiên cùng đà văn thiên giết chết lâm n g u y ê n cho lục dục thiên truyền âm nói nghe được lâm n g u y ê n truyền âm sau đó lục dục thiên sắp mặt chính là bôn u ba nhi bá nghe được cựu đầu trùng để cho liên quan đến hắn xuống đường tăng định lúc biểu tình thực lực của ta ngươi là biết rõ ngươi nói cho ta cái này có phải hay không là có chút làm người khác khó chịu h ả lục dục thiên một bộ nốt thì không làm được biểu tình giờ phút này lâm n g u y ê n cũng rơi vào trầm tư chính giữa hắn muốn giết chết chỉ quốc thiên cùng đà văn thiên đây đúng là một năn đề lục dục thiên cái này chiến ngũ cặn bã cơ bản không giút được gì v ằ n g chính hắn lời nói một chục hai lại căn bản không có thủ thắng hy vọng chuyển luân bản cũng rất khó lần trước cho gọi ra b ạ c khởi đó là có bạch lão bọn họ bảo vật làm triệu hoán cần thiết năng lượng chỉ dựa vào lâm viên trong cơ thể mình năng lượng tối đa cũng chính là cho gọi ra hoác khứ bệnh lữ bố cấp bậc này người t à i anh linh hơn nữa lần trước cho gọi ra hạng vũ hoác khứ bệnh lữ bố ba vị người t à i anh linh sau đó lâm viên mình cũng thoát lực cơ bản không có sức chiến đấu gì cấp bậc này người tại anh linh chỉ có thể đánh thắng hoan hỷ kim cương dưới quyền ứng xà nhị tướng loại cao thủ kia muốn đánh thắng chỉ quốc thiên cùng đa văn thiên gần như là không có khả năng t r ư ơ n g ba trăm mười bảy phân mà giết chết chị quốc thiên cùng đa văn thiên mặc dù chỉ là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần một trong nhưng là đều là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần với nhau giữa trên lệnh có thể nói khác biệt trời vực yếu chính là giống như lục dục thiên như vậy chẳng qua chỉ là ngũ giai thực lực mạnh chính là giống như chị quốc thiên đa văn thiên đa văn thiên cùng chị quốc thiên là tứ giai cái nào tầm thứ lâm viên không biết rõ nhưng là khẳng định ở tứ giai chính giữa cũng không đoán người yếu nhất là chị quốc thiên thực lực của hắn thậm chí không kém hơn hoan hỷ kim cương c h ỉ quốc thiên sở dĩ là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần mà không phải ngũ đại hộ pháp thần không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mà là bởi vì ngũ đại hộ pháp thần là một cái củ cải một cái hố vẫn lạc một cái bổ vị một cái đây là quy củ đa văn thiên cùng c h ỉ quốc thiên thực lực sắp xếp ở chỗ này muốn giết chết bọn họ độ khó quá lớn cũng may lâm viên vẫn tính là một cái có nhanh trí nhân càng ở loại nguy cơ này trước mắt lâm viên suy nghĩ cũng liền càng phát ra bén ngạy rất nhanh lâm viên liền nghĩ đến một cái giết chết chị quốc thiên cùng đà văn thiên biện pháp chị quốc thiên cùng với đà văn thiên thời điểm lâm viên muốn giết chết bọn họ tỷ lệ hoàn toàn vì linh nhưng là nếu như chỉ quốc thiên cùng đa văn tiên h tách ra lâm viên lại muốn giết chết bọn họ lời nói cái này độ khó coi như giảm mạnh rồi được nghĩ biện pháp dẫn ra bọn họ lục dục tiên h đợi một hồi hai người chúng ta tách ra hành động ngươi dẫn đi một cái kéo hắn ta đi đối phó một người khác chỉ cần có thể đem bọn họ tách ra chuyện này cũng thì dễ làm hơn nhiều lâm viên cho lục dục tiên h truyền â m nói n g h e được lâm viên lời này lục dục tiên h mặt lập tức sụt xuống chính mình bao nhiêu cân lượng lục dục tiên h h a y n h i l ư ợ i ê t lập không nói trước thế nào dẫn đi một cái vấn đề là hắn cũng kéo không dừng được a bất kể là đa văn tiên giết chết hắn hãy cùng đập chết một con kiến như thế giết hắn đi sau đó nhân ra ngay lập tức sẽ có thể xuống q u a y đầu đi vây công lâm n g u y ê n cái phương án này không được coi như có thể dẫn ra bọn họ ta cũng căn bản kéo không dừng được lục dục thiên không chút do dự bác bỏ đề nghị này ta nếu cho ngươi đi tự nhiên có có thể làm cho ngươi kéo khác biện pháp bạch lao k i a phiến quy giáp ta trước cho mượn ngươi dùng lâm n g u y ê n đối lục dục thiên truyền t h ô n ó i bạch lao quy giáp nghe nói như vậy lục dục thiên con ngươi nhất thời trừng tròn xoe bạch lao cho lâm viên quy giáp thời điểm lục dục thiên có thể ở bên cạnh đây tia phiến quy giáp là bạch lao cho lâm viên vật bảo mệnh hai giới bậc căn bản không gây thương tổn được lâm liên phân hảo lục dục thiên là vạn vạn không nghĩ tới n à y vật bảo mệnh lâm liên lại nguyện ý đem vật này giao cho hắn dùng nếu như lâm liên thật đem quy giáp cho hắn vậy hắn thật đúng là có thể kéo ở một cái đa văn thiên cùng chị quốc thiên coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tứ giai bạch lao nhưng là nhị giai đỉnh phong cường giả cùng thế tôn cùng tầm thứ cao thủ hắn quy giáp đừng nói đa văn thiên cùng chị quốc thiên là tứ giai bọn họ chính là tầm giai cũng không phá được quy giáp phòng ngự coi là thật cho ta lục dục thiên tựa hồ có hơi không tin tưởng nói nhảm gì đó đợi một hồi ta sẽ triệt hồi quy giáp ngụy khôi h p lần này g Hơn nữa, n đem lục dục tiên h h ta không phản đối nữa quy giáp cho hắn lời nói kia lâm viên kế hoạch chính là có thể được rồi tam hai một đếm ngược kết thúc trong nhánh mắt lâm viên khôi phục vốn là bộ dáng lục dục tiên cũng biến thành lâm viên dáng vẻ lâm viên đem pi giáp nhét vào lục dục tiên trong tay xoay người liền hướng tầng kế tiếp địa ngục chạy đi lục dục thiên cũng không do dự bộ dạng xôn xoay liền hướng trước nhất tầng chạy đi muốn biết rõ hai người bọn họ coi như trà trộn ở đa văn thiên cùng chị quốc thiên sau lưng dạ xoa chính giữa bất thình lình một màn đem tại chỗ dạ xoa đều sợ ngây người trước nhất dây hay lại là hai cái đồng loại một dây kế tiếp biến thành hai người sau đó giống như thọ như thế vọt ra ngoài lâm n g y ê n là lâm n g y ê n đa văn thiên cùng chị quốc thiên hai mắt nhìn nhau một cái sau đó chăm miệng một lời mở miệng nói bất quá đa văn thiên cùng chị quốc thiên lẫn nhau mắt đối mắt bên dưới cũng từ trong mắt đối phương nhìn thấu nghi ngờ đại ca thế nào hai cái lâm nguyên đa văn tiên không hiểu hỏi lâm nguyên tự nhiên không thể nào là hai cái hắn lại dùng cái loại này ngụy trang thủ đoạn hai cái này lâm nguyên chính giữa có một cái là lục dục thiên lục dục thiên phản đồ đáng chết này lần này á t sẽ một trong số đó cùng chém chết chỉ quốc thiên tức giận nói bất kể ở địa phương nào phản đồ vậy cũng là nhất khiến người ta hận đại ca chúng ta chia nhau hành động ta đi lên ngươi đi xuống hai cái rất hết khẳng định không sai được đa văn tiên cũng là cắn răng nghiến lợi nói c h ỉ quốc thiên gật đầu một cái nói cái kia lâm viên có chút khó đối phó hai người chúng ta bất kể ai đuổi theo lục dục tiên tiêu diệt hắn sau đó lập tức chạy tới một bên khác tiếp viện nói xong lời nói này sau đó c h ỉ quốc thiên cùng đa văn tiên h lập tức chia nhau hành động lâm n g u y ê n tựa như cùng một chiếc xe tăng hạng nặng một dạng một đường hướng phía dưới mấy tầng địa ngục sát hắn vung chung quỷ trạm quỷ kiếm những thứ này phổ thông dạ xoa căn bản không ngăn được hắn làm như vậy mục đích chính là vì tận lực kéo dài khoảng cách không để cho đa văn thiên cùng chị quốc thiên lẫn nhau tiếp viện những thứ này mặc dù dạ xoa không ngăn được lâm viên nhưng lại vẫn là chỉ hoán một chút tốc độ của hắn. lâm viên mới vừa đi xuống g i ế t ba tầng tiểu địa ngục sau đó liền bị chị quốc thiên cho đuổi theo thấy đuổi theo mình là chị quốc thiên lâm viên cảm giác mình vận khí không tệ đúng chính là vận khí không tệ lâm viên tiếp theo kế sách bất kể là đối chị quốc thiên hay lại là đa văn thiên đều là tất sát đã như vậy tự nhiên muốn sát cường chị quốc thiên s á t ép ở lại yếu cái này cũng mới thuận lợi lần sau hành động hiện tại chính mình cùng chị quốc thiên có khoảng cách nhất định lâm viên nhanh chóng lẩn giấu đi thừa dịp chị quốc thiên tìm kiếm mình k ô n g đương lâm viên sử dụng chuyển luân vương xăm hình năng lực chuyển luân bản hiện từng cái nhân tộc anh linh hư ảnh xuất hiện lần này lâm u yên chỉ có thể dùng đi trong cơ thể b ả y thành năng lượng cần làm triệu h ắ n nhân tộc anh linh hắn phải bảo đảm chính mình một cái nữa suy yếu nhưng là còn phải có thể đối phó những thứ này phổ thông dạ xoa nếu không hắn đem c h ỉ quốc thiên giết chết sau đó nếu như chết tại đây nhiều chút phổ thông dạ xoa trong tay kia có thể gặp p h i ệ t thái lần trước hắn ở trong người năng lượng tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống triệu h ắ á n ra hạng vũ hoặc khứ bệnh lựa bố ba cái nhân tộc anh linh lần này sử dụng trong cơ thể b ả y thành năng lượng lời nói không sai biệt lắm có thể cho gọi ra hai vị cùng cấp bậc nhân tộc anh linh rất nhanh lâm yên liền chọn chúng hai cái nhân tộc anh linh ngân k h ô i ngân giáp lượng ngân thương thường sơn triệu tử long cùng với mặt như trọng tạo tay cầm thanh long hiện nguyệt đao quan vũ quan vân trường hai vị này cũng đều là tứ giai sơ kỳ thực lực sức chiến đấu không thua gì với lâm viên đ ỉ n h p h o n g thời khắc hai người bọn họ đối phó chị quốc tiên khẳng định không được nhưng là lâm viên chả có hậu thủ nay hậu thủ mới là giết chết chị quốc tiên mấu chốt chương ba trăm mười tám chị quốc tiên v ẫ n lạc đem thường sơn triệu tử long cùng quan n h ị ra triệu hoán đi ra sau đó lâm viên chức để cho bọn họ lẩn trốn đi ở thời khắc mấu chốt xuất thủ phục giết chị quốc tiên chờ đến thường sơn triệu tử long cùng quan nhị ra giấu kỹ sau đó lâm viên cũng liền không tiếp tục c ầ n giấu hắn hiện ra thân thể hắn vừa hiện thân chị quốc thiên ngay lập tức sẽ phát giác hắn vị trí rất nhanh chị quốc thiên liền đi tới lâm viên phụ cận không chạy chị quốc thiên nhìn từ trên xuống dưới lâm viên hỏi lâm viên cũng không chút nào hoảng nói có hay không một loại khả năng ta tử vừa mới bắt đầu liền làm h ư ớ n dẫn ngươi qua đây dẫn ta tới nghe nói như vậy chị quốc thiên không khỏi cười lạnh nói dẫn ta quá tới làm gì chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao và ngươi hay lại là bằng nút trong bóng tối hai cái kia lâm viên lâm uyên trong đầu nghĩ cái này chỉ quốc thiên thật là không bình thường a hắn lại phát giác triệu vân cùng quan vũ ở nút lợi hại lợi hại a c h ỉ quốc thiên quan sát một phen lâm uyên nói mặc dù ta không biết rõ ngươi dùng cái gì thủ đoạn cho gọi ra hai người kia nhưng là chỉ dựa vào bọn họ muốn đối phó ta đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc bây giờ ngươi trạng thái tựa hồ có hơi kém a ta sát ba người các ngươi giống như xe chết tam con kiến như thế dứt tiếng nói c h ỉ quốc thiên vung tay lên một cái tỷ bà xuất hiện ở trong tay hắn nay tỷ bà chính là chị quốc thiên vũ khí dùng nhạc khí làm vũ khí thật đúng là đúng nói chị quốc thiên này tôn tử còn rất có âm nhạc vi khuẩn chị quốc thiên ngươi so với ngũ đại hộ pháp thần như thế nào ban đầu hoan hỷ kim cương gặp phải ta thời điểm chắc cùng ngươi một dạng không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở trên tay ta đi lâm viên không chút lưu tình hồi hở nói hoan hỷ kim cương cái này ngũ đại hộ pháp thần lâm viên cũng không sợ chị quốc thiên chẳng qua chỉ là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần hắn càng là không sợ hai chút nào nhưng mà chị quốc thiên nhưng là không thèm để ý chút nào nói ta cũng rất tò mò hoan hỷ là thế nào thua ở trên tay ngươi không cần hiểu kỳ ta đây sẽ đưa ngươi đi xuống hỏi hắn lâm viên vừa nói liền khiến cho dùng bình đẳng vương xăm hình năng lực hắn khoát tay một tên k ỳ quái thiên bình liền xuất hiện ở trong tay hắn bình đẳng vương xăm hình năng lực cưỡng ép đem một cái đối thủ kéo vào đến cùng mình hoàn toàn giống nhau trạng thái nói trắng ra là chính là cưỡng ép 5 ă m ở bằng làm vương văn thân năng lực đây mới là lâm viên đánh chết chỉ quốc thiên lá bài tẩy lâm viên tiêu hao bậy thành lực lượng triệu hoán ra triệu vân cùng quan vũ bây giờ hắn rất suy yếu triệu vân cùng quan vũ cũng tuyệt đối không thể nào là chỉ quốc thiên đối thủ ngoài mặt đến xem lâm viên tựa hồ gài bẫy chính mình nhưng mà cũng không phải là như thế chỉ cần lâm n g u y ê n sử dụng bình đẳng vương xăm hình năng lực thế cục ngay lập tức sẽ thay đổi hắn chỉ cần đem chị quốc thiên kéo vào cùng mình giống nhau trạng thái như vậy triệu vân cùng quan vũ là có thể tùy tiện đem chị quốc thiên chém chết lâm n g u y ê n không do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên bình một bên trên lệ n h bài liền khắc lên ra lâm n g u y ê n tên làm hai chữ này m ì n h khắc ra thời điểm chị quốc thiên tựa hồ cũng ý thức được không đúng hắn vây tay liền muốn kích thích tỉ bà ra tay với lâm viên nhưng mà lâm viên tốc độ hiển nhiên nhanh hơn chị quốc thiên tay vừa mới chạm tới tỉ bà dây còn chưa từng kích thích thời điểm thiên bình ngoài ra một bên trên lệ bài đã xuất hiện chị quốc thiên ba ch tranh tranh tranh đang lúc này chị quốc thiên cũng gãy rồi tỷ bà dây lưỡng đạo sóng âm năng lượng hướng lâm n g u y ê n đánh tới nhưng mà này sóng âm năng lượng lại không phải là chị quốc thiên định phong thực lực mà là tương đương yếu kém ở bình đẳng vương thiên bình g i ớ i tác dụng chị quốc thiên giữ vững cùng lâm n g u y ê n ngang hàng thực lực cũng hết sức yếu đất tựa hồ là đối này trạng thái suy yếu thập phần không thể tướng chỉ quốc thiên lảo đảo một cái suýt nữa ghé ngã trên đất thử long vẫn trường lúc này không ra tay còn đợi khi nào lâm viên hô to một tiếng trực tiếp triệu h á n hai vị nhân tộc anh kiển xuất thủ nếu chỉ quốc thiên t r ư ớ c đã phát hiện bọn họ như vậy cũng không cần phải ở nút không cách nào đánh lén dứt khoát trực tiếp chính diện đánh ra giết chỉ quốc thiên hôm nay lâm nguyên phải nhất định sát chỉ quốc thiên thế tôi tới cũng không giữ được hắn quan vũ dục ngựa lao nhanh lôi kéo thanh long hiển n g u y ệ n đao hướng chỉ quốc thiên lướt đi triệu vân chính là nửa đường dết ra chắn trước mặt lâm nguyên trước thay lâm nguyên chặn lại này lưỡng đạo âm sóng công kích không thể không nói ở hộ chủ khối này triệu vân vẫn có thể d ử a được trợ giúp lâm nguyên ngăn trở này lưỡng đạo năng lượng công kích sau đó triệu vân cũng phóng n g a hướng chỉ quốc thiên lướt đi thấy đánh tới quan vũ cùng triệu vân nội tâm của chị quốc thiên có chút hốt hoảng hắn bây giờ t r ả thái làm không tốt thật đúng là muốn lật thuyền trong mương chết tại đây trong tay hai người tiểu tử ngươi đối với ta làm cái gì chị quốc thiên hướng lâm viên quát hỏi có quan vũ cùng triệu vân đối phó chị quốc thiên lâm viên cũng vui vẻ với xem náo nhiệt hắn vui tươi hớn hở nói chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết đang khi nói chuyện công phu quan vũ đã đột đến trước người chị quốc thiên không nói hai câu nhấc đao chém liền thật đúng là đừng nói cái này chị quốc thiên quả thật có, có chút tài năng gần đó là bị lâm viên cước ép năm mươi năm mở hắn như cũng chặn lại quan vũ một đao này một đ a o không thể có hiệu quả quan vũ tựa hồ nổi giận mắt phượng có chút chừng một cái đ a o thứ hai theo nhau mà tới quan công mở mắt tất sát nhân quan vũ đ a o thứ hai đó là lại nhanh vừa nhanh giờ phút này chỉ quốc tiên là trạng thái suy yếu vừa mới tránh đệ nhất đ a o lúc sau đã dùng toàn lực này đ a o thứ hai nhanh hơn đệ nhất đ a o hắn nhưng là coi là thật không trốn thoát bất đắc dĩ chỉ quốc tiên chỉ có thể giơ từ bản thân tỷ bà chống cự hắn này tỷ bà cũng là không bình thường phát bảo ngăn trở một cách này hẳn là vấn đề không lớn làm quan vũ một đau này chém vào tỷ bà trên cung phát ra sắt thép và chạm tiếng va chạm cũng không biết do c h ỉ quốc thiên cái này thì bà dây là tài liệu gì chế tạo quan vũ một đ a o này thì bà dây lại không hư hao chút nào bất quá c h ỉ quốc thiên chỉ lo đối phó quan vũ rồi hắn lại quên còn có một cái triệu vân triệu vân phóng ngựa tới nhân mã thương ba người hợp nhất chính là một chiêu đơn giản đâm thẳng nhưng lại nhưng là ẩn chứa triệu vân t i n h khí thần phúc suy c h ỉ quốc thiên không kịp đề phòng bị triệu vân một thương xuyên thủng rồi lồng ngực máu tươi nhất thời bắn ra tới nhìn phá thể m à ra đầu súng chị quốc thiên thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ là kiểu chết này từ ngực từ ngực từ ngực chỉ quốc thiên trong miệng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi hắn cố nén đau đớn dùng sức đều một cái chuẩn bị dây đàn một trận dối loạn sóng âm năng lượng trong nháy mắt nổ tung do xoay sở không kịp một đạo sóng âm năng lượng đem quan vũ mỹ n h i ê m từ trung gian chặt đức quan vũ ngoại hiệu gọi là mỹ như công đối với cái này trong dâu hắn là đặc biệt yêu quý bây giờ dâu bị từ trong chặt đức quan vũ nhất thời lên cơn giận dữ chết đi cho ta dưới sự tức giận quan vũ n h n h ế đi a t n h ứ tam đao này thứ tam đao từ chỉ quốc thiên cổ nghiêng hạ đao trực tiếp đem chỉ quốc thiên nửa thân thể bị bổ xuống ở chém đa văn thiên hai trăm linh hai ba một trăm hai tác giả nói b ừ a không nói chị quốc thiên chết mặc dù nhìn như từ rất đơn giản nhưng lại như n g là lâm viên trăm phương ngàn kế m ư u hỏa kết quả vì b ấ y chết chị quốc thiên lâm viên đã là dùng hết toàn bộ thủ đoạn chuyển luân vương xăm hình năng lực bình đẳng vương xăm hình năng lực có thể dùng thủ đoạn hắn đã toàn bộ đều dùng nếu như như vậy trả giải quyết không hết chị quốc thiên vậy hắn liền thật không có cách nào bất quá giải quyết hết chị quốc thiên sau đó lâm viên trả không thể vung lòng sau đó hắn phải dùng giống vậy biện pháp lại bây chết đa văn t i ê n bây giờ lâm viên trạng thái rất kém cỏi chỉ cần tìm được đa văn t i ê n lại dùng bình đẳng vương xăm hình năng lực cưỡng ép cùng đa văn thiên năm mươi năm mở như vậy quan vũ cùng triệu vân có thể giống vậy giải quyết hết đa văn thiên nghĩ tới đây sau đó lâm n g u y ê n biết không có thể trễ n g ạ i thời gian phải nắm chặt hành động chức hắn và lục dục thiên ngụy trang thành giả xoa núp ở t r í quốc thiên cùng đa văn thiên bên người thời điểm từng nghe đã đến tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên đang ở đường về bên trên nếu như chờ đến hai người bọn họ đến vậy coi như thật c h ú n g độc rồi lâm n g u y ê n loại này bẫy chết trì quốc thiên b i ệ pháp có một cái cứng nhắc điều kiện đó chính là phải nhất định để cho bọn họ là đàn một khi tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên cùng nhau đến, đến Chết hết đối thì sẽ là lâm liên đợi một hồi vừa xuất hiện đa văn thiên khẳng định có thể nghĩ đến liên quan đến hắn xuống trì quốc thiên vì phòng ngừa đợi một hồi đa văn thiên chạy trốn không cho hắn sử dụng bình đẳng vương xăm hình năng l n g lâm viên để cho quan vũ cắt lấy chỉ quốc thiên đầu chính là vì chọc giận đa văn thiên phòng ngừa hắn chạy trốn cắt lấy chỉ quốc thiên đầu sau đó lâm viên nhanh chóng đi lên mấy tầng địa ngục chạy lâm viên giết chết chỉ quốc thiên thời điểm đã bị rất nhiều dạ xoa thấy được giờ phút này giết chết chỉ quốc thiên lâm viên ở những thứ này dạ xoa trong mắt kia chính là một cái ôn thần bọn họ dối dít né tránh lâm viên căn bản không dám ngăn trở nữa để cho lâm viên ngoài ý muốn là những thứ kia đang ở chịu phạt dân bản địa lâm viên giết chết chỉ quốc thiên những thứ này dạ xoa chạy trốn trong n h y mắt nguyên tầng địa ngục đều nhanh phải bị thành không dưới tình huống này Những thứ này thứ chẳng ị địa chịu định. u phạt phạt, không người coi. Nhưng dù cho như thế bọn họ tĩnh tĩnh không chạy h lại trông trốn dân dù dự bản căn bản người bọn còn an an căn bản coi. có c ở lẽ những thứ này dân bản địa mỗi một người đều hữu thụ ngược đại khuynh ê ư ớ n g còn là nói vô số năm qua chịu phạt bọn họ đã chết lặng loại tinh thần này bên trên chết lặng thật sự là quá đáng sợ bất quá lâm n g u y ê n cũng không quản được những thứ này dân bản địa rồi hắn phải nhanh một chút tìm tới lục dục thiên cùng đa văn thiên tầng thứ ba mài tôi chảy máu tiểu địa ngục chính giữa lục dục thiên đang cùng đa văn thiên rằng co đa văn thiên tay cầm một thanh hôn nguyên tán này hôn nguyên tán chính giữa không ngừng thả ra lục quang lục quang huyễn h o a ra thập bắt loại binh khí không ngừng đập ở trên người lục dục tiên giờ phút này lục dục tiên trên đỉnh đầu đỡ lấy một mảnh trắng tinh vỏ rùa này vỏ rùa phương đại giống như mặt trắng sắt tấm thuẫn như thế đem lục dục tiên ngăn tre ở phía dưới mặc dù lục dục tiên không cách nào trả đũa nhưng là thắng ở lực phòng ngự cao a hắn đã cùng đa văn tiên chiến đấu rồi đã lâu đa văn tiên xử suất toàn thân bản lĩnh từ đầu đến cuối không có biện pháp thương hắn phân hảo đa văn tiên công kích đúng n đánh vào quy giáp trên đừng nói là đả thương đến quy giáp hạ hắn ngay cả ở quy giáp trên lưu một đạo bạch tấn đều làm không n g ư ơ i là rụt đầu ô quy sao có gan n g ư ơ i ra đến cho ta đánh đa văn thiên cầm lục dục thiên không có cách nào phẫn nộ đại hống đại thiếu nhưng mà đa văn thiên gặp lục dục thiên lục dục thiên là đánh nhau không thắng nổi chửi nhau không có thua quá ai đa văn thiên vẫn thật là để cho ngươi nói đúng rồi ta chính là rụt đầu ô quy ta liền n ú t ở trong vỏ rùa đầu không ra có bản lãnh n g ư ơ i đánh nát ta vỏ rùa đem ta lôi ra đi a không làm được chứ không làm được ngươi cũng chính là một mu si có gan ngươi liền giết chết lao tử chuẩn bị bất tử lao tử ngươi cũng đừng giống như một cô nàng như thế c h í chít toa lục dục tiên hồi hở nói át chủ bài luôn chỉ có một mình không biết xấu hổ vô địch thiên hạ vừa lúc đó có dạ xoa vội vàng chạy chỗ tới đa văn thiên đại nhân việc lớn không tốt rồi chỉ quốc thiên đại nhân bị giết chỉ quốc thiên đại nhân bị giết mấy cái dạ xoa từ bên cạnh đa văn thiên chạy trốn không dám dừng lại chỉ là hướng đa văn thiên kêu một tiếng những thứ này dạ xoa nào dám trốn bởi vì lâm n g u y ê n liền sau lưng bọn họ đây mặc dù nói lâm n g u y ê n không có công phu giết bọn hắn nhưng là những thứ này dạ xoa sợ hãi a phóng rắm cái kêu lâm liên tại sao có thể là đại ca của ta đối thủ đa văn thiên nổi giận mắng hiển nhiên là không tin tưởng đa văn thiên không tin lục dục thiên nhưng là tin lục dục thiên trong con ngươi sáng lên trong đầu nghĩ lâm n g u y ê n tiểu tử này có thể a lại thật để cho hắn đem trí quốc thiên giết chết như vậy tiếp theo từ khẳng định chính là cái này đa văn thiên ta phải c u ố n lấy hắn không thể để cho hắn chạy nghĩ tới đây lục dục thiên rồi hướng đa văn thiên triển khai ba hoa công kích cố ý khích nộ đa văn thiên hấp dẫn đa văn thiên tới đánh hắn mới đầu đa văn thiên là không tin tưởng hắn đại ca bị lâm viên giết chết nhưng là theo chạy trốn dạ xoa càng ngày càng nhiều nội tâm của đa văn thiên cũng có chút dao động bọn họ trước nhưng là đã hạ lệnh các tầng địa ngục dạ xoa chỉ có thể ở lại bản tầng địa ngục không có thể tùy ý lưu động bây giờ này nhánh quy củ tất nhiên đã trải qua bị phá những thứ này dạ xoa nếu dám vi phạm quy củ đã nói lên nhất định là xảy ra chuyện lớn đang lúc đa văn thiên trần c h ờ thời điểm lâm viên bóng người xuất hiện thấy lâm viên trong nháy mắt đa văn thiên trong con ngươi hàn quang trợ lóe hãn đại ca chỉ quốc thiên đuổi theo giết lâm viên đi bây giờ lâm viên chính mình xuất hiện liên tưởng đến trước dạ xoa chạy trốn sự tình như vậy câu trả lời chỉ có một hãn đại ca thật bị lâm viên giết chết rồi nghĩ tới đây đa văn thiên khoe mắt hét lớn lâm nguyên ngươi đem đại ca của ta thế nào hừ lâm nguyên lạnh rên một tiếng nói ngươi muốn ngươi đại ca đúng không ta đem nó cho ngươi nói xong lâm nguyên vung tay lên đem chỉ quốc thiên đầu ném tới đa văn thiên theo bản năng đưa tay trộm một cái đem hắn đại ca đầu nắm ở trong tay nhìn n à y quen thuộc mặt đỏ hửng đa văn thiên không khỏi cực kỳ bi thương kêu khóc nói đại ca bây giờ đa văn thiên là cực kỳ bi thương là hắn dẫn sói vào nhà sai coi lâm n g u y ê n là thành bất động minh vương lúc này mới hại chết hắn đại ca a nhưng mà thừa dịp đa văn thiên đau buồn thời điểm lâm nguyên đã xử suất bình đẳng vương xăm hình năng lực đem theo thiên bình cho đòi đi ra ở thiên bình trên lệnh bài bắt đầu khắc lên tên bùn c h ư ơ n g hết chương ba trăm hai mươi thiên hạ khổ thế tôn lâu cũng hai trăm linh hai ba một trăm hai tác giả nói bừa không nói lâm uyên đa văn thiên theo hai cái danh tự này bị minh khắc ra đa văn thiên tiếng khóc hơi ngừng hiển nhiên hắn cũng ý thức được thân thể của mình có cái gì không đúng tên thắt xong lâm uyên cưỡng ép cùng đa văn thiên năm mươi năm mở sau đó đa văn thiên tự nhiên cũng liền lâm vào trạng thái suy yếu đa văn thiên trợn mắt nhìn một đôi mắt hồ n g tợn nhìn lâm uyên tức giận nói ngươi chính là loại này thủ đoạn sát đại ca của ta đi lâm nguyên ngươi cho ta để mạng lại nói tới chỗ này sau đó đa văn thiên tay cầm hôn nguyên tán hướng lâm nguyên đánh tới xem ra c h ỉ quốc thiên cùng đa văn thiên thật là huynh đệ tình t h â m a đa văn thiên đã phát giác thân thể của mình có cái gì không đúng cũng biết rõ lâm nguyên dùng loại này thủ đoạn giết hắn đi đại ca h ắ n tự nhiên biết rõ có thể sát hắn đại ca thủ đoạn cũng nhất định có thể giết hắn đi dù vậy đa văn tiên h cũng không lựa chọn chạy trốn mà là lựa chọn xông về lâm nguyên cùng lâm nguyên liều mạng dọi một cái huynh đệ tình thơm a rất làm người ta cảm động nhưng là không ảnh hưởng lâm nguyên giết hắn hay lại là giống nhau chương trình triệu vân cùng quan vũ một tả một hữu giết ra đồng thời ra tay với đa văn thiên luận thực lực đa văn thiên còn không bằng chỉ quốc thiên phanh triệu vân một thương đâm tới đa văn thiên mở ra hôn nguyên tán ngăn cản mũi thương đâm vào ô dù trên mặt lực lượng khổng lồ tán phát ra đa văn thiên trực tiếp bị cổ lực lượng kinh khủng này liền nhân mang ô cho đụng bay ra ngoài hoành bay ra ngoài xa mười mấy mét nặng nghề ngã xuống đất đa văn thiên từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lâm nguyên nói thật quỷ dị thủ đoạn ta cũng không biết ngươi dùng tại sao đợi thủ đoạn phong cấm rồi lực lượng của ta không đợi lâm viên mở miệng nói chuyện lục dục thiên hồ giả hồ ý nói ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rõ ngươi hôm nay chết chắc lục dục thiên vừa dứt lời quan vũ hóa thành một đạo tàn ảnh trong n g á y mắt đi tới đa văn tiên h sau lưng một đao manh chém xuống một đao này đa văn tiên h tới không kịp né tránh vừa vặn chém vào hắn trên lưng đa văn tiên h sau lưng bị chặt ra một đạo thật lớn lô máu tươi từ trung phú ra ngoài lâm viên vội vã giải quyết hết đa văn tiên h vì vậy triệu vân cùng quan vũ xuất thủ thập phần quả quyết không chút lưu tỉnh sau một khắc triệu vân cũng ngay sau đó xuất thủ hắn trường thương vạch ra màu trắng bạc mũi nhọ đa văn thiên đầu gối bị thương chân chân mềm n ũ n g phốc thông quỷ trên đất thừa dịp đa văn thiên quỷ sụp xuống đất không cách nào trả đũa quan vũ dơ đao chém liền thẳng hướng đa văn thiên đầu bộ tới đang lúc này xa xa hai bóng người xuất hiện hai người này cùng đa văn thiên cùng với c h ỉ quốc thiên trưởng giống nhau như lúc duy nhất khác nhau chính là hai người bọn họ một là hoàng bị gia một là tử gia thịt không nghi ngờ chút nào hai người này chính là tăng t r ư ờ n g thiên cùng nghĩa mục thiên đừng có mơ làm tổn thương ta tứ đệ tăng trưởng thiên cùng n g h mục thiên chăm miệng một lời hô lớn như là đã giết chị quốc thiên nay h ế t hải thâm cựu đã kết làm Cho dù tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h chạy tới lâm viên cũng không thể bỏ qua đa văn thiên nhị ra sắt lâm viên quả quyết truyền đạt mệnh lệnh cùng lúc đó đa văn thiên tựa hồ cũng biết rõ mình hôm nay chắc chắn phải chết hắn trước khi chết hô lớn nhị ca tăng ca giết bọn họ là đại ca cùng ta báo thủ tiểu t ử này có quỷ dị thủ đoạn nhớ lấy không thể lạc đàn a dứt tiếng nói quan vũ trong tay thanh long h i ề n người đ a o đã chém vào rồi đa văn thiên trên đầu phúc suy lưới lao và thịt đa văn thiên to lớn đầu lớn hạ xuống từ cực lăn thật xa mau tươi bắn ra rồi mấy t h ư c xong rồi xong rồi tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên tới chúng ta làm sao bây giờ lục dục tiên hốt hoảng hỏi lâm u y ê n giết bọn họ đa văn thiên cùng chị quốc tiên cựu hận này căn bản là không có cách hóa giải không nghi ngờ chút nào đây là muốn không chết không thôi có đa văn tiên h nhắc nhở nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng thiên tuyệt đối không thể tách ra điều này có nghĩa là lâm u y ê n thủ đoạn không có hiệu quả hắn bất kể cùng ai mạnh mẽ năm mươi năm mở một người khác cũng có thể tùy tiện giết chết bọn họ người sở hữu lúc này quan vũ cùng triệu vân đã yên lặng hướng nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng thiên vào tới đối mặt trạng thái toàn thịnh hạ nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng thiên quan vũ cùng triệu vân loại này công kích giống như kiến càng lấy c nhưng mà lâm viên cũng hiểu được quan vũ cùng triệu vân đây là đang vì cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian chạy trước đi xuống mấy tầng tiểu địa ngục chạy lâm viên không nói hai câu kéo lục dục thiên liền hướng phía dưới tiểu địa ngục chạy đi bây giờ bọn họ ở vào tầng thứ ba tiểu địa ngục còn nữa hai tầng tiểu địa ngục bọn họ là có thể chạy ra ngoài đáng tiếc đi ra ngoài đường bị tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên ngăn chặn bọn họ không cách nào đi ra ngoài lâm viên cùng lục dục thiên trốn hướng hạ mấy tầng tiểu địa ngục triệu vân cùng quan vũ chiến tử ở nơi này bây giờ duy nhất tin t ố t chính là tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên cũng không có đuổi theo Tựa hồ lúc à muốn t r ư này tiểu địa ngục bên trong trông trường dạ xoa cũng chạy nơi này chỉ còn lại những thứ kêu ngoan ngoan chịu phạt dân bản địa bọn họ liền tạm thời đầu ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lâm viên cũng tốt thừa dịp cơ hội khôi phục trạng thái một chút quy giáp cho ta lâm viên nói với lục dục tiên lục dục thiên lưu luyến đem này bảo vệ tánh mạng quy giáp trả lại cho lâm n g uyên lâm n g uyên cầm lấy quy giáp hướng về phía quy giáp nói bạch lao ta biết rõ ngươi có thể nghe ngài nắm chặt xuất thủ đem chúng ta làm được đi nếu không hai chúng ta đoán là chết chắc cửa ra bị tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m tiên chặn lại lâm n g uyên bọn họ muốn đi cũng chỉ có thể dựa vào bạch lao vị này đại lao xuất thủ tương trợ lúc này quy giáp chi bên trên nổi lên bạch láo mặt bạch lao chậm rãi mở miệng nói ta không làm được chỗ này quỷ vực là thế tôn lưu lại ta không cách nào làm được cưỡng ép phá vỡ hắn quỷ vực mang bọn ngươi rời đi biện pháp duy nhất chính là từ cửa ra đánh ra. nơi này dân bản địa đều là thế tôn đệ tam thế pháp thân nhân quả nếu như có thể nghĩ biện pháp đem bao vây tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục dân bản địa cùng với tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục chính giữa hồn phách thả ra ngoài các nơi g ư không chỉ có có thể sen lẫn trong dân bản địa c h u n g đi ra ngoài còn có thể để cho thế tôn nhân quả chiến thân hủy diệt hắn đệ tam thế pháp thân lâm u y ê n bạch lao nói đúng là một biện pháp tốt tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục là tình huống gì lâm u y ê n không đi qua chả không biết rõ nhưng là này tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục tình huống hắn chính là rất rõ ràng nơi này chịu phạt dân bản địa số lượng không thể phòng trừng nếu như cũng chạy ra ngoài tăng trưởng tiền cùng nghĩa mục tiên thật đúng là không ngăn được nhưng là vấn đề bây giờ là những thứ này dân bản địa bị ngược đãi suy nghĩ xảy ra vấn đề không có dạ xoa trông coi bọn họ cũng không chạy đột nhiên lâm liên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp xem ra hắn phải dẫn những thứ này dân bản địa tạo phản sau đó hết thể muốn từ thiên hạ khổ thế tôn lâu cũng bắt đầu b u ồ n chương hết